xin mời chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh nghệ sĩ Đình Duy, quý vị cùng các bạn thân mến. À vài hôm trước chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi tác phẩm tiểu thuyết tranh tám hình sự Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. À Quỷ Ám chỉ là một trong những tác phẩm rất hay của tác giả Nguyễn Như Phong. Và ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán khán giả một tác phẩm điển hình tiêu biểu khi nhắc tới tác giả Nguyễn Như Phong đó chính là bí mật tam giác vàng, tam giác vàng và những ông chùm. À luôn là những đề tài nóng hổi, à thậm chí Hollywood cũng đã có những phim viết về cái khu vực rất đặc biệt của Đông Nam Á này. Và ngày hôm nay Định Duy xin gửi lại quý vị khán hình giả đón nghe tác phẩm rất là hay của tác giả Nguyễn Như Phong này. Bí mật Tam Giác Vàng, chúng ta đến với tập đầu tiên. Từ trước đến nay trùm ma túy Khun Sa hay còn được gọi bằng cái tên vô thúc viện, hoàng đế không ngai, hoàng tử chết đã cai quản cả một vùng rộng lớn gần 150.000 cây số vuông ở khu vực ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Đây được gọi là khu tam giác vàng, và là nơi cung cấp ma túy lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian hơn 40 năm, từ năm 1952 đến 1996. Rất nhiều vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được công an Việt Nam phát hiện, cũng đều xuất xứ từ khu vực tam giác vàng này. chủ sở của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tỉnh mờ nằm ngay trong khuôn viên của công an tỉnh nhưng lại ở phía sau tòa nhà chính đó là một dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ rất lâu cho nên nhìn đã thấy rõ sự xuống cấp trong một căn phòng nhỏ dành cho những cảnh sát làm nhiệm vụ trực chiến ngủ lại có ba dãy giường hai tầng nhưng chỉ có bốn giường có người ngủ chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường lúc này chỉ 4 giờ sáng chuông báo thức réo vang trói tai phá tan bầu không khí im lặng, tĩnh mịch. Thương úy Trần Minh Hoàn, một trinh sát của phòng đang nằm ngủ, vùng dậy rất nhanh, tưởng như anh đã thức giấc từ trước đó. Một chiến sĩ nằm giường bên, bịt tai cào nhào. Rời ạ, sao không cho bé tiếng chút đi? Đang mơ đi chơi với bộ. Hoàn cười nhẹ, hờ, ô, xin lỗi nhé, thôi, cậu mơ tiếp đi. Anh cảnh sát, hời, cô ấy bỏ đi rồi, mà sao hôm nay đi đâu sớm thế? Hoàn trả lời, Tôi phải đi với anh Minh có chút việc Một chiến sĩ nằm rừng bên Cũng tỉnh giấc nói ngay Đi thì hành án tử hình thằng xồm đi chứ gì Khiệp lắm tớ đi chứng kiến một lần mà mất ngủ mấy ngày Hoàn và Toadlet thay quân phục Rất nhanh và nói Xem ra lệnh thì phải đi Chưa ai muốn xem sửa bắn Thôi, các cậu ngủ tiếp đi Mà nhớ dậy đúng giờ đấy Kẻo cán bộ điều lệnh đi kiểm tra tóm được lại đem bêu dương ở dưới cờ thì ôi lắm Nói xong Hoàn đi luôn Anh ra ngoài cổng công hoàn tỉnh và thấy một chiếc xe UAS cũ kỹ đã chờ sẵn. Hoàn lên xe, bảo anh lái xe đeo quần hàm thiếu ý, tới đón anh Minh luôn. Em chạy nhanh lên, anh Minh là đúng giờ lắm đấy. Còn sớm mà anh, giờ lại thoáng đường, không lo tắc đâu. Anh lái xe nói với vẻ tự tin rồi cho xe chạy luôn. Trời mở sáng, căn nhà ba tầng nằm sâu trong một ngõ nhỏ là nhà của Thượng tá Nguyễn Đức Minh trường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tỉnh M. Ngôi nhà tuy ba tầng nhưng rất nhỏ, chiều ngang chỉ hơn 3 mét, tầng ba lợp tôn và nhìn nhà cũng biết đó không phải là gia đình có kinh tế khá. Bỗng chuông điện thoại di động déo. Minh với tay cầm chiếc điện thoại. Liễu, vợ anh giật mình tỉnh dậy. Liễu hỏi mỉa mai. Trưa sáng mà có em nào gọi sớm thế? Minh gõ nhẹ lên đầu vợ. Anh cài báo thức mà em, anh phải đi có việc đây. Vừa nói Minh vừa bùng dậy Liễu hỏi, mấy giờ rồi giờ anh? minh đáp, 4h15 Liễu tình ngủ hẳn và kéo tay Minh Anh lại đi sửa bắn phải không? Minh hơi giật mình Anh lúng túng chống chế Đâu có, hôm nay anh phải đi huyện Hà Đông Đi sớm để tới nơi kịp giờ họp Liễu nhíu mày suy nghĩ Rồi chị nói quả quyết Anh đừng có nói dối em Nếu anh phải đi công tác ở huyện Hà Đông Thì anh đã đi từ chiều qua rồi À mà này Từ ngày anh về làm trưởng phòng PC17 Em để ý Anh đã phải đi sửa bắn sóng lần Em nhớ lần nào anh cũng dậy từ 4 giờ sáng Là y như rằng hôm đó TV thông báo Đã tử hình một tên Minh chẳng trả lời Anh lặng lẽ đánh răng rửa mặt Rồi mặc quân phục Liễu giúp chồng mặc quần áo Đó là một người phụ nữ non dịu dàng Chất phác Tuy không có nét đẹp rực rỡ Nhưng bù lại là có nét đằm thắm Ở tuổi ngoài 40 Chị nói như giận dỗi Mà tại sao lần nào sửa bán anh cũng phải đi chứng kiến thế Mình trừ. cười trừ Em đoán giỏi lắm Hôm nay lại bán một đứa buôn 20 cân heroin Thì đối tượng thuộc phạm vi điều tra của anh Nên khi đi thi hành án anh phải chứng kiến Liệu hỏi Sao anh không giao cho các phó phòng đi thay Mình nói Cũng tính thế Nhưng chú Sơn Vợ vừa đẻ mấy ngày nên ngại Cậu Lâm thì mới ốm dậy Còn anh Bình Anh ấy lớn tuổi cũng không nên Liễu cầm tay chồng Anh cứ chứng kiến cảnh chết chóc ấy làm gì Mà Anh làm nghề điều tra cũng nên nới tay Làm phúc cho tội phạm Thì cũng coi như để đức cho con cháu Cứu mạng người phúc đằng hà sa Nghe vợ nói Minh định phản đối Nhưng rồi anh cười xòa <cười> Anh có quyền gì mà nới tay Làm phúc cho bọn tội phạm Án tại hồ sơ Chúng phạm tội đến đâu Pháp luật xử lý đến đó Tất nhiên nếu chúng khai báo thành khẩn hoặc có những tình tiết giảm nhẹ thì toàn nào mà chả xem xét quan hồng. Còn việc thi hành án, thật ra anh không đến cũng được. Nhưng vì vụ án này do bên anh điều tra trước kia cho nên mình phải có mặt. Biết đâu trước giờ chết nó lại khai ra điều gì mới thì sao? Mà nắm hồ sơ chắc thì chỉ có người trực tiếp điều tra thôi. Thôi, anh đi nhé. Minh vừa cửa đi ra, nhưng rồi anh quay lại nói, à hôm nay em đừng cho con ăn mì tô buổi sáng nữa nhé. Anh thấy nó ăn 2 bữa rồi con bé đang học ôn thi, phải cho nó ăn uống nổ chất. Anh mới đọc báo thấy ăn mì tôm nhiều dễ ung thư lắm đấy. Liễu thở dài, <cười> em biết rồi, nhưng... nhưng sau tháng này anh chưa có lương à? Minh giật mình lúng túng rồi anh nói thật. Em à, anh lấy lương từ hôm kia, bị trừ mất 2 triệu tiền công tác anh vài hôm đi bắt bọn buôn ma túy ở Nghệ An. Còn lại anh đưa cho cậu Tân. Đội trưởng đội tổng hợp, bà mẹ cậu ấy bị ung thư. Nhà khó khăn quá. Phải vận động anh em trong đơn vị quyên góp giúp đỡ. Liễu nói với giọng buồn buồn. Công ty em cũng mới thông báo giảm lương 20% từ tháng tới. Kiểu này sắp chết đói mất. Minh lại gõ nhẹ lên đầu vợ. Yên tâm đi em. Hết năm nay anh xin về hưu sớm. Sang làm phó tổng giám đốc công ty vệ sĩ đại tín. Chỗ anh Hoàng ấy. Sang đó lương tháng gần 20 triệu. Tha hổ tiêu. Liễu bị mồi. chờ đến Tết Công Gô. Mà em cũng chả tin mấy cái công ty tư nhân đấy. Chị ra mở cổng cho chồng. Không thấy anh dắt xe. Chị nhìn theo có vẻ thắc mắc. Minh hiểu ý nói. Có xe chờ ngoài đường rồi. Trên xe ô tô chạy đến đón Minh. Anh thiếu ý lái xe. Tên là Quân. Hỏi Hoàn. Anh Hoàn à. Em nghe các anh nói ở vòng này anh là người đẹp trai nhất. Tài hoa nhất. Chắc nhiều em mê lắm. Hoàn cười. Ai bảo cậu như thế Mà sao lại bảo tôi tài hoa Lái xe Quân nói Em thấy rồi Anh chơi đàn guitar điệu nghệ Đá bóng cử, hát karaoke giọng hay hơn lâm Trường Các chị ở đội tổng hợp còn bảo Cô nào lấy được anh thì hay Nhưng cũng là mang họa Vì anh đào hoa như thế Cứ lo giữ chồng cũng đủ chết rồi <cười> Hoàn cười phá lên <cười> Thế mà cho đến giờ tớ vẫn chưa có người yêu đấy Quân nói Anh giấu thế nào được tụi em Người yêu anh là cô gái Lào bên trường Nhân Văn Nhưng lâu rồi em không thấy chị ấy đến cơ quan đón anh. Hoàn cười buồn. Chị ấy về Lào rồi. Ông già bắt phải về. Cũng phải thôi. Nhà con một mà. Xe vừa đến đầu ngõ thì hai người đã nhìn thấy Minh đi tới. Hoàn chìa đồng hồ cho quân xem rồi nói. Cậu thấy chưa? Anh Minh không bao giờ sai hẹn. Dù chỉ nửa phút. Minh đi bộ ra đến đầu ngõ. Một cô gái bán xôi nhận ra Minh đòn đả. Bác Minh, mua mở hàng cho cháu gói xôi đi. Hôm nào các bác mở hàng, cháu bán mày lắm. Minh đã nhìn thấy chiếc xe Jeep, nhưng anh vẫn cố nán lại và nói với cô bán xôi. Cháu cho bác hai suất xôi lạc ngàn và một suất ngàn". Cô bán xôi đơm xôi bỏ vào ba chiếc hộp xốp rồi lễ phép đưa cho Minh. Minh trả tiền rồi ra xe. Mảnh đất nằm giữa sông Mê Công thuộc phạm vi ba nước Lào, Thái, Myanmar, được gọi là Tam Giác Vàng. Hoan nhảy xuống xe và chào. Em chào thủ trưởng. Minh chào lại và nói: Chào anh bạn, đúng giờ quá nhỉ. Napoleon có nói rằng tính đúng giờ là tính lịch sự nhất của các bậc đế vương. Anh lái xe lễ phép: Chào chào chú. Minh đáp: Chào cháu. Thường tá Minh vui vẻ. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ, phải dậy sớm thế này có ngại không? Lái xe Quân đáp: Dạ không ạ, từ nhỏ cháu quen dậy sớm, ông nội cháu bảo rằng giàu đâu đến kẻ ngủ chứ có đầu đến kẻ say xưa tối ngày. Cho nên khi chúng cháu còn bé, ông nội bắt cháu dậy sớm lắm. Minh gật gù, "Đúng quá, thôi, ta đi." Anh lên xe rồi đưa hai hộp xôi lớn cho Hoàn và lái xe quân. "Này, tranh thủ ăn đi, Hoàn. Cậu cứ tập trung lái xe nhé, lát nữa ăn sau Hoàn nói, "Cảm ơn anh ạ." Rồi Hoàn nhìn sang, thấy hộp xôi của Thượng Tá Minh ít quá, anh thắc mắc, "Sao thủ trưởng ăn ít thế?" Thượng Tá Minh nói, "Thế thôi, người có tuổi không ăn được nhiều, và cũng không nên ăn nhiều. Quân vùi miệng, lần này là lần thứ sáu cháu lái xe đưa chú đi sửa bắn rồi đấy, mà mới có 2 năm thôi đấy. Minh ngạc nhiên hỏi, sao cậu nhớ kỹ vậy? Quân cười ngượng nghiệu, lần nào đưa chú đi, cháu về có ghi lại mà. Thấy anh lái xe hay hay, thượng tá Minh hỏi, cậu có thích làm điều tra không? Điều tra tội phạm về ma túy chẳng hạn. Quân im lặng suy nghĩ, rồi nói thẳng thắn, Thưa chú, không ạ. thượng tám minh ngạc nhiên. Sao vậy? Sợ gian khổ à quân lúng túng. Dạ không chú ạ. Nhưng, nhưng... Quân bỏ giờ công nói. Minh ạ, cứ nói thật xem nào. Quân ngần ngừ rồi nói thật lòng. Thưa chú, uh, cháu thấy rồi. Làm công an, dù là lái xe hay làm điều tra thì vẫn nghèo lắm. Mà đã nghèo thì lại đi với hèn. Mà đã hèn thì lại dễ làm bệnh. Mà đã làm bệnh thì thế nào cũng có ngày vào tù. Minh bật cười, <cười> cậu chết lý hay quá. Nhưng trả lẽ ai nghèo cũng hèn à? Cậu thấy ở công an tỉnh này có nhiều cán bộ chiến sĩ nghèo đấy chứ, nhưng quá hèn đâu? Quân nói chắc chắn. Dạ, cháu biết nhiều người rất hèn, cho nên họ phải làm bệnh, phải nhận hối lộ. Năm vừa rồi công an tỉnh đã phải kỷ luật mấy người rồi còn gì? Thượng tá Minh gật đầu. Cậu nói thế thì quá đúng rồi. Nhưng đó chỉ là một số rất ít, rất ít, cực kỳ ít trong công an tỉnh mình. Và trong cả lực lượng công an Công an tỉnh mình gần 3.000 quân Nhưng chỉ có trước đến chục người bị kỷ luật Thế là quá ít Vui chuyện Thượng tá Minh lại hỏi sang Hoàn Còn cậu, có định theo nghiệp điều tra không? Hoàn nói thẳng thắn Báo cáo thủ trưởng Sau này thế nào thì em chưa biết Nhưng bây giờ thì em rất thích nghề điều tra Thượng tá Minh Hoàn Hồ lời nói trung thực Nói thật nhé, từ ngày cậu mới về phòng tôi đã nhận thấy cậu rất có năng khiếu làm trinh sát đấy Chợt Thượng tá Minh hỏi Hoàn Này, trong vụ án thằng sổm đi Cậu tham gia hỏi cung từ ngày đầu đúng không? Hoàn hơi ngạc nhiên Vâng ạ, em tưởng việc này thủ trưởng biết rõ rồi Thượng tám minh trầm ngâm, Tôi đọc kỹ nhiều bản cung của hắn Và tôi thấy hơi lạ rằng hắn nhận tội rất thành khẩn Nhưng lại chỉ nhận tất cả mọi việc về mình Hoàn nói Vâng, nhưng hắn cũng có khai một số tên khác Trong đó có ba tên quan trọng Thì đã trốn sang Trung Quốc Ta không bắt được Và cho đến giờ Cũng chưa thấy thông tin gì từ phía công hoạch Trung Quốc. Hoan hỏi, Sao bỗng dân thủ trưởng lại quan tâm đến hắn? Thương tá Minh trầm ngâm. Tự dưng, Tôi thấy lo sợ một điều gì đó. Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho hoàng chiến biệt danh là Lão Phật gia. Bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người. Tại tỉnh Bò Kẹo của Lào Bò Kẹo là một tỉnh ở Tây Bắc Lào và tỉnh duy nhất tiếp giáp với vùng Tam Giác Vàng Tỉnh Bò Kẹo mới được thành lập từ năm 1983 trên cơ sở địa lý lấy hai huyện của Luông Nậm Thà và hai huyện của U Đông Xanh Bò Kẹo, tiếng Lào có nghĩa là mỏ đá quý Trước năm 1975 khu vực này có nhiều đá quý nổi tiếng nhưng do khai thác vô tổ chức nên nguồn đá bây giờ không còn đáng là bao Tỉnh Bò Kẹo có diện tích nhỏ nhất Lào chỉ hơn 7.000 km2 gấp hai lần thành phố Viêng Chăn và số dân chưa đầy mười lăm vạn. Tỉnh có ba km giáp biên giới với Thái Lan, mà đường biên là con sông Mê giáp với tỉnh Siêng Tùng của Myanmar chín km. Trước giải phóng năm một đây là khu vực trồng khá nhiều thuốc viện và được nhóm của Khun Sa mua lại chế biến rồi xuất khẩu sang Mỹ. Từ năm một bằng nhiều biện pháp quyết liệt, chính phủ Lào đã cơ bản xóa được diện tích trồng thuốc viện ở tỉnh vào năm hai Do vị trí địa lý đặc biệt như vậy Nên tỉnh bò kẹo từ lâu đã trở thành trung tâm Cho bọn buôn lậu ma túy lợi dụng Làm kho tàng trữ ma túy Và từ đây tỏa đi các nơi Chính vì là nơi nóng bỏng như vậy Cho nên từ năm 2005 đến nay Lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã tăng cường Cho công an tỉnh thêm 50 cán bộ Chiến sĩ chuyên trách chống ma túy Tại một ngôi chùa ở Thái Lan Nằm gần ở ngoài rìa thị xã Và ven bờ sông Mê Tông Có một căn nhà khá đẹp Được xây theo kiểu Việt Nam nhưng lại mang phong cách Lào. Đó là nhà của Hoàng Chiến. Hoàng Chiến quê ở Điện Biên, nguyên là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu chiến trường các tỉnh Bắc Lào từ năm 1970. Trong một trận đánh ở Phong Sa Lì, chiến bị thương nặng và lạc đơn vị được bà con Lào cứu sống. Trong thời gian chữa thương, một cô gái Lào tên là Sao Nội đã đem lòng yêu thương chiến, rồi họ thành vợ, thành chồng và có hai người con. Nhưng rồi trong một lần đi rừng, Sao Nội bị rắn cắn chết Và hơn 4 năm sau thì Chiến lấy một cô gái Việt Kiều. Sau này Chiến không trở về Việt Nam mà chuyển xuống tỉnh bò kẹo sinh sống. Chiến trở thành ông chủ xây dựng, buôn gỗ và nổi tiếng là một nhà hảo tâm rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương. Chiến cũng nhiều lần về điện biên và đầu tư ở đây một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ. Nhưng đằng sau kép vỏ bọc là một doanh nhân. Chiến còn cầm đầu một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ vùng tam giác vàng về Việt Nam. Rồi đi nước thứ ba, qua ngã đường Điện Biên, Sơn La và một số tỉnh miền trung. Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho Hoàng Chiến biệt danh là Lão Phật gia. Bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người. Hoàng Chiến đang nằm trên giường nhưng rõ ràng là không ngủ. Vì thế vừa nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc báo 4 giờ 30 phút là Chiến vùng dậy ngay. Đó là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi. Có vóc người đậm, rắn chắc, gương mặt đầy đặn, non có vẻ phong trần. Điểm đặc biệt duy nhất của Chiến là ánh mắt. Ánh mắt ông ta rất lạ. Thoát từ hiền tử đôn hậu, thoát lóe lên những tia sáng hiểm ác. Chiến đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc bộ quần áo theo kiểu các cán bộ Lào hay dùng. Rồi Chiến đi ra sân đứng chờ. Một gã bảo vệ là người Myanmar, có tên là Thu Si. Từ trong một gian nhà phía cuối vườn chạy ra rồi vội vàng mở cửa chiếc xe Land Cruiser và Thu Si nói với ông Chiến bằng tiếng Lào. Thưa Lão Phật gia, mà việc đã chuẩn bị xong. Hoàng Chiến, người được mệnh danh là Lão Phật gia hỏi lại cũng bằng tiếng Lào. Ai ở ngoài sông? Thu Si đáp, thưa ông, có thạc sĩ ạ. Hoàng Chiến không nói thêm câu nào mà lặng lẽ lên xe. Thu Si đóng cửa lại rồi lái xe đi. Đường phố ở thị xã bò kẹo giờ này vắng tanh vắng ngắt, chiếc xe chạy chậm chậm dọc theo bờ sông Mê Công, đi lên phía thượng nguồn và dừng lại ở một bến bắn. Dưới bến chỉ có một con thuyền chở khách khá đẹp, thù xì mở cửa xe cho chiến xuống rồi đỡ chiến xuống thuyền. Một người đang đứng ở mũi thuyền vội vàng chạy xuống và đứng giữ tấm ván cho chiến lên thuyền. Đó là Thạt Sĩ, cũng là một người miên ma làm vệ sĩ cho chiến. Khi chiến vừa bước chân vào khoang thuyền thì có một người từ trong buồng chui ra, gập người xuống chào. Đó là Thông Lao, một người Lào. Thông Lao là chủ của một đội thuyền vận tải. Từ nhiều năm nay, Thông Lao tham gia vận chuyển ma túy từ trên nhánh ngã bà sông Mê Công ở khu vực Tam Giác Vàng về dưới xuôi cho hoàng chiến. Con thuyền mà hôm nay hoàng chiến mượn của Thông Lao là con thuyền lớn nhất. Chiến lên thuyền và ngồi lặng lẽ. Trong lúc đó, Thu Xi si và Thạt Xi si mang một bức ảnh của Sòm đi rời rất tươi già đặt trên một cái bàn trong khoang giữa của thuyền rồi thu si bày ra bàn một nải chuối xanh bát hương một con gà đã luộc sẵn và mấy thứ đồ lễ khác thông lào lặng lẽ quan sát và khi thấy bức ảnh của sòm đi tiếng ta giật bắn người thông lao đến gần thu si lúc ấy đã đứng ra ở mũi thuyền canh gác họ nói với nhau bằng tiếng lào thông lao nói thằng sòm đi chết rồi ấy mà mày làm lễ cho nó thế thu si nói thầm thì Nghe lão Phật gia nói thì sáng nay nó bị xử tử. Thông Lão giật mình, sao lão Phật gia biết? Không có cái gì xảy ra ở Việt Nam mà lão Phật gia không biết, mà thôi, mày đừng hỏi. Chiến đang ngồi im lặng, chợt như nhớ ra điều gì, ông ta giơ tay ra hiệu cho Thạt xỉ vào và nói thầm thì vào tai của Thạt xỉ. Nghe xong, Thạt xỉ cúi gập người xuống vâng lời rồi chạy ra nói với Thông Lão. Lão Phật gia bảo mày đi đâu đó. Khoảng 7 giờ sáng thì quay về đây. Là người quá hiểu những việc làm bất thường và bí mật của Hoàng Chiến nên Thông Lao hiểu ngay rằng họ không muốn có mặt của mình tại đây. Thông Lao nói Tốt quá, tao đi về đây, đến trưa tao ra. Nói xong, Thông Lao vào khoang thuyền chào Hoàng Chiến rồi lên bờ lấy một chiếc xe máy ở căn nhà gần đó phóng đi luôn. Đi được một đoạn, Thông Lao dừng lại lấy máy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Trong lúc đó Tại nhà của Quang, một đệ tử thân cận bậc nhất của Chiến, cũng ở tại thị xã bò kẹo. Đó là một khu nhà gồm nhiều căn nằm trong khuôn viên rộng đến 2 hectare. Trong một căn nhà phía cuối khu vườn có 3 phòng ngủ. Tại phòng đầu hồi có hai người đang ngủ rất say, đó là Bảy và Bội. Bội đang ngủ rất say và mơ thấy điều gì đó khoái trí nên thi thoảng lại cười thành tiếng. Còn Bảy thì ngáy hộc lên từng hồi. Tùng và một tay bảo vệ khác tên là Quý mặc quần áo xong. Tùng nhét vào trong người khẩu súng ngắn K59, Quý cũng nhét một khẩu K54 vào thắt lưng. Cả hai đi ra ngoài sân, rồi Tùng ra hiệu cho Quý vào gõ cửa một căn phòng trong cùng dãy. Trong phòng, bài và bội vẫn đang ngủ say không biết gì. Quý gõ cửa, bài tỉnh giấc hỏi, ai đấy? Quý nói, dậy chung mày ơi. Bài ra mở cửa và hỏi, có việc gì mà gọi sớm thế? Quý nói, dếp chiến gọi đi có việc. Bảy cầu nhỏ, việc gì mà đi sớm thế? Rồi bảy gọi bội, dậy mày ơi, xếp chiến gọi. Người tên là bội đang nằm vội vàng vùng dậy và cùng với bảy vào toilet. Với tác phong cẩn trương, cả hai mặc quần áo rất nhanh rồi chạy ra. Tùng hất hàm ra lệnh, lên xe mau lên. Thế hôm qua ông Quang không nói gì với chúng mày à? Bảy nói, không, chả thấy nói gì. Đi đâu đấy anh Tùng? Tùng lắc đầu, ta cũng chả biết, chỉ thấy lệnh của ông Chiến là đi lên bến tàu số 2 thôi. Cả bọn lên một chiếc xe Toyota Prado do quý cầm lái chạy ra bến tàu. Ngồi trên xe, Tùng quay đầu lại hỏi bội Này, bội, bao lâu rồi mày chưa về nhà? Bội nói với giọng buồn buồn Từ ngày thằng Sùng đi bị bắt có dám bén mảng về quê nữa đâu. Hôm nọ nhận được tin thằng cu lớn nó bị sốt xuất huyết suýt chết thường quá, mà chẳng biết phải làm thế nào. Tùng nói với vẻ thông cảm Thôi, chờ ít bữa nữa mọi việc nó lắng đi thì vậy mà bao nhiêu lần ta bảo mày đưa vợ con sang đây lập nghiệp, ở đâu có tiền? nơi đó là quê hương. rồi tùng nói thùng thẳng, bội này, hay là mày lấy quách một con vợ, rồi xin cứ lập nghiệp ở đây đi. ta thấy con bé mi bán vải ngoài chợ có vẻ thích mày lắm. bội cười ngượng nghịu, thằng mình con trả lo được, lại còn lấy thêm vợ, có mặt chết. tùng hỏi, ta nghe nói có lần mày xin ông chiến và anh quảng nghỉ, có phải không? bội đáp, vâng. tớ xoa vụ thằng sổm đi. Em sợ quá, em có xin Nhưng ông chiến bảo cứ từ từ Ở đây đang thiếu người quá tông nói vẻ lạnh lùng Trong vụ thằng xồm đi Mày thoát được kể cũng là cao số đấy Khối người thắc mắc Thậm chí lại còn nghi mày là chân gỗ của công an Việt Nam Bội sợ hãi Ôi, em xin thề có bóng đèn Nếu em là người của công an Việt Nam Em chết không thấy con em Em đã kể lại tỉ mỉ vụ ấy trong chiến nghe rồi mà tông cười nham hiểm <cười> ấy là tao nói thế Chứ việc đâu còn có đó. Thằng xộm đi chắc gì đã bị bắn. Tao nghe nói là bên chính phủ Lào đã xin ân xá. Chắc Việt Nam giảm xuống trung thân. Rồi giam vài năm là cho về thôi. Khi ấy, thế nào nó chả nói vì sao bị bắt. Bội nói, nếu được thế thì may quá. Nó thoát chết, thì em cũng được rửa oan. Nói thật với anh, có thằng bài chứng kiến, lúc ấy em đi tìm gái, chứ nếu em ở nhà thì cũng bị bắt rồi. Sau này chả hiểu thông tin đến tay Lão Phật Gia thế nào mà Lão Phật Gia nghi em. Nhiều lúc ông ấy nhìn em cứ như nhìn một thằng phản bội. Thế rồi lương của em Lão Phật Gia cũng giữ. Bày thở dài. <cười> Lão Phật Gia vốn tính hay nghi ngờ lắm. Nhưng theo tao mày cũng nên lúc nào có lời với Lão Phật Gia. Tao cũng đã có lần phải quỳ lại xin Lão Phật Gia rồi đấy. Xe chạy đến bến tàu Tùng đi trước rồi bội và bày đi sau. Còn Quý đi sau cùng và tay cầm năm năm khẩu AK. Bội và Bảy có vẻ hoảng sợ khi thấy như vậy. Cả bọn lên thuyền và Bảy, Bội, mặt sám nguét khi thấy bàn thờ của sổm đi đặt giữa khoang thuyền. Chiến vẫn ngồi như thiền trước bàn thờ sổm đi và cũng không thèm quay đầu lại nhìn mấy đứa mới vào. Bội chào Lý Nhí, chào lão Phật Dạ. Bảy cũng chào. Cháu chào chú ạ. Chiến vẫn ngồi im và chia tay hờ hững đón ly rượu do Thu Si cùng kính đưa tới. Ông ta cầm ly rượu đưa lên miệng, nhưng chỉ khẽ nhấp, rồi vẫn cầm ly rượu trên tay, và nhìn như hút vào tấm ảnh rồm đi. Thì thoảng chiến lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động để bên cạnh như đang ngóng chờ tin. Tại viên Trăn Trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp, ông bùn phênh, ngồi ở ngoài sân, trong khi trời vẫn tối mù mịt, Tay ông cầm chiếc điện thoại di động và nét mặt thẫn thờ buồn thê thảm. Người bảo vệ căn nhà đến gần và hỏi, Thưa ông, trời vẫn còn sương lạnh, ông đừng ra tập sớm. Ông buôn phanh lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng khách và lại ngồi thử ra. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một sổm đi hiền lành và có nụ cười tươi giói, lương thiện. Ông đứng dậy ra mở đài. Lúc này, chương trình của đài phát thanh Lào vẫn đang ca nhạc. Do vô tình ông mở nhạc hơi to Tiếng hát của cô ca sĩ nào đó Hoàn toàn chẳng hợp với tâm trạng của ông Ông nhăn mặt tắt đài Nhưng tiếng đài cũng đủ làm cho Cây sỉ con gái của ông đang ngủ Ở phòng trên tỉnh giấc Cô giật mình và liếc nhìn đồng hồ Mới thấy hơn 4 giờ Cô tự hỏi Sao hôm nay bố dậy sớm thế Chắc có chuyện gì nên bố mới không ngủ được Cô suy nghĩ một chút rồi lại vùi đầu Định ngủ tiếp Nhưng rồi cô không thể ngủ được nữa Cô vùng dậy, quấn một tấm khăn lớn lên người cho đỡ lạnh, rồi xuống nhà. Ông bùn phành lặng lẽ hút thuốc, và nét mặt vẫn u buồn. Thấy con gái, ông chỉ hơi liếc mắt nhìn, rồi lại chìm đắm trong suy tư. cai xỉ tới ngồi cạnh bố, cô nhẹ nhàng gỡ điếu thuốc lá trong tay ông và nói nũng nịu. Bố, sao lại hút thuốc? Bố đã hứa với con là không hút thuốc kia mà. Bố có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến không ngủ được thế? Ông Bún Phanh nói thẫn thờ. Sáng nay, thằng xồm đi bị công an Việt Nam xử bắn rồi. Cây sĩ nghe thấy thế thì kinh ngạc hiện ra mặt. Cô hỏi lắp bắp, sao? Sao bố biết? Ông Bún Phanh nói. Chúng nó đang làm lễ cầu hồn cho xồm đi ở trên bò kẹo. Người của bố vừa gọi về cho biết. Tội nghiệp thằng bé. Giá ngày xưa, nó đừng bỏ làm ở đây. Thì đâu đến nỗi thế này? Tại phòng họp của đội cảnh sát bảo vệ thuộc trại tạm giam số 1 Đội hành quyết gồm 7 người Mặc trang phục cảnh sát cơ động Và một đại úy đội trưởng đội hành quyết Có biển hiệu mang tên Vũ Đức Hà Cùng một số cảnh sát bảo vệ đang ngồi tan gẫu Trong số này Có một người đã lớn tuổi mang quân hàm trung tá Tên là Trần Văn Quốc Đang kiểm tra lại chiếc băng bịt mặt tử tù Ông cầm chiếc băng dơ lên Chiếc băng dài chừng 60cm Màu tím than Đủ để quấn hai vòng quanh đầu tử tù và có bốn sợi dây để buộc. Ông xem xét chiếc băng rất cẩn thận. Như thế xem nó có đủ chắc chắn không? Một cảnh sát cơ động đeo quân hàm trung sĩ hỏi Bác Quốc ơi, chiếc băng này đã bịt mắt bao nhiêu đứa rồi? Chắc chắn đến chục đứa rồi. Ông Quốc trả lời ngay với giọng rừng rưng. Đại úy Vũ Đức Hà hỏi Chú Quốc ơi, cháu nghe nói là chú đã hai chục năm được giao việc trói và bịt mắt tử tù rồi. Có đúng không chú. Trung tá quốc vẫn nhìn tấm băng và đáp chính xác là 20 năm, 6 tháng và 10 ngày. Đại úy hà hỏi tiếp Vậy chú có nhớ là đã tham gia bắn bao nhiêu tên rồi không? Trung tá quốc, nhớ chưa? 61 tên và đứa hôm nay là 62. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động nhìn nhau có vẻ sợ hãi như để thỏa trí tò mò Đại úy hà lại hỏi Có bao nhiêu phụ nữ hả chú? Trung tá quốc vẫn ngắm nghĩa chiếc băng nói như không Bốn đứa Hai đứa buồn ma túy, Một đứa giết chồng Một đứa giết người tình Cấp của Vừa lúc đó Ba nữ nhân viên phục vụ Mang phở vào Cho mọi người ăn Nhìn tô phở bò đầy đặn, Một cảnh sát cơ động hỏi Phở này mua ngoài quán à Cô nhân viên phục vụ Là Phạm Nhân Tự Giác nói Thưa cán bộ Phở này là chúng trong nấu đây ạ Một cảnh sát tâm tắc Thảo đào Bát phở khá quá Cảm ơn các cô nhé Một nhân viên nữ đon đả, Còn nhiều ạ Nếu cán bộ nào muốn ăn thêm cứ gọi. Khi mấy nhân viên đi ra, một cảnh sát nhìn theo nói Không biết đám này vào đây vì tội gì nhỉ? Một cảnh sát bảo vệ của trại giam nói tỉnh bơ. Tất cả đều là những má bị có số ở tỉnh này đấy. Nghe nói thế, các cảnh sát nhìn với vẻ ngạc nhiên và rồi họ bật cười. Kim đồng hồ tại phòng trực ban chỉ 4 giờ 30 phút. Trong buồng giam phạm nhân bị án tử hình từ tù người Lào tên là Sổm đi ngủ say sưa. Trịch chân mỏng đắp ngang người Hắn ngủ không biết trời đất gì hết Hắn ngáy từng chập Và chẳng hiểu hắn mơ thấy gì Mà có lúc lại cười lên thành tiếng Một tốc cảnh sát bảo vệ Do một đại úy chỉ huy Đi xuống phòng giam tử tù Tới buồng giam số 3 Họ dừng lại Hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mở hai khóa ngoài Rồi mở khóa cửa trong Trong ánh điện đỏ đục Sồm đi vẫn ngủ say sưa Và không hề biết những phút cuối cùng Của cuộc đời hắn đã tới Và kỳ lạ là hắn ngủ say đến mức không hề biết cửa nhà giam đã mở Tiếng mở cánh cửa buồng giam từ tù số 3 Đã làm tỉnh giấc một số tử tù ở các phòng khác Tiếng tử tù ở phòng bên kêu lên hốt hoảng Thằng nào đi đấy? Thằng nào đấy? Lại một tên nữa gào lên Không phải tao, sơn lửa đây, thằng nào đấy? Một tử tù cười sẵn sặc Chưa đến lượt tao, hoàng nổ đây, hoàng nổ vẫn sống nhá Từ phòng giam tử hình cách đó hai phòng có tiếng kêu. Thằng xồm đi, thằng xồm đi chúng mày ơi. Thế là từ các phòng khác lại dồn lên tiếng tử thù trào. Xồm đi ơi, đi khỏe nhá. Vĩnh biệt xồm đi, vĩnh biệt. Mày đi trước nhá, vĩnh biệt xồm đi, xăm bay đi. Trong phòng giam, xồm đi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cảnh sát. Anh đại úy cảnh sát bảo vệ bảo. Xồm đi, đến giờ rồi, dậy đi. Sổm đi sững sờ hỏi bằng tiếng Việt lờ lỡ. Đi đâu hỏa cán bộ? Chuyện cho em về Lào à? Anh cảnh sát nói qua quýt. Ừ, đi về Lào. Về đất Phật. Nghe thế khuôn mặt thật thà hiền lành đến tội nghiệp của Sổm đi nở nụ cười tươi rói. Một cảnh sát đưa Sổm đi ra. Lấy nước trong phòng giam cho anh ta đánh răng rửa mặt. Sổm đi rửa mặt rồi lấy mấy ngón tay trải mái tóc bù xù. Một cảnh sát thấy vậy liền rút chiếc lược nhỏ trong tuy áo ra đưa cho anh ta. Sổm đi nhuền miệng cười biết ơn, rồi chải đầu rất thông thả. Chờ cho Sổm đi chải đầu xong, một cảnh sát lấy khóa số 8, khóa tay Sổm đi lại, rồi dẫn anh ta ra. Sổm đi níu lấy anh cảnh sát. Cán bộ cho em mang theo hành lý chứ. Anh cảnh sát lắc đầu. Bây giờ thì không cần nữa Sổm đi à? Câu nói đó cũng không làm cho Sổm đi suy nghĩ. Anh ta bình thản đi theo các cảnh sát. Khi Sổm đi bị dẫn ra, tiếng các tờ tù lại rộn lên. Sổm đi lên đường bình tĩnh nhé. Được về với Phật rồi. Vĩnh biệt Sổm đi. Mày đi trước lập đường dây mới nhá. Sổm đi, đừng tay ra quan đấy. Sổm đi được dẫn đến hội trường lớn của trại giam. Tại đây đã có hội đồng thi hành án gồm các đại diện tòa án, viện kiểm sát, thượng tá Minh và một số cán bộ khác như bác sĩ, nhân viên khoa học hình sự. Hoàn đứng phía sau thượng tá Minh. Sổm đi trông thấy Hoàn, hắn ta cười rất tươi. Và gật đầu chào. hoàn cũng gật đầu chào lại. Xồm đi ngồi vào ghế. Hai bên có hai cảnh sát bảo vệ ngồi kèm. Một cán bộ của tòa án đứng lên nói. Chúng ta bắt đầu. Rồi ông quay sang hỏi xồm đi. Anh nghe được tiếng Việt chứ? Xồm đi gật đầu. Ông ta lại hỏi tiếp. Anh có cần phiên dịch không? Xồm đi nhuền cười lắc đầu. Ông cán bộ tòa án lại hỏi. Anh cho biết họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh. Xồm đi đứng dậy điềm tĩnh. Thưa cán bộ. Tôi tên Khâm Mươn Sổm Đi, quốc tịch Lào, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1965, tại tỉnh Viên chăn của Lào. Sổm Đi nói xong, người cán bộ tòa án hỏi. Anh Sổm Đi, đơn xin đơn xá của anh đã bị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bác bỏ. Hôm nay, chúng tôi tổ chức thực hiện bản án tử hình đối với anh. Bản án đã được phiên tòa phúc thẩm tháng 6 năm 2004 quyết định. Anh nghe quyết định tổ chức thi hành án rồi ông chậm rãi đọc quyết định thi hành án. ông đọc xong và đưa quyết định cho sòm đi. anh ký vào đây. sòm đi thản nhiên ký vào giấy. tiếp đó hai nhân viên cảnh sát khoa học hình sự đến đối chiếu ảnh trong hộ chiếu của sòm đi với người thật, rồi họ lấy dấu vân tay. sòm đi thực hiện bản án yêu cầu đó với vẻ mặt dửng dưng như không, và đôi lúc còn nở nụ cười ngô nghê hiền lành. Nhìn thái độ của sổm đi, hình như anh ta không nghĩ rằng đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để ra pháp trường. Một cán bộ khoa học hình sự mang cấp hàm thiếu tá cầm bản vân tay của sổm đi và nói với hội đồng thi hành án. Báo cáo hội đồng, qua kiểm tra dấu vân tay và đối chiếu với ảnh lưu giữ, cũng như vân tay trong tàng thư căn cước do công an lào chuyển sang. Người này đúng là sổm đi. Một cán bộ mang ra cho sổm đi một gói nhỏ đã được niêm phong cẩn thận. Anh nói với sổm đi. Anh kiểm tra lại các dấu niêm phong. Sổm đi ngó qua với vẻ bất cần và gật đầu Chiếc hộp được mở ra Trong đó có một chiếc đồng hồ ra Một chiếc nhẫn vàng khoảng 1 chỉ Có khắc chữ V Một sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ bằng vàng 3 số 9 Anh cán bộ nói Những thứ này anh sẽ gửi về cho anh Giấy đây Anh viết địa chỉ vào Chúng tôi sẽ chuyển đến tận nơi Sổm đi thản nhiên lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Rồi hắn nói Chiếc nhẫn này nó phải đi theo tôi Còn những thứ kia Cán bộ chuyển về cho vợ tôi Địa chỉ nhà tôi tôi đã khai rồi Hoàn đứng rất gần sổm đi Nên anh thấy được rất rõ Chiếc nhẫn vàng cô yên chữ V Một cán bộ viện kiểm sát Quay sang nói với thượng ta minh. Tôi đã nhiều lần đi chứng kiến thi hành án tử hình Nhưng chưa thấy ai bình tĩnh đến như thế này Quả là người có thần kinh thép Thật đáng cầm phục Thượng ta minh nói Đúng thật Tôi cũng đang tự hỏi là tại sao đến phút này Mà anh vẫn cười được Bỗng nhiên trong đầu của thượng tá Minh lóe lên một suy nghĩ, anh nhìn sổm đi và tự hỏi Tại sao lại thế nhỉ? Quả thật, mình chưa bao giờ thấy có tên tội phạm trước giờ ra pháp trường lại bình tĩnh, thản nhiên đến như thế. Không, cũng có đôi bình tĩnh chấp nhận cái chết vì chúng biết đó là cái giá mà chúng phải trả. Nhưng nhìn tên sổm đi này rõ ràng hắn chưa tin rằng hắn sẽ bị tử hình trong ít phút nữa. Kìa, hắn vẫn cứ nhìn quanh quất như thể muốn tìm một người quen nào đó. Chẳng lẽ hắn chờ một vị thần nào đến cứu ưa Hay có ai đó đã từng hứa Sẽ cứu hắn vào phút nguy hiểm nhất Mà cũng là Nhiều tên buôn bán ma túy Khi ra tòa là chối tội Và nại đủ lý do biệt minh cho hành vi phạm tội Và mong được giảm án Thằng này thì không Hỏi gì hắn cũng nhận Khi ra tòa hắn không xin, không kêu ăn Lúc gây e đán tử hình Hắn vẫn cười thản nhiên Hình như có chuyện gì không bình thường Sau sự bình tĩnh này từng tám minh hình dung lại quang cảnh phiên tòa xét xử sồm đi và đồng bọn hồi cuối năm trước ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên án bị cáo lê văn hà tờ hình ông thẩm phán vừa nói dứt lời bị cáo lê văn hà ngã quỵ xuống đất ngất ngay bị cáo vũ văn ngọc tờ hình bị cáo ngọc rũ lên một tiếng rồi cũng ngã ngất luôn các cảnh sát phải vội vàng nôi dậy và cứ ba người một tên họ phải dựng đứng chúng đứng lên nhưng tên nào cũng rũ như tàu lá chuối hơi lửa Bị cáo sổm đi, tự hình. Lúc đó sổm đi hơi sững người, nhưng rồi hắn lại nhàn miệng cười vô tư đến mức ông thẩm phán cũng ngạc nhiên. Lung túng mất một lúc thì mới đọc tiếp. Các thủ tục pháp lý đã xong. Sổm đi được dẫn vào căn phòng nhỏ bên cạnh, ăn bữa ăn cuối cùng. Trên bàn có một bát phở, giống như bát phở lúc nãy. Các cảnh sát bảo vệ ăn. Một ly cà phê, một bao thuốc lá Vinataba, Duy có điều khác là bắt đựng phở là bắt nhựa. Thìa, cũng là thiền nhựa và không có đũa. Thường tá Minh chăm chú nhìn xùm đi ăn ngon lành và trong đầu anh lại lóe lên những câu hỏi. Hình như đến lúc này hắn vẫn không tin là sẽ bị tử hình. Rất có thể hắn nghĩ đây là đòn tâm lý của công an. Một vở kịch nhằm dọa hắn, bắt hắn phải khai thêm. Chắc chắn là hắn không ngu đến nỗi là không biết đâu là thật đâu là giả. Chả lẽ... Hắn vẫn nghĩ là sẽ có ai tới cứu hắn. Trong lúc rộm đi ăn, có một anh phóng viên cầm máy ảnh chui qua hàng cảnh sát bảo vệ để vào chụp ảnh. Bị ngăn lại, anh ta nỉ nèo. Cho tôi chụp ảnh nó đang ăn một nháy thôi. Nói xong anh ta chia tay nhà báo ra. Thương tá minh bực mình, anh kéo anh chàng phóng viên ra vào nói nhỏ. Trời đánh còn tránh mấy ăn. Anh hãy để cho anh ta ăn bữa ăn cuối cùng được yên ổn. Anh phóng viên ngẩn người rồi xách máy chạy ra ngoài xồm đi ăn vở xong lại thong thả nhấp từng ngụm cà phê và hút thuốc lá hắn ngửa mặt búng từng vòng tròn khói thuốc lên và lim dim mắt vẻ mãn nguyện đúng lúc đó thì ngoài cổng Lê Văn Bá đại úy, đội trưởng đội chống tiền nạn xã hội của phòng cảnh sát hình sự phóng xe máy tới Bá bỏ mũ bảo hiểm rút thẻ công an đưa cho nhân viên bảo vệ anh hạ sĩ chưa kịp xem người chỉ huy gác nhận ra anh hỏi chào anh Bá, sao anh tới muộn thế Bá đáp, à Anh ngủ quên, xong thủ tục chưa? Anh cảnh sát trả lời, đang ăn bữa cơm cuối cùng ạ. Bá vội vàng chạy vào hội trường. Nhiều người nhận ra bá, bá đến phòng xồm đi. Bá không vào phòng mà đứng nép ở một bên cửa. Xồm đi đang thông thả hút thuốc, chợt ngẩng đầu lên và ánh mắt hắn gặp ngay bá. Một chút sướng sở nhìn nhau, bá hơi khẽ gật đầu rồi quay ra. Xồm đi thoáng chút trầm ngâm rồi lại hút thuốc, nét mặt giãn ra, tươi tỉnh. Thái độ của sổm đi đã không lọt qua được quan sát của mình. Mới nhận ra đó là Lê Văn bá. Mình đến vỗ vai bá. Sao? Cậu cũng phải đi tới đây hả? Bá nhìn Minh cười ngượng nghịu. Em cũng muốn xem một lần cho biết. Nhưng thôi, em về đây. Tự dưng em thấy hay hãi thế nào ấy? Thường tám Minh thông cảm. Đúng là nếu không buộc phải chứng kiến, thì cũng không nên có mặt ở nơi thế này. Bá nhanh chóng ra ngoài và lấy xe máy phóng đi luôn. Qua khỏi cổng chạy ra một đoạn bá dừng lại, lấy điện thoại di động và nhắn tin. Tại nhà chúng ta Trần Văn Trương trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đó là một căn nhà nhỏ nhưng xây cất khá đẹp nằm trong khuôn viên một khu vườn rộng Trương đang ngủ say bên cạnh là cô vợ còn khá trẻ có tiếng báo hiệu tin nhắn Trương choàng tỉnh mở mắt ra và chưa kịp xem thì cô vợ tên Quyên đã giằng lấy và lườm hẹn đứa nào mà nhắn tin giờ này rồi quên bấm máy xem trên máy hiện dòng tin ngắn nguội, xong rồi anh ngạnh quên đưa máy cho chồng và thắc mắc ai nhắn tin gì mà lạ thế. Trương đọc tin nhắn rồi nở nụ cười tươi giỏi và giải thích thằng Bá bên pc 14 bốn chúng nó phá vụ án mà anh cho thông tin. Trương gật gù mãn nguyện rồi lại lấy một chiếc máy khác trong tát đồ ly đầu giường ra và bấm máy nhắn tin nhói nhói, nhắn tin xong Trương rút chiếc sim trong máy ra bẻ làm đôi và vứt máy. Ôm chẳng lấy vợ, vật xuống, quên cầu nhỏ. Sao mà phí phạm thế? Cái xin mấy chục ngàn chứ ít gì? Sợ lộ à? Gớm. Sao có tin dưới vui mà hôm nay phở trí thế? Trả bồ cho tối qua trên bảo giới không nghe. Trên con thuyền neo ở sông Mê Cầm. Hoàng Chiến vẫn ngồi bất động trước bàn thờ. Có tín hiệu báo tin nhắn tới. Chiến lấy máy và đọc dòng tin nhắn. Xong rồi, ông yên tâm đi. Chiến khẽ thở dài rồi đứng dậy rút ra bàn nén hương, cẩn trọng châm lửa, rồi cắm lên mắt hương với vẻ công kính. Chiến quỳ xuống lễ bà lễ rồi bỗng nước mắt chảy lã trã. Chiến lầm rầm khấn khứa điều gì đó rồi đứng lên, nói đủ nghe. Thằng xồm đi đã về con nít bàn rồi. Hai người ngồi sau Chiến vội vàng quỳ lệ. Chiến quay lại đưa mắt ra phía sau. Chợt ánh mắt của Chiến trở nên lạnh lùng tàn ác. Thu xì và thạt xì thổ tay vào trong áo, cầm lấy chuôi khẩu súng ngắn k năm chín chiến nói lạnh lùng tin từ việt nam cho biết sòm đi đã bị bắn rồi thế là chúng ta đã mất một người bạn tốt một người trung thành sòm đi bị bắt là trong chúng ta có kẻ phản bội nói xong chiến dừng lời và ánh mắt sắc lạnh quét qua hai đứa đang ngồi bội ngẩng đầu và cả ánh mắt nhìn dữ dội của chiến hắn vội cúi xuống thu sỉ và tạt sỉ bước nhanh tới tóm cổ hắn dựng dậy bè quạt tay ra sau rồi dùng dây dù thon thoắt buộc tay lại trong khi đó tùng và quý dí súng bắt bài ngồi im bội chưa kịp nói gì thì một gã đã bỏ biết hầu hắn rồi tặng ngay một quạt tranh lớn vào miệng còn tên kia lấy mảnh băng dính đã chuẩn bị sẵn dán ngay vào miệng gã cứ u uế kêu lên những tiếng thê thảm trong họng chiến chỉ vào mặt hắn nghiến răng nói mày thằng bội kia đúng như cái tên của mày mày đã phản bội chúng ta chính mày đã bán đứng sòm đi cho công an việt nam mày đã nói cho công an việt nam biết nơi ở của sòm đi mày có thể chạy khỏi công an việt nam Nhưng mày không thể trốn khỏi sự trừng phạt của tao Nhưng xét những công lao của mày trước kia Tao hứa với mày Là sẽ trú cấp cho vợ con mày đầy đủ Dồm đi bị bắn rồi Mày hãy xuống đó mà xin lỗi nó Rồi chiến toan thoát Quay sang tên bài đang ngồi run bần bật Dằn giọng nói tiếp Còn mày, thằng bài kia Chính mày đã bỏ chạy Mày không báo cho dồm đi biết lúc công an đến bắt Nhưng mày cũng đã có nhiều lần lập công Và lại còn mẹ già con nhỏ Nên lần này tao tha cho Phải trông lớp biệt thằng bội hôm nay mà làm gương. tên bày quỳ lại như thế sao? Em chăm lại anh, em biết tội rồi. Từ nay anh bảo em sống, em được sống. Bắt em chết, em sẽ chết. Tao không cần trung mại phải chết. Tao muốn tất cả đều được sống, sống đầy đủ. Nhưng tất cả những kẻ không trung thành đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Gã có cái tiền bội đó vẫn ú ớ kêu lên rồi quỳ thụp xuống, đập đầu liên tục. Chiến nhìn hắn khinh bỉ rồi phất tay. Hai tên vệ sĩ và kẻ mới được tha chết túm lấy tên bội, một gã lấy chiếc bao tải lớn và chụp vào đầu tên bội rồi vật ra. Một gã nhét vào đó hai quả tạ sắt loại 7 kg, rồi chúng thăn thoắt buộc lại và tên bài cùng một gã nữa khênh tên bội ra mạn thuyền, nhẹ nhàng thả xuống dòng mê công nước đục ngầu đang chảy cuồn cuộn. Chiếc bao tải nhanh chóng mất tăm và có những bong bóng nước phun lên. Tên bài nhìn theo những bong bóng phun lên khỏi mặt nước ít dần, ít dần. Rồi hắn quỳ xuống hoàn thuyền, vái ba vái và khóc nức nở. Khi hắn đứng lên, đũng quần ướt sũng. Hoàng Chiến thông thả đi lên bờ và lững thững tập tễnh đi trên con đường dọc bờ sông. Gặp một tổ nhà sư mặc áo vàng đi khất thực buổi sớm, Chiến dừng lại, cung kính chắp tay làm lễ, rồi lấy trong túi da 20.000 kíp Lào bỏ vào chiếc âu mạ vàng. Các nhà sư chắp tay lễ cảm tạ. Chiến đi bộ một đoạn nữa rồi tới một ngã ba, có tấm biển quảng cáo để khu du lịch Tam Giác Vàng thì dừng lại, chiến lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho ai đó. Tại một căn nhà ở thành phố Chiang Rai, Thái Lan đối diện với tỉnh Bò Kẹo gần khu Tam Giác Vàng Natavon đang ngồi thiền trước bàn thờ Phật Đó là một cô gái ngoài 30 tuổi khá đẹp và có khuôn mặt hấp dẫn đặc biệt là đôi mắt Natavon nhắm mắt, chắp tay toàn thân bất động như đang chìm trong cõi phiêu linh có tiếng tín hiệu báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động để bên cạnh. Nathavon tròn tình, cầm máy và đọc. Lại cũng dòng tin nhắn ngủi, vẹn vẹn có chữ OK. Nathavon mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngồi thiền. Trong lúc này, xồm đi đã ăn, uống cà phê, hút thuốc xong. Một cảnh sát bảo vệ khóa tay hắn ra sau. Lúc này Trung tá Quốc mới vào. Ông cầm giải băng đen bịt mắt tới và nói, thôi, đến lúc rồi. Bình tĩnh nhé, sổm đi. Khi giải băng vừa đặt lên mắt sổm đi thì hắn vùng vằng và kêu lên. Ôi ôi, bắn tôi thật à? Chúng ta Quốc nói giản giọng. Anh tưởng từ nãy đến giờ là trò đùa chắc. Rồi ông ra hiệu cho các cảnh sát bảo vệ giữ chặt lấy hắn, nhưng sổm đi vùng vẫy và kêu lên. Đừng, đừng, cán bộ ơi, cho tôi gặp người chỉ huy, tôi có điều xin khai thêm. Nhưng ông Quốc lắc đầu và ba cảnh sát ghi chặt hắn lại để ông buộc băng vào mắt. Sổm đi bị bịt mắt lại. Nhưng hắn vẫn kêu, "Đừng bắn, tôi có điều bí mật muốn khai." "Thôi nào." Trung tá Quốc nói, "Lúc bảo anh khai để được hưởng khoan hồng thì anh không muốn, bây giờ có khai gì thì cũng muộn rồi." Ông quay sang các cảnh sát bảo vệ, "Các đồng chí, đưa nó đi." Lúc này thì tên sổm đi sợ ái thật sự, hắn cuống quýt kêu lên, "Tôi xin cán bộ, cho tôi gặp ông chỉ huy, tôi khai xong rồi bắn cũng được." Nghe những lời sổm đi nói, Thượng tá Minh bỗng run người tự dưng trong anh một cảm giác lạ lạ mơ hồ dâng lên. Lúc đầu anh không hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng khi sổm đi nói cho tôi gặp ông chỉ huy, thì anh như người ngủ mê chợt tỉnh Anh vừa vàng bước tới nhẹ nhàng ngăn các cảnh sát lại, rồi ra hiệu cho trung tá quốc tời băng bịt mắt hắn ra. Sổm đi được cởi băng, hắn hấp hái đôi mắt và nhìn quanh quất như thể tìm ai đó. Tương tá Minh hỏi, Sổm đi, tôi là người chỉ huy buổi thi hành án đối với anh hôm nay. Anh có điều gì muốn nói thêm? Sổm đi vẫn nhìn quanh và rồi hắn thốt lên vô thức. Vừa thấy ở đây cơ mà. Thường Tám Minh hỏi ngay. Anh vừa thấy ai? Anh tìm ai? Lúc này thì Sổm đi thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng và rồi hắn chợt bình tĩnh. Hắn nói rành rọt. Những điều tôi sẽ khai tới đây, tôi chỉ nói với một người. Thường Tám Minh. Được, tôi sẽ nghe anh. Bây giờ chúng ta vào đây. Anh quay lại nói với Trung Ta Quốc. Anh thông báo cho mọi người chờ tôi vài phút. Cứ nói là hắn bị ngất và bảo mọi người về bớt đi. Minh gia hiểu cho hai cảnh sát bảo vệ đưa hắn quay trở lại căn buồng nhỏ. Hắn vừa ngồi ăn rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, mọi người nhìn nhau vẻ thắc mắc. Vị đại diện cho tòa án hỏi vị ở viện kiểm sát Sao thế nhỉ? Trời sắp sáng rồi. Trung tá quốc đi ra nói đủ nghe. Xin các đồng chí chờ cho thêm mít phút. Hắn vừa bị ngất. Có lẽ vì sợ quá. Đồng chí nào thấy không nhất thiết phải chứng kiến Thì có thể về trước Có tiếng cười rộ lên Rồi những tiếng đóng góp Ôi trời, tưởng bình tĩnh lắm kìa mà Hóa ra cũng anh hùng rơm thôi Thế rồi có mấy người kéo nhau về Vị đại diện của tòa án gọi một cán bộ của mình tới Và nói Cậu ở đây nhé, tôi phải về sớm Hôm nay có phiên xử Vâng ạ, thủ trưởng cứ về Anh cán bộ đáp lại, nhưng nét mặt rõ ràng khó chịu Ngoài sân, các chiến sĩ đội hành quyết Cũng hỏi nhau Một hạ sĩ, hời, sao này lâu thế nhỉ? Chắc lại ngất phải cấp cứu rồi. Vẽ chuyện, nó ngất, thế là đỡ khổ cho nó. Nghe nói tháng trước bồi dưỡng cho đội hành quyết tăng gấp 4 lần, được đến 200.000 đồng mỗi lần bắn. Một anh biểu môi, vì nhiệm vụ thì phải làm, chứ còn 200 hoặc là 20 triệu tôi cũng chẳng thiết. Đại úy Vũ Đức Hà, đội trưởng đội hành quyết nhìn đồng hồ và thở dài. Hơn năm rưỡi rồi, hôm nay bắn muộn quá. Không biết trại có bố trí ngăn dân ùa vào xem không Tháng trước tự hình một tên Ở huyện Hưng Sơn Trại hiệu thế quái nào mà gia đình đó biết Mấy chục người xông vào Cuối cùng phải đưa đi chỗ khác bắn Kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút Thượng tá Minh từ trong phòng đi ra Anh nói với hội đồng thi hành án Xin mời các đồng chí đại diện toán Viện kiểm sát và trại giam Sang phòng bên Tôi có việc cần xin ý kiến các đồng chí ông trưởng phòng kiểm sát thi hành án của viện kiểm sát, anh phó tránh tòa hình sự tòa án tỉnh và anh trung tá phó giám thị cùng thượng tá minh đi sang một căn phòng khác. chờ mọi người ngồi yên vị thượng tá minh nói báo cáo các đồng chí. vừa rồi tên sủng đi đã khai ra một điều cực kỳ quan trọng về đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy từ khu vực tam giác vàng qua việt nam để đi sang nước thứ ba. những điều hắn khai theo tôi là có cơ sở và tương đối đáng tin. hơn nữa lại phù hợp với những thông tin trinh sát mà chúng tôi có được. Nhưng chưa có điều kiện xác minh làm rõ Anh phó tránh tòa gật đầu Tin thế nào được mấy thằng bốn bán ma túy này Thế tại sao trước đây hắn không khai Theo tôi Cứ cho thi hành án ngay kẻo muộn Thượng tá Minh điểm tĩnh Các đồng chí có thấy thái độ bình tĩnh đến ngạc nhiên của hắn lúc nãy không Hóa ra là hắn vốn không tin là sẽ bị xử bắn Vì trước đó Đã có người cam đoan với hắn là Cứ nhận hết Nếu có bị xử bắn thì sẽ có người cứu Bây giờ thế này Tôi đề nghị cho hoãn thi hành án Tôi sẽ làm văn bản báo cáo tránh án và viện trưởng viện kiểm sát Anh cán bộ tòa nói bằng khoăn Anh Minh à, liệu như thế không phải là mình quá tin vào lời khai của án không? Mà từ trước tới nay làm gì có chuyện hoãn thi hành án thế này? Đúng là từ trước tới nay chưa có nhưng các đồng chí thấy đấy. Không phải ngẫu nhiên mà tôi có mặt tại buổi thi hành án này. Pháp luật của chúng ta cũng đã lường trước những khả năng tội phạm sẽ có lời khai mới và rất có thể lời khai đó sẽ cứu mạng sống cho họ. Cứ một người, phúc đằng hạ xa Anh phó tránh tòa gật đầu Thôi được, nếu anh Minh đã quyết như thế Anh chịu trách nhiệm Tôi không dám có ý kiến nữa Nhưng đề nghị anh Minh phải làm báo cáo lên các cấp có thẩm quyền Tất nhiên là như vậy Nhưng việc này xin các đồng chí giữ ý mật tuyệt đối cho tôi Tôi có cảm giác hôm nay Đồng bọn của sổm đi Cũng từng giờ từng phút dõi theo chúng ta đấy Mà chưa biết chừng Hắn cũng đã có mặt ở đây Nghe anh nói thế Mọi người ngơ ngác nhìn nhau thường ta mình nói quyết đoán. Tôi đề nghị hoãn thi hành án và trại giam chuyển buồng cho sổm đi. Phải tuyệt đối giữ bí mật câu chuyện trong ngày hôm nay. Trong phòng họp của trại giam, Đại úy Hà phát cho mỗi chiến sĩ một tờ giấy rồi nói Là nữa các đồng chí, mỗi người là một bản cam kết không tiết lộ về việc hoãn thi hành án tên sổm đi hôm nay. Các chiến sĩ trong đội hành quyết ngơ ngác nhìn nhau. Anh Hà dọa Tôi mà phát hiện ra ai bếp xếp về việc này, kỷ luật nhẹ nhất là tước quân tịch. Ai hỏi gì? Cứ nói là đã thi hành án xong. Chả có gì để nói. Tại buổi hỏi cung của trại tạm giam, căn buồng có camera theo dõi. Từ trên trung tâm chỉ huy, sĩ quan trực ban có thể kiểm soát được hết tất cả. Nội dung cuộc hỏi cung được ghi âm lại và nếu có yêu cầu sao trích thì bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện. Trong căn phòng hỏi cung, Thượng tá Minh, một cán bộ của viện kiểm sát cùng Hoàn và một sĩ quan đeo quân hàm trung úy phiên dịch tiếng Lào. Sổm đi thong thả nhấp từng ngụm nước trà và khoan khoái hút thuốc lá. Thượng tá Minh nghiêm giọng Anh Sổm đi, chúng ta vào việc nhé. Sổm đi nói. Vâng, thưa cán bộ. Hiện nay sức khỏe anh thế nào? Dạ thưa cán bộ rất tốt ạ. Anh còn sợ nữa không? Dạ, thưa vẫn hơi sợ. Thượng tá Minh chỉ vào Hoàn và hỏi sổm đi. Anh nhớ cán bộ này chứ? Sổm đi tươi nét mặt. À, thưa cán bộ nhớ chưa? Cán bộ tên là Hoàn. Trước đây đã hỏi chóng nhiều lần. Rồi sổm đi nói luôn bằng tiếng Lào. Anh có khỏe không? Anh Hoàn. Hoàn nghe và hiểu ngay là anh ta đang hỏi về mình. Hoàn cũng đáp bằng tiếng Lào. Tôi khỏe. Thượng tá Minh nghe hai người nói tiếng Lào với nhau có vẻ ngạc nhiên lắm, Hoàn vội giải thích. "Báo cáo thủ trưởng, mẹ em là người làng mà." Thường Tám Minh gật đầu. "Vậy thế cậu cũng biết vợ vậy mấy tiếng phải không?" Hoàn cười, <cười> "Bên đủ nói chuyện thôi." Thường Tám Minh im lặng một chút rồi nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết với Sộm đi. "Anh Sộm đi này. Lúc nãy về tên những gì anh nói, nên tôi đã đề nghị hoãn thi Hải Ngán tử hình đối với anh." Sộm đi gật đầu. Thượng tá mình nói tiếp. Tuy nhiên, với những điều anh sắp khai lại tới đây, nếu không có gì mới so với những điều anh đã khai tại cơ quan điều tra và tại hai phiên xét xử, thì sáng ngày mai, bản án sẽ lại được thi hành. Anh hiểu chứ? Sổm đi nói chắc chắn. Dạ, thưa cán bộ, tôi hiểu. Thượng tá mình nói tiếp. Nếu những điều anh khai mới không trung thực và định đổ vấy cho người khác để hòng trốn tội, thì cũng không cứu nổi anh đâu. sòm đi gật đầu. thượng tám mình nói, nào, bây giờ anh nghĩ cho kỹ và hãy trả lời thật thông thả, bình tĩnh những câu hỏi của tôi. nếu anh thấy không đủ vốn từ tiếng việt để nói, thì cứ dùng tiếng lào, chúng tôi có phiên dịch. sòm đi lại gật đầu, nhưng trên khuôn mặt chợt lộ rõ vẻ hoảng sợ. những thay đổi đó được thượng tám mình chú ý ngay. anh hỏi Anh cho biết tên của người mà anh bảo lúc nãy đã gặp. Sổm đi bỗng run người, và rồi hắn quỳ thụp xuống lại như té sao. cán bộ ơi, tôi mà nói thì vợ con tôi ở đảo sẽ chết hết. cán bộ cứu vợ con tôi với. Nói rồi, Sổm đi khóc, nước mắt giàn ruộng. Hoàn đỡ Sổm đi dậy. Sổm đi khóc một hồi xong, lấy tay áo quyệt nước mắt, và ngồi lặng cầm. Chờ cho Sổm đi bình tĩnh trở lại, thượng tá mình nói. Anh cứ bình tĩnh mà nói. Còn tôi, tôi lấy danh dự của một người chiến sĩ công an Việt Nam. Tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ cùng với công an Lào đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vợ con anh. Sồm đi cứ định nói nhưng rồi hình như có cái gì nếu lại ở trong họng khiến hắn không cất được nên lời. Trong lúc đó Thượng tá Minh hình dung lại cái cảnh lúc Lê Văn bá vào và ánh mắt của Sồm đi nhìn bá. Anh hỏi Người đó có phải lúc nãy đã gặp Lúc anh đang ăn phở Sổm đi ghẽ gật đầu Thượng tá Minh đáp Anh ta mặc quân phục công an Sổm đi gật đầu Và không đội mũ Sổm đi nhìn thượng tá Minh chân trần rồi gật đầu Và sau đó anh ta đi ngay Sổm đi lại gật đầu Thượng tá Minh lấy một tờ giấy trắng rồi hỏi Anh biết chính xác tên người đó chứ Sổm đi gật đầu Anh viết được tiếng Việt không Sổm đi lắc đầu Thượng tá Minh Anh đọc được không Sổm đi gật đầu Thường tám minh lấy bút viết vào tờ giấy chữ quân, rồi đưa cho sổm đi. Sổm đi lắc đầu. Thường tám minh viết tiếp chữ hòa. Sổm đi cũng lắc đầu. Thường tám minh viết chữ bá. Sổm đi nhìn chăm chú và dí tay vào chữ bá. Thường tám minh giật mình, nhưng rồi cố giữ vẻ bình thản. Rồi anh hỏi, anh có biết họ và tên đệm của người này không? Sổm đi gật đầu. Vì sao anh biết rõ họ tên? Thưa cán bộ, hồi cán bộ ấy sang Lào, Rồi lúc đi sang Thái Lan, tôi đưa vào một nhà, nhà, nhà chứa. Cán bộ đưa tôi giữ hộ chiếu, tôi còn nhớ cả ngày sinh. Thượng tá mình lại viết ra giấy. Trần Văn Bá, sộm đi xem và lắc đầu. Thượng tá mình viết tiếp. Phạm Văn Bá, sộm đi cũng vẫn lắc đầu. Thượng tá mình viết. Lê Văn Bá, sộm đi xem và gật đầu. Thượng tá mình bảo. Anh viết con số ngày, tháng, nam sinh của người này ra đây. Sổm đi cầm bút viết ngay. Mùng 2 tháng 12 năm 1966. Thượng ta Minh hỏi tiếp Tại sao anh nhớ được ngày sinh của người này? Sổm đi đáp Dạ thưa, vì đó là ngày trùng với ngày kỷ niệm quốc khánh của Lào. Thượng ta Minh khẽ thở dài nhẹ nhẹ nhưng rồi anh cười nhạo <cười> Anh sổm đi ạ. Điều anh nói trẻ con không nghe được để tôi nói cho anh biết nhé. Người mà anh nói đây tôi rất biết Anh ấy chỉ là đội trưởng một đội cảnh sát hình sự, cấp hàm chỉ có đại úy Làm sao mà một người như vậy có thể cứu anh thoát khỏi án tử hình? Các anh quen biết nhau. Tôi tin, bởi vì anh ấy là cảnh sát hình sự, lại chuyên chống tệ nạn xã hội, và trước kia cũng là cảnh sát chống ma túy. Cho nên có biết các anh, cũng là điều bình thường. Một người buôn ma túy lọc lõi như anh, chắc chắn không ngờ thờ đến mức tin rằng với chức vụ như vậy, anh ấy có thể cứu anh anh hiểu hết điều tôi nói chứ. Sổm đi gật đầu rồi thốt lên. Không, cán bộ ơi, còn một người cấp to lắm. Đã gần đến giờ nghỉ trưa, thượng tá minh ra ngoài bảo một cảnh sát bảo vệ. Đồng chí mời giúp tôi giám thị chạy giam tôi đây. Trong phòng, Sổm đi tươi nét mặt, nhẹ nhõm. Sổm đi nói với Hoàn, Bọn này xấu thật, chúng nó lửa em. Mà sao em ngủ thế, ngủ quá. Hoàn án ủi, may cho anh đấy Người đâu lại dại dột như thế cơ chứ Sổm đi nói Nhưng nếu chúng nó mà biết em khai Chúng nó giết vợ con này mất Hoàn động viên Anh cứ yên tâm Công an Lào sẽ bảo vệ vợ con anh Giám thị chạy giam tới Thượng ta mình nói Anh em chuẩn bị phòng giam mới chưa Ông giám thị đáp Tôi đã bố trí xong rồi Tôi cắt thêm hai thằng Phạm tự giác nữa ở cùng để giám sát nó Thế thì tốt quá Nhưng anh nhắc bộ phận kỹ thuật không được rời mắt khỏi hắn địch mà cấm tuyệt đối nhận quà cho hắn nhé. Tôi sẽ xin tăng khẩu phần ăn cho nó, nếu hắn an toàn cho đến khi vụ ăn mới để phát xong. Công đầu thuộc về anh đó. Ông giám thị nhìn Minh Khâm phục. Nhiều người cứ đồn anh Minh là người bản lĩnh, dám làm dám chịu. Hôm nay tôi mới thấy, mà như từ xưa đến nay chưa có vụ nào hoàn thi giải án tử hình kiểu này. Trên đường về công an tỉnh, Thượng tá Minh nói với Hoàng, sáng sớm này, tự nhiên tôi có linh cảm lạ lạ, hóa ra là vì việc này đây. Đúng là nếu không có mình, chắc chắn sổm đi chết rồi, và mang theo bí mật xuống mồ, sẽ có nhiều kẻ mừng lắm đây. Hoàng đáp, em cũng nghĩ thế. Thượng tá Minh dặn quân, này quân, trời hẽ rằng nói với ai chuyện chưa bắn thằng sổm đi nghe chưa? Dạ thưa chú, cháu rõ ạ. Thượng tá Minh và Hoàn đi như chạy lên phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Vượng và Đại tá Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đang chờ Thượng tá Minh và Hoàn. Một mâm cơm giản dị đã để sẵn ở trên bàn. Trong mâm cơm có đĩa đậu phụ rán, rau muống luộc, đĩa cá kho và bát cà pháo dầm ớt. Minh vào phòng, anh chào. Báo cáo anh hai, tôi có mặt. Giám đốc Vượng Hai cậu đi rửa mặt, rồi ăn cơm với chúng tôi. Một hạ sĩ quan cảnh sát nghiệp vụ mang khay trà đá vào. Giám đốc vượng nâng ly Chúc mừng cậu. Hôm nay đã có một quyết định dũng cảm. Vậy mà bấy lâu này, nhiều người cứ bảo cậu là thiếu tính quyết đoán. Cảm ơn giám đốc. Chúng ta tranh thủ ăn cơm rồi vào việc ngay. Như vậy là chúng ta phải chạy đua với thời gian đây. Hôm nay văn phòng Interpol Việt Nam cũng gửi cho tôi thông báo của Interpol Lào về hoạt động buôn bán ma túy từ tam giác vàng về. Sau khi chúng ta bắt sổm đi, hoạt động của một số băng nhóm buôn bán ma túy trứng lại. Nhưng từ hơn nửa năm nay, chúng gia tăng trở lại. Đáng chú ý là chúng manh động, liều lĩnh và tàn bạo hơn trước. Chủ nhật vừa rồi, chúng đã tổ chức phục kích xe của Trung tá Khăm Phiêng, cục phó cục chống ma túy của công an Lào, trên đường từ bò kẹo về Viêng Chăn. Chúng muốn giải thoát cho một tên trùm, nhưng cuộc giải thoát không thành. Anh Khăm Phiêng đã hy sinh. Tên trùm bị thương và bị bắt trở lại tôi biết kham phiên anh ấy đã tốt nghiệp ở học viện cảnh sát nói tiếng việt rất giỏi và cũng rất giỏi võ hoàn hỏi chống phục kích ở đâu hả thủ trưởng ở gần ngã ba sala fulon thượng tá mình nói trước đây khu vực sala fulon là nơi bọn phỉ hoạt động nhiều tôi đã sang đấy và biết khu vực này đèo cao dọc đứng rừng rậm rất hiểm trở giám đốc vượng nhìn hoàn và cười Muốn hiểu khu vực Bắc Lào Có lẽ phải hỏi ông già cậu Hoàn nhỉ Nghe nói ngày xưa ông chiến đấu 5 năm ở đó Hoàn gật đầu Dạ đúng ạ Năm trước bố cháu sang Lào chơi gần 3 tháng Đi đến tỉnh nào huyện nào cũng có bạn bè chuyên hiểu Mà bố cháu vẫn nói tiếng Lào giỏi lắm Đại tá Trúc nói tiếp Chuyện Ông chiến đấu ở Lào gần đấy năm Lại lấy vợ người Lào À mà nghe đồn cậu cũng phải làm một cô gái Lào phải không Hoàn cười ngượng hiệu bản thân thôi chú ơi. Bước cơm ăn xong. Đại tá vượng mời mọi người vào phòng họp. Ông nói. Chúng ta bắt đầu nhé. Lúc này. Tại một quán nhậu. Lê văn bá đã ngả ngả say. Bá nói với mấy người ngồi cùng mâm. Mà toàn là những đối tượng bất hảo. Tội bài biết không. Hai năm trước anh sang Lào. Chính thằng xổm đi này đã đưa anh sang Thái Lan chơi ba ngày. Thật đã đời. Nhưng nhưng hôm nay thì nó chết rồi. À, mà lúc khám nghiệm tử thi, bảy người bắn lại chỉ có hai viên trúng ngực, còn năm viên chắc lên trời tìm chim. Một tên nâng ly rượu. Anh bá đúng là thần kinh thép, dám coi tử hình. Em út đây chắc tẻ ra quần quá. Mời anh bá một ly. Rồi sau đây tôi em đưa anh bá đi tới một nơi để tẩy hết rượu. Bá ngửa cổ uống cả ly rượu. Được, thằng em này chu đáo lắm. À mày hứa cho anh bá đây coi mặt con bé gì Mà mới được phòng á hậu hôm rồi Định bao giờ đây Gã kia gãi đầu à, Em nói anh bá thư lỗi quyền bà nói cái đám hoa hậu á hậu đi Em thấy nhiều đứa xấu đau xấu đớn Vẫn dám vác mặt đi thi Có lẽ nhà chúng nó không lắp gương Nếu chúng xòi gương Thấy được nhàn sắc thật của mình con trò uống mật gấu cũng không dám đi thi Còn mấy trà giám khảo Đi thì phải trông đợi Đầu gối cổ lạc, tóc lại bán dâm Mắt lại kéo màng thì đứa nào mà trở thành hoa hậu nói anh bá thả lỗi chị nhà đáng ba lần hoa hậu Cả bọn đều cười nghiêng ngả Bá chật nghe mặt Này, tao sắp xỉn rồi Như nghe dặn đây Tuần tới đóng cửa mấy trốn đỏ đen của tụi bay lại Không thằng nào được bén mảng tới khách sạn biên viễn nghe chưa Một gã nói nhỏ Có chiến dịch hả anh Bá trợn mắt, không phải hỏi Cứ nhớ lời tao dặn nghe chưa? Nào, bây giờ đi xả rượu. Bà đứng dậy, loạn trọa. Một gã đỡ bá và chúng rìu đi ra một chiếc xe Jayce. Nhìn bộ dạng của bá, cô nhân viên Lê Tân Kinh Bỉ nói với một nhân viên "coi hay chưa? Nghe bọn kia nói anh ta là công an đấy. Cùng thời điểm đó, thượng tá Trương, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, lại đang ở một ngôi chùa. Trương thắp hương, thành kính khấn khứa rồi đi vào gian trong. Nhà sư chủ trì trương thuyết trương, vồn vã. Chào thuyết chủ sao hôm nay lại tới tắp hương giờ này? Trường chắp tay. Con chào thầy, con đi công tác qua. Vào tắp hương và thăm thầy một chút. Mời anh ngồi sơi nước. Trường đỡ ly nước từ sư thầy. Cảm ơn thầy. Rồi trương lấy trong cặp ra một phong bì đặt lên chiếc đĩa, hai tay đưa cho nhà sư. Con gửi thầy chút ít để thầy Tấp hương dùm con nhà sư chắp tay đa tạ thí chủ rồi nhà sư nhìn thượng tá trương chăm chú và hỏi tiếp trông sắc mặt thí chủ hình như có tin mừng trương cười dạ cũng hơi có tin vui ạ nhưng mọi việc còn đang mịt mủ lắm nhà sư nói mời thí chủ lên giàn chính tôi sẽ tụng kinh xin Phật tổ từ bi giúp người an tâm tĩnh mặt trương cười và nói thầy ơi Những người như con Lúc này làm sao có thể tĩnh mặt được Bao nhiêu việc cứ un un đổ lên đầu Thầy nói xem có thể giúp con Từ nay đến cuối năm có gì thay đổi không Sư thầy lấy trên bàn thờ xuống Một chiếc đĩa lên ngang mày Lâm dâm khấn rồi đưa cho Trương Thí chủ hãy tĩnh tâm Và mong muốn điều gì Thì hãy tự nhủ trong lòng Rồi nhà sư lấy ra tờ giấy Và chờ Trương gieo quẩy Trương gần ba đầu trinh Áp vào ngực mình, nhắm mắt Miệng mấp máy khấn rồi trưng gieo quẩy. Sư thầy chăm chú nhìn và vạch lên tờ giấy những hào của quẻ dịch. Sau 6 lần gieo quẩy, nhà sư nhìn kỹ rồi nói. Xin nói thật, thế chủ đừng buồn. Trường cố giữ vẻ bình thản. Xin thầy cứ nói, người quân tử mau nhìn Tây họa trước, chứ không mong Tây lập. thế chủ nói đúng lắm. Tôi thấy bây giờ, nhiều người đến cửa Phật cầu cúng, mong Phật tổ cho tiền bạc. Cho công danh Nhưng họ không hiểu là khi đến thắp nhang kính lại Đức Phật Chúng ta bày tỏ lòng thành kính với một bậc đại từ đại bi Và nguyện học theo gương người để tu tâm dưỡng tính Sống từ bi, hỷ xả. Phật không cho ai công danh Không giúp ai lợi lộc Chính họ đã biến cửa chùa thành nơi buôn thần bán thánh Biến Phật thành kẻ nhận hối lộ Nghe sư thầy nói như vậy, Trương gật đầu, "Dạ, con hiểu." Nhà sư lấy giấy vạch những hào của quẻ ra rồi giảng giải. "Cứ theo quẻ này, là quẻ Địa Lôi phục, nội trong 6 ngày, thí chủ sẽ gặp họa lớn, mà họa này do thí chủ gây ra." Trương cao mày, "Thưa thầy, có cách đảo hóa giải không?" Sư thầy lắc đầu, cụ nguyên trái có cậu Họa phúc hữu môi phi nhất nhật Nghĩa là cái họa, cái phúc Không phải bỗng dưng tới Mà có căn nguyên Nguồn gốc từ sâu xa Muốn tránh được Hoặc giảm được tai họa do tự mình rước vào Chỉ có một cách Đó là lấy lòng thành để sửa lỗi Trường chắp tay Thưa thầy Con tự xét rằng con không làm điều gì nên tội với người khác Con chưa hại ai Thưa thầy Vừa rồi bỏ phiếu tín nhiệm bầu phó giám đốc Con được gần 80% Sư thầy khẽ thở dài Đây là tôi nói theo quẻ Mà quẻ này thì không báo gì đến chuyện công danh Còn việc đời Phía trước mờ mịt lắm Nhưng chả có thánh thần nào giúp được mình đâu Thí chủ hãy tin lời tôi nói Trường đứng dậy khẽ thở dài Con nhớ ạ Con xin phép thầy con đi nhà sư chắp tay đa tạ thí chủ. Tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh, giám đốc vượng nói như vậy là những thông tin từ lời khai của tên rồm đi này là có cơ sở. Trước hết tôi quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số TGV01. Tôi sẽ là trưởng ban chỉ đạo, đồng chí minh là trưởng ban chuyên án. Các đồng chí hãy chọn ra những cán bộ điều tra tin cậy nhất. Nên nhớ rằng nếu đúng theo lời khai của rồm đi và theo những thông tin có được, thì khả năng có cán bộ của chúng ta tham gia buôn bán ma túy là thật. Vì thế, việc giữ bí mật cho truyền án là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại. Thượng tá Minh đứng lên nói băn khoăn. Báo cáo giám đốc, vụ án này rất phức tạp vì liên quan đến nhiều cán bộ trong chúng ta và quan chức ngành ngoài. Phạm vi hoạt động của các đối tượng chính lại rất rộng từ Việt Nam sang Lào, rồi Thái Lan, Myanmar và xa cả Trung Quốc. Cho nên theo tôi Chúng ta minh bỏ giở câu nói vì đại tá vượng ngăn lại Tôi hiểu ý đồng chí Định đá quả bóng này Lên tập cục cảnh sát chứ gì Chúng ta cứ làm Nếu cần tổng cục giúp đỡ Lúc ấy sẽ tính sau Mà tại sao ta lại không dám lao vào vụ này nhỉ Chả lẽ ban giám đốc và các đồng chí Không đủ năng lực Chả lẽ chúng ta sợ chính quân mình Trong số hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh này Có không ít người kém năng lực Tha hóa, biến chất Nhưng số đó là bao nhiêu Chắc chắn rất ít, cực kỳ ít Vì thế Chúng ta mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thôi, không bàn lùi nữa Các đồng chí triển khai ngay đi Còn ngày mai Tôi sẽ xin gặp Báo cáo trực tiếp với bộ trưởng Kết thúc cuộc họp Thượng tá Minh và Hoàn đi ra đến cửa Thì giám đốc vượng gọi lại Này, Minh Nếu có ai thắc mắc tại sao chưa bắn rổm đi Thì cậu nói sao Minh quay lại. "Báo cáo anh. Từ sáng đến giờ, chưa nghĩ ra cách nào nói dấu thế nào cho nó hợp lý." Đại tá Vương cười. "Cứ nói là trên có lệnh hoãn thi hành án vì có nhiều tình tiết chưa thật ba năm rõ mười." "Không anh ạ. Cứ nói sắp có hoạt động ngoại giao đến hoãn như thế hay hơn." "Ồ, oh, đúng rồi, quả là cao kiến." Đại tá Vương vui vẻ. Trên đường về phòng làm việc, Thượng tá Minh và hoàn gặp Thượng tá Trương. Lúc này Trương cũng mới ở chùa về. Trông thấy Minh, Trương vồn vã. Ê, chào anh Minh. Sáng tôi xuống gặp anh có chút việc, nhưng nghe nói anh đi thì hành án tử hình thằng xổm đi. Ờ, nhưng lại Hoãn. Minh vừa nói vừa lướt mắt nhìn Hoàn. Hoàn hiểu ý, anh nói. Xin phép hai thủ trưởng em đi trước. Nói xong Hoàn đi luôn. Trương sững người. Sao tôi nghe nói là bắn rồi. Đến phút chót có lệnh từ cấp trên xuống là sắp có hoạt động ngoại giao cấp nhà nước. Nên tạm hoãn đã. Minh nó đến đấy thì ngừng và kiến đáo quan sát sắc mặt của Trương. Và quả nhiên anh thấy Trương thần mặt ra. Không muốn để lộ là mình đang quan sát. Mình lấy thuốc lá ra hút. Trầm điếu thuốc xong. Mình mới hỏi. Có việc gì mà anh Trương suy nghĩ thế? Trương đang mải suy nghĩ. Nghe Minh hỏi thì vội cười xòa. À, chả là đang nhà vợ tôi. Có thằng em nghiện quá. Nó như giặc trong nhà Hôm đó khuân cả đống xong nồi đi bán Anh có quen cơ sở các nghiện nào đó Tốt Đống nó vào giúp tôi với minh nói ngay Tưởng gì Chuyện đó trong tầm tay Nhưng phải xác định cho gia đình Là các nghiện trong 3 năm thì mới ra mới thoát Chờ đi vài tháng thì chỉ vô ích thôi Trương gật đầu Dạ tôi sẽ nói với gia đình Thật ra thằng này nghiện đi nghiện lại Cũng một phần do gia đình chiều nó quá Thượng tam mình nói Lúc nào đưa cho tôi cái tên, tôi lo cho. Trương đáp, cảm ơn anh Tư, tôi đi nha. Trương nói xong rồi vội vã quay đi. Thượng tám minh nhìn theo và khẽ thở dài. Lúc này, tại một quán karaoke, Lê Văn Bá cùng mấy tên đàn em ngồi trong một phòng lớn và bắt đầu cuộc thi Hoa Hậu. Bài cô chân dài mặc bikini đang đứng ưỡn eo ở trước mặt cả bọn. Bá liềm diềm mắt, có vẻ lơ đãng Một tên hỏi, anh bát thế nào xứng đáng hoa hậu bá vẫn đang say nói là nhẹ đứa nào anh cũng thấy xứng đáng là hoa hậu hết thưởng cả bọn họ hết thưởng xếp bảo thưởng thưởng đây mỗi em một tờ con một tên lấy ra sớt tiền một ngàn nhét vào ngực cho mỗi cô một tờ đám con gái khoái chí lăn xả vào một ả nói mình ơi cho em được làm vợ mình hôm nay nhé. lại một ả nữa anh ơi Em có là hoa hậu của anh không? Một ả lăn giảm vào bá Mình ơi uống nhiều rượu thế này Có làm em thất vọng không? Một gã thét lên Mở nhạc to lên Đào Bắt đầu màn múa bụng Tiếng nhạc mở tức ngực Tất cả ca ve bắt đầu uốn éo Như những con rắn trong tiếng nhạc hoang dại Bọn chúng cởi phăng áo Cả bọn rú lên phấn khích Bỗng bá thấy điện thoại di động trong túi quần bình dung bá vội lấy ra xem Và giật bình khi thấy số máy quen thuộc Bá vội giơ tay hét, "Dừng, dừng, dừng ngay, tắt nhạc." Lớp tức tiếng nhạc vụt tắt. Bá giờ ngón tay làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi cầm điện thoại nói, "Từ đại ca, em nghe đây ạ." "Không hiểu người đăng kia nói gì, chỉ thấy bá nói, trời, em đã thấy rõ, vâng, chó nó vào cột rồi mà. Dạ, em về ngay, vâng, anh yên tâm." "Dạ, chuẩn bị phương án hai ạ." "À vâng." Bà nhét điện thoại vào túi quần nói bực bội. Mẹ kiếp, hỏng hết cuộc vui. Thôi, tôi mày ở đây. Tao phải về có việc. Bà nói xong và đi ra luôn. Cả bọn trưng hừng, một tên chạy theo bà. Em đưa anh về được không? Bà quay phát lại gắt. Thế mày định để tao đi xe ôm về hả? Ha? Tại một quán cà phê nhỏ nhưng sang trọng, nằm kín đáo ở một con phố vắng, thượng tá trương đang sốt ruột chờ bà. Bá đi như chạy vào quán và thấy Trương. Anh ta vội đi tới. Anh Trương, có chuyện gì vậy? Trương quắc mắt nhìn bá nói gai gắt nhưng đùa nghe. Sáng nay có bắn tặng sổm đi đâu. Bá trố mắt. Em thấy bịt mắt giận nó đi em mới về. Làm gì có chuyện đấy? Trương lạnh lùng. Vậy mà lại hoãn. Bá hỏi dồn Ai nói về như vậy? Là ông Minh chứ hả? Ta vừa gặp. Lão ấy cho biết là cấp trên ra lệnh ngừng sửa bắn vì sắp có hoạt động ngoại giao. Bá tái mặt rồi nói gượng Chắc có đoạn cấp cao nào sang Lào Nếu thế chỉ tuần sau là bắn Trương trầm ngâm Nếu đúng như thế thì không có chuyện gì Nhưng liệu có nguyên nhân gì khác không Bá nói Em chắc là không có chuyện gì đâu anh ơi Em có mấy thằng em làm ở PC17 Có gì nó thông báo ngay Trương trọn tròn mắt Nói gìn giít qua kẽ rằng Tin thế nào được chúng nó Mày không biết ông mình thủ đoạn nghiệp vụ giỏi thế nào đâu bây giờ nói thế nào với bọn bên kia đây? phải dọc tay lên mà tìm hiểu cho thật kỹ lý do ngừng bắn thằng sòm đi nghe chưa? tao thì không tin là họ ta chết cho một thằng buôn ma túy vì lý do ngoại giao. với loại tội phạm này quốc gia nào mà không dấn tay? rồi trương hỏi bá ở trong trại đã đem của mày sao rồi? dạ hiện tại có một thằng đang làm tự giác, hàng ngày chuyên đi đưa cơm cho bọn tử tù. thế thì tốt, phải tính phương án hai ngày, càng sớm càng tốt, nghe chưa? Bá đáp, dạ em hiểu Em làm ngay Ông anh cứ yên tâm Nhưng, nhưng Bá ngập ngừng bỏ dở câu nói Trương quắc mắt Nhưng cái gì Bá ấp úng Ông anh ơi, em hết sạch đạn rồi Trương hỏi Hôm rồi mày khoe với tao là mày mới có hơn một tỷ Vậy đâu hết rồi Bá gãi đầu Em chết mấy trận bóng vừa rồi Trương nhìn bá khó chịu Sao mày ngu thế Ngu hết phần người khác Mày cứ lo đi Hết bao nhiêu thì bảo Mà tao nói cho mày biết Trường phòng đã để ý đến chuyện ăn chơi cờ bạc em út của mày rồi đấy Liệu mà giữ gìn Mày nên nhớ là không cái gì qua mắt được quân hình sự đâu Trời đã tối Hoan trở về nhà Đó là một căn nhà nằm ở rìa thành phố Trong một khuôn viên khá rộng Có cây ăn trái Có vườn cam nhỏ Nhà xây một trệt một lầu mang phong cách kiến trúc lào. từ bên ngoài, hoàn đã nghe thấy tiếng nhạc lào quen thuộc, đó là bài Sáu siêng khoảng, nghĩa là em gái siêng khoảng, một bài hát ca ngợi cô gái siêng khoảng đảm đang, đánh mỹ giỏi. hoàn vào nhà và ngạc nhiên khi thấy bố và mẹ đang múa lâm vong. hoàn cười, hôm nay có gì vui mà bố mẹ muốn làm vong thế này? ông trinh bố của hoàn ôm lấy vài con trai, à tháng tới bố và mẹ được mời về lào. Đi cùng với hội cựu chiến binh của tỉnh, nên phải tập lại múa làm vòng chứ. Bà Bun Bunsali, mẹ của Hoàn vui vẻ. Con ơi, múa làm vòng với mẹ đi. Hoàn múa cùng mẹ, còn ông Trinh thì hát theo. Bài hát hết, bà Bun Bunsali bảo, con múa đẹp lắm, chắc là cây Sỉ dạy con phải không? Hoàn cười bên lẽn, vâng ạ, cây Sỉ múa làm vòng đẹp nhất trong số sinh viên Lào ở trường đấy. Ông Trinh cười vang, hơ hơ Với mày thì cây gì cái gì mà chả đẹp, nhưng mà thôi, nó về Lào rồi, không còn duyên phận gì đâu, quên nó đi. Bà buôn xa ly lườm chồng, Thế hồi xưa, khi ông về Việt Nam, sao không quên tôi đi? Ông Trinh nhìn vợ tình tứ, Ngày ấy, tôi có mỗi chiếc ba lô và khẩu súng, mình cũng có mỗi chiếc ba lô muốn tìm đến nhau nhẹ nhàng lắm, còn bây giờ, cay gì có cả một nhà máy, Lại có biệt thự ở Viên Chanh, nhà mình lại có mối Thằng Hoàn, nếu có hai đứa, tôi cho Thằng Hoàn ở rể bên lão ngay, hơn nữa Thằng Hoàn là công an, lấy vợ cũng phải xét lý lịch ba đời. Nhà cái xì có hai ông chú đang sống ở Mỹ đấy. Bà Bun Sa Li có vẻ buồn buồn, nhưng rồi bà lại vui ngay. Bà bảo với Hoàn, con chuẩn bị ăn cơm. À, lát nữa có cái liền. Còn gái bác Hưng đến trời đấy. Lúc nãy nó gọi điện. Nghe thế Hoàn không vui. Sao mẹ không bảo là con đi về muộn? Ông Trình đáp. Còn hài thật. Sao cứ phải khó chịu với nó. Mà này. Làm dễ nhông chủ tịch tỉnh cũng tốt chứ sao. Bố thấy cái liền hoàn đấy chứ. Lại giỏi nữa. Nó làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn xây dựng thành đạt. Thế là được con ạ. Hoan rừng rưng. Nhưng mà con không thích. Con thấy cô ta cứ thế nào ấy? Hay khoe là gặp ông nọ ông kia? Hoàn đi lên gác rồi anh dừng lại. Lát nữa con phải làm kế hoạch công tác. Nếu liền đến, mẹ cứ bảo là con chưa về nhé. À mẹ ơi, sáng mai đổ cho con ít xôi bằng gạo nếp lào nhé. cả thịt lợn nướng nữa. Bà Buôn Sơn hỏi, Lại mang cho đứa con gái nào à? Hoàn cười, không, mang cho con trai. Bà hỏi, ai đấy. Sao mẹ không biết. Bà Buôn Sà nhìn theo con trai lắc đầu. Rồi bà quay sang nói với ông Trinh. Nó giống hề tinh ông. Không thích cái gì. Là đố mà ép được. Ông Trinh cười hì hì nói. Có thế thì tôi mới lặn lộ trở về Lào để lấy mệnh chứ. Bà Buôn Sà Ly yêu chồng rồi quay đi dọn cơm. Trong bữa cơm, bà Buôn Sà hỏi Hoàng. Con cần nhiều xôi không? Đủ cho một người ăn thôi mẹ Nhưng mẹ cứ làm nhiều nhiều một chút Nhưng con phải mang đi sớm nét Thế thì mẹ phải làm từ tối nay Mà con cho ai vậy Hoàn vẫn lảng tránh Không phải cho bạn gái đâu mà Chợt bà Bun xa ly chẩm ngâm Lúc này Mẹ đọc một tờ báo điện tử Viết rằng sáng nay Đã sử bắn thằng xổm đi về buôn ma túy Mẹ thường nó quá Hoàn sững người Sao mẹ biết nó à Bà Bun xa ly gật đầu Mẹ biết nó từ khi mới lọt lòng Ông Trinh cũng kêu lên Có phải thằng sổm đi Con cô Vi Lai không Đúng rồi, ngày ở chiến khu sầm nưa Mẹ và Vi Lai Ở cùng đại đội quân y Thấy mẹ thần mặt ra Hỏa nói Mẹ, đừng lo quá Hôm nay hoãn sửa bắn thằng sổm đi rồi Còn muốn mẹ nấu sôi Là để mang cho nó đấy Thật thế hả con Thế thì trời vật phù hộ cho chị Vi Lai rồi Thằng sổm đi cũng khổ Bố hy sinh khi nó mới 4 tuổi Nhưng vì lại không lấy chồng Mà ở vậy nuôi con Còn nói với lãnh đạo Hôm nào cho mẹ vào thăm nó được không Ông trình thắc mắc Tại sao nó buồn ma túy nhiều như thế Mà lại được hoãn thi hành án Hoa nói ngập ngừng Nghe nói có đoàn chính phủ sang Lào Nên cấp trên hoãn Bà buồn thở dài Thế thì cũng chả sống được Đoàn đi về họ lại bắn thôi Hồ thân chỉ vì lay. Hoàn rất muốn nói cho mẹ mình biết tình hình, nhưng vì sợ lộ bí mật cho nên anh chỉ nói ấm ờ. Con nghe nói là sẽ hoãn vô thời hạn, biết đâu nó lại trả được đặc giá, sắp Tết rồi. Bà buồn tươi hết mặt, nếu được như vậy thì may quá, mai còn gặp nó, bảo là mẹ gửi lời hỏi thăm, Ơ, còn xem có cách nào giúp nó, bảo bàn nó khai cho tốt, nghe nói là con nó cũng còn nhỏ. Năm trước mẹ về Lào nhưng không qua thăm chị Vi Lây được. Chợt trong đầu hoàn lóe lên hình ảnh của Sổm Đi, giọt chiếc nhẫn vào tay, hoàn nói: "Bà, sáng nay lúc làm tục tục sự bán Sổm Đi, có một số tài sản của anh ta như là nhẫn, đồng hồ, dây chuyền. Sổm Đi đeo chiếc nhẫn vào tay, còn các thứ khác thì bà mang về cho gia đình." Bà Bồn giật mình hỏi ngay: "Còn có nhìn kỹ chiếc nhẫn không? Có phải là chiếc nhẫn mặt vuông, trên đó có chữ V không?" Hoàn ngơ ngác. Chào, mẹ cũng biết chiếc nhẫn đó hả? Bà Buôn nói với vẻ bùi ngùi. Mẹ nhớ lắm, chiếc nhẫn đấy là nhẫn đính hôn của cô Vi Lây. Khi thằng xổm đi được 5 tuổi, một hôm nó cứ đòi lấy chiếc nhẫn. Cô Vi Lây chiều con thao nhẫn ra, buộc vào một sợi dây dù rồi đeo vào cổ nó. Thằng xổm đi mang đi chơi, chẳng hiểu sao nó tháo ra nghịch, và ném xuống bờ ao gần nhà. Nó về nói với mẹ là mất thế là có kẻ xấu bụng nói rằng chắc do mấy anh bộ đội tình nguyện lấy vậy mà cô vì lấy cũng tin coi nói bóng gió là chỉ có bộ đội tình nguyện lấy bố còn tức lắm họp tất cả lại và quyết tâm tìm cho ra chết nhẫn dỗ rảnh mãi thằng sồn đi mới nói là rơi xuống ao rồi bố con cùng mấy anh em tắt cạn cả chiếc ao nhỏ và lấy rổ múc bùn lên sàng may mà thấy được chiếc nhẫn cô vì lại ân hận lắm xin lỗi bố còn mãi Ông Trinh nghe bà Bunsae kể lại chuyện cũ thì chợt ứa nước mắt. Ông nói với giọng buồn ngồi. Thằng Sộm đi, lục bé nó hiền lành và thật thà như đếm. Chỉ tiếc anh cơm tả hy sinh sớm, cho nên sau này hai mẹ con nó cũng khổ à. Con ạ, mày cũng kín miệng quá, nếu mày nói cho bố mẹ biết về thằng Sộm đi từ trước thì biết đâu bố mẹ chẳng giúp được chúng mày điều gì. Hoàn cười ngượng ngùng. Ai, việc án tử phải giữ bí mật mà bố. Buổi sáng, Sổm Đi ở trong phòng giam cùng với hai phạm nhân khác. Họ là những người được giám thị trại giam giao cho bảo vệ và giám sát Sổm Đi. Một người hỏi Sổm Đi, Này, Sổm Đi, nghe nói vợ mày đẹp lắm phải không? Sổm Đi cười sung sướng, Ồ, oh, không đẹp lắm đâu, con gái Việt Nam đẹp hơn. Một người hỏi, Thế mày hay sang Việt Nam, sao không lấy là một đứa làm vợ? Sổm Đi vui vẻ đáp, Ôi, oh, không dám đâu, pháp luật Việt Nam khó lắm. Một người lại hỏi, Mày chắc chơi gái Việt Nam nhiều lắm? xồm đi cười bé lén, rồi khuôn mặt sáng bừng lên hào hứng nhiều thì nhiều lắm nhưng đứa nào cũng thích mình chiều mình khi tối mình nhiều tiền thôi cả hai gã kia cười nghiêng ngả đúng lúc đó có tiếng mở khóa cả bọn im bặt nhìn ra cánh cửa mở một cảnh sát bảo vệ vào gọi xồm đi xồm đi vội im bặt đứng phát dậy thưa cán bộ gọi tôi anh đi ra xồm đi được hai cảnh sát bảo vệ đưa lên phòng hỏi cung Trên bàn hỏi cung có một đĩa hoa quả, nho, táo, một gói thuốc lá và có cả đồ uống trà. Thượng tá Minh và Hoàn cùng một cán bộ của viện kiểm sát và hai điều tra viên đã ngồi chờ sẵn. Xồm đi đi vào, chắp tay, cúi đầu lễ phép. Chào các cán bộ ạ. Thượng tá Minh nói, chào anh, thế nào, đêm qua ngủ ngon chứ? Xồm đi xoa đầu gãi liên tục rồi nhăn nhó. Ê, thưa cán bộ, hôm qua ngỡ đầu quá, không ngủ được. Anh bị gầu à? Sốm đi gần đầu. Dạ vâng. Thương tá Minh hỏi. Bây giờ ngơ lắm hả? Sốm đi cười ngượng nghiệu. Vâng ạ. Ngơ muốn chết. Thương tá Minh bảo một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ. Cầu chạy ra ngoài. Mua dùm tôi chai dầu gội đầu. Loại nào trị gầu tốt nhất đấy. Nói rồi minh đưa tiền cho anh cảnh sát. Hoàn hỏi sốm đi. Sáng nay ăn gì? Thưa cán bộ ăn bì tôm ạ. Hoàn ấy trong cặp ra một gói xôi trắng được bọc lá chuối hơi lửa và một gói muối ớt, một gói có mấy miếng thịt lợn nướng. Mắt sổm đi sáng lên khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc. Ôi, ngon quá! Sổm đi thốt lên. Hoàn vào. Anh ăn đi. Xôi này mẹ tôi làm đấy. Sổm đi bê gói xôi lên hít bột hơi dài rồi nói Thơm quá căn bộ ơi mà sao lại như xôi người Lào làm ấy. Hoàn cười. Anh tình lắm. Đúng là do một phụ nữ Lào nấu đấy. Xồm đi ăn xôi từ tốn Như để tận hưởng cái ngon Xồm đi hỏi Thưa cán bộ Tôi không nghĩ đời mình còn được ăn bữa xôi ngon đến như thế này thượng tâm bình nói Nói cho anh biết nhé Cán bộ Hoàn đây Có một nửa dòng máu Lào đấy Xồm đi trố mắt Hoàn cười và nói tiếng Lào Anh ăn ngon không Xồm đi đáp ngay bằng tiếng Lào Ngon lắm cán bộ ơi Thế cán bộ sinh ra Lào à Không Nhưng mà tôi là người Lào Quê bà Udomsay Nghe sát dòng bê công Sổm đi vừa ăn vừa chảy nước mắt. Thượng tá Minh và anh cán bộ viên kiểm sát nhìn nhau. Hoàn đã nổi bằng tiếng lào. Thôi nào, ai lại vừa ăn vừa khóc thế? Sổm đi trùi nước mắt. Thưa cán bộ, ăn miếng sôi này tôi lại nhớ mẹ tôi. Nói đến thế, sổm đi bỏ miếng sôi, khóc nức nở. Hoàn dịch lại nghĩa những câu mình và sổm đi nói cho mọi người nghe, rồi nói, bệnh tĩnh nào sổm đi. Nếu anh thành cần, chắc chắn anh sẽ được sớm về với mẹ, với vợ con. Sổm đi tươi tỉnh trở lại và tiếp tục ăn xôi. Loáng cái, anh ta ăn hết nửa gói rồi. Anh ta bớt lại thịt và cả mũi ớt. Sổm đi nói. Xin phép cán bộ cho tôi được mang về phòng giam ạ. Minh gật đầu. Anh cảnh sát mang chai nước dầu gội đầu clear vào. Thượng Tam Minh bảo. Đồng chí đưa anh ta đi gội đầu cho hết ngứa. Gội luôn hai lần là em ngay. Hai cảnh sát bảo vệ dẫn Sổm đi vào phòng tắm. Một người giúp Sổm đi gội đầu vì hai tay Sổm đi bị khóa anh gãi đầu cho sổm đi rất kỹ rồi xà nước cẩn thận. Sổm đi cứ suýt xòa. Sướng quá, sướng quá căn bộ ơi. Trong phòng, anh kiểm sát viên nói Hôm nay tôi mới được chứng kiến sức mạnh của lòng nhân ái. Thượng tá Minh, người là vốn bản tính hiền lành, thật thà và sống rất tình nghĩa cho nên phải biết trân trọng đức tính ấy của họ. Hoàn cười. Tối hôm qua em nói mẹ em tội xôi, mẹ em lại tưởng em mang cho cô sinh viên Lào nào. Lúc đầu bà không cho vì biết trước đây em đã quý mến cai sỉ cuối cùng em phải nói là cho sổm đi, bà mới tin mà canh ạ mẹ em và mẹ sổm đi ngày xưa công một đơn vị quân đi hôm qua khi đọc báo nói về vụ án này, bà ngờ ngợ sau hỏi ra thì mới biết là đúng mẹ sổm đi tên là Vi Lây sổm đi ở khu căn cứ của chính phủ Lào tại Sầm Nưa, ông bố hy sinh từ lúc sổm đi mới có 4 tuổi lúc nhỏ sổm đi còn có một tên Việt Nam do các cán bộ đội tình nguyện đặt cho thượng tá mình nói Chà, chuyện hay như tiểu thuyết, sao giờ cậu mới nói Hoàn nói, thì sáng nay mẹ em mới kể thêm, tên Việt của sổm đi là Trần Đại Thắng. Sợ dĩ có tên này là vì đúng hôm đó quân ta thắng lớn ở cánh Đồng Trung. Chắc chắn sổm đi không thể không nhớ tên Việt đó, còn chiếc nhẫn của anh ta đang đeo cũng có lịch sử lê kỳ lắm. Thượng tá Minh nói như dèo lên, hay lắm, thế thì hôm nay không có lý do gì mà anh ta không dốc bầu tâm sự. Hai cảnh sát dẫn sổm đi đã gội đầu xong đi vào trong nét mặt anh ta sáng sổ hẳn lên Mọi người vui vẻ uống trà, hút thuốc cho thượng tá minh nhìn thẳng vào sổm đi và hỏi Đại thắng này Sổm đi như bị điện giật anh ta chố mắt nhìn thượng tá minh rồi lắp bắp Cán bộ, cán bộ gọi tên tôi Thượng tá minh mỉm cười Không gọi anh thì gọi ai Anh có tên tiếng Việt Nam hay lắm Sổm đi ngơ ngác Nhưng sao cán bộ lại biết tên ấy của tôi Thượng tá minh mỉm cười Thật ra chúng tôi không biết. Nếu như người nấu xôi cho anh ăn không nói. Nhưng mà bà biết anh rất rõ. Vì chơi thân với bà mẹ anh là bà Bi Lây. Bà ấy nếu nhắc tên có khi anh nhớ. Sổm đi nói, thưa, thưa cán bộ, bà tên là gì? Họ nói, Bún Sà Lì. Bún anh có nhớ không? Sổm đi, nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên. Nhớ, bác Bún, bác Bún. Ôi, ngày còn bé bác Bún đã tìm cho tôi, vì tôi bị ốm. Ôi căn bộ là con bác buôn à? hoàn nói. đúng rồi. mẹ tôi đấy. khi biết tôi mang sồi cho anh, bà cười lây hỏi thăm anh và sẽ xin phép căn bộ mình vào thăm anh. mẹ tôi nói, ngài ở chiến khu sầm đưa, anh hiền và ngoan nhất. rồi hoàn chỉ vào chiếc nhẫn anh ta đang đeo. anh còn nhớ được lần đánh rơi chiếc nhẫn này xuống ao chứ? sầm đi run cả người, nói lắp bắp. nhớ, nhớ lắm ạ. bác trình phải tát cả ao để tìm chiếc nhẫn này đấy. Vì thế mẹ tôi bảo Con đeo trích nhất này thì không bao giờ được quên Bộ đội tình nguyện Việt Nam Thượng Tham Minh nói Bác Trình là bố của cán bộ Hoàng đấy Xồm đi sững người Nét mặt dại hẳn đi Rồi hắn nhìn minh nói cầu khẩn Trời ơi thế này là trời Phật cho tôi được sống rồi Sao lại có chuyện lạ lùng thế này Cán bộ ơi, cán bộ cho tôi được gặp bác buôn nha Tôi mà được gặp bác buôn thì cũng như thấy mẹ tôi rồi Rồi cán bộ có sửa bắn Tôi cũng không oán tán gì hết Thư tá Minh nói: "Được, chúng tôi sẽ mời Bắc Bồn tới gặp anh. Còn anh yên tâm, án tử hình sẽ được thay đổi nếu nhanh hợp tác trung thực với chúng tôi. Nào, chúng ta vào việc nhé." Trầm đi ngồi lại ngay ngắn và xin một điếu thuốc lá. Thư tá Minh chỉ sang bên anh kiểm sát viên. "Đây là cán bộ Hoàng, kiểm sát viên, người được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động tố tụng của chúng tôi." Rồi Minh ra hiệu cho Hoàng. Hoàng mở cặp lấy ra năm bức ảnh loại 6 nhân 9 chụp chân dung các sĩ quan cảnh sát và bày ngay ngắn lên bàn. Thượng Tam Minh hỏi: Anh biết ai trong số năm người này? Hãy nhìn cho kỹ nhé. Sổm đi nhìn chăm chú rồi lắc đầu. Hoàng lấy tiếp năm tấm ảnh nữa. Trong này có ảnh của Lê Văn Bá và ảnh Thượng Tá Trương. Sổm đi nhặt ngay tấm ảnh của Bá lên và nói dứt khoát. Cán bộ Bá đây. Hoàng, cán bộ viện kiểm sát nói: Anh hãy xem kỹ. Sổm đi nói ngay: đúng cán bộ Bá, người này làm sao tôi quên được. Thượng Tam Minh nói. Vậy anh hãy ghi nhận, xác nhận người trong tấm ảnh này có tên là gì vào đằng sau. Anh cứ ghi bằng tiếng Lào. Hoàn đưa bút cho Sổm Đi. Sổm Đi ghi ngay bằng tiếng Lào. Người công an này tên là Lê Văn Bá sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966 rồi Sổm Đi nắn nót ký tên. Tất cả những việc làm đó đều được camera kỹ thuật ghi lại. Sổm Đi nhìn bốn tấm ảnh còn lại và nhìn kỹ tấm ảnh thượng tá trương. Sổm Đi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói Căn bộ này cấp to nhất, quan trọng nhất Nhưng nhìn ảnh này, này khó quá Nếu người trong ảnh này Có vết sẹo nhỏ ở sát tai phải Thì đúng Lúc này Thượng tá Trương gặp bá ở một quán cà phê Trường nói với vẻ lo lắng Tao đã hỏi kỹ rồi Chẳng có đoàn cao cấp nào sang Lào cả Ở bộ công an cũng không có đoàn nào đi Hỏi một ông ở trong hội đồng thi hành án Thì ông ấy nói là chả hiểu sao Lã Minh lại đề nghị hoãn lấy do thế nào thì không biết Bá gật đầu Đệ tử của em ở thông trại cho hay Thằng sổm đi chuyển đi ra ở chỗ nào ấy Khu thử hình không thấy có nó Trương trầm ngâm Như vậy là có chuyện rồi Rất có thể trước lúc bị mang đi bắn Thằng sổm đi đã khai ra điều gì đó quan trọng Nên tài mình mới làm như vậy Trương ngừng một lát rồi ánh mắt chợt lóe sáng Mày biết chuyện thằng Hoàn có mẹ là người nào không Bá đáp Vừa ấy thì ai chả biết Thằng Hoan còn phải là một con bé sinh viên Lào. Trường khẽ gật đầu. Vậy tại sao ta không nghĩ rằng có một vụ chạy án trong việc này? Bá hỏi. Ý anh là, là... Trường nói. Phải biến điều không có thật thành có thật. Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai là phải tính thằng xổm đi. Trường ngừng lại rồi nói quyết đoán. Mày là người chơi nhiều với nó. Nên người không ghi cơ nó khai ra chính là mày. Mà theo linh cảm của tao Đó là điều chắc chắn Cho nên phải tính thằng sòm đi theo vườn ăn 2 Sớm giờ nào Hay giờ đó Bá nói với vẻ sợ sệt Em sợ nó bị đưa sang trại giam của bộ Nếu tình hình căng Có lẽ em phải biến thôi Nghe bá nói vậy thì Trương sáng mặt lên Hay đấy Biến sang Lào Mày có nhiều đệ tử ở Lào Chắc không có vấn đề gì đâu Rồi từ Lào sang Thái Trước mắt cơ bùng đi vài năm Rồi thế nào thì tùy cơ ứng biến Chưa ở đây Nhớ thằng sổm đi nó khai ra thì chết tất. Nhưng mày cho thực hiện phương án 2 ngày. Còn tìm thằng sổm đi ở trong trại này, khó gì. Rồi Trương rút ra đưa cho bá một sấp 10.000 đô la. Cầm đấy, mà lo việc. Hoàng Chiến tới cửa khẩu bò kẹo đi sang Thái Lan từ rất sớm. Chiến đi trên chiếc xe Land Cruiser màu trắng. Khi chạm công an ở cửa khẩu bò kẹo vừa mở cửa thì Chiến là người đầu tiên đến chỉnh hộ chiếu và làm tổ tục xuất cảnh. Anh công an cửa khẩu đoán tiếc Việt bập bẹ. Chào chú Chiến, chú sang thái trời hay có việc? Chiến cười rất tươi. Chào Thong Kẹo, bố cháu có khỏe không? Hôm nào tới nhà chú chơi đi. Anh công an nào có tên là Thong Kẹo nói Ôi, cha năm chùi, bố cháu bị tai biến mạch máu não. Bây giờ đi phải có người dìu. Chiến hỏi với vẻ ân cần. Sao không cho chú biết sớm Cháu cho bố uống thuốc gì rồi Thong kẹo lúng túng Cháu cũng không rõ ở viện nó cho uống thuốc gì Chiến thở dài và vẫy tay bảo thong kẹo Phải có sừng tê giác Chú sang thái có việc Ngày kia về Cháu ra ngoài chú bảo Anh công an đều người trực thay rồi chạy ra Chiến kiến đáo nhét vào tay anh ta 500 đô la Chú gửi cháu lo thuốc cho bố Chú về Sẽ đem sừng tê giác đến ngày bà sao cháu không cho chú biết? Ngày xưa lúc chú bị thương, bố cháu cõng chú chạy gần nửa ngày trời mới thoát. Ở đây, chú sống để dạ, chết mang theo. Thong kẹo cảm động. Chú tốt với bố cháu quá, cháu cảm ơn chú. Chiến vụ vai anh công an. Thong kẹo, cháu phải coi chú như là em của bố cháu, có khó khăn gì về kinh tế phải nói nghe chưa? Dạ, cháu nhớ ạ. Thôi, chú đi nhá. À, có thích thứ gì bên Thái không? Chú mua cho. Thoang kẹo lắc đầu, cháu không cần gì đâu chú ạ, chú đi vui vẻ nhé Hoàng chiến thong thả đi xuống bến và mua vé lên thuyền đi qua sông Bê Công sang đất Thái Lan. Chiến ngồi lơ đãng ngắm dòng sông và những chiếc thuyền đang lao vun vút trên sông. Thuyền cập bến, chiến lên bờ và đã thấy có chiếc xe lếch sượt đổ ở đó chờ. Một cô gái thái đon đà đón chiến và nói bằng tiếng Lào. Chào ông, tôi được chị Natavon cử đến đón ông. Chiến gật đầu chào và lên xe. Xe chạy, cô gái hỏi Ông đã sang vùng này nhiều lần chưa? Chiến gật đầu. Mỗi năm tôi cũng sang vài lần. "Ồ, thế thì ông cũng thạo lắm rồi. Vậy tôi không phải giới thiệu gì nữa. Xe lao đi với tốc độ khá nhanh. Từ cửa khẩu lên khu tam giác vàng chỉ hơn 60 km nên xe chạy 1 giờ là tới. Xe chở chiến lao lên ngọn đồi và đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực tam giác vàng. Natavon mặc bộ đồ đen giản dị nhưng sang trọng, đã ở trên đó từ lúc nào. Cô đứng chăm chú nhìn xuống đồi cát, hình lưỡi dao nổi lên ở giữa sông. Cách Natavon chỉ 5 mét là hai gã vệ sĩ, cả hai đều mặc đồng phục màu ghi sáng, lịch sự và sang trọng. Trong họ không có vẻ gì là vệ sĩ mà non như là những sinh viên. Mỗi người xách theo một chiếc cặp, giống như chiếc Samsung này, nhưng thực chất đó là những chiếc cặp có tác dụng chống đạn. Xe dừng. Cô gái nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe cho Chiến và chỉ về phía Natavon đang đứng. Chiến lựng thững đi tới và chào đủ nghe bằng tiếng Lào. Chào Natavon. Natavon hơi quay đầu lại. Chào ông Chiến. Chiến nói chuyện đưa đẩy. Tôi thấy cô nhìn bãi đất được gọi là tam giác vàng kia rất chăm chú. Hẳn cô có ý tưởng gì chăng? Natavon trầm ngâm. Tôi rất thích lên đây ngắm nhìn bãi bồi đó. Ông trông, nó có giống một lưỡi dao. Mà mũi nhọn của nó chĩa vào bên Lào không? Chiến nói Vâng, tôi cũng rất thích ngắm lợi rào đó Nếu chính quyền Myanmar bán trong đất kia Tôi sẽ mua bằng mọi giá Chiến cười Cô định xây cái rỉa đó Tôi sẽ xây một tòa nhà nhỏ hình kim tự tháp Với ba mặt quay sang ba nước Lào, Thái và Myanmar Mỗi mặt mang đặc trưng của một quốc gia Chiến cười hóa ra cô Natavon cũng lãng mạn ghê Nhưng cô có biết là khoảng chục năm nữa không ai đến du lịch nơi được gọi là Tam Giác Vàng này hay không? Natavon quay ngoắt lại nhìn vào Chiến. Sao ông lại nói thế? Tôi không tin. Cô có biết câu này không? Chiến chuyển sang nói tiếng Trung Quốc. Sơn danh bất tại cao, Thủy Linh bất tại thâm, tự hữu, chủ giả. Natavon cười nói ngay bằng tiếng Việt rất rành giọt. Núi nổi tiếng không phải vì cao, nước linh thiêng không phải vì sâu. Mà vì có chủ, ừ, hay lắm, ý ông nói là tam giác vàng này nổi tiếng là vì có chủ, chiến chắp tay, bái phục, bái phục, không ngờ cô lại giỏi cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Mảnh đất được gọi là tam giác vàng này nổi tiếng là vì có chủ, chủ của nó chết rồi, nhưng có một loại chủ khác. Natavon hơi gật đầu đồng ý và nói bằng tiếng Việt rành rọt. đúng rồi, người làm cho vùng đất này nổi tiếng là Khun Sa, ông ta chết rồi, nhưng ảnh hưởng của ông ấy còn rất lớn. Tay chân của ông ta còn dài rác ở khắp các tỉnh Bắc Thái Lan và bên Myanmar. Mấy hôm nay, ông biết chuyện gì không? Hoàng Chiến lắc đầu, tôi không biết. Lạ nhỉ, Một người như ông mà lại thờ ơ, vứt thời của cả tam sắc vàng. Tàn quân của Khun Sa bị chính phủ Myanmar truy quét, đã chạy ra bờ sông Mê Công. Chúng có xuồng cao tốc, có điện thoại liên lạc con vệ tinh, có trang bị cả súng B-40, B-41. Chúng vừa cướp một chiếc tàu của Trung Quốc, lấy sạch sẽ tiền và hàng. Ông chủ mới của vùng tam giác vàng bây giờ là gồm rất nhiều ông chủ con. Những ông chủ con này tàn bạo, độc ác và thủ đoạn gấp trăm lần khôn xa. Chiến gần đầu, tôi biết thật ra khôn xa trở nên quá nổi tiếng là vì ngòi bút của bọn nhà báo. Còn với tôi, khôn xa rất soàng. Nếu tôi có vùng đất như khôn xa, tôi đã thành lập được vương quốc. Natavon bật cười to rồi chợt im lặng. Ông mắc bệnh hoang tưởng hả? À mà thôi. Với tuổi hơn 60 như ông rồi, Cứ mờ mộng càng nhiều, càng tốt Hoàng chiến từ lâu đã biết tiếng Của Natavon Và hai người cũng đã có vài lần gặp nhau Còn trên làm ăn thì chủ yếu qua các đệ tử Họ gặp nhau Và trước khi nào bàn đến ma túy Natavon nói Ông có muốn đi vào thăm dinh khuôn sa một lát không Hoàng chiến suy nghĩ một lát Rồi nói về băn khoăn Nếu vậy phải hết cả ngày hôm nay Natavon hỏi Ông về về trong ngày à Không, nhưng cũng không đi hết ngày mai Chiến trật trở nên rất khoát Nhưng này, chẳng lẽ cô mời tôi sang đây Chỉ để đi thăm nhà của Khun San Natavon cười Không ông ạ, tôi mời ông sang để cảm ơn ông Và bàn với ông một việc lớn Chiến ngạc nhiên, cảm ơn tôi Vì cái gì vậy Natavon nói thông thả, Về vụ thằng sổm đi Nó chết đúng lúc quá Nhưng phải công nhận nó là thằng hiếm có Nhận tất cả về mình Và không khai ra ai Ông đã làm rất giỏi Tôi tưởng cô không dính gì vào với nó chứ Natavon đáp Tôi thì không, nhưng đàn em của tôi thì có đấy Nó chết đi Ông chắc ngủ yên Chiến nói, không, bạn bè tôi ở Việt Nam ngủ yên hơn Mà này, cô định bàn chuyện gì? Natavon khoát tay Lên xe đi Rồi ta nói chuyện Natavon và Chiến đi một xe Còn hai vệ sĩ và cô gái lúc nãy đón Chiến đi một xe Xe vừa chạy xuống hết chân đồi Thì Natavon có điện thoại di động Cô nghe và nét mặt thay đổi rất nhanh Rồi Natavon dặn giọng, Này Ông nghe đi Chiến ngư ngác cầm máy Từ đằng kia có tiếng nói chậm rãi bằng tiếng Việt Ông Chiến à, Ông ném thằng bội xuống sông tế cho thằng sổm đi sớm quá đấy Chiến bàng hoàng Và không hiểu ai đang nói Chiến hỏi Xin lỗi tôi đang nói chuyện với ai đi Lão Phật gia ơi Ông không nên biết nhiều quá làm gì. Tôi nói để ông rõ. Thòng xồm đi, đã được hoãn tử hình rồi. Cho nên các ông tìm chỗ mà nấp đi. Sắp có bão đây. Nó đến đấy người kia thô bạo cắt máy. Chiến nhìn Natavon và khi thấy sự lo lắng hiện dần lên trên nét mặt của cô, Chiến bật cười. cười. Tưởng gì? Điều đó chứng tỏ người của tôi nắm thông tin quá dở. Natavon nói với lái xe. Quay về không đi vào rình khôn san nữa. Rồi cô nói với Chiến, theo tôi, ông nên về, tính toán lại vụ thằng xồm đi. Nếu chúng ta mất cây cầu nối ở Việt Nam, thì phải thay đổi. Tôi mời ông sang lần này, là muốn chúng ta cùng hợp tác sản xuất, đóng bánh heroin tại Lào. Nhưng tình hình này phải thất trọng. Rồi Natavon nhìn Chiến bằng ánh mắt nửa coi thường, nửa khinh bỉ. Mà này, tại sao bọn đàn em ông lại gọi ông là lão Phật gia nhỉ? Tôi nghe nói lúc ông ném thằng bội xuống sông Nó cũng gọi ông là lão phật gia Nhưng ông không động lòng Chiến bắt đầu khó chịu Cô giỏi quá, sao cô biết được Natavon nói ngay Có gì đâu, cái huyền của ông sợ quá Xin đầu quân cho bọn tôi rồi Chiến chợt nổi nóng Này Natavon Từ lúc nãy tới giờ, cái càng nói của cô làm tôi khó chịu lắm rồi đấy Cô tưởng cô đứng trên đầu chúng tôi được hay sao Natavon cười khinh khỉnh Ô, sao ông lại bực mình Lã Phật Gia ơi, con đường từ Tam Giác Vàng về Việt Nam dài lắm và rất nhiều đèo dốc. Phải dựa vào nhau mới leo được dốc ông ạ. Chiến nhìn Natavon và thấy khó chịu vô cùng vì cách ăn nói kể cả ngạo mạn của cô. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Chiến hiểu rằng mình còn phụ thuộc rất nhiều vào Natavon và thế lực của cô ta là cực kỳ lớn ở vùng Tam Giác Vàng. Nghĩ thế, Chiến lại cười làm lành. <cười> Tôi hiểu ý cô. Đúng là phải dựa vào nhau Mới leo được dốc Tại phòng hỏi cung Thượng tá Minh và Hoàn đã hỏi cung Sổm đi xong Minh nói Anh sổm đi Hôm nay chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác Và thành khẩn của anh Sổm đi lo lắng Cán bội tôi sợ lắm Thượng tá Minh hỏi Anh sợ cái gì Thế nào bọn chúng cũng tìm cách giết tôi Và có khi cả gia đình tôi Thượng tá Minh động viên Tôi đã nói rồi sẽ không kẻ nào động đến được người thân của anh. còn ở đây, anh cứ yên tâm. sòm ly im lặng. thượng tá minh hỏi tiếp. anh sòm đi. anh biết một người việt nam đang làm ăn ở lào, được gọi là lão Phật gia chứ? sòm đi chợt tái mặt và nói lắp bắp. thợ, thợ, thợ cán bộ. tôi, tôi có nghe nói là ở vùng tam giác vàng có một người việt rất giàu có, hay giúp đỡ mọi người, cho nên được gọi là lão Phật gia. thượng tá minh quắc mắt nhìn sòm đi. Ánh mắt đe nẹp, dữ dội, làm sổm đi sợ hãi. Hắn cúi mặt nói thầm thì: Dạ, có nghe nói là ông ta buôn heroin. Dạ, thưa cán bộ, tôi có biết ông ấy. Thượng tá Minh cười nhạt. Không phải chỉ là biết, mà anh còn là đầy tử tin cậy nhất của ông ta. Sổm đi cúi đầu. Dạ, thế là cán bộ biết hết rồi, tôi cũng không giống nữa. Tại phòng họp của thượng tá Minh và Hoàn, còn có giám đốc Trúc. Thiếu tá Vũ Văn Tâm, Trung tá Vĩ là phó phòng PC17 và bốn điều tra viên có cấp hàm đại úy Thiếu tá. Đại tá Trúc nói, các đồng chí đã nghe đồng chí mình đọc quyết định thành lập ban truyền án TGV05 rồi. Ngày mai, câu đoàn công tác của Cục Điều tra Ma túy của Công an Lào cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bỏ Kẹo luôn nậm thà và phong xa lì sang đây. Cũng chủ yếu là bàn với ta kế hoạch phối hợp triệt phá đường dây đưa Ma túy từ Tam giác vàng về. Chắc chắn là các đồng chí bên Lào sẽ có rất nhiều thông tin về đường dây này. Thương tám mình đứng dậy. Báo cáo phó giám đốc tôi đề nghị cho chuyển sổm đi đến một trại giam khác. Để sổm đi ở đây tôi sợ không an toàn. Đại tá Trúc nói ban giám thị trại giam đã cầm đoàn bảo đảm an toàn cho sổm đi. Thương tám mình nói tiếp nhưng ban giám thị không biết rằng có những cán bộ công an lại là đồng bọn của sổm đi và chắc chắn những người này đang mong ngày vòng đêm sổm đi bị xử bắn mà cũng chưa biết chừng. Chính họ cũng đang âm mưu ám hại sổm đi Đại tá Trúc hiểu ra Anh nói giọng măn khoăn Tôi hiểu nỗi lo của đồng chí Vậy theo đồng chí Thì nên đưa sổm đi đến chỗ nào Thường tá Minh suy nghĩ và chợt thấy lúng túng Đại tá Trúc nhận ra điều đó Anh nói Đưa về trại giam của bộ thì xa quá Đi hơn nửa ngày trời mới tới Đến nơi tạm giam của công an các huyện Thì còn lo hơn Anh ạ Có một nơi mà theo tôi có thể an toàn hơn cả Đại tá trúc hỏi, ở đâu vậy? Thượng tá Minh nói, đưa vào khu nghỉ dưỡng của công an tỉnh, nơi ấy xa trung tâm, yên tĩnh. Mùa này thì không ai đến nghỉ ngơi gì ở đó cả. Còn việc bảo vệ, theo tôi là không có. Tất nhiên, có thể biến một phòng ngủ thành phòng giam. Đại tá trúc gật đầu, được đấy, anh làm đề xuất ngay đi. Việc này càng bí mật càng tốt. Tại một quán cà phê nhỏ nằm trong một ngõ nhỏ kín đáo. Lê Văn Bá đang nói chuyện với Hải A Ca Một đối tượng hình sự có máu mặt Lê Văn Bá hỏi Thế nào Việc anh ra cho chú sao rồi Hải A Ca tự đắc Em đã nói với đại ca rồi Thằng Hải này nếu đã ra tay thì không có việc gì không xong Nhưng việc này quả là không đơn giản Bá sốt ruột Chú nói ngay xem nào Hải A Ca tiếp lời Thằng xồm đi đã chuyển ra Ở khu D phòng 2 Có hai thằng tự giác được ở cùng với mục đích là giám sát không để nó tự tử. Một thằng chuyên đi nhận cơm từ bếp. Thằng xồm đi đã được ăn tăng khẩu phần 15.000 một ngày. Bá gật gù. Tốt. Rồi bá lấy ra một phong bì đưa cho Hải. 3.000 đô của chú mày đây. Nhưng đề thủ của chú liệu có quen biết gì thằng tự giác đi lấy cơm không? Chúng là chiên hiểu của nhau. Ngày xưa ở cùng bang nước cấm. Nước cấm, Bang gì mà tên quái gở thế? À, chúng đặt ra quy định thằng nào muốn nhập băng, phải uống một bát nước cấm. Bá cười phát giặc, khiếp đến tờ. Rồi bá nói tiếp, thôi, chú hiểu việc cần làm rồi, anh không phải nói nhiều. 30.000 đô, chú thấy thế nào? Hai ác ác cười cầu tài, đại ca ơi, em không dám mặc cả đắt rẻ với đại ca, nhưng ông anh thấy cái giá mà chúng sẽ phải trả, nếu việc bại lộ là gì rồi chứ? Bá nói, anh hiểu, thôi, cứ tạm thế, anh sẽ có thưởng xứng đáng. Hải đáp, đại ca cứ yên tâm Em hứa với đại ca là xong Bà nói với vẻ rộng rãi Sớm một ngày Chú sẽ có thêm hai ngàn nữa Lát nữa có người đưa các thứ cần thiết cho chú Chú cứ ngồi đây, anh ra trước Hải A ca chào Dạ, ông anh về Lê Văn Bá ra ngoài Lấy một chiếc máy điện thoại nhắn tin cho ai đó Rồi vứt sim ngay xuống cống Hải A ca vẫn ngồi ở quán cà phê Có một cô gái đến cô ta nhìn hải ak từ đầu đến chân rồi hỏi sức dược anh là hải ak hải nhìn cô ta khinh khỉnh vâng tôi đây cô gái nói dạ có người gửi anh chiếc túi này nói xong cô gái đặt chiếc túi xuống chân hải rồi đi luôn hải mở túi ra xem thấy có mấy cọc đô la và một chiếc lọ nhỏ hắn đưa chiếc lọ lên ngắm nghía và cờ nhạt đại tá trúc thượng tá Minh và mấy cán bộ nữa Trong đó có Hoàn lên cửa khẩu đón cán bộ công an Lào sang công tác. Ngay tại cửa khẩu, cán bộ các bộ công an của hai bên ôm nhau, tay bắt mặt mừng rồi lên xe về trụ sở công an tỉnh. Tại sân của công an tỉnh, Đại tá Vượng đứng chờ đón đoàn cán bộ của Lào. Xe chở đoàn cán bộ Lào dừng, anh chạy ra, mở cửa và nồng nhiệt đón mọi người. Tại phòng họp của PC-17, Thượng tá Minh và các thành viên trong ban chuyên án đang nghe hai cán bộ điều tra chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào báo cáo. Trung tá Hùng Phan, Phó Cục trưởng nói tiếng Việt rất giỏi. Anh nói Việc đồng chí Minh cho hoãn sửa bắn sổm đi là rất đúng. Nếu sổm đi chết thì việc tìm ra đường dây này sẽ rất khó khăn. Hôm nhận được điện thoại khẩn của anh vợ chúng tôi đã bố trí người bảo vệ nhà sổm đi rồi. Các đồng chí có thể hoàn toàn yên tâm. Thượng tá Minh nói Nói thật với các đồng chí chúng tôi lo nhất là về gia đình đi. Bây giờ chúng tôi muốn các đồng chí báo cáo về tình hình buôn ma túy từ tam giác vàng về Việt Nam. Chúng ta hùng phàn nói. Thưa các đồng chí, bọn buôn ma túy từ tam giác vàng qua Lào sang Việt Nam càng ngày hoạt động càng liều lĩnh, hung hãn. Qua vụ chúng phục kích để giải thoát cho tên Chen vừa qua làm hy sinh đồng chí Khăm Tân, Ta thấy chúng nguy hiểm đến thế nào? Hiện nay, theo tài liệu trinh sát, thì chúng tôi được biết ở khu vực Bắc Lào có một tên trùm, tầm đầu một đường dây rất lớn. Đó tên là Chiến... Còn gọi là Chiến quẻ hay lão Phật gia. Hoàng Chiến năm nay đã hơn 60 tuổi. Xưa kia là bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chiến đấu ở Phong Sa Lý, Udomsay và Luang Băng. Năm 1972, chiến bị thương và lạc đơn vị, được ba con Lào che chở và cứu chữa, chiến khỏi vết thương. Nhưng chiến đã yêu một cô gái Lào tên là Sao Nội và năm 1974 thì họ cưới nhau. Đến năm 1977, chiến rời nhà từ Udomsay xuống bò kẹo và sống bằng nghề buôn gỗ. Bà sau nọ bị chết trong một lần đi rừng và bị ngã xuống đuối. Hiện nay, Chiến sống với một cô gái Việt Nam mới hơn 30 tuổi. Sau này, Chiến lập doanh nghiệp buôn bán chế biến gỗ, xây dựng cầu đường. Chiến buôn ma túy từ bao giờ chúng tôi chưa biết. Cũng không rõ đường dây này hoạt động thế nào, thủ đoạn của Chiến ra sau. Nhưng qua một số vụ buôn bán ma túy mà chúng tôi phá được gần đây, thì các đối tượng đều nói về Chiến với thái độ kính nể và khiếp sợ Thượng tá hình nói, Chúng tôi cũng có nhiều tài liệu nói về tên Chiến, Lần này các đồng chí rằng đây, chúng ta phải phối hợp tốt với nhau, triệt phá đường dây này. Chúng ta hung phan nói với vẻ văn khoăn. Chiến là người rất có thế lực tầm một số tỉnh Bắc Lào. Bởi lâu nay Chiến nổi tiếng là người hay tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện và giúp đỡ người khác. Vừa rồi có một đơn vị công an huyện được Chiến tặng hẳn cho một chiếc cầu tô, rồi Chiến còn xây tặng chính quyền huyện một trường học và nhà trẻ. Vì thế tôi nghĩ để chúng ta điều tra không khéo thì sẽ bị lộ. Thượng tá mình nói, Chúng tôi cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu chúng ta làm tốt công tác gi bí mật, chắc chắn truyền án sẽ thành công." Trung tá Hồng Văn nói tiếp, "Có khi các đồng chí phải cờ trinh sát sang cùng chúng tôi. Nếu chúng ta có người xâm nhập được vào tổ chức của chúng thì mới có thể nắm chắc được hoạt động của chúng." Thượng tá Minh nói, "Vâng, nếu được như thế thì tốt quá." Chiếc điện thoại trên bàn họp réo chuông, Thượng tá Minh cầm máy rồi nói với mọi người, "Xin lỗi các đồng chí, có người gọi đến máy này, thường là việc không vui." Thượng tá Minh cầm máy. Alo. Tôi. Minh xin nghe đây ạ. Vâng. Anh nói to lên. Thế à? Tôi đến ngay. Minh bước máy nói gấp gáp. Thưa các đồng chí, trong trại giam cho biết tin, sổm đi tự nhiên bị đau bụng, như kiểu bị ngộ độc, hiện đang cấp cứu nhưng rất nặng, chúng ta phải đến đo ngay. Thượng tá Minh cùng hoàn và một cậu điều tra viên lên xe phóng như bay vào trại giam. Chiếc xe hú còi inh ỏi nhưng cũng phải vất vả khi đi qua những ngã tư đông đúc tại phòng cấp cứu của bệnh xá trại giam, các bác sĩ y tá của trại đang cấp cứu cho sòm đi. bác sĩ trạm trưởng nói, anh ta bị nôn, đau bụng còn quại, nôn ra máu, trụy tim mạch và tổn huyết áp. chúng tôi đã cho rửa ruột và hiện đang phải truyền dịch điện giải. minh hỏi ngay, có giữ lại những thứ anh ta nôn ra không? có, chúng tôi được thông báo về đối tượng này cho nên rất thật trọng. minh hỏi lo lắng, liệu có qua được không? bác sĩ băn khoăn, theo tôi nên đưa lên bệnh viện tỉnh, còn tình hình này theo tôi là khó. Thương Tâm anh hỏi tiếp, từ lúc anh ta bị cho đến lúc đưa xuống đây là bao nhiêu lâu? Khoảng một tiếng anh ạ. Sao lâu thế? Anh ta bị sau bữa cầm trưa, nhưng lúc đầu cứ nghĩ là đau bụng do cảm, thế là hai thằng Phạm tự giác đi ra đánh gió, sau thấy người cứ lạnh dần mới kêu lên. Bây giờ đưa đi viện tỉnh có được không? Tôi sợ chết chọc được anh ạ. Thôi, chúng ta chờ thêm nửa tiếng nữa. Minh dặn hoàn, hai cậu ở đây trông non sộp đi, tôi nên gặp giám thị Bình chạy lên buồng giám thị thì đã thấy hai tù tự giác được gọi lên đang ngồi run sợ. Một cảnh sát hỏi: Trưa nay ai đi lấy cơm cho sủng đi? Một tên đứng dậy: Thưa cán bộ là cháu ạ. Thượng tá mình nói: Kể cho tường từ lúc lấy cơm cho tới lúc ăn xem nào. Phạm nhân tự giác đi xuống nhà bếp cách buồng giam không xa. Một phạm nhân phát cơm đưa cho anh ta ba suất ăn. Mỗi suất ăn một bát cơm to, mấy miếng đậu phụ kho với thịt mỡ, bát cành rau lõm bóng diễn xuất của sòm đi bắt canh lại có mấy miếng xương lợn anh ta mang cơm về vừa ra khỏi bếp thì có một người mặc áo tù nhưng cũng là tù tự giác đứng ở một chỗ khuất gọi ê toàn bộ phạm nhân lấy cơm tên toàn dừng lại tiến hỏi à mày làm gì thế hút thuốc không toàn đồng ý ngay hút quá đi chứ thế mà còn hỏi toàn nói xong để ngay cơm xuống đất tiến rút trong túi áo ra điếu ba số đưa cho toàn rồi bật lửa cho toàn châm tiến hỏi Mày lấy cơm cho bọn nào mà khá thế này. Toàn ngồi xuống dòm dòm và nói Lại còn có cả một bát canh xương. Toàn vẫn gân cổ rít thuốc và nói phà phào. Phạm đặc biệt đấy. Thằng nào vậy? Mày không biết à? Thằng xồm đi người Lào. Nó được ăn ngon vì sắp bị bắn. Hôm nọ đưa đi rồi nhưng cấp trên bảo hoãn mấy ngày. Tiến vẫn nhìn chăm chú nhưng đã thò tay vào túi áo. Tiến nói lờ đáng. Canh này ngon nhỉ? Có cả chân giò. Chúng mày cứ ăn nó chả dám nói đâu. Toàn lắc đầu, đừng đùa, ăn ké của nó quản gia biết là toay ngay. Thừa lúc Toàn ngửa cổ rít thuốc, Tiến lấy gói bột thả vào canh của sòm đi rồi đứng dậy. Thôi, tao đi đây. Nói xong Tiến đi luôn. Toàn cũng rít hết điếu thuốc rồi bê khay cơm về phòng giam. Trong phòng giam, Toàn lấy bát cơm, canh, bát đậu, kho thịt cho sòm đi. Rồi chúng lấy ruốc được gia đình tiếp tế bỏ vào bát cơm mỗi người một ít. Đay ông ăn đi, suất của ông hơn bọn tôi mấy miếng xương. Sòm đi cười hiền lành đông ăn trông đi. Nói xong sòm đi gấp xương bỏ sang bát của toàn và một tên nữa. Hai đứa trả lại. Toàn nói ăn xương này cho đau răng. Không khéo có tí thịt nào. Bọn ở bếp nó đã gặm hết rồi. Ông cứ ăn đi. Bỏ tôi ăn của ông. Dù chỉ là một thìa canh. Quản giáo túm được. Không phải đi lao động ốm xác. Sòm đi cười và bỏ bát canh lên uống một hơi hết nửa bát. Bữa cơm xong cả bọn để khay bát ra ngoài rồi lăn ra ngủ. Đang ngủ say bỗng sòm đi lồm cồm bò dậy ôm bộ kêu. Ơi đau quá. Sao đau thế? Phạm nhân Toàn gắt. Ông đau thì công im đi, để tôi ngủ đã. Thấy chút nổi nóng, sổm đi vội nghiến răng chịu đau và ôm bụng thở dốc từng hồi. Rồi sổm đi lồm cồm bò ra chỗ đi vệ sinh và nôn. Gã phạm nhân kia mở mắt, thấy sổm đi như vậy liền vội vàng chạy ra. Và khi thấy sổm đi mặt tái nhợt, người lạnh toát, mắt đỏ đẫn, gã vội chạy ra ngoài cửa kêu. Cán bộ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Thường tá Minh tóm cổ phạm nhân Toàn lôi dậy. Ai nghe đây? Từ lúc lấy cơm đến lúc về phòng có dừng lại đâu không? Toàn run rẩy lắp bắp. Dạ, dạ không có. À, à có. Mình quắc mắt. Có hay không? Toàn đắp búng. Dạ có. Mình nghiêm rộng. Gặp ai? Toàn run sợ nói. Dạ, cháu gặp thằng Tiến Hủi. Mình hỏi tiếp. Gặp bao lâu? Toàn đắp búng. Dạ, nó cho đứa thuốc rồi cháu đi luôn. Thường tá minh hỏi dồn. Nó có nhìn hay hỏi gì về khay cơm không? Toàn tái mặt. Dạ có. Thường tá minh bảo một giám thị đồng chí đưa ngay tên tiến lên đây. Trong lúc mọi người đang tiếp tục hỏi toàn thì một cán bộ quản giáo hất hải chạy vào báo cáo thủ trưởng không tìm thấy tiến huy ạ. Tại phòng họp của giám thị chạy giam ba cảnh sát bảo vệ các cổng và một cán bộ quản giáo tên là thuộc có trách nhiệm trông đám tù tự giác đang ngồi nét mặt ai cũng lộ vẻ lo sợ. Chúng ta giám thị nét mặt hầm hầm. Thằng tiến ra khỏi chạy như thế nào? Báo cáo anh lúc gần 11 một giờ thì chúng em thấy nó ra cổng vì nó là phạm tự giác vẫn thấy nó được cán bộ quản giáo sai ra ngoài đi mua đồ nên chung em cho nó đi Tiến Hùi bỏ thuốc độc và bắt canh của sổm đi xong liền thông thả đi về phòng giam Hắn thay chiếc áo tù bằng chiếc áo sơ mi rồi cầm tờ 100 ngàn vào tay và lững thững đi ra cổng ra tới cổng Hắn lễ phép nói với anh thượng sĩ cán bộ cho em ra ngoài một tí anh đi đâu đấy Hắn dơ tờ 100 ngàn lên cán bộ thuộc sai em ra mua thiếc thẻ nạp cước điện thoại hôm nay Việt Theo nó có khuyến mãi trăm phần trăm Anh thiêu ý đứng trong phòng gác thò đầu ra. Tiến hội, ai sai anh đi? Dạ, cán bộ thuộc ạ. Không tin, cán bộ cứ hỏi cán bộ thuộc. Anh thiêu ý hỏi, anh có số máy của anh thuộc không? Tiến hội luyến thoáng, ôi, em làm sao mà lại có được ạ? Hay thôi, cửa hàng bán sim thẻ ngay bên kia, cán bộ nào chạy sang ủ mua em với? Anh thiêu ý quát, thằng này láo, tao đã đi làm chân sai vật cho mày à? Đi ra mua nhanh lên. Nói xong anh thiêu ý quay lại cằn nhằn với một trung sĩ. <cười> mấy ông quản giáo này cứ lạm dụng mấy thằng tự giác để sai vật, cứ sai nó đi như thế này vô phúc nó mà trốn mất thì lại khổ Tiến hồi ba chân bốn cẳng chạy vào cửa hàng bán sim điện thoại cách cổng trại giam chỉ hơn 200m đó là một cửa hàng khá lớn và đang đông khách hắn vào một bên cửa và nhìn quanh quất, đúng lúc đó một chiếc xe chở hai người phóng đến còi ba tiếng, Tiến hồi lèn ra cửa bên và gã ngồi sau xe lùi lại Tiến ngồi lọc thòm vào giữa chiếc xe lao vụt đi Chiếc xe lao đi rồi rẽ vào một ngõ lớn, xe dừng lại trước một chiếc ô tô bảy chỗ đã nổ máy sẵn. Tiến hồi nhảy xuống và lên xe. Ngay ở trong xe, hắn thay quần áo. Còn ở cổng trại giam, một tốp ba cảnh sát khác ra gác thay. Một tiêu hít ra gác thay nói Về ăn cơm thôi. Hôm nay cơm ngon lắm, có cá kho với dưa. Vừa lúc này, có một cán bộ y tá của trại vào gặp Minh. Anh nói với vẻ tươi tỉnh Báo cáo anh, huyết áp của nó tăng dọa, mắt có phản xạ và nhịp tim đã ổn định nhưng vẫn rất thấp. Nó thoát chết rồi anh ạ. Thượng tá Minh vội hỏi đồng chí có chắc không? Dạ chắc chắn nó thoát chết rồi. Chỉ chậm 10 phút nữa là hết cứu. Thượng tá Minh nói quyết đoán, đồng chí chạy ngay về trạm, nói với mọi người phải tuyệt đối bí mật về việc này. Hay nói là thằng sủng đi không qua được. Anh cán bộ y tế vội chạy đi. Minh lấy điện thoại di động gọi cho giám đốc. Báo cáo anh, tôi bình đè. Vâng, anh yên tâm. Tôi xin đề xuất với anh. Nói chuyện với giám đốc vài phút, mình quay vào nói với mọi người. Xồm đi chết rồi. Các đồng chí tổ chức truy lùng ngay tên Tiến Hủi. Giám đốc Vượng triệu tập khẩn cấp cuộc họp với giám thị trại giam là Trung Tá Hoạt. trưởng phòng PC14 là Thượng Tá Mỹ. trưởng phòng PC17 là Thượng Tá Minh. Giám đốc Vượng nói gai gắt. Không nghi ngờ gì nữa. Xồm đi đã bị đầu độc. Tôi yêu cầu phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương khám nghiệm tử thi. Tìm ra quy nhân kê chết của Xồm đi. Phòng PC14 và Trại giam tổ chức truy lùng tuyến tiến. Thanh tra pháp luật của công an tỉnh làm việc với trại giam, làm rõ trách nhiệm ai đã để cho mang thuốc độc vào trại. Rồi tại sao thằng Tiến lại trốn thoát? Việc canh gác bảo vệ làm như thế à? Trước mắt đình chỉ công tác đội trưởng đội quản giáo khu đây. Và anh nào trực ca? Cho cách ly toàn bộ số phạm nhân tự giác có liên quan tới chỗ sổm đi. Giám đốc ngừng một lát, ánh mắt ông quét qua từng người sắc lạnh. Các đồng chí phải biết rằng, việc sổm đi chết sẽ gây ra cho chúng ta rất nhiều rắc rối mặc dù hắn đang chờ thi hành án tử hình, sau khi khám nghiệm tử thi, cả đồng chí cho đem thiêu ngay. Đồng chí Minh chịu trách nhiệm giám sát việc khám nghiệm tử thi và thiêu xác, phải làm cho thật đúng luật định. Mời cả viện kiểm sát và tòa án cùng tham gia. Tôi ngờ rằng sự việc không chỉ dừng lại ở cái chết của Sổm đi. Chúng ta hoạt đứng lên nói thành khẩn. Bảo quản giám đốc, việc Sổm đi bị đầu độc và thằng Tiến trốn chạy, trách nhiệm đó tôi xin gánh chịu. Chúng tôi hứa sẽ cùng với chỗ anh Mỹ đây, truy đồng bằng được tiên tiến và sau đó. Tôi xin chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Thôi thôi. Giám đốc Vượng giơ tay ngăn lại. Bây giờ chưa phải là lúc xét kỷ luật. Các anh triển khai nhanh lên. Kẻo không khéo thằng Tiến cũng nằm bị tai nạn giao thông ở chỗ nào đó. Thế rồi không chờ mọi người có ý kiến thêm. Giám đốc phải tay. Các đồng chí về triển khai ngay đi. Riêng đồng chí Minh và đồng chí Trúc gọi lại. Tôi có việc cần trao đổi. Chờ mọi người về hết. Đại tá Vượng nói thẳng thừng với Minh và đại tá Trúc. Việc chúng liều lĩnh đầu độc đi Chứng tỏ một điều rằng, những lời khai mới của sổm đi là có cơ sở, và chúng đang rất hoảng sợ. Một điều nguy hiểm nữa là đồng bọn của chúng nằm ngay trong nội bộ của chúng ta, cho nên chắc chắn chúng đang theo dõi ta từng đường đi nước bước. Vì vậy, việc giữ được bí mật cho sổm đi có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của chuyên án. Các đồng chí có mưu kế gì không? Đại tạ Trúc nói, báo cáo anh, giữ bí mật cho sổm đi rất khó, bởi vì thế nào bọn chúng cũng trinh sát lại chúng ta. Không biết chừng giờ này chúng còn đang có người xác minh xem sùm đi có chết thật hay không và xác đang để ở đâu. Thượng tá mình nói đúng vậy hành. tôi cũng đang nghĩ nát cả óc mà chưa tìm ra được cách giải quyết. Vừa lúc đấy máy điện thoại bàn của giám đốc vượng dáo vang, ông hơi nhăn mặt vì chuông điện thoại làm ngắt mạch suy nghĩ, ông chậm chạp cầm máy. Alo, tôi vợ nghe đây. Từ đầu dây bên kia có tiếng nói oang oang, báo ca giám đốc em là Phú đội trưởng đội cứu nạn đây ạ nghe nói thế giám đốc hơi tươi nét mặt chào anh bạn sao hôm nay gọi giám đốc thế này chắc có chuyện gì đột xuất chăng báo cáo giám đốc đại chuyên viên an ninh tổ quốc của bộ đang làm một phóng sự về công tác cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh ngày mai sẽ dựng lại cảnh tìm xác người dưới con tàu đắm hồi tháng trước họ muốn có một số hình giám đốc có mặt tại hiện trường chỉ đạo ạ thôi mời trưởng phòng là được rồi tôi ngại làm diễn viên lắm báo cáo anh nhưng thực sự là hôm đó anh có mặt suốt buổi chỉ đạo và động viên anh em đại tá vượng nói khó chịu Thì đó là trách nhiệm của tôi mà. Thôi, nếu sáng mà tôi họp thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xong sớm thì tôi ra, khoảng 10 rưỡi, thế nào? Mấy hôm nay công việc có gì vất vả không? Tiếng của Phú trong điện thoại. Báo cáo giám đốc, không có gì ạ. À? à có, trưa nay chúng em phải lặn mò được xác một người dưới sông. Đại tá Vượng hỏi, ở đâu? Dạ ở dưới đoạn sông Hòa Phú anh ạ. Một người đàn ông khoảng hơn 30 nhưng không có giấy tờ gì cả. Theo vài nhân chứng thì anh ta nhảy cầu tự tử. Tượng trưng một tia sáng lóe lên trong đầu Đại tá Vương, ông hỏi dồn. Anh đã làm báo cáo chưa? Xác hiện nay ở đâu? Đội trưởng phú trả lời Dạ, dạ, báo cáo giám đốc đang chuẩn bị mời khám nghiệm, Nhưng em... Xin lỗi, chưa kịp báo cáo ạ Còn xác thì tạm để nhàn lạnh của bệnh viện huyện Giám đốc vượng nói ngay Đồng chí chờ tôi 10 phút, tôi sẽ gọi lại ngay Nhưng trong lúc này, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai Là vừa gọi điện nói chuyện với tôi về cái xác đó nhé Nhớ đấy Tiếng đội trưởng phú ấp úng: Dạ, có chuyện gì? Dạ Đồng chí không nên hỏi lại, chấp hành đi. Tuyệt đối không nói cho bất cứ ai Nói xong giám đốc vượng cúp máy Ông quay sang hai người Này có chuyện hay đây Đội cứu hộ cứu nạn vừa vớt được một cái xác Mà chưa tìm ra danh tính Vậy cô nên cho cái xác đó cái tên sổm đi không nhỉ Cả đại tá Trúc và Thượng tá Minh mắt sáng lên Và hồi hiểu ngay ý định của giám đốc Thượng tá Minh nói Nếu làm cho đồng bọn bên ngoài tin được là sổm đi chết thật Thì quá hay Xin giám đốc để việc này cho tôi Đại tá vượng nói Tất nhiên là cậu phải làm rồi cắt bớt như thế nào. Cậu xuống trao đổi trực tiếp với đội trưởng phố. Trước mắt phải bí mật đưa cái xác về bệnh viện tỉnh, bố trí lực lượng ngoại tuyến và trinh sát quanh nhà sát và cả nơi xe hỏa thiêu nữa. Nếu phát hiện ra đồng bọn của chúng, phải bám theo, nhưng không được làm động. Tại sân công an tỉnh, Thượng tá Trương gặp bá vừa đi đâu về. Bá cười tươi tỉnh. Ông anh có thể yên tâm ăn ngon ngủ kĩ rồi. Trương lạnh lùng. Mày cứ liệu kiêm mồm đấy, có chắc không? Lê Văn Bá nói, sao lại không chắc? Bây giờ anh cứ lên gặp giám đốc mà xem. Em cho đệ tử theo dõi chặt bệnh viện. Trương vẫn chưa yên tâm. Ta phải nhìn thấy lọ xương của nó thì tao mới tin. Mà mày chớ có xuất đầu lộ diện. Đừng đùa với ông Minh. Nói xong Trương đi thẳng lên phòng làm việc của giám đốc. Trương gõ cửa phòng thư ký của giám đốc. Đại úy Hùng, thư ký của giám đốc ra mở cửa. Anh Trương à? Giám đốc đang làm gì đấy? Hùng nhìn Trương thở dài. Vừa họp xong. Anh muốn gặp à? Ờ, anh có chút việc. Cho anh gặp giám đốc đi. Sếp đang nổi nóng vì vụ tử tù chết đấy. Theo em, nếu không phải là chuyện gấp, đây là lúc khác. Trường nói, cũng định vào hỏi xếp tình hình vụ ấy thế nào. Nhưng chủ yếu là làm báo cáo với xếp về tình hình giá vàng mấy ngày nay. Hùng nói luôn, lạ quá nhỉ. Chẳng bao giờ em thấy giá vàng lại đánh võng như mấy ngày nay. Sao mà nó lên xuống hàng giờ được chứ? Trường hào hứng. Này, về nhà bảo vợ. Có ít vạc nào thì cứ cất thật chặt Chớ có mà đem mua bán lúc này Mất tỏi đấy Bọn sàn vàng Nó đang làm giá ảo để lừa người dân không biết gì Hùng nói Bố mẹ em chia thừa kế cho các con Chả có mải vàng nào Em là con út được ngàn mét vuông đất Thế là hết Trường trố mắt Ngàn mét Hùng nói tỉnh không Vâng, ngàn mét Em khai trong báo cáo tài sản đang hoang Bố mẹ em có gần 3 ngàn mét ở cạnh khu công nghệ cao Ông bà hiến cho trường mẫu giáo gần 1 ngàn mét vuông Còn lại chia cho các con, em là út, được nhiều nhất, ông cả chỉ được 500 mét thôi. Trường thắc mắc, sao con cả lại được ít? Hùng cười hì hì, bố mẹ em bảo, ông cả nhà em là giám đốc doanh nghiệp tư nhân, có trong tay hàng ngàn tỷ đồng, cho nên chỉ được ít thôi. Còn em làm công an, phải cho nhiều, vì nếu tung thiếu quá, còn có cái bán đi mà sống. Kẻo lại đi ăn hối lộ thì hỏng người. Trường tấm tắc, các cụ tâm lý thật, có ngàn mét đất cậu có khối tiền. Hôm nọ có người cứ đến vật này em bán cho, ông ta trả 30 tỷ đồng. Ôi giời, cậu là tỷ phú rồi. Thôi, cho tôi gặp giám đốc đi." Hùng ngần ngừ, xếp vừa họp xong, đang mệt đấy, mà cũng để xếp nghỉ một lát cho nguôi cơn đi. Anh không biết lúc nãy xếp nổi giận thế nào đâu. Lâu lắm rồi em mới lại thấy, cách đầy 4 năm, một lần xếp nổi nóng vì vụ quân cảnh sát cơ động đi tuần đêm đánh người vô cớ và đến lần này. Chuyến này chắc khâu hành bày trước Đang nói chuyện thì giám đốc vượng đẩy cửa vào, nhìn thấy Trương, ông hơi rũ người Trương vội vàng, à, chào anh ạ. Chào cậu, tới lâu chưa? Trương vội cười cầu tài, em vừa mới tới, đang nói với Hùng xin gặp anh. Giám đốc vượng nói bình thản, mặc dù trong lòng đang thắc mắc về việc Trương đến gặp. Thông thường từ trước tới nay, có việc gì cán bộ cấp dưới thường gọi đến thư ký đăng ký, và sau đó nếu được đồng ý thì mới tới. Giám đốc vượng nghĩ ngay, chẳng có việc gì đột xuất cướp gáp lắm đâu. Muốn tới là để thăm dò xung quanh việc tăng sổm đi thôi. Giám đốc vượng quay sang dặn Hùng. Cậu gọi giúp tôi bác sĩ với. Hình như huyết áp lại lên. thầy ông hết cả đầu và cứ nóng mặt. Thư ký Hùng mỉm cười. Lúc này anh nổi nóng như thế. Làm gì huyết áp mà chẳng lên. Đớm. Em ngồi bên này nghe nói mà cũng thấy run. Trương vội nói đưa đẩy. Đúng là huyết áp của anh có vẻ cao. Em trông sắc mặt anh hơi bừng bừng đỏ. Hay anh nghỉ đi. Chiều gần hết giờ em xin gặp anh. Giám đốc vượng nói. Không sao. Cậu cứ vào đây. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu về sàn vàng. Trương cười tươi rói Hey, thật đúng, linh tính của em không sai. Em cũng vừa nói với Hùng là xin gặp anh về chuyện giá vàng. Giám đốc vượng vỗ vai Trương ra vẻ thân thiết. Cậu có thích uống cà phê không? Trương trả lời. Em thì uống cà phê thay nước được, nhưng... Nhưng huyết áp anh đang hơi cao, không nên anh ạ. Yên tâm đi, tôi cũng nghiện cà phê. Dạo này cũng phải uống ít, nhưng vẫn uống được. Rồi giám đốc nói với thư ký. pha cho tôi hai ly đen nhé. Mà nhớ là ly của anh Trương ít đường đấy. Anh vẫn nhớ thói quen của em nhỉ? Hai người vào phòng và ngồi ở salon. Giám đốc vượng, cậu có thông tin gì hay về giá vàng nói xem nào. Chuyện ông chủ hiệu vàng tín Nghĩa cho cổ tự tử sáng nay cậu biết chứ? À dạ có, ông ấy nợ hơn 100 tỷ không thể trả được. Báo cáo anh, chuyện giá vàng nó lên xuống như khỉ nhảy, cũng là bắt nguồn từ việc chính sách của chúng ta cho ra đời quá nhiều sàn vàng mà không có chế tài ràng buộc. Vì thế các chủ sàn vàng tha hồ mua bán ảo mà không sợ gì cả. Họ muốn nâng giá, giảm giá là được ngay. Em xin ví dụ thế này để anh dễ hiểu. Nếu anh là chủ sàn vàng, buổi sáng sớm anh lên mạng, vào giao dịch, anh gó lệnh xin mua của một sàn vàng nào đó cỡ một ngàn lượng và anh thông báo trả tiền. Nhưng lúc này, vàng là vàng ảo, tiền cũng là tiền ảo. Thấy có khách mua với lượng lớn, các hiệu vàng và các sàn vàng khác cũng đua nhau bán và bắt đầu đẩy giá. Nhưng tất cả chỉ là mua bán ảo vì quay trả tiền đâu. Thế rồi người dân thấy giá vàng lên hoặc xuống là đua nhau đi bán hoặc mua vào. Và đến khi sàn vàng chủ động ngừng giao dịch, Thì chỉ chết những người đi bán vàng thật và trả tiền ngay Cũng có thể họ lãi Nhưng hầu hết là chết Giám đốc vượng gật gù. Nếu vậy cậu muốn chấm dứt kiểu mua bán ảo này Thì phải có quản lý về tiền Ai mua dù là trên mạng cũng phải trả tiền ngay qua ngân hàng Đúng thế ạ Nếu làm được như vậy Thì cho dù có uống thuốc liều Các chuột sàn vàng cũng không dám mua bán ảo Nhưng hiện nay chế tài của chúng ta lại không quy định Việc tiền trao cho múc Cho nên việc mua bán ảo mới diễn ra Nhưng qua vụ giá vàng vừa rồi. Chắc chắn chính phủ sẽ sớm có đối sách. Giám đốc vượng trầm ngâm. Có một điều này tôi rất lo. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Hiện nay theo tôi biết thì có không ít cán bộ của chúng ta đang quyết tâm học tin học. Mà họ học để làm gì? Để lên mạng chơi chứng khoán. Để chát trúm tán gẫu. Để chơi địa tử. bên phòng công tác chính trị cô Hà chơi chứng khoán. Bây giờ nợ nần chồng chất. Nghe nói là hơn 3 tỷ. Nhà cửa đất cát bán hết rồi. Bây giờ hai vợ chồng với hai đứa con và bố mẹ già đi thuê một căn nhà cấp 4 để ở. Chồng cô ấy là cán bộ sở tư pháp, chán vợ quá, đang đòi bỏ cái kìa. Rồi bên phòng tổ chức cán bộ, cậu Khiêm, phó phòng, cũng nợ gần 1 tỷ, chỉ vì lao vào chứng khoán. Rồi nữa, tình trạng cán bộ, chiến sĩ chơi số đề cũng đang là vấn nạn. Hôm vừa rồi, trong chuyên án điều tra vụ trộm tiền ở phường Hà Thủy, qua công tác trinh sát mới phát hiện ra cả công an phường hơn 30 người, thì có 28 người chơi đề, có anh nợ cả hơn trăm triệu. Rồi phòng cảnh sát giao thông, có đến một phần tư số quân chơi để. Thế này thì chết. Thư ký Hùng mang cà phê vào. Giám đốc đưa cà phê lên hít một hơi, nét mặt giãn ra, vẻ mãn nguyện. Phải công nhận canh cà phê trung nguyên này có hương vị độc đáo, tôi nghiện loại này mất rồi. Trương nói đưa đẩy. Vâng, đúng là hương vị có cái duyên rất riêng, mời anh ạ. Cậu uống đi. Trương nhấp một ngụm nhỏ chép chép miệng rồi thò tay vào túi định lấy thuốc lá Nhưng chợt nhớ là đã có quy định cấm hút thuốc trong công sở cho nên lại thôi Giám đốc vượng hiểu ý cười Định hút thuốc phải không Trương cười ngượng ngịu Vâng ạ như cấm rồi Giám đốc vượng vui vẻ Quả thật là tớ cũng thèm thuốc Thôi tạm mang ra ngoài ban công Vừa uống cà phê lại được hút thuốc và nói chuyện cũng hay Nói xong Ông bưng ly cà phê Mở cửa ban công và ra ngoài đó Trương hút thuốc mời ông Giám đốc Vượng chẳng khắc khí, rút thuốc hút ngay. Chờ cho giám đốc hút được hai hơi, Trương rụt rè hỏi. Vụ đầu độc thằng xồm đi thế nào rồi anh? Có cứu kịp không? Ông Vượng lắc đầu. Kịp thế nào được? Nó chết rồi. Chưa này có lẽ phải thay mấy tay trong bàn giám thị. Chưa chạy ra mà canh gác lòng lèo như thế này thì chết. Ông Vượng nói xong kiến đáo nước nhìn thái độ của Trương. Trương không phát hiện ra, nói tiếp. Báo cáo anh. Chắc anh cũng nắm được thông tin xung quanh việc anh Bình xin hoãn thi hành án cho thằng Sồm đi. Có dư luận gì khác cả Giám đốc hỏi và nhìn thẳng vào mắt Trương. Trương vội cúi đầu tránh ánh mắt và nói Thì dư luận mà anh mà cũng từ mấy ông bên tòa, bên viện nói ra họ bảo là lịch sử tư pháp của Việt Nam lần đầu tiên có vụ hoãn thi hành án tử hình khi mà đã đưa phạm nhân ra pháp trường và cũng không ít người đặt dấu hỏi về việc này. Họ nghi ngờ ư? Trương nói rồi rẻ, vâng. Họ bảo chắc phải có cái gì À Họ nghĩ là cậu Minh ăn hối lộ rồi xin hoãn Thì hành án cho nó chứ gì Trương cười gượng Thì anh bảo miệng lưỡi thiên hạ tránh sao được Thậm chí có người còn đặt vấn đề là Trong việc này có bàn tay của cậu Hoàn Vì cậu ấy có mẹ là người Lào Vừa rồi Có con bé sinh viên bên Lào sang học Anh chị suốt ngày quấn lấy nhau Giám đốc vượng hơi giật mình Thế à có việc cây sao Trương nói vâng chuyện của cậu ấy cả tỉnh này biết mà Dư luận như vậy không thể không lưu tâm. Chính thế càng phải khẩn trương truy lùng Thăng Tiến, bắt được nó thì ra hết thôi. Thượng ta Trường nói, vâng, đúng là phải lưu tâm anh ạ. Sắp đại hội đến nơi rồi, nếu có dư luận này khác trong cán bộ lại ảnh hưởng lắm. Về Thăng Tiến, đúng là phải bắt được đó thì trắng đen mới rõ ràng. Nhưng nhưng nó thật ven với bọn buôn ma túy. Em sợ Thăng Tiến không kéo cũng bị vùi xác ở đâu rồi. Tại bệnh viện tỉnh, Hoàn cùng ba cảnh sát và hai nhân viên y tế đẩy một chiếc băng ca xuống nhà xác. Từ phía xa, có hai gã đang kín đáo theo dõi. Chúng đi sau băng ca một đoạn khá xa, nhưng chúng cũng không biết là cũng có ba trinh sát đang kín đáo quan sát và nhận ra ngay sự có mặt của hai tên đó. Một trinh sát dùng camera loại nhỏ quay lại sự có mặt của hai gã. Cái xác vô thừa nhận được đưa vào nhà xác, Hoàn và một cán bộ trực làm thủ tục khai tử. Cái xác được đưa vào phòng lạnh Hoan và mấy cảnh sát ra ngoài tán gẫu. Hai gã kia vẫn đứng ngoài quan sát. Một tên nói: "Kiểu này chắc chắn là đúng mẹ, chuồn thôi." "Từ từ đã," gã kia nói, "Đại ca bảo phải có đủ bằng chứng, chờ lát nữa xem sao. Mấy mấy con bắt chúng ảnh mang về kia mà." Đang nói chuyện thì bọn chúng chợt im bặt khi thấy một chiếc xe cảnh sát tiến vào cổng nhà xác, bà nhân viên pháp y xuống và đi thẳng vào phòng lạnh. Hoan và một cảnh sát nữa vào theo. Một gã lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Đang khám nghiệm tử thi, Mấy phút sau có tin nhắn lại, kiểm tra kỹ tên, tuổi. Gã xem xong bị môi, đúng là thằng Hâm. Thôi, tao với mày ra ngoài làm cốc bia, chờ khám nghiệm biết lúc nào mới xong. Hay đấy, một gã nói. Gã kia đáp rồi cả hai thằng kéo nhau ra một quán bia hơi trước cổng bệnh viện. Chúng gọi bia, thịt chó ra, có như quên việc phải theo dõi trong nhà sát. Các trinh sát bám theo hai gã đó, dùng bộ đàm gọi về trung tâm. Bữa chiều khi các nhân viên Pháp Y và Hoàn ra về được ít phút thì hai gã cũng đã uống bia xong. Cửa phòng lạnh chứa xác đóng kín. Gã hỏi một nhân viên trong nhà xác: Này ông, tôi hỏi tí. Có việc gì thế? Anh nhân viên trong nhà xác hỏi lại với vẻ bất cần. Gã rút thuốc lá. Làm điếu thuốc đã. Chờ cho anh ta châm lửa hút thuốc xong, gã mới hỏi. Nghe nói chiều nay vừa đưa một người Lào mới chết vào đây à? Anh nhân viên gật đầu. Đúng rồi, bác sĩ Pháp Y vừa khám nghiệm xong. Hình như nó bị đầu độc Trong lúc gã kia hỏi chuyện ở phía xa khu nhà Vĩnh Biệt, vẫn có hai trình sát theo dõi. Từ một căn phòng đối diện, hai người đang dùng máy camera quay lại. Gã hỏi, ông có nhớ tên nó không? Anh nhân viên, nhớ làm gì? Mà sao ông quan tâm thế? Gã nói, à, có người nhà tôi hỏi hộ. Nói xong gã đưa cho nhân viên tầm 100 ngàn rồi nói tiếp. Ông làm ơn xem hộ tôi tên với. Anh nhân viên nhà xác vào phía trong, lấy ra cuốn sổ và lật cho gã xem. Sổm đi, quốc tịch Lào. Nơi cơ chú, trại giam công an tỉnh Nguyên nhân chết, ốm bệnh Thời gian đưa vào nhà xác 14h30 Gã chăm chú xem xong rồi lấy điện thoại di động ra và nói Cho tôi chụp lại dòng này Nói thật về ông thằng này đã bị kết án tử hình Bọn tôi đang cá độ là hôm nào nó bị bắn Ai ngờ nghe tin nó chết bệnh Tôi mang về cho bọn nó tin Anh nhân viên nói Cầm lắm chuyện quá Chụp nhanh lên tôi cần về Gã kia chụp xong rồi nhuền miệng cười Và vội vã chuẩn ngay Gã vừa đen xe máy phóng đi thì có hai người cũng đi xe máy bám theo. Gã phóng xe đến một quán cà phê. Tại đó, Lê Văn Bá đang chờ sẵn. Gã chạy vào, đến gần bá và đặt chiếc điện thoại di động lên bàn rồi đi luôn. Bá mở điện thoại và khi nhìn thấy những dòng chữ đã được chụp lại, bá thở vào nhẹ nhõm. Rồi bá lấy điện thoại di động, nhắn tin nhoay nhoay cho ai đó. Chỉ vài phút sau, máy của bá có tin nhắn. Bá xem và có dòng chữ. Phải kiểm tra cả lúc nó vào lò tiêu bá đọc xong và biễu môi. Sổm đi ở một căn buồng trong khu nhà điều dưỡng của công an tỉnh. cả dãy nhà được canh gác cẩn mật. Sổm đi vẫn đang được truyền dịch. ngoài cửa có hai công an mặc thường phục ngồi canh gác. dưới chân cầu thang cũng có người gác. Hoàng chiến đang thùng thẳng đi bộ trên con đường ven bờ sông Mây Công. chiến vui vẻ chào những người quen, nói vài câu tiếng Pháp với du khách nước ngoài. Chiến chắp tay chào những nhà sư đi khất thực và bỏ tiền vào chiếc Âu Vàng của nhà sư. Một chiếc Toyota đi chậm chậm sau lưng chiến. Xe dừng một người chàng tuổi ngoài 40 ăn mặc lịch sự nhảy xuống đến sau lưng chiến, khẽ khàng Thưa anh, vẫn không ngoái lại nhưng Chiến biết đó là Quang, tay chân thân tín của hắn. Chiến hỏi lạnh lùng có việc gì đây? Thưa anh, thằng xốm đi chết rồi. Chiến hét mép cười khinh bỉ rồi nói mỉa mai. Nó chết vì bị sửa bắn, hai chết vì mồm trúng bay. Quang rụt rè. Dạ, chết vì bệnh ạ. Đây, anh xem. Nói dông gã đưa cho chiến chiếc điện thoại, trong đó có cả bàn ảnh chụp trong hồ sơ nhặt xác. Chiến xem chăm chú rồi nói bảo chúng nó vào tận nhặt xác, mở hòm lạnh ra xem mặt cho rõ. Quang nói rụt rè. Anh ơi, sáng mai đã bị thiêu rồi. Chiến quay ngoắt lại nhìn quang bằng ánh mắt nảy lửa. Hí. Thế nếu công an đút con chó vào nó đem thiêu, chúng mày cũng tin à? Sao mà chúng mày ngây thơ thế? Chúng mày phải biết, trong làng chính trị và trong nghề công an, người ta có câu, thủ đoạn chính trị, thủ đoạn nghiệp vụ. Nếu công an mà không có thủ đoạn, thì làm công an làm gì? Mày biết có bao nhiêu bọn phản động mang thuốc đầu từ Mỹ, từ Thái Lan về Việt Nam? Nhưng đã có thằng nào làm được trò gì không? Đừng bao giờ đùa với công an Việt Nam. Quang khu núm. Dạ, em hiểu. Chiến chỉ tay ra hiệu cho Quang đi xuống bờ sông. Chiến nói, việc chuẩn bị địa điểm thế nào rồi? thư anh, chúng em đã cho làm xong hầm và trồng cây lên trên. Chờ mấy ngày cho cây xanh trở lại thì có thể bắt đầu. Báy ép cũng đã mang về. Nhưng vẫn phải chờ con Natavon đưa bọn kỹ thuật sang. Theo dự tính thì chúng ta có thể làm ba loại. Một loại tinh khiết 99%, một loại vỏ 99 nhưng ruột chỉ có 50% và một loại 50%. Chiến hỏi tiếp, cửa hầm đặt ở chỗ nào? Giả trong phòng ăn, đảm bảo cực kỳ kín đáo. Nói rồi Quang cười nịnh Ông hành giỏi thật đấy Kiếm được tay bộ đội công binh chuyên thiết kế công trình ngầm Ông ấy tính toán làm đâu ra đấy Thưa anh, nếu có sự cố Bọn dưới hầm có thể sống 3 ngày mà không có vấn đề gì Chiến gật rù Thế thì tốt Ông ấy về Việt Nam rồi Quang trả lời Dạ chưa, nhưng ông ấy cứ muốn gặp anh Em phải nói là anh đang đi nước ngoài Nhưng mấy hôm nay Ông ấy đang được một con bé quê Nghệ An chăm sóc Cho nên quên hết sự đời Cứ cho mấy ấy nêm mủi ăn chơi Trẻ không hư, ra đổ đốn Các cụ có câu ấy rồi những người như ông ấy, cả đời vất vả Kiếm ăn bữa nay, lo bữa mai Khi đầu xanh tuổi trẻ Thì hết chiến trường B thì lại đến chiến trường C Ông ấy ở Lào gần 3 năm Nhưng chủ yếu là khu vực cánh Đồng Chum Khi về Phục Viên Cũng chỉ làm được đến phó ban xây dựng huyện Rồi bị sống liêm khiết quá Trong sạch quá Mà bị chúng nó đẩy về làm nông nghiệp <cười> Quật ức, bật đặc trí Thế là xin về hưu non cả nhà khổ lắm, vợ thì yếu, đẻ bốn lần chết hai, một đứa con gái bị di chứng chất độc màu da cam, coi như tàn tật vĩnh viễn. may còn được thằng út khỏe mạnh, nhưng học hành rốt nát. năm ngoái ta đến thăm nhà, thấy khổ quá, liền cho tiền mua chiếc xe lăn chạy điện cho đứa con gái, giúp ông ấy đổ mái bằng căn nhà bốn chục mét, rồi giúp cho bà vợ mở quán đồ khô. nhờ thế mà dạo này cũng ổn. quang hào hứng thảo nào Ông ấy cứ nói anh là Phật sống xuống giúp Mà ngày xưa anh có cùng đơn vị với ông ấy đâu Chiến nói rất thật Đúng là không cùng đơn vị Tao là lính trinh sát Ông ấy ở tiểu đoàn công binh Nhưng cùng ở sư đoàn Lính chiến trường gặp nhau bây giờ Chỉ cần nói cùng chung một chiến dịch Thế là đồng cảm ngay Coi nhau như chiến hữu Người lính là thế Nói rồi chiến ngân Nga Trong 10 lời thầy quân nhân Tao thích nhất Nhớ nhất là lời thầy thứ 2 Và lời thầy thứ 7 Quảng trốn mắt Anh vẫn nhớ Sao lại không? Lời thề thứ hai là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Còn lời thề thứ bảy là trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng thương yêu đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Bao nhiêu năm nay, tao tự nhủ lòng mình phải cố gắng thực hiện lời thề đó. Quang vội vàng, "Vâng, đúng là anh chỉ biết lo cho mọi người, ngày như em đây nếu không có anh thì có khi bây giờ cũng đang rũ tù." Rồi quang nói về cảm động Đời em, may nhất là còn được gặp anh Cuộc đời có được minh chủ mà thờ Đấy là may mắn Là người tinh ý và từng trải Chiến nhận ra ngay kiểu nói nịnh khéo của hắn Vốn không ưa những lời hoa mỹ kiểu ấy Chiến gạt đi Mày cứ nói quá làm gì Tao nói thật là tao vốn không bao giờ tin vào lời nói Mà chỉ tin vào hành động và việc làm Bây giờ mẹ lo tổ chức thật tốt mà việc ở nhà mày Khách cứ ở quê sang hạn chế tối đa đưa về nhà Nếu ngài biết chuyện mày xây hầm sao nhà? Tìm mọi cách cho đi chỗ khác. Dạ em xử lý hết rồi. Trong nhà em ngoài vợ em ra. Còn con cái cũng không biết gì. Vì những hôm làm em cho chúng đi chơi Thái Lan và Singapore. Còn bọn thợ và người mông ở Siêng Khoảng và Sầm Nưa. Thì thoảng mời mấy ông quan chức Lào đến uống rượu. Nhất là mấy tay công an chiến hữu của mày. Vâng ạ. Tường Chiến đã nói hết quang định quay đi. Thì Chiến gọi lại. Mày vội gì thế? Không ạ. Này, nhưng ông ấy có biết mày xây hầm để làm gì không? Dạ ông ấy cũng có hỏi rằng Tại sao phải xây to mà kiên cố thế này Em nói là để mở sòng bạc Cho mấy thằng bên Việt Nam sang chơi Chiến trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói Mày bảo con bé Nghệ An đang sống với ông ấy Khéo léo gợi chuyện dò hỏi Nếu lão ấy không biết giữ mồm giữ miệng Thì phải có cách bảo lão ấy Tao nói thế Mày hiểu chứ Quang gật gù Vâng em cũng đang tính như thế Tại một bãi tắm dành cho khách du lịch ở Văn Viêng Ông chí Người vừa xây hầm cho quang nằm dài bên cạnh một cô gái rất trẻ và cũng xinh xắn, tên là Phượng. Ông Chí, nét mặt thỏa thê, mãn nguyện, đang vuốt ve tấm thân nõn nà của cô gái. Chiều tối nay, em muốn đi đâu, anh Chiều? Em không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn nằm bên anh thôi. Nói xong Phượng cười khúc khích, ông Chí ngạc nhiên, em cười gì thế? Hôm đầu gặp anh, thấy anh thật thà, cục mịch, em thích lắm. Nhưng tôi nghĩ anh tuổi thế này rồi Chắc dễ về dùng thuốc lắm Nhưng ai ngờ Ông chí thấy được khen thì hứng chí Em có muốn anh làm em sợ không Phượng đúng niệm Sợ gì nào, vô tư đi À anh này, ngày mai mình về Viên Trăn nhé Em không thích ở đây nữa hả Phải thay đổi chứ Em muốn về Viên Trăn Em tìm thuê một cửa hàng Rồi buôn bán quần áo từ Thái Lan về Việt Nam Nhưng Nhưng anh có dám sang đây ở với em không Ông Chí hằng hái, sao lại không, chỉ sợ lúc ấy em đi theo thằng nào trẻ hơn thôi. Không, em muốn ở với anh, một năm ở với anh còn bằng mấy chục năm ở với đứa mình không thích. Ông Chí sung sướng, nếu được ở bên em thì anh chết sớm chục tuổi cũng được. Chỉ cỡ mồm, mà nay anh Quang mời anh sang đây làm gì thế? Ông Chí nói thao thao. Thực ra anh cũng biết thằng Quang là thằng nào đâu, nhưng có anh bạn cùng ở bộ đội tên là Chiến, đại gia bên này. Thấy hoàn cảnh nhà anh khó khăn, liền lôi anh sang. Mà từ hôm sang tới giờ là gần 2 tháng rồi, anh có gặp tay hay đâu. Nhưng anh được tay ấy nhờ giúp xây cho thằng Quang một căn hầm. Sắp đánh nhau hả anh? Phượng hỏi và ngước mắt nhìn với ánh mắt lo sợ. Chí cười khủng khục cho sự ngây thơ của cô. Hơ, không, làm gì có chiến tranh. Nó bảo là làm hầm để đánh bạc. Nhưng anh nghĩ chắc là không phải. Đánh bạc trên đất Lào này, Quái gì mà phải đào hầm, cứ theo cách nói yêu cầu anh thiết kế, thì anh đoán chúng định sản xuất cái gì đó mà rất cần sự bí mật. Rồi ông chí nói với vẻ hiểu biết và tự hào, ở Lào này, thứ mà sẵn nhất là ma túy, anh đồ là bọn này định làm nơi sản xuất ma túy. Phượng biểu môi, không dám đâu, heroin bắn đầy bên tam giác vàng, việc gì phải làm hầm sản xuất cho mất công. Mà này, hầm có lớn không? Đang đã cao hứng, ông Trí nói, lớn chứ, sầu dưới mặt đất hơn một mét. Gỗ làm nắp hầm là gỗ thông dầu, không mối mọt, phải chứa được mấy chục người, mà có cả đối thoát bí mật nữa. Ở trong hầm, còn ở chứa nước, thậm chí cả toilet. Trần hầm, anh cho lợp nhựa sáng choang. Nói đến thế, chợt ông Trí giật mình khi nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Quang, và tiếng nói dinh dít qua kẻ giang của hắn. Bác ạ, bác giúp chúng em làm chỗ này. Để bọn em làm ăn Mà nó thật với bác Chỉ là em mở sòng bạc thôi Còn ơi Nhớ lấy lời cha Một năm đánh bạc Bằng ba năm làm Nhưng bác phải hứa với em Việc này là phải sống để dạ chết mang đi Biết không đói, Không biết không hỏi Bác Chiến trước khi đi nước ngoài Dặn em nói với bác như vậy Để người ngoài biết Là chết cả đấy Chết cả đấy Nhớ lại câu chết cả đấy của Quang Ông chí ghẽ dùng mình Mà cảm thấy như có ánh mắt gờm gờm Của thằng vệ sĩ to như voi Đang đứng ở sau lưng Quang hôm đó nhìn mình Nhưng nỗi sợ hãi còn đang mơ hồ Thì Phượng đã hôn ông nồng nàn Bình ơi em yêu mình lắm Thôi chiều rồi Về đi kéo lạnh Về đến khách sạn Trong lúc ông chí đang vào tắm Thì Phượng lấy điện thoại ra gọi cho Quang Và nói bằng tiếng Lào khá lâu Ông chí tắm xong Ra ngồi ghế và nhấm nháp ly rượu Thì có chung điện thoại di động của Phượng Cô ta nghe rồi nói Dạ Có anh Chí đây, anh nói chuyện luôn nhé Rồi Phượng đưa điện thoại trông Chí. Mình nghe điện này, anh Quang muốn gặp Ông Chí cầm điện thoại Alo Chú Quang à Tiếng của Quang Em chào bác Thế nào, mấy ngày nay bác vui vẻ chứ Vui chú ạ Giữ gìn sức khỏe nhé Uống cái rượu con sa đen của Lào ấy Cho mau phục sức, không lại đau lưng Cảm ơn chú, anh rất khỏe Chú công việc thế nào? Anh Chiến về chưa? À, bác Chiến về rồi Bác ấy mời bác, mai về trên này chơi Bác ấy cũng bảo em hỏi bác Khi nào bác định về Việt Nam, để bác ấy còn chuẩn bị Ông Trí liếc nhìn Phượng và nói tự hào Tôi cũng định về rồi Nhưng cô Phượng lại muốn tôi ở lại đây Cùng làm ăn lâu dài Quảng nói như dèo lên Hay thế sao? Bác nhận lời đi Có gì em giúp Sáng mai em cho xe đón bác nhé, Ba cần sáng đàng hoàng đi, 8 giờ xe đón, bào cặp Phượng đi cùng nhé. Vâng, chắc là cô ấy cũng chẳng muốn xa tôi đâu. Quang cười hí hí, thế thì bác quá giỏi đấy, thôi chào bác, chiều mai ta gặp nhau ở nhà bác Chiến. Vâng, cảm ơn anh. Ông chí nói xong quay sang bà Phượng, cảnh quảng ấy, chủ đáo quá. Phượng quay mặt đi cười thương hại cho cái suy nghĩ ngây thơ của ông chí. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Phượng đã làm tổ tục trả phòng khách sạn. Ông trí đứng bên cạnh. Khi nhân viên lễ tân đưa trả hộ chiếu, thì Phượng cầm luôn. Ông ta nói với ông trí rất tỉnh tứ: Mình đem cầm cho, mình lơ đãng lắm, nhớ đem đi giặt thì nát hết, mà mất hộ chiếu thì hết đường về quê vợ đấy. Ông trí vui vẻ: Em cứ cầm lấy cho chắc. Hai người ra ngoài cửa thì đã thấy một chiếc xe Land Cruiser màu trắng đỗ ở ngoài, trong xe tối om vì rán giấy màu. Một thanh niên đang ngồi ghế trước Nhanh nhẹ nhảy xuống mở cửa sau mời Cháu mấy bác, em mời chị lên xe ạ Rồi gã tự giới thiệu Cháu tên là Tùng, sang đây hơn chục năm rồi Cháu là thư ký của anh Quang Còn thằng lái xe này tên là Thông, em họ cháu Chào các anh, tôi tên là Trí Dạ Cháu nghe sếp nói nhiều về tài nghệ của chú rồi ạ Hai người lên xe Và chiếc xe lao đi vùn vùn Ông Trí mãn nguyện ngả người ra ghế Và lẩm nhẩm hát theo một bài hát lào Mà hồi ở bộ đội ở Lào, ông rất thuộc. Đó là bài Atapu tươi đẹp. Nghe ông Chí hát lái xe thồng nói, Chú hát hay quá, chú chắc giỏi tiếng Lào lắm. Ồ, oh, không biết đâu. Ngày xưa ở bộ đội bên Lào, có mấy cái bài cách mạng Lào do bộ đội Lào dạy thôi. Phượng tỉnh tứ, anh biết múa Lâm Vông không? Ngày cũng biết chứ. Thế mà từ hôm ấy đến giờ anh chẳng múa cho em xem. Tối nay nhá. Ông Chí là đây. Ừ, tối anh múa cho mà xem. Nhưng mà em cũng phải múa bụng trên giường cho anh xem nhá vượng đấm mông trí nói phải rõ nhanh. xe chạy vùn vụt đến một thị trấn nhỏ tới một quán cà phê xe dừng lại tùng quay lại nói chú cho tôi đón hai nhân viên của sếp cũng đi về đó ông trí hòm phóng có đồng người xe đi càng đầm hai thanh niên mặt mũi non khá giữ tần từ trong quán khệnh khạng ra xe tùng lại nhảy xuống mở cửa hậu và nói với hai gã kia chúng phải chịu khó ngồi sau nhá hai gã lên xe ngồi ghế phụ chúng lễ phép chào chào chú ạ Chào em. Ông chí quay lại, chào các anh. Rồi chiếc xe lại đi rất nhanh. Đến một ngã ba, chiếc xe bỗng rẽ sang con đường nhỏ, đất đá lồn nhồn. Ông chí ngạc nhiên, ố sao lại đi đường này? Tùng bảo, nếu đi đường kia thì chục cây số nữa là tới đoạn sở đường. Giờ này là sắp cấm đường nổ mìn, chờ lâu lắm, mình đi đường tắt, xấu mất chục cây số nhưng không phải chờ chú ạ. Ông chí nghe giải thích như thế thì chẳng nghĩ gì nữa. Nhưng lúc này thì Phượng đã rút lên bẩn bật Và nét mặt tái mét Ông Trí thấy thế thì ân cần hỏi Em làm sao thế vương lướt ra đằng sau và ấp úng Em, em say xe Có muốn nói không Dạ, có ạ Ông Trí vụ bài lái xe Anh cho dừng xe lại để côi đỡ say Nhưng ngày lúc đó đã thấy Tùng quay lại với tay ra hiệu Ông Trí chưa kịp hiểu chuyện gì Thì gã ngồi sau ông đã nhanh nhẹn quấn một sợi dây dù quanh cổ ông và siết lại Một gã nữa vươn lên Giữ chặt tay ông Trí Ông chí vùng vẫy nhưng hai tay đã bị giữ chân lại không co lên được vì vướng ghế. Ngã lại xe bật nhạc lên mà thế nào lại có đúng bài Atapu tươi đẹp mà ông chí vừa hát. Phượng rú lên sợ hãi nhưng tiếng ạc ạc nghẹn thở của ông chí và tiếng hét của Phượng không át nổi tiếng nhạc. Ông chí vùng vẫy yếu dần rồi đầu ngoẹo sang một bên. Phần nước tiểu ụt ra, thối hoắc. Ngã lại xe vội bấm nút cho mở các cửa kính xuống. Cả bọn bịt mũi Chiếc xe lao vọt xuống bờ một con suối nước chảy cuồn cuộn. Cả bọn nhảy xuống mở cửa xe và lôi cái xác ông trí ra. Chúng lục túi áo, túi quần, lấy hết tiền, lột đồng hồ của ông rồi đẩy cái xác xuống nước. Dòng nước suối đang mùa lũ cuốn phăng cái xác đi. Tùng túm tóc Phượng lô đến một gốc cây. Mày nghe đây, mày biết thằng già này hôm nay vì sao phải chết không? Phượng ụ ớ không nói được lên lời và chỉ lắc đầu. Gạ nói tiếp. Hôm qua lão ấy đã nói cho mày Những điều mà lẽ ra lão ấy không được phép mở miệng Mày hiểu chứ Hãy nhớ lấy buổi hôm nay Mà giữ mồm giữ miệng cho kín Phượng quỳ thụp xuống Em cắn dơm cắn cỏ em lại các anh Em biết rồi, em xin thề sẽ cầm như hến Mày thầy à Chúng ta sẽ có cách kiểm tra độ kín mồm của mày Nói xong tùng bạp Phượng Mày xách xô nước Xuống mốc nước dội cái xe đi Ơ, sau này chúng mày ăn cái gì mà lắm cứt đái thế Phượng rách nước lên rồi vào xe và đi vơ một nắm cỏ ranh lên cọ sàn xe. Mấy gã ngồi nhìn Phượng rửa xe. Gã vừa xiết cổ ông trí nói: Con này ngon quá nhỉ? Hay lôi nó về. Tối nay nghe mình vui chơi. Tùng quắc mắt. Người của sếp đấy. Mẹ kiếp. Tao chỉ được lệnh dọa nó thế thôi. Đứa nào đụng đến một sợi tóc của nó thì coi chừng đấy. Con này nó sống ở viên trăn. Chả hiểu nó có bùa gì mà sếp mình lần nào đến viên trăn cũng chỉ gọi nó thôi. Lẽ ra hôm nay cũng nên cho nó đi nốt là yên tâm. Một gã hỏi Này, có phải kiểm tra xem cái xác có vướng vào đâu không nhỉ Tùng cười khẩy, Chỉ 500m nữa là lão ta sẽ ra sông Bê Công Mày yên tâm đi Tao quá biết khu vực này Chợt hắn giật mình Chúng mày có thấy cuốn hộ chiếu của lão ấy không Hai thằng lắc đầu Chúng em chỉ thấy mỗi chút tiền này thôi Tùng thắc mắc, lạ nhỉ Một gã nói Lão ấy sang đây theo đường tiểu ngạch làm quái chỉ có hộ chiếu Chiếc xe đã rửa xong Cả bọn lên xe Và chiếc xe lại quay ra đường cũ. Đến ngã ba thấy một chiếc xe khách cỡ lớn để luôn pha băng, viên chăn. Tùng vẫy ra hiệu cho lái xe dừng lại và bảo Phượng. Thôi, cô em đừng sợ. Cứ về viên chăn đi và cố quên việc hôm nay nhé. Sếp có thưởng cho cô em đây. Nói xong hắn đưa cho Phượng khoảng một ngàn đô la. Em cầm tạm chỗ này. Trong túi chắc còn tiền kíp phải không? Em lên chiếc xe kia về viên chăn lúc nào. Nhớ gọi điện cho sếp. Kéo anh ấy mong. Phượng vội cầm tập tiền và chiếc túi du lịch xuống xe ngay. Phượng chạy đến nói với một người phụ xe người Lào. Thấy anh ta gật gật, Phượng leo lên xe, ngồi thu lưu và vẫn run bần bật. Bọn Tùng thấy Phượng lên ô tô rồi, chúng mới đi. Phượng ngồi một lát thấy xe vẫn chưa chạy. Cô liền mở chiếc túi ra và bất chợt thấy cuốn hộ chiếu. Cô hoảng sợ, vội nhét vào và hình dung ra khuôn mặt dữ tợn của Tùng, rồi khuôn mặt bầm tím của ông Trí. Là người thông minh. Nên Phượng hiểu ngay ra mọi chuyện, cô vội vàng xuống xe. Vừa lúc đó có một chiếc xe mang biển số quân đội Lào đi tới. Phượng vẫy rối rít, chiếc xe dừng lại, Phượng chạy tới nói với anh lái xe và một sĩ quan Lào. Anh sĩ quan Lào thấy cô gái đẹp, liền đồng ý ngay. Tại khu nhà ăn dưỡng, nơi Sổm đi đang nằm, Thượng tá Minh và Hoàn đang ở trong phòng với Sổm đi. Sổm đi vẫn nằm thiêm thiếp, Thượng tá Minh hỏi nữ bác sĩ Lê, Chị tiên liệu thế nào? anh cứ yên tâm, tôi cảm đoán với anh là sòm đi sẽ qua được, nhưng phải mất ít nhất một tuần anh ta mới có thể phục hồi được trí nhớ và sức khỏe. Minh kéo bác sĩ lê ra một góc và nói: "Bác sĩ, tôi xin ban giám đốc cử chị trực tiếp chăm sóc cho sòm đi, là vì anh nhà là công an, cho nên anh ấy hiểu tính chất công việc. Hơn nữa, việc chị được cử đi học lớp bồi dưỡng ở hà nội một tháng là rất thuận lợi cho lý do vắng mặt của chị. Ngừng một lát, mình nói tiếp: sòm đi là đầu mối cực kỳ quan trọng." Của một vụ án buôn bán ma túy lớn. Việc sổm đi bị đầu độc. Chứng tỏ chúng đang tìm mọi cách giết sổm đi. Để triệt khẩu. Việc bảo vệ sổm đi ở vòng ngoài đã có chúng tôi lo. Còn chị? Cần phải làm gì? Chị cứ cho biết. Bác sĩ Lê cởi nhỏ nhẹ. Xin ca yên tâm. Tôi chỉ có ba yêu cầu. Xin chị cứ nói. Thứ nhất. Chỉ một mình tôi được chọn thuốc và trực tiếp chạy chữa cho sổm đi. Không một ai. Kể cả anh. Hai chú Hoàn được cho sổm đi uống. Dù chỉ một hớp nước. Minh gật đầu nói, "Nhất trí ngay. thứ hai, anh mời khẩn cấp cho tôi bác sĩ quý ở viện khoa học hình sự của bộ. Anh ấy là chuyên gia số 1 hiện nay về chất độc, có anh ấy, chúng ta mới có thể xác định được cách cứu sống đi nhanh nhất." Lúc này tôi cũng đã nói chuyện điện thoại với anh ấy và hiện nay đang cấp cứu theo phác đồ điều trị sọm đi theo chỉ dẫn tạm thời của bác sĩ quý. Minh gật đầu, "Việc này cũng không phải là khó." Rồi Minh hỏi lại, "Còn việc thứ ba Bác sĩ Lê chật xịu mặt xuống và lộ vẻ căng thẳng, buồn bực Thường Tám Minh chăm chú nhìn chị rồi hỏi Sao hả chị Lê? Chị cứ nói đi Chả là... chả là... chuyện nhà Nếu ra không nên vạch áo cho người xem lưng Nhưng vì bây giờ, vì nhiệm vụ mà tôi phải ở tại đây Thì cũng mong các anh tìm cách giúp cho Mình suốt ruột, chuyện gì mà chị khó nói thế Bác sĩ Lê thở dài Chuyện anh Hòa nhà tôi Tôi nghĩ có khi anh đã biết phong thành chuyện tình cảm của anh ấy. Hiện nay anh ấy đang phải lòng một cô ở đội văn nghệ của công an tỉnh. Anh có biết cô Phụng hát trèo không? Minh gật đầu và anh cười xí xóa. Chuyện vớ vẩn đấy chị Lê ơi. Tôi lạ gì tính ông Hòa. Nói xin lỗi chị. Lão ấy chỉ là cái đi mồm thôi. Hơn nữa lão ấy lại làm thơ làm phú, mắt mũi cũng đồng đưa. Cho nên cái đám con gái nó cứ hay bu vào. Thế là có chuyện cho thiên hạ đồn thổi thôi. Chị Lê lắc đầu, không Chuyện nghiêm túc đấy, thôi Nếu anh ấy không có tình cảm với tôi Mà định gây dựng với cô Phụng kia, tôi chấp nhận Nhưng bây giờ con bé lớn đang học lớp 12 Sắp thi đến nơi rồi Nếu xảy ra chuyện nó không học được thì chết Anh ấy với anh vốn đồng ngũ đồng niên Tôi nhờ anh khuyên anh ấy một lời Muốn lấy vợ thì tùy Nhưng hãy để cho con bé nó thi đỗ đại học đã Chị ngừng lời nhìn thượng Thám Minh Và cười buồn Đấy, việc thứ ba là thế Mình suy nghĩ rồi bảo Người sơ không được làm lý gián người thân nhất là trong chuyện tình cảm này Nhưng thôi, chỉ để tôi lừa lời nói với anh ấy Thượng tá minh gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng Thượng tá minh nói Các đồng chí đang được tin cậy trao cho một nhiệm vụ rất quan trọng đó là bảo vệ an toàn cho một người đang nằm chữa bệnh tại đây Bắt đầu từ bây giờ Tôi yêu cầu các đồng chí không được sử dụng điện thoại di động Mỗi người làm cho tôi một bản, bản cam kết Là không được nói cho bất kỳ ai biết, kể cả vợ con, là đang làm nhiệm vụ tại đây. Sáng ngày mai, sẽ có quy chế bảo vệ đặc biệt. Trong phòng sổm đi nằm, Hoàn cầm tay sổm đi, nét mặt lộ rõ vẻ thương xót. Thượng tám minh vào, anh chăm chú nhìn hai người rồi nói. Xem ra cậu cũng có vẻ thương xót gã tử tù này. Hoàn cười buồn, <cười> thực ra trước em cũng chẳng có chút tình cảm gì với hắn. Ngoài chuyện em rất ngạc nhiên về những lần hỏi cung Hắn luôn tỏ ra thật thà, ngây ngô Và cái gì cũng nhận tất cả về mình Nhưng từ hôm nghe mẹ em kể về gia đình hắn Em thấy tội quá Mẹ em bảo nếu bây giờ nó bị xử bắn Thì có lẽ bà Vi Lai cũng chết theo luôn Anh tính cả dòng họ có mỗi sổm đi là con trai Bố thì hy sinh sớm Mẹ ở vậy nuôi con Từ ngày sổm đi lấy vợ Bà ấy sùng sương lắm Nhưng để hai đứa toàn con gái Mẹ em cũng rất thương sổm đi Thời chiến tranh đã không ít lần mẹ em phải cõng sổm đi đi tránh bom. Trên người sổm đi có dấu vết gì, mẹ em biết rất rõ. Bà còn kể là sổm đi có một cái bớt nâu ở dưới ngực trái. Hồi ấy đã có người bảo, nếu sổm đi vào bộ đội đi đánh nhau, thế nào cũng bị đạn bắn trúng cái bớt đó. Mà trúng đó là vào giữa tim đấy. Minh thoáng dùng mình, ai nghĩ đến cái đoạn sổm đi bị chói bịt mắt và bảy nòng súng chĩa vào người. Thông tám hình trầm ngâm. Sáng nay, giám đốc vừa đi họp trên bộ về, cho biết là cấp trên yêu cầu chúng ta phải triệt phá tận gốc ổ nhóm buôn bán ma túy cực kỳ nguy hiểm này. <cười> Nhưng quả là khó thật, có lẽ phải tiến hành trinh sát cả vùng Tam Giác Vàng. Hoàn nói: "Sao không để cục phòng chống ma túy làm hả anh?" Thì quan điểm của lãnh đạo bộ và tổng cục cảnh sát và cả của cục chống ma túy nữa là chúng ta làm. Địa bàn này chúng ta đã quen, vụ án do chúng ta thụ lý nên cứ làm, nếu có Bộ xe hỗ trợ Thương tá hình ngừng lời rồi nói tiếp Đúng là cứ phải xông vào Thì mới biết có thắng hay không Cổ nhân có câu xe đến trước núi thì khác có đường Trật xồm đi ngọ ngoại đầu Môi mấp máy Hoàn sáng mắt lên Anh gọi tha thiết Xồm đi, xồm đi, anh đây, Hoàn đây Thương tá minh vội chạy ra gọi Chị Lê, chị Lê ơi, vào đây Mắt sĩ Lê từ phòng bên vội chạy vào Xồm đi tình dấu chị ơi Hoàn nói mừng rỡ Nhưng ngay lúc đó xồm đi lại không còn biểu hiện gì của tỉnh lại nữa bác sĩ Lê vạch mắt ra xem rồi lắc đầu nhanh cũng phải 2 ngày nữa mới tỉnh nếu có thuốc đặc hiệu của viện khoa học hình sự thì sẽ nhanh hơn buổi sáng tại lò thiêu xác của tỉnh chiếc xe của nhà tăng lễ chở quan tài xồm đi vào và trên xe có 3 công an đi áp tải. một chiếc xe của PC17 trở hoàn và mấy chiến sĩ nữa theo sau khi chiếc xe vừa rời khỏi nhà xác thì đã có 2 người đi xe máy bám theo Một gã trong đó là người đã đến xin tên tuổi của Sùm đi hôm trước. Nhưng hắn không ngờ là có ba người đi trên hai xe máy cũng đang lặng lẽ bám theo chúng. Xe chạy khoảng nửa giờ thì đến khu hóa thân Hoàn Vũ. Quan tài được nhanh chóng hạ xuống đưa vào khu chờ. Hai cán bộ công an đi vào làm thủ tục thiêu và trả tiền. Trong lúc đó hai gã bám theo ngồi ở một quán nước lặng lẽ theo dõi và chúng cũng bị một trinh sát chụp ảnh lại. Thủ tục làm xong rất nhanh, quan tài Sùm đi được đưa vào lò thiêu, Chờ cửa lò sập xuống Mấy anh em công an về luôn. Nhưng ba chính sát thì vẫn ở lại. Hai gã kia đến. Một gã hỏi nhân viên trong lò thiêu xác. Này ông anh, người đang thiêu có phải là người Lạc không? Anh nhân viên lò thiêu xác trả lời cộc lốc. Phải. Một gã hỏi. Thiêu khoảng mấy tiếng thì xong hả ông anh? Anh nhân viên nói cho qua chuyện. Chắc phải ba tiếng. Chờ nguội thì cũng bốn tiếng. Một gã nói. lâu nhỉ? Nghe nói thằng này bị tử hình nhưng chưa kịp bắn thì đã chết. Số nó may thật. Anh nhân viên lò thiêu xác bị môi. Ai chết mà trả may, khỏi phải lo nghĩ, khỏi phải giận hờn, lại được lên cõi cực lạc. Một gã nhân mặt, ông nói hầm bỏ mẹ chết thay không bằng sống dở, nếu chết là may, sao ông không chết đi cho may? Anh nhân viên gầm gầm nhìn gã, thế ông tưởng muốn chết mà dễ à? Nhà có số, giày dép có số, ô tô, xe máy cũng có số, quần áo cũng có số, thì người ta cũng có số. Số mà hết thì chả muốn cũng chết. Mà sao các ông quan tâm đến thằng này thế? Một gã cười cầu tài <cười> Ông bạn xem giúp hộ tôi thằng này bao nhiêu tuổi Chiều lắm con đề Mấy tiếng đồng hồ sau Việc thiêu cái xác được gọi là sổm đi đã xong Các nhân viên lò thiêu nhặt xương Cho vào chiếc lọ sành nút lại rồi gắn xi Bên ngoài lọ có dòng chữ Sổm đi, người Lào Hai gã kia cũng có mặt để xem Một gã lấy điện thoại di động ra Chụp lại chiếc lọ rồi với vẻ mãn nguyện Chúng hí hưởng lên xe máy phóng đi luôn Lê Văn Bá cũng đang chờ sẵn ở một quán cà phê. Bá cầm chiếc điện thoại mà một tên vừa đi chụp về đưa cho. Bá xem kỹ ảnh chiếc lọ xanh đựng hai cốt, rồi nhếch mép cười và lại bấm máy nhắn tin cho ai đó. Tại phòng của Thượng tá Minh, các trinh sát bám theo hai gã theo dõi việc thiêu xác sổm đi bày một loạt các tấm ảnh trên bàn. Trong đó có cả ảnh chúng đưa điện thoại cho Lê Văn Bá. Một trinh sát mặc cảnh phục đeo cấp hàm đại úy. Tên biểu hiện là Bùi Huy Toàn nói báo cáo anh. Ngay từ chiều qua khi phát hiện ra hắn đến nhà xác, chúng tôi đã bám theo. Sau khi hỏi được tên tuổi của sổm đi, hắn đã chụp ảnh lại trang hồ sơ có ghi tên sổm đi. Rồi hắn đem cho Lê Văn Bá. Đây là hình ảnh hắn mang chiếc điện thoại đưa cho Bá. Chúng tôi xác minh đối tượng này, hắn tên là Trần Huy Phú, có biệt danh là Phú Bẩn, có hai tiền án, hai tiền sự về các tội cướp, chống người thi hành công vụ, lừa đảo. Phú Bẩn quan hệ với Bá như thế nào? Chúng tôi chưa rõ. Tuy nhiên trước đây. Chính báo đã bắt phú bẩn về tội chống người thi hành công vụ và tòa đã xử hắn 5 năm tù. Hắn mới hết hạn, được ra tù hồi đầu năm. Cơ sở của chúng tôi cho biết, không hiểu sao. Hắn giàu lên rất nhanh. Khi hắn được ra tù, hắn chỉ làm nghề chạy xe ôm. Hắn ra tù hồi tháng 1, thì tháng 5 hắn đã sửa nhà hết hơn 1 tỷ, lại mua một xe Ford Laser đời 2003. Hắn đầu tư với Vũ Thị Hòa, cũng là đối tượng tiền án về tội tổ chức môi giới mại dâm gần 400 triệu, để mở quán cà phê vào đầu ăn văn phòng tại phố Trần Hưng Đạo. Thượng tá Minh nói hắn có trục số độc đắc không Đại úy Bùi Huy Toàn lắc đầu không nghe thấy nói hả Hoà nói gót bằng giọng chắc chắn vậy thì chỉ có đi buôn ma túy thôi Thượng tá Minh nói mỉa mai hay là hắn mới được chia của thừa kế Đại úy Toàn tưởng thật vội nói làm gì có anh ơi nếu nhà nó giàu có thì ngày trước nó không phải đi bới rác ở bãi rác Hà Sơn Tâm xem lại những bức ảnh Thượng tá Minh thở dài <cười> không có gì chán và buồn khi quân ta phải điều tra quân mình ngừng một lát anh nói tiếp đồng chí tổ chức mạng lưới bí mật giám sát chặt chẽ mọi di biến của tiên phú và đồng bọn, tập trung xác minh xem hắn dựa vào nguồn tiền nào mà sửa nhà, mua ô tô đồng thời kiểm tra thực chất mối quan hệ giữa hắn và tên Lê văn Bá tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh đồng chí Vũ, trung tá phó phòng an ninh văn hóa tư tưởng đưa cho giám đốc vượng một số tài liệu Đó là các bài viết trên một số blog và trang website. Chúng ta vụ nói. Báo cáo giám đốc, từ hai ngày hôm nay, một loạt blog đã nối đường link vào blog có tên là chanly.com.vn để tài về bài viết Những dấu hỏi về một vụ ngừng sửa bắn. Bài viết này do một người tên là Trần Công Lý viết. Hàn nói về vụ anh Minh cho hoãn sửa bắn tên sổm đi và đặt dấu hỏi. Dư luận cho rằng Thượng tá Minh đã nhận 200.000 đô la để hoãn thi hành án. Bài này cũng nói về Thượng Úy Hoàn, trinh sát PC-17, là người có dòng máu lào và chắc chắn vụ này không thể không có bàn tay của cậu ấy. Ngay sau khi blogger Trần Lý đưa lên mạng, đã có 30 blogger khác đào loát đưa lên trang của mình và ngay cả mấy tờ báo điện tử rồi một vài trang web cũng dượm vào bài đó mà mông má tiệt tót lại rồi đưa lên. Dư luận cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh đang rất xôn xào. Giám đốc vượng đọc lướt qua bài viết rồi nhìn Trung Ta Vũ như dò hỏi. Đồng chí nghiên cứu kỹ chưa? Ai là người viết bài? Blog này là của ai? Chúng ta vô nói. Báo cáo giám đốc, theo Trung tâm Thông tin An ninh mạng, blog này mới xuất hiện được một tuần. Thoạt đầu chỉ có một số bài về vụ án chống tiêu cực lấy từ các báo khác đưa lên. Nhưng từ hôm qua thì xuất hiện bài này. Gốc của blog này ở Hà Nội, nhưng rất có thể người viết bài này đã có quan hệ với đối tượng Trần Công Lý và lợi dụng blog của anh ta để đưa lên. Chúng tôi đang tung trinh sát đi tìm người viết bài này. Giám đốc vợ. Đồng chí có ý kiến thế nào về việc này? Báo cáo giám đốc Tác giả bài này là người khá am hiểu luật và chắc chắn hắn được ai đó đã chứng kiến việc hoãn thi hành án với sổm đi kể lại. Cho nên bài viết khá nhiều chi tiết. Tôi hỏi các anh bên viện kiểm sát, tòa án đã tham gia hội đồng thi hành án thì họ cũng cho biết là bài viết tường thuật khá chính xác. Còn việc thực sự anh Minh có nhận tiền và cậu Hoàng có vai trò gì thì thú thật, về mặt logic tôi nghĩ là chúng ta cũng nên để ý tới. Còn chứng cứ thế nào, cần phải có sự điều tra. Đại tá Vượng nói với vẻ lạnh lùng Đồng chí cứ cho tìm ai viết bài này Nhưng tuyệt đối phải bí mật Khi phát hiện ra phải báo cáo tôi Và chỉ riêng cho tôi Đồng chí rõ chứ Chúng ta vũ thần mặt ra rồi nói Báo cáo thủ trưởng rõ ạ Nhưng, nhưng Thành Có báo cáo trưởng phòng không ạ Giám đốc Vượng nói Tất nhiên là có Nhưng trong ban giám đốc thì chỉ báo cáo tôi Việc này càng ít người biết càng tốt Còn với blog này, cứ kệ họ Với các báo điện tử cũng vậy Họ muốn đăng gì thì đăng Nước độc thì mới có cá. Buổi chiều, tại nhà thượng tá Minh, bữa cơm tối được dọn ra nhưng nét mặt chị Liễu, vợ anh lộ rõ vẻ gượng gạo. Nhưng Minh thì mà suy nghĩ về vạch kế hoạch trinh sát cho chuyên án nên không để ý. Anh ăn rất nhanh rồi lên phòng ngồi viết. Được vài trang, Minh thấy mỏi mệt. Anh nhét tập bản thảo vào chiếc túi hồ sơ. Bên ngoài có để kế hoạch trinh sát cho chuyên án TGV05 rồi mở cổng đi ra đường. Gặp một người hàng xóm đang quét rác trước cổng, mình đòn đả. "Chào bác, sao lại quét sân buổi chiều thế này?" Người hàng xóm nhìn Minh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi, tiếng chổi miết xuống sàn xi măng giận dữ. Minh ngạc nhiên định hỏi nhưng rồi anh lững thững đi tiếp. Con người ngủ chơi cờ, Minh vừa đi qua thì nghe tiếng nói sau lưng. "Mẹ kiếp, ăn của nó mấy trăm ngàn đô la để ta chết cho thằng buôn ma túy. Thế mà mấy lâu nay mình cứ tưởng thằng cha này tử tế cơ đấy." Có tiếng cười rộ lên và xen lẫn tiếng nói. Hoán sửa bắn mà có 200 ngàn thì quá rẻ. Đấy là báo chí mới phanh phùi ra, nào ai biết đích xác là bao nhiêu. Đảm bảo ngày mai hắn vứt Honda đi Lexus cho coi. Minh quanh hoắt lại, mấy người vội cúi xuống như chăm chú chơi cờ. Minh hỏi một người lớn tuổi nhất, chú Hiễu, chú hay ai vừa nói đấy? Ông Hiễu nhìn Minh trọng trọc rồi nói mỉa mai, thưa ông công an tôi có nói gì đâu ạ, có điều gì làm ông động lòng à? Minh xứng người khi nghe ông Hiễu nói như thế, Anh và ông Hiễu bấy lâu nay vẫn quý nhau lắm. Vậy tại sao lại thế này? Những lời ai đó vừa nói rõ ràng là nhằm vào anh. Minh chưa kịp hỏi thêm thì ông Hiễu xóa vẫn cờ đang chơi dở một cách phũ phàng rồi nói to. Dẹp tụi bay! Kẻo công an bắt vào tù về tội chơi cờ bạc ngoài đường phố bây giờ. Rồi lại mất khối tiền để chạy án đấy. Mọi người đứng dậy và giải tán để Minh đứng chưng hừng. Anh chạy vội về nhà thì thấy Liễu đang ngồi, nét mặt u rột. Minh ngồi gần vợ, anh khẽ khàng hỏi có chuyện gì mà thái độ của em lạ thế? Chị liễu không trả lời mà lấy ở hộc tủ ra tờ giấy in, in cái bài viết trên blog có tên là Trần Lý, chị đưa cho anh coi và nói, anh coi đi, lúc nãy người ta còn photo, đem qua đây giao bán đấy. Minh đọc chăm chú, xong và chặn anh phi cười, <cười> Thế em tin vào cái thứ rác rưởi đây hả? Đây là cái đứa mất dạy, nó viết trên các blog, mà blog này nó giống như thằng điên, đứng giữa đường trời càn ấy. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Mình đáp. Giải thích cho em thế nào bây giờ thì... Ừ. Mình vụ tràn mấy cái rồi nói. Thôi, anh sẽ để giám đốc giải thích cho em. Còn em? Em hãy cứ yên tâm. Anh không làm em xấu hổ đâu. Rồi anh gật gù. Hóa ra là vì cái lá cải này đây. Cho nên chú hữu vừa rồi cũng nói bóng nói gió. Chị Liễu nói. Lúc nãy em ra chợ, có người còn chửi vỗ mặt đấy. Mình an ủi vợ. Em đừng quá lo nghĩ Chưa biết chừng sẽ có lúc mọi người phải xin lỗi anh đấy Thấy chồng nói với vẻ tự tin như vậy Chị Liễu cũng tạm yên tâm Nhưng cũng chỉ được một lát Chị lại thấy không yên lòng Chị đi ra cổng thì gặp ngay một cô gái Tên là My, nhân viên văn phòng Ủy ban nhân dân phường My vừa đi đâu về, trông thấy Liễu thì vội dừng xe lại My đón đà, em chào chị Chị đi tập thể dục à Liễu nói qua quyết, thấy trong nhà oi bức quá Đi ra ngoài một chút cho thoáng My nói thầm thì về bí mật Bà chị đừng giấu em, em biết cái sự ói bức trong nhà chị rồi. Em nói để chị tính toán, việc của ông anh nghiêm trọng lắm và ngày nữa chắc chắn có lệnh điều tra của bộ về đấy. Liễu tái mặt, việc gì thế cô? Mì nói, chị lại còn giấu em chuyện ông anh tha chết cho thằng người Lào nào đó Người ta bảo lịch sử Việt Nam chưa bao giờ lại hoãn sửa bắn cả. Mà thôi chị cứ chuẩn bị đi là vừa Mà sao em thấy ông anh làm quà này lộ quá thiếu gì cách ăn mà lại ăn của thằng buôn ma túy. Liễu bực mình Cô Mì ạ Cô cứ yên tâm sẽ có lúc cô phải ân hận về những lời nói vừa rồi đấy mì cột hứng mỉa mai ôi trời nếu được thế thì nhà chị còn may thôi chào chị nhé vâng chào cô hoàn về đến nhà thì trời cũng đã sập tối vừa bước vào thấy bố mẹ đang ngồi với vẻ đăm chiêu suy nghĩ hoàn chào con chào bố mẹ ông trinh ngẩng đầu nhìn con với vẻ lạnh lùng còn bà buôn thì cúi đầu mắt mỏng mọng nước thấy thái độ của bố mẹ như vậy hoàn ngơ ngác Có chuyện gì đây hả bố mẹ? Ông Trinh chỉ vào trước ghế đối diện. Anh ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với anh. Hoàn ngồi xuống ghế, ông Trinh hỏi. Việc thằng Sổm đi là thế nào? Hoàn chớp mắt, bố, sao bố lại hỏi việc này? Ông Trinh quát mắt, tôi hỏi anh anh trả lời đi, tại sao lại không bắn nó? Hoàn bắt đầu cảm thấy có sự nghiêm trọng, anh thận trọng trả lời. Bố ạ, việc đề nghị hoán thi hành án tử hình đối với Sổm đi là có nguyên nhân. Trước giờ sự bán hắn đã khai ra một số đối tượng mà trước đây hắn đã che giấu. Xét thay lời khai của hắn có cơ sở cho nên hội đồng thi hành án đã đề nghị cấp trên cho hoãn. Ông Trinh hắt lời. Hội đồng là ai? Ai nêu ra ý kiến đầu tiên? Tất nhiên đầu tiên là Anh Minh, nhưng boy, đây là việc lớn, nếu không đủ chứng lý thì không được đâu. Ông Trinh hỏi dồn. Vậy tôi hỏi anh, bây giờ người ta nói anh Minh nhận tiền từ gia đình hay đồng bọn của Sổm đi mà thâm qua anh là là chân gỗ để bày kế hoãn thi hành án tự hình cho Sổm đi. Vì anh là người có nửa dòng máu Lạc, biết tiếng Lạc cho nên anh đã làm chân gỗ cho chúng nó. Sau khi hoãn thi hành án thì các anh ăn tiền xong thì tổ chức hạ độc thủ giết sổm đi. Hôm nay thiêu xác nó rồi có phải không? Nghe bố nói, hoàn sững sờ Anh lắp bắp. Bố, sao cơ? Sao, ai nói với bố những lời độc địa thế à? Ông Trinh tập bàn. Tôi hỏi anh, có phải nó chết và đã thiêu xác rồi không? Hoàn giật mình và suýt nữa thì anh bật ra nó chưa chết. Nhưng chợt nghĩ tới việc cần phải giữ bí mật của chuyên án. Anh im lặng. Hồi lâu anh mới nói. <cười> Có những việc bây giờ Con chưa thể nói với bố mẹ được Đừng bố mẹ yên tâm Con không làm điều gì sai đâu Ông Trinh nổi nóng Tao nhìn sắc mặt mày là tập biết Có chuyện không hay mà <cười> Thế này thì mày giết chúng tao đi cho rồi Ông nói thế Bà buồn hòa khóc nức nở Rồi chạy vào phòng úp mặt xuống gối Khóc nức lên từng chập Hoàn sợ quá Anh chạy vào và nói với bà bằng tiếng lào Mẹ ơi đừng tin nhé Không phải thế đâu Sáng hôm sau hoàn đến cơ quan Nét mặt bơ phờ Và khi thấy trưởng phòng Minh Anh lại ngạc nhiên khi thấy nét mặt trưởng phòng tươi hớn hở Thường ta Minh vẫy Hoàn vào phòng Tự tay anh pha trà mang đến cho Hoàn Anh nói Nhìn sắc mặt cậu tôi biết có chuyện gì rồi Làm điều tra Cậu phải tập làm quen với những thông tin kiểu như gắp lửa bỏ tay người ấy đi Hoàn thẫn thờ Hôm qua em nói thế nào bố mẹ em cũng không tin Lại còn mặn gái em nữa Cũng nói em chả ra gì Với bố mẹ thì cậu cứ yên tâm Chắc bị kẻ nào kích động hoặc không nắm được thông tin cho nên lo lắng cho con. Đó là chuyện thường tình. Về cái xử lý không khó. Nhưng còn cô bạn gái kia, người yêu hả? Hoàn lắc đầu. Chưa đến yêu, nhưng cũng thân thiết. Nếu cô ấy cơ hồ đồ mà phá đi tình cảm thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Nhưng lúc này chúng ta đang cần có một dư luận xấu như vậy. Điều đó rất có lợi cho chuyên án. Cậu hiểu ý tôi nói chứ. Cậu nên nhớ là trong chuyên án này, chúng ta không phải chỉ đấu mưu. Đấu trí với bọn tội phạm Cho dù chúng đang nằm tít tận tàm rác vàng Mà còn phải đối phó với những người Mà đang ở bên cạnh chúng ta Cho nên, lúc này hãy biết giữ cho cái đầu lạnh thật lạnh Tại căn nhà của Chiến Tại tỉnh Bò Kẹo Có Chiến, Natavon, Thu Si Thạt Sỉ và Quang Natavon cầm tấm ảnh lọ cho xương bên ngoài Để tiên sổm đi Và nét mặt buồn buồn Hoàng Chiến nhìn Natavon như hiểu nỗi lòng của cô Chiến nói Cô xem chọn ngôi chùa nào Rồi làm lễ cầu siêu cho nó Rồi Chiến quay sang Thu Si nói rất thương cảm Tất cả chúng ta phải biết ơn sổm đi Nó đã chết để cho chúng ta sống Cho nên hàng năm Ngoài việc đến thắp hương cho sổm đi ở nhà Chúng ta sẽ tổ chức dỗ sổm đi ở đây Phải biết ơn nó Ngày mai Chúng mặc 20.000 đô la đến Đưa cho bà mẹ sổm đi ta cũng rất muốn đến thắp cho nó đen hương Nhưng lúc này không nên xuất hiện ở đó Natavan nói không rõ cảm phục tấm lòng của Chiến hay là mỉa mai <cười> Lã Phật gia thật tốt quá Chiến nói ngay Tào cũng chẳng phải là tốt quá Ở đời này cái gì quá cũng hỏng, Tốt quá hay xấu quá đều mang họa cho mình Có điều là ta biết Với ai cần phải tốt Và với ai cần phải xấu Mà khi ta đã lộ mặt xấu Thì không ai xấu hơn ta đâu Rồi Chiến ngân ngạt triết lý Giáo lý của Phật Thích Ca Mẫu Đi rất hay Mười phần thì chín phần hay, một phần dở. Cái hay của giáo lý nhà Phật là khuyên con người ta tu tâm dưỡng tính và phải từ bi, hỷ, xả. Nhưng cái dở lại là thủ tiêu đấu tranh. Chính vì không biết đấu tranh chống lại sự xâm lấn về tôn giáo để bảo vệ giá trị của mình mà Đạo Phật đã có thời kỳ phát triển huy hoàng nay dần lép với chức đạo hồi, đạo tin lành, thiên chúa. Natavon ngắt lời Tôi sang Việt Nam, thấy nơi nào cũng xây dựng trùng tu chùa chiền ngày ra mừng một các chùa đều chật ních cờ đến cầu khấn sao lại nói là không phát triển chiến nhếch mép và tiếp tục nói như dao giảng đúng thế tôi hay về Việt Nam và tôi ngạc nhiên vô cùng khi mà thấy người ta nô nức mở rộng chùa xây chùa có những ngôi chùa xây dựng hết cả ngàn tỷ đồng trong khi nếu với số tiền đó người ta có thể làm nhà máy nông trường tạo công an việc làm cho bao nhiêu người họ xây chùa thật to thật hoành tráng thật ra họ chẳng có tâm Phật nào đâu mà cái tâm của họ là tâm tiền, họ mang Đức Phật ra làm món hàng, họ biến cửa chùa thành siêu thị tâm linh. Tất nhiên xã hội Việt Nam bây giờ đồng tiền có tiếng nói quyết định tất cả. Việc gì không làm được bằng một số tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền. Tôi cũng đang muốn về đầu tư trùng tu lại cái ngôi đền mẫu ở tỉnh. Muốn cầu bình an thì đến cửa chùa, còn cầu tài cầu lộc đến cửa mẫu cửa thánh. Rồi chín cười khổng khủng. <cười> Từ thực tế ở Việt Nam Tôi thấy đầu tư vào chùa Đi buôn thần bán thánh còn lãi hơn cả việc ta đang làm Mà lại an toàn, an tâm Trợt chiến nghiêm nét mặt nói Trước mặt Cơ ngưng hàng về Việt Nam đã Mấy hôm nữa tôi về Việt Nam Kiểm tra lại mọi việc Sau đó rồi tính Phải biết đi chậm Ai biết đi chậm thì sẽ an toàn Đi an toàn thì sẽ đi được xa Natavon nói luôn Hôm nào ông định về Chủ nhật này Vậy tôi đi cùng với ông Tôi cũng có mấy việc ở bên đó Nhân thể đi thăm mấy ngôi chùa ngàn tỷ mà ông nói Xem ra cái ý tưởng đầu tư vào cửa Phật của ông là rất hay đấy Một gã có tên là Tuy Ăn vận đặc một người Lào Có ánh mắt sâu, thâm hiểm Từ đầu đến giờ chỉ hút thuốc lá Và trầm ngâm suy nghĩ Chiến nhìn gã khó chịu Này ông Tuy Ông có thể hút thuốc ít cho tôi nhờ được không Sao mà ông hút lắm thế Không sợ ông thư phổi à Tuy rủ điếu thuốc nhếch mép nói rừng rưng Người ta sống chết có số Ông biết chuyện ông thượng tòa thích viên thành, trụ trì chùa Hương và trụt thầy ở Việt Nam không? Ông ấy ăn chay, không rượu, không thuốc, không gái gú, chơi bời. Vậy mà 53 tuổi cũng chết. Mà vì bệnh ung thư phổi đấy. Cho nên tôi thấy chẳng việc gì phải kiêng cả. Chiến nói, mà tôi thấy người Việt Nam mình sao hút thuốc lắm thế. Tuy đứng dậy nói, theo tôi, lúc này anh Chiến chưa nên sang Việt Nam, chưa chắc đã an toàn đâu. Hãy để chờ thêm vài tháng nữa xem tình hình thế nào đã. Được đùa với công an Việt Nam Mà tôi cũng đề nghị anh xem lại tất cả đám đệ tử Tôi sợ có đứa làm cơ sở cho công an Việt Nam đấy Chiến suy nghĩ Điều đấy thì không loại trừ Nhưng tôi có cách của tôi Anh yên tâm Còn việc về Việt Nam Tôi thấy anh nói có lý Tôi sẽ tính Nhưng cho đến giờ này Tôi có thể khẳng định Là tôi nắm thông tin bên đó rất chắc Và tôi yên tâm Tuy vẫn thùng thẳng Tôi thì chưa tin lắm cái đám tay chân của anh Nói chung cẩn thận vẫn hơn Natavon nói với vẻ lạnh lùng Hiện nay tôi đang tồn một lượng hàng khá nhiều Các hợp đồng miệng về cung cấp hàng Cho ông Chiến đều bị các ông hủy bỏ Bây giờ tôi muốn các ông cho tôi biết câu trả lời chính xác Khi nào tôi bắt đầu giao hàng rời cho các ông Và việc thanh toán hai lô hàng trước Lúc nào có đây Chiến phải tay Ngày đầu tuần tới cô giao hàng rời cho chúng tôi Còn việc thanh toán số cũ tôi đã chuẩn bị xong Nếu cô thích nhận tại đây Thì lát nữa nhận luôn Natavon lắc đầu, không, tôi muốn nhận tại nhà tôi. Chiến quả quyết, cũng không có vấn đề gì. Còn giao hàng rồi, nếu cô có thể, giao cho chúng tôi luôn ở Luông Lậm Thà. Natavon nói, không, vẫn giữa sông như mọi lần. Tại một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, Thượng Tá Trương, Lê Văn Bá và ba người nữa đang uống rượu. Ba người đó đều là cán bộ hải quan ở cửa khẩu Tây Ninh. Một người nhỏ bé có đôi mắt nhỏ như mắt lươn tên là Quỳ. Một người cao lớn có hàm dâu quai nón khá đẹp tên là Lâm. Còn người phó trạm hải quan cờ khẩu tên là Sắc. Sắc nâng ly rượu. Em xin chúc mừng nước cờ quá cao của ông anh. Thật đáng bái phục. Bái phục. Bá cũng hùa theo. Đúng là nước cờ rất thâm hiệp. Bây giờ quân PC17 và trại giam đang loạn cả lên. Lần này ăn nán kỷ luật cả lũ. Trương nâng ly rượu nói kể cả Có gì mà cao với thấp. cuộc đời này. Là cả bàn cờ lớn, kẻ nào biết chơi, biết sử dụng quân cho phù hợp với từng thế đánh thì kẻ đó thắng. Bá rụt rẻ, anh ạ, hiện nay hàng khan hiếm quá, anh cho đưa về chút ít đi. Trương nhìn sang ba cán bộ hải quan, ý các ông thế nào? Quy trả lời, hôm nọ tôi vừa gặp Tay Chiến. Hắn cũng nói là hiện nay nguồn hàng từ tam giác vàng và đưa về là khá hạn chế, do chính phủ Myanmar tấn công khá mạnh, cho nên bọn truyền hàng phải giặt trăng Thái Lan và có khi cả Siuang Bà Nà của Trung Quốc có bọn phải ra bờ sông Mê Công để cướp tuy nhiên, tài chiến đã cho thay đổi phương thức rồi hắn ta sẽ mua hàng và đóng bánh tại Lào, rồi chuyển làm như vậy giá thành mỗi bánh sẽ rẻ hơn được 15%, nhưng điều quan trọng là dễ vận chuyển và dễ cất giấu. Trường nói, thôi các ông với nhau, muốn làm thế nào thì làm còn tôi, từ nay tôi không muốn dây vào chuyện này nữa nói thật với công, từ ngày thằng Sổm đi bị bắt cho đến lúc nhìn thấy lọ cho xương của nó tôi xút 7kg đấy kiểu này rồi cũng có lúc đứng tim mà chết Lê Văn Bá nói ngất ngường. Bác cứ nói đùa. Bao lâu nay anh em ta như một gia đình. Có bác thì như nhà con nóc. Này bác định bỏ đà đen bơ vơ sao? Trường lắc đầu. Bỏ các chú thì không. Anh đứng đằng sau. Làm tha mưu giúp các chú thôi. Hơn nữa anh ngồi ghế này cũng chưa phải là vô dụng đâu. Quy vội vàng. Ông anh cứ nói quá làm chung em lo. Nếu ông anh quyết rửa tay các kiếm thì thôi. Anh em ta cũng nên giải tán cho xong. Trường nói. Chú hay nhỉ? việc làm ăn thì cứ làm có điều là bây giờ chúng ta phải sắp xếp đội hình như một đội bóng có tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ anh làm hậu vệ cho các chú cứ tiếp tục làm mà trong lúc thằng Minh nó còn đang dối vì vụ thằng sổm đi chết lại bị báo mạng suốt ngày déo chửi nó không tâm trí đầu mà lo công việc cho nên lúc này là cơ hội các chú nên tính nhanh đi. chứ ngừng một lát rồi nói quyết đoán phải cho nổ ở Việt Nam ngay tập kết hàng vào đó sau đó nằm im thở khẽ khi nào thuận lợi thì xuất hàng đi Sắc ngồi từ nãy đến giờ Thùng thẳng lên tiếng Việc đưa hàng về đây tội chúng tôi lo Còn anh cứ làm sao an toàn là được Trương dung đổi Ông cứ mặc tôi Mà từ nay coi như chúng ta chưa quen biết nhau nhá. Chú bá đây sẽ là giao liên Việc gọi điện thoại về hết sức thận trọng Đặc biệt là với điện thoại di động Tốt nhất là nên dùng thư điện tử Sắc gật đầu Ok thôi quên chuyện làm ăn đi Rồi Sắc nói với bá Chú bảo thằng chủ cho mấy em mấy cháu bảo tiếp rượu đi. Bá gửi tươi tỉnh, heo xong ngay. Mà các ông anh cầm luôn lấy cái này đi. Nói rồi Bá lấy trong túi quần ra chum chì khóa phòng và đưa cho mỗi người một chiếc. Các ông anh từ miền rừng núi xa xôi về. Hôm nay thằng em chiêu đãi. Rồi Bá mở cửa phòng thò đầu ra vẫy tay. Lập tức năm cô gái cao giáo ăn mặc rất sexy đang chờ ngoài chạy vào. Một má mì bào sau và chỉ năm cô đang đứng xếp hàng. Các ông anh chọn vợ đi nào nếu em nào chưa có duyên với các anh em xin mai mối em khác trong căn hầm bí mật tại vườn nhà tiên quang có một tay thợ đang hí hoái lắp đặt căn chỉnh chiếc máy ép heroin bột thành bánh có một máy đóng bao ni trên một chiếc bàn nhỏ có các chai dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra chất lượng heroin trên con đường rừng heo hút có hai con ngựa đang thồ hàng bên ngoài lùng cồng là các túi bánh kẹo mì ăn liền nón như đang chuyển hàng bách hóa xuống bản Đi theo là con năm người, hai người rất ngựa, còn ba người đi bảo vệ. Tất cả đều mặc quần áo mang đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Một người đi trước khoác ba lô mang theo khẩu súng kiếp dài thượt, còn hai người bảo vệ đi sau mang theo súng AK bắn gấp. Đó là đoàn ngựa thổ heroin từ ngã ba biên giới về nơi đóng bánh của chiến mới thành lập. Trong ba người đi bảo vệ có một người mang máy bộ đàm cầm tay nhưng liên lạc được qua vệ tinh. Lên hết một con dốc, đoàn người ngựa dừng lại. Tên cầm bộ đàm gọi về cho ai đó, sau đó hắn gọi cả bọn. Thôi, mau lên, láo vật già sẽ có thưởng đấy. Lúc này, trong căn phòng tại nhà hàng, Trương đang ngủ say mê mệt bên cô gái. Cô ả len lén dậy và lục túi quần Trương. Thấy có một tập đô la, ả vội vàng rút loại mấy tờ, rồi lại nhét tiền vào túi quần. Ả giấu tiền xuống dưới một tấm nệm ghế, rồi lại lên ôm Trương. Nhưng lúc này Trương bắt đầu tỉnh. Trương nhìn thấy đồng hồ, thấy có vẻ muộn. Trường nói với à gọi cho thằng phòng bên bảo về thôi. cô à nũng hiệu. Sao mình bà với em là ở đến mai kia mà. Trường béo má à. Để khi khác nhé. Hôm nay anh chưa chuẩn bị. <cười> chưa có cô ta của bà chị chứ gì. Thôi được. Lần sau đến đây gọi em nhé. Nhớ tên em chưa? Trường vừa mặc quần áo vừa nói nhớ rồi. Em là Kiều chứ gì? Cô ta nói anh giỏi lắm. Nhưng phải gọi là Kiều Hoa Hậu mới đúng là em. Còn dưới kia có con bé cũng tên là Kiều. Nhưng lại là Kiều ngắn. Vì chân nó ngắn mà. Trương mặc quần áo xong rút túi lấy ra tập đô la. Cảm thấy có dấu hiệu khác thường. Trương nghi nghi. Nhưng rồi cũng rút ra một tờ đưa cho cô ạ. Cô ta nói. Sao chồng cho vợ ít thế? Thêm đi nào. Trương lắc đầu. Không được. Lần sau nhá. Rồi Trương vừa vã mở cửa đi. Cô ạ cố ôm Trương hôn một cái. Mình đi nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe để cho em được nhờ Trên xe ô tô về nhà do bá lái Bá nhìn qua gương thấy trường có vẻ mệt mỏi Bá cười tinh quái Còn bé hành hạ ông anh quá hay sao thế Ờ Đúng là các cụ nói không có sai Trưởng Túc bất trì lào Cái bọn trần dài như kiếm nhật này khiếp thật Trợt chưa nghiêm nét mặt hỏi Chúng mày vẫn thực hiện chiến dịch cấp lừa bỏ tay người đấy chứ Bá cười. cười Vẫn ông anh ạ Sáng nay Trong ông Minh và thằng Hoàn như người mất hồn. Trương nói, thế thì tốt. Nhưng không được dừng lại đâu nhá. Ngày xưa, thằng cha Gürben của Đức Quốc xã nó có câu nói rất nổi tiếng. Sự thật là điều không có thật, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mà ở Việt Nam, tin đồn nhiều khi được coi là kênh thông tin quan trọng đấy. Nhất là những việc đưa lên báo chí, dân bình hiểu biết kém, thấy cái quái gì đưa lên báo nói, báo hình, báo điện tử, đều coi đấy là tiếng nói của đảng của nhà nước. họ không biết phân biệt báo nào là của nhà nước, báo nào là của đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp. thậm chí mấy cái bản lốp bàn làng nhàng cũng được coi như là báo. nói xong trương cười khủng khục. rồi trương giảng giải tiếp. báo chí bây giờ là cơ quan quyền lực và lộng hành, lộng quyền hết mức. dạo này bị siết lại cũng có đỡ hơn, nhưng vẫn là thế lực rất mạnh. chú nhớ chi cho mấy thằng cu làm lốp khá khá, còn phải dùng cái mồm của chúng nó lâu dài. Nhưng báo chí thôi thì chưa đủ. Phải gây áp lực từ trên xuống. Nếu bày được Lão Minh đi về làm cảnh sát bảo vệ là tốt nhất. Chứ hắn còn ngồi đấy. Tao chưa yên tâm. Bá nói tự tin. Ông Anh cứ yên tâm. Em đã có kế hoạch chu đáo rồi. Ít hôm nữa sẽ có đơn thư lên các cấp trên. Bộ này mình có thuận lợi là có thằng Hoàn, cha Việt mẹ Lào. Cho nên việc thằng Hoàn nhúng tay vào làm chân gỗ cứu thằng xổm đi là dễ được người ta tin. Chợt Bá nói sang chuyện khác. Ông Anh ạ. Theo em nên cắt cầu mấy cái lão hải quan kia đi. Ta làm được dây khác. Trương nói, chú không tin họ à? Không, công hội công thuyền. Chẳng chết thì chú Cúc Băng Hà, sợ gì đâu. Nhưng em sợ khó giữ bí mật. Nếu chú có nguồn đưa về mà đảm bảo thì ta cắt hội này. Bà nói với giọng vẻ hơi lo lo. Theo em, anh nên gọi lão chiến về. bàn cụ thể xem sao. Trương nhăn chán suy nghĩ một lát rồi nói. Cứ từ từ đã. Ông thầy xem cho tao nói mấy tháng tới này không tốt. À... Cái thằng chìm mà trốn chạy Chú phải tính toán đưa nó đi thật xa Thật xa Càng xa càng tốt Ba tay cán bộ hải quan Cũng đi một xe mang biển số Lào Do Quỳ cầm lái Lâm nói Này tại sao Lão Trương có vẻ ngãn ra nhỉ Chẳng lẽ Lão ấy sợ thật à Quỳ lắc đầu Lão ấy nói thế đấy Em biết Lão ta rất cần tiền Nghe nói vừa rồi Lão ấy chết chứng khoán hơn chục tỷ Lại phải nộp tiền cung phụng cho một con bé làm người mẫu thời trang Lão ấy vừa mua cho nó con lách dù hơn 100 ngàn đô Lại thua cá độ bóng đá hơn 500 ngàn nữa Không đi buôn hàng trắng Thì chỉ có cướp ngân hàng mới ra tiền các ông anh ạ Sắc trầm ngâm Bằng mọi giá phải xích lão ta với chúng mình Nói gì thì nói Tuy lão ta có ăn dày, có chắc lép quá mức Nhưng lão còn ngồi ghế ấy Mình còn có chỗ dựa Lâm xua tay. Các anh cứ yên tâm Riêng đống ảnh lão ấy đi chơi gái ở Thái Lan hồi nọ Cũng đủ để lão ấy phải quê dưới chân chúng ta rồi Nhưng tôi lo là lo cái thằng bá hơn Nó có tiền là tiêu pha bạt mạng Lại ăn chơi vô độ Mà cái kiểu tiêu tiền như nó Dễ nghiện lộ lắm Quỳ hơi quay xuống và nói Theo em chúng ta nên thay đổi Làm ăn bây giờ là phải đổi mới cơ quanh ạ Không nên cứ khư khư bám lấy cái đã cũ Đúng là ông Trương ngồi ở đó chúng ta cũng yên tâm Nhưng thử hỏi liệu có đơn vị nghiệp vụ Của công an tỉnh rồi bộ Không có lẽ là không biết gì về ông ấy không Với cách sống như thế sao Làm sao mà chém mắt được thiên hạ Ông Sắc khẽ thở dài. Đúng là phải tìm chỗ khác. Khi lão ấy đã muốn gác kiếm, thì chứng tỏ lão ấy cũng đã lo sợ. Tốt nhất là cứ đưa nhỏ giọt cho lão ấy xem sao. Quỷ nói tiếp. Phải cẩn thận ông anh ơi. Lão Trường rất thân với tay chiến lão Phật gia đấy. tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có võ giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng, Đại tá Lý và trưởng phòng tổ chức cán bộ là Thượng tá Vũ Hiển. Đại tá Lý nói. Hôm nay, một đồng chí lãnh đạo tổng cục 3 đã gọi điện hỏi tôi là tại sao trên mấy tờ báo điện tử và một số trang blog lại đưa nhiều thông tin về anh đến thế. Tất nhiên là lãnh đạo tổng cục 2 và lãnh đạo bộ chưa có ý kiến gì. Anh Phương có giao cho chúng tôi xuống gặp anh để trao đổi xem là tại sao có thông tin ấy. Thương tá mình nói, việc hoãn sổ bắn thằng xổm đi, tôi đã có báo cáo gửi giám đốc công an tỉnh, viện kiểm sát tối cao, tòa án nhân dân tối cao và tòa án của tỉnh. Bây giờ do nó bị chết cho nên mới đình chuyện. Chuyện không may xảy ra như vậy Tôi có nói gì cũng khó Theo tôi, tốt nhất anh cứ đề nghị bàn giám đốc cho lập đoàn kiểm tra Đại tà lý lắc đầu Dù có thông tin như thế Nhưng cá nhân tôi và anh hiện đây Không hề có chút băn khoăn về anh Chúng tôi cũng lờ mờ hiểu là đằng sau cái chết của sổm đi Có rất nhiều bí ẩn Không loại trừ các bàn tay của một bọn buôn bán ma túy Chúng muốn giết sổm đi để triệt khẩu Tôi muốn nắm được nhiều thông tin Trước hết là để bảo vệ anh Thượng tá Minh nói tiếp, rất cảm ơn sự quan tâm, tin cậy của các anh. Chúng tôi cũng đang tập trung, tìm xem kẻ nào đầu độc xồm đi. Đến bây giờ bắt được thằng tù trốn chạy kia, mọi việc sẽ rõ ngay thôi. Có điều này anh phải tính, sắp đại hội đảng cấp cơ sở rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Vì thế nếu có vấn đề gì đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch đề bạt hoặc cơ cấu vào cấp ủy mới thì phải được giải quyết rứt điểm. Thượng tá Minh lên tiếng, nghe nói thế Thượng tá Minh lộ vẻ băn khoăn. Còn 3 tháng nữa thôi hả? Tôi cũng không biết nói thế nào đưa hai anh ạ. Nếu ca nhanh chóng xác minh mà Minh oan được cho tôi thì tốt. Còn nếu không, tôi chấp nhận. Tuy nhiên tôi đề nghị các anh hết sức cân nhắc cho cậu Hoàn. Trong vụ án này, giai đoạn đầu cậu ấy đã làm rất tốt vì đó là một trinh sát hình sự có năng khiếu bẩm sinh. Với tất cả tinh thần trách nhiệm và lương tâm của một sĩ quan công an, một đảng viên, tôi xin khẳng định với các anh là cậu hoàn không liên quan gì tới việc xin cho sòm đi được hoãn thi ảnh án. Đại tá Lý nói, tôi cũng đang định hỏi anh về cậu hoàn đây. Nghe nói vừa rồi cậu ta có yêu một cô người lào đang học ở trường đại học của tỉnh. Nhưng theo tài liệu, tất nhiên là tài liệu chính xác của công an lào, thì bố cô ta vốn là một tay buôn ma túy có hạn. Vậy có sự tác động nào từ gia đình bên kia không? Tất cả những điều này không dễ giải đáp. Thượng tá Minh ngạc nhiên, lại có chuyện thế hả? Cậu ấy thân thiết với cô gái lào kia? Tôi có biết Nhưng đó chỉ là bạn bè thôi Nhưng ai nói với canh là bố cô ta buôn ma túy Đại tá quý lên tiếng Thì mới đây thôi Anh chăn tay trưởng phòng trích sát Của cục điều tra tội phạm ma túy Của bộ an ninh Lào sang công tác có nói với chúng tôi Thường tá Minh lặng người Không biết nói như thế nào nữa Hồi lâu sau anh nói nhưng rất yếu ớt đông là tình hay lý gian Trong việc xin hoãn thi hành án cho sổm đi Người đó là tôi Chỉ có ý kiến của tôi. Cậu ta không liên can gì đến việc đó. Tại phòng xồm đi đang nằm điều trị. Xồm đi vẫn nằm bê bết. Tuy nhiên, đôi lúc đã hé mở mắt và gọi tên mẹ là Vy Lai. Đại tá quý, chuyên viên về chất độc của Viện Khoa học Hình sự đang giảng giải cho bác sĩ Lê, Thượng tá Minh và Hoàn. Loại chất độc mà chúng đầu độc xồm đi có tên là warfarin. Ngoài ra, nó còn có tên là Sorexia, biểu chốt. Loại chất độc này được phát hiện ra từ lâu. Người ta thường dùng nó làm thuốc phun diệt rắn, mũi hoặc làm thuốc diệt chuột với liều lượng vừa phải, kèm thêm một số dược phẩm khác, thì dùng để chữa các trường hợp tắc mạch máu do cục máu đông cho con người. Còn trong trường hợp ngộ độc, thì sẽ nôn ra máu, chảy máu mũi, máu miệng, thậm chí trong cả phân, nước tiểu. Sau đó bệnh nhân sẽ đi vào hôn mê sâu và trụy tim. Rồi chết Trường hợp này Rất may là các bác sĩ ở trại giam Đã cấp cứu kịp thời cho rửa ruột truyền huyết thanh và điện giải kịp thời Nếu như có vitamin K1 Mà tiêm tĩnh mạch ngay Thì sẽ rút ngắn được thời gian chữa trị Cho nên ngay hôm đầu Chị Lê gọi điện cho tôi nói về việc chống ngộ độc Tôi đã nghĩ tới gọi parin Và có đề nghị cho tiêm ngay vitamin K1 Nhưng người như không có Bác sĩ Lê nói Vâng ạ, ngay bệnh viện tỉnh cũng không có loại này Bác sĩ Quý nói: "Khi anh Vương gọi điện, tôi hiểu ngay việc phải cứu sống bằng đợt tay này, cho nên tôi đi ngay. Chúng ta đã tìm một liều rồi, đúng 3 giờ nữa, chỉ cho tiêm tĩnh mạch lần hai. Nếu có máu, chuyển thêm cho anh ta." Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc truyền máu, nhưng anh ta nhóm máu O mà ở viện thì cũng không còn. Tất nhiên là cố kiếm thì cũng ra, nhưng anh hiểu đấy, chúng tôi đang phải giữ bí mật tuyệt đối cho anh ta." Bác sĩ Lê trả lời. Thượng Tam Minh nói: "Chúng tôi đang tính tới đây." Phải chuyển anh ta đi chỗ nào kín đáo hơn nữa. Bác sĩ quý gật đầu rồi lại hỏi. Kiếm nhóm máu o hiếm thế cơ Vâng, anh lạ gì tỉnh này nữa? Bác sĩ Lê trả lời. Hoàn đứng ở bên cạnh bột miệng. Máu của cháu là nhóm máu o đấy. Hôm nọ vừa kiểm tra, xác định nhóm máu xong. Ba người nhìn nhau rồi bác sĩ Lê nói nhẹ nhàng. Thế thì tốt quá. Thượng tá Minh cảm động vỗ vai Hoàn. Cảm ơn cậu. Đúng là chuyện hiểu. Công an hiến máu cứu tờ tù. Rồi anh quay sang chị Lê. Có cần nhiều ông chị. Chỉ cần hai đơn vị máu thôi. Bác sĩ Quý trả lời thay. Thương ta mình nói tiếp. Hay chị cho thử máu luôn cả mấy anh em bảo vệ ở đây. Bác sĩ Lê gật đầu. Có lẽ cũng phải thế. Nhưng trước mắt, cứ lấy máu của Hoàn chuyển luôn cho sổm đi đã. Nói xong bác sĩ Lê được sự phụ giúp của bác sĩ Quý vừa buộc Garo để chọc ven lấy máu của Hoàn vừa nói Anh bạn này khỏe mạnh quá. Máu chắc trong sạch lắm đây. Cậu làm công an được mấy năm rồi Cháu về công an tỉnh được 6 năm rồi Học xong ở học viện cảnh sát là về đây ngay Đây là một trinh sát cơ khôi của chúng tôi đấy À Nói luôn để anh quý rõ Cậu hoàn đây có mẹ là người Lào Ngày xưa ông già đi bộ đội tình nguyện rồi yêu một bác sĩ quân y Lào Thế là con cậu ấy Bác sĩ quý nói vui vẻ Hồ chuyện như tiểu thuyết nhỉ về này đáng đưa vào biên liên sử của công an tỉnh đấy Trong lúc đang lấy máu của Hoàn thì Thượng tá Minh xuống tập hợp hết năm cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ lại. Thượng tá Minh nói, Trong các đồng chí ở đây, ai thuộc nhóm máu O? Mấy anh em mưa ngác nhìn nhau, không hiểu sao trưởng phòng lại hỏi như vậy. Nhưng rồi có một anh tên là Quán giơ tay. Bà có thủ trưởng em ạ. Nói xong anh ta rút trong túi ra thờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Em mới xét nghiệm tuần trước, nhóm máu O, nhưng máu em không tốt lắm vì mỡ trong máu hơi cao. Thượng tá Minh gật đầu, có việc thế này. Trùm đi bị đầu độc, gây xuất huyết nội tạng khá nặng. Bây giờ phải cần nhóm máu o chuyển cấp cứu cho anh ta. Nếu đi sang bệnh viện tỉnh hỏi thì có thể cũng được. Nhưng các đồng chí thấy đấy, chúng ta đang cần giữ bí mật tuyệt đối, cho nên không thể sang đó xin được. Tôi nói thế các đồng chí chắc quá hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Một người đứng lên nói: Em chưa thử xác định nhóm máu, xin thủ trưởng cho em thử. Một chiến sĩ nữa nói: Em cũng chưa thử ạ. Một cán bộ: Em nhóm máu a. Thượng tá Minh bảo quản. Cậu lên đây với tôi. Hai người đi lên phòng. Lúc này Hoàn đã lấy máu xong, anh đang nằm nghỉ ngơi. Thấy tượng giá Minh cùng với quán đi vào. Hoàn giao lên. Ơ, quán cũng nhóm hộ ô à? Quán nhẹn miệng cười. Thế ông tưởng tôi nhóm dê à? Rồi quán đưa tờ kết quả, mọi người cùng cười ồ lên. Bác sĩ Lê xem giấy rồi nói. Thế này thì tốt quá, có hai người là đủ rồi. Bác sĩ Quý và bác sĩ Lê lại nhanh nhẹn lấy máu của quán. Sổm đi được truyền máu và vẫn hầm thêm tiếp. Bác sĩ Lê nói: Không hiểu anh chàng này khi biết mình được cứu sống nhờ máu của công an Việt Nam thì anh ta sẽ nghĩ sao nhỉ? Bác sĩ Quy, tôi đã có thời gian làm chuyên gia bên Lào. Tôi biết người Lào rất trọng tình nghĩa. Họ không bao giờ quên người đã cứu giúp họ. Thượng Tam Minh liền nói: Đúng là một câu chuyện lý thú và đầy chất huyền thoại. Ngày xưa mẹ của cậu Hoàn đây và mẹ Sổm đi ở cùng đơn vị. Mẹ cậu Hoàn chăm bẵm cho Sổm đi từ bé. Này là đến lượt cậu Hoàn hiến máu cứu sổm đi, quả là chỉ có tình cảm của hai dân tộc Việt Lào thôi. Buổi tối tại nhà Hoàn, bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề và buồn. Tuy nhiên, trên nét mặt Hoàn thì lại lộ ra vẻ bình thản, thậm chí còn có nét vui. Ông Trinh chăm chú theo dõi nét mặt Hoàn, vừa chậm rãi nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ông vừa suy nghĩ. Lạ thật, đúng là chuyện rất lớn, vậy mà sao nó vẫn tươi tỉnh thế này nhỉ? Chả lẽ nó không lo, không sợ hay sao? Những tin đồn đại về nó không thể không suy nghĩ được. Nhưng làm sao nó lại có gan làm việc đó? Không, chắc chắn là không phải. Một đứa sống chỉnh chu, nghiêm ngắn như nó không thể đã móc nối làm chân gỗ cho kẻ nào đó. Không hiểu bao giờ con cây sỉ sang đây học, quan hệ tình cảm của chúng nó như thế nào? Con bé thì rất ngoan, con ad giống hệt Bunsali ngày xưa. Nhìn về mặt kia hẳn là nó đang che giấu điều gì đó. Nhưng nó không nói, chắc đang phải làm một nhiệm vụ nào đó quan trọng. Có lẽ phải đến hỏi ông Vượng mới được Nghĩ vậy ông Trinh ăn nhanh cho hết bát cơm Rồi đi ra ngoài nhà uống nước Bữa cơm kết thúc trong im lặng Hoàn dọn dẹp và rửa bát Bà buôn xa thì nét mặt vẫn ủ rột ra ngồi cạnh chồng Bất chợt bà nói Ông ơi Thế này thì tôi chết mất Hay tôi với ông đến nhà giám đốc thằng Hoàn hỏi xem sao Ông Trinh cũng thở dài não ruột Mà không biết nói như thế nào cả Hoàn rửa bát xong Anh lặng lẽ ra pha trà Hoàn pha trà rất cẩn thận Rồi rất nước mời bố mẹ Thấy thái độ của bố mẹ như vậy Hoan rất muốn nói rõ sự thật Để ông bà khỏi buồn Nhưng nghĩ tới hình ảnh xồm đi Là anh lại không đủ căn đảm Có tiếng chuông điện thoại di động Hoan xem và thấy số máy của thượng tá Minh Bảo có anh, em Hoan đây ạ. Cậu đến ngay phòng tôi để họp nhé À, mà cậu ăn cơm chưa Dạ em ăn rồi Thế thì tốt, nửa giờ nữa có mặt Nói xong mình tắt máy Hoan nói với ông bà Trinh Còn phải lên đơn vị họp đây bố mẹ Vì đã quá quen với những việc đột xuất của con trai cho nên ông bà cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Hoàn thay quần áo rồi dắt xe đi. Bà Buôn ra mở cổng cho con. Bà hỏi, Con họp khi nào thì về? Con cũng chưa biết mẹ. Con sẽ gọi điện về. Hoàn đi rồi, bà Buôn lại quay vào lặng lẽ ngồi bên chồng. Bà khẽ khàng hỏi ông, Ông có để ý thái độ của thằng Hoàn không? Ông Trinh không trả lời mà hỏi lại vợ, Bà thấy nó thế nào? Bà Buôn suy nghĩ rồi chậm rãi tôi thấy nó có vẻ chẳng lo sợ cái gì cả, hình như nó biết cả và nó chấp nhận. ông trinh hơi mỉm cười, hóa ra bà cũng tình ý thật. rồi để phá tan không khí im lặng buồn tẻ, ông nói đùa, Hừ, thảo nào ngày trước bà quyết tâm lấy tôi, mặc dù anh khâm tả cũng mê mình lắm. bà buôn cười xấu hổ, ông hay nhỉ, đang nói chuyện nọ lại sọt sang chuyện khác. ông trinh gật gù, tôi cũng thấy thái độ thằng hòa nó lạ lạ, hình như nó biết tất cả và nó mặc kệ chứng tỏ nó không sợ gì cả. Bà bố nói, ông trời với giám đốc Vượng, sao ông không đến hỏi ông ấy xem thế nào? Ông Trinh trả lời, tôi cũng định như vậy, nhưng xem ra thì vẫn toàn là chuyện đồn lại lăng nhăng Có tiếng chuông gọi cửa, ông Trinh mau mắn đứng dậy ra mở cổng. Ông sững người khi thấy đại tá Vượng, giám đốc công an tỉnh dắt xe máy đang đứng chờ bên ngoài. Ông Trinh vội đỡ xe cho Vượng, Ê chào anh, sao lại đột ngột thế này, anh để tôi dắt lên thềm cho. Đại tá Vượng gạt đi. Anh cứ để em. Giám đốc Vượng dắt xe vào. Bà Bùn cũng rất ngạc nhiên. Ông Vượng mau mắn. Chào chị Bùn. Chị khỏe không? Ây, xin chào giám đốc. Tôi khỏe ạ. Ông Vượng hơi nhân mặt khi bà Bùn trịnh trọng gọi mình là giám đốc. Ông xoa tay. Chị cứ gọi là chú Vượng có được không? Ông Trịnh nói. Sao hôm nay chú đến đột ngột thế? Thằng hoàn vừa được anh Minh gọi đi họp rồi. Ông Vượng vẫn vui vẻ như không. Ông anh ơi, còn cái rượu lào có cái dễ cây ấy? Dễ cây xuyên đá gì không? Cái này uống đỡ đau lừng lắm. Ông Trình, ô, chú thích rượu ấy à? Rượu con sa đen, một loại quốc tiểu của Lào đấy. Hôm nào tôi bảo ấy nghe bên kia gửi về cho. Rượu ấy uống chưa quen thì thấy khó vì nó hơi đắng, nhưng quen rồi, cũng hài đáo để đấy. Trung hồ chơi, tôi đi lấy rượu. Bà Buôn đỡ lời, ông để tôi. Nói xong bà Buôn đi lấy chai rượu con sa đen đặt lên bàn, rồi bà bà bếp nướng thịt châu khô mang ra chờ cho bà làm xong rót rượu ra chén ông vượng nâng ly trịnh trọng em chúc sức khỏe anh chị a chúc anh chị sớm có cháu dâu chúc sức khỏe giám đốc bà bun chợt nói tiếng lào sơn sai mời đồng chí ông vượng cũng nói tiếng lào cạn pay nghĩa là cạn chén bà bun cười giám đốc cũng biết tiếng lào à ông vượng nói biết mấy câu chào hỏi thôi chị ơi uống cạn chén rượu ông vượng nói luôn Mấy hôm nay anh chị buồn lắm phải không? Ông Trinh hiểu ngay ra vì sao giám đốc lại đến đây. Ông nói với vẻ rất lo lắng. Vâng, chúng tôi lo lắm anh ạ. Chẳng biết thờ hư thế nào. Hỏi nó thì nó chỉ bảo cứ yên tâm. Em rất hiểu nỗi lòng của anh chị. Đúng là nếu như thằng Hoá nó hư hỏng hoặc phạm tội thì anh chị chắc không chịu được. Lẽ ra em cũng sẽ không nói. Nhưng chiều nay khi nói chuyện với anh Nhân, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Hội Kiều Chuyết binh của tỉnh. À, anh Nhân ngày trước là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Mới gặp trong bệnh viện mấy hôm trước Đúng rồi, vì anh ấy nói là anh bị cao huyết áp Đã từng bị đột quỵ nhẹ hồi năm ngoái Cho nên em sợ vì việc của thằng Hoàn Anh suy nghĩ quá, ảnh hưởng đến sức khỏe Ông trình cảm động Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi Ông Vượng nói thong thả Còn việc của cháu Hoàn Em xin nói với tư cách là đại tá Giám đốc công an tỉnh Cho đến giờ này, anh chị hay hoàn toàn yên tâm về cháu Nó đang được giao nhiệm vụ nặng nề Đặc biệt là sắp tới Và có lẽ phải nhờ anh chị giúp cho công an tỉnh một tay. Còn chuyện những cái tin đồn bên ngoài, anh chị cứ kệ đi. Chúng em đang cần nhiều tin đồn như thế. chỉ có điều là anh chị không được tâm sự, chia sẻ với bất cứ ai. Khi họ đến nói chuyện về cháu Hoàn, tuyệt đối không. Anh chị cứ coi như đó là chuyện có thật. Em nói thế, anh chị hiểu chứ? Tại phòng họp của Thượng tá Minh, ngoài Minh, Hoàn, còn có Phó Phòng Vĩ, hai trinh sát nữa là Thiếu tá Tâm và Đại Úy Bình. Cô họp bắt đầu. Thượng tam mình mở lời. Sở dĩ tôi phải triệu tập các đồng chí đến họp vào giờ này là bởi vì chúng ta cần tuyệt đối giữ bí mật cho chuyến án. Một số đối tượng cho rằng Sổm Đi đã chết, cho nên chúng ta hết công an việc làm trong vụ án này. Tôi cũng báo cáo chính thức về việc Sổm Đi đã chết. Còn những điều mà Sổm Đi khai ra thì đã chưa có cơ sở căn cứ xác lập lập kế hoạch điều tra. Để giữ bí mật cho chuyến án, tôi yêu cầu từ nay tất cả các báo cáo trinh sát, kế hoạch điều tra sẽ không được dùng máy tính để nhập liệu. Tôi sẽ cho sử dụng lại máy chữ ở ở kia. Mọi người bật cười vì câu nói đời ơ kìa của trưởng phòng. Thượng ta mình nói tiếp. Các đồng chí không được dùng điện thoại di động để báo cáo hay trao đổi công việc. Phó phòng vĩ nói. Báo cáo anh. Bây giờ tốc độ công việc ngày một cao. Nếu không dùng điện thoại di động, tôi sợ nhiều khi không kịp xử lý thông tin. Điều này tôi đã nghĩ đến. Trong lúc chờ phòng thông tin trang bị cho chúng ta hệ thống liên lạc riêng, thì dứt khoát không dùng điện thoại di động. Hoàn đang chăm chú nghe thì thấy chiếc điện thoại trên bàn bật sóng, báo hiệu có tin nhắn. Hoàn liếc nhìn và nhận ra đó là xô máy của một cô bạn gái. Anh Hoàn, tôi không ngờ anh là một kẻ phạm tội, đội lốt công an. Thật thất vọng quá, chục anh sớm bị vào tù. Hoàn đọc xong và thở dài não ruột. Thái độ của anh đã không lọt qua được mắt trưởng phòng minh. Anh hỏi, sao? Đồng chí Hoàn, có tin nhắn gì mà thở dài thê thảm như vậy? Hoàn cười lao khổ. <cười> Báo cáo anh, một cô bạn gái nhắn tin cho em, bảo em là kẻ tội phạm đội lốt công an và mong cho sớm được vào tù Thượng tá Minh nói giáo hoành Với cô bạn như thế theo tôi nên quên khẩn cấp đi Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu Theo tài liệu của Cục Điều tra Chống Ma Túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào thì hiện nay, cài cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy là Tên Chiến hay còn có biệt danh là Lão Phật Gia Sau vài ngày được điều trị sống đi đã khá tỉnh táo tuy vẫn còn hơi mệt nhưng vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều tra nên ban triều đoán quyết định hỏi cung sủng đi. Việc hỏi cung sủng đi được tiến hành ngay trong buồng sủng đi nằm dưỡng bệnh. ngoài thượng tá Minh, hoàn còn có một cán bộ điều tra ngồi ghi lời khai và một cán bộ của viện kiểm sát. bác sĩ lê cũng được mời dự vì cần phải theo dõi sức khỏe cho sủng đi. sủng đi được nửa nằm nửa ngồi trên giường. thượng tá Minh hỏi: hôm nay anh thấy trong người thế nào? sủng đi tươi tỉnh. thưa cán bộ, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. thượng tá Minh chỉ vào hoàn và nói với sủng đi. Không biết bác sĩ Lê đã nói cho anh biết về việc cán bộ Hoàn và một cán bộ nữa đã hiến máu cứu anh chưa? Sổm đi nhìn Hoàn bằng ánh mắt biết ơn. Dạ, bác sĩ Lê đã nói rồi ạ. Tôi thật không biết lấy gì để trả ơn cán bộ đã cứu sống tôi. Nói xong, sổm đi chắp tay lễ từng người. Thượng tá Minh cười. Không cần phải như thế. Nhưng anh vẫn có thể trả ơn chúng tôi một cách thiết thực. Dạ, xin cán bộ cứ nói. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không phụ công lao của cán bộ. Thượng tá Minh nói tiếp. Tốt lắm. Vậy anh hãy kể cho chúng tôi biết về quá trình buôn bán ma túy của anh bắt đầu từ đâu, với những ngày. Sổng đi nhắm mắt lại, rồi nói ghẽ. Vâng ạ, tôi xin nói hết. Rồi Sổng đi ngừng một lát như thể nhớ lại những ngày tháng đã qua. Thưa các cán bộ, tôi bắt đầu đi làm công nhân từ năm 14 tuổi. Sở dĩ tôi phải đi làm sớm như vậy, bởi vì bố tôi bị mất sớm. Mẹ tôi sau khi giải ngũ về làm ở bệnh viện của huyện, nên lương bổng cũng chả được là bao. Nhà tôi rất nghèo, cho nên tôi đang học, thì phải bỏ giờ đấy đi làm. Tôi được một người Việt xin cho vào làm ở một gara sửa chữa ô tô của một ông tên là Tuấn, hay người ta còn gọi là Tuấn Nghệ, bởi vì ông quê ở Nghệ An. Ông sẵn đây từ năm đầu của thập niên 50 và là một người cũng thuộc vào loại có máu mặt ở tỉnh. Vào gara của ông chả hiểu sao, tôi lại rất mê một cái nghề, đó là nghề thợ Hàn. Tôi thích nghề thợ Hàn lắm, Bởi vì dưới cái mũi hàn của tôi Thì nhiều khi các vết nứt vết hỏng của xe Đã được làm lại như mới Và nếu như không có nghề hàn đấy Thì nhiều chiếc ô tô đã không thể nào chạy được Tôi làm ở gara của ông gần 5 năm trời Nhưng đồng lương ông trả cho tôi Thì trả được là bao Lương được bao nhiêu tôi mang về cho mẹ hết Đến khi tôi lấy vợ Thì tôi cũng đưa hết cho vợ Tôi không biết ăn nhậu Không hút thuốc và cờ bạc thì càng không biết Tôi chỉ suốt ngày cung cúc đi làm Nhưng tôi không chỉ là một thợ hàn giỏi mà còn là một lái xe cờ khôi. Hầu hết những người mang xe đến đây sửa đều muốn tôi lái thử xe trước khi giao cho họ. Sổm đi ngừng lời rồi lại thở dốc, mệt mỏi. Bác Di Lê vội nói, anh nghỉ một lát đi. Sổm đi gượng cười lắc đầu rồi lại nói tiếp. Vào năm 2002, một buổi sáng khi tôi đến gara, thì thấy ông chủ của tôi đang đứng nói chuyện với một người Việt. Đó là một con người sang trọng, bởi vì từ cách ăn mặc, cách nói năng, đi đứng, Và nhìn anh ta cầm điếu thuốc trên tay Đó là loại thuốc ba số 5 Đóng trong hộp tròn Tôi cũng biết đây không phải là người bình thường Chiếc ô tô của anh ta đi Đó là chiếc Land Cruiser Prado Còn mới màu trắng Ông chủ gọi tôi bảo bà nói Này, xồm đi Hôm nay bác giao cho mày một việc Nhưng mà trước khi làm mày phải hứa với bác Không được phép nói với bất cứ ai về việc này Dạ, vâng ạ Tôi rụt rẻ đáp rồi nhìn sang người thanh niên Đang nhìn tôi chầm chầm Ông chủ lại bảo, hiện giờ thu nhập hàng tháng của cháu là bao nhiêu? Tôi bảo, dạ, một tháng ông chủ cho bao nhiêu thì cháu được bấy nhiêu? Sở dĩ tôi nói như vậy là vì ông Tuấn rất ghét những người tiết lộ chuyện tiền lương cho người khác biết. Ông Tuấn cười rồi lại bảo, mà bác cũng không nhớ được. Việc đấy là bọn ở dưới nó làm. Thôi, từ nay bác sẽ trả lương cho mày thêm gấp rưỡi. Nghe ông nói mà tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên hôm nay ông lại tốt với tôi như thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì xảy ra đây. Nhưng mà dù sao lương tôi được tăng gấp rưỡi thì có nghĩa là nhà tôi đã thoát khỏi đói và cũng sẽ có đồng ra đồng vào. Cũng chẳng cần biết là ông chủ sẽ sai tôi làm việc gì, nhưng nghĩ đến tiền tôi hào hứng nhận lời ngay. Nhưng người thanh niên kia nhìn tôi bằng con mắt mà tôi không thể nào chịu nổi. Cho đến bây giờ mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ấy tôi lại thấy rần dợn như thể mình đang bị một gã nào đấy cầm dao dí vào cổ mình. Anh ta bảo tôi Này Xồm đi. Tôi đã được nghe nhiều người nói về tay nghề của anh. Hôm nay và ngay bây giờ tôi muốn thử tay nghề của anh có được không? Tôi gật đầu tự tin. Vâng, anh muốn thử như thế nào? Anh ta nói. Bây giờ thế này. Có lẽ là tuổi tôi và tuổi anh cũng chỉ ngang nhau thôi. Cho nên chúng ta cứ gọi tên cho nó thoải mái. Anh gọi tôi là Hoàng. Anh thì không biết tôi. Nhưng nhiều người biết tôi và họ gọi tôi là Hoàng đại gia. Tôi mỉm cười nói với Hoàng. Vâng, nhìn cung cách của anh thì tôi cũng đoán. Anh là một người giàu có." Hoàng là nhìn tôi chằm chằm rồi nói, "Việc tôi giao cho anh tới đây, nó sẽ mang lại cho anh rất nhiều tiền bạc, nhưng đồng thời cũng mang lại cho anh rất nhiều nguy hiểm." Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Tại sao lại như vậy?" Anh ta nói lạnh lùng, "Tôi sẽ trả công cho anh rất xứng đáng, nếu như anh đã nhận lời làm với chúng tôi, thì cuộc đời anh sẽ phải gắn với chiếc ô tô này." Tôi ngơ ngác không hiểu, "Tôi đi lái xe cho anh ư?" Hoàng lắc đầu, "Không." Anh không lái xe cho tôi, có người khác lái, hoặc cũng có lúc anh sẽ lái, anh sẽ ngồi trên xe, nhưng anh sẽ đi cùng tôi, hoặc những người của tôi. Vậy thì đi đâu? Tôi hỏi lại. Hoàng bảo, tốt nhất là không bao giờ anh nên hỏi lại lần thứ hai câu hỏi này nữa. Vì là con nhà nghèo, quanh năm kiếm đồng tiền vất vả cho nên thấy nói kiếm được nhiều tiền là tôi thích lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng cần biết anh ta sử dụng tôi và làm việc gì, tôi đồng ý nhận lời ngay. Tôi nói với Hoàng, được rồi, anh bảo tôi làm việc gì tôi cũng làm, trừ giết người. Hoàng cười khủng khục, không, chẳng ai sai anh đi giết người đâu, anh cứ yên tâm, tôi sẽ mang lại cho anh sự giàu có. Nhưng rồi Hoàng cũng lại nhìn tôi gồm gồm và bảo, tôi nói cho anh biết, nếu như anh mà hé lộ chuyện này cho bất cứ một người nào, thì cũng đừng trách chúng tôi cơ sở không đúng. Tôi hiểu ngay ý đen nẹt của Hoàng, thực ra trong những năm làm gara của ông Tuấn Nghệ, Tôi cũng đã biết nhiều chuyện người ta sửa xe và chế tạo thêm những hộp, những ngăn để giấu hàng lậu. Khi trước thì là ngăn giấu mì chính thuốc lá, sau này chủ yếu là chứa ma túy. Ngày xưa thì họ chứa thuốc viện, nhưng rồi gần đây thì người ta chứa heroin, chứa thuốc lắc. Mà ở Lào vào những năm 2000, chuyện buôn bán ma túy cũng là thứ đơn giản. Ở trên vùng tam giác vàng, người đi chợ có thể hỏi những người mông, Mày có ma túy bán không? Nếu có thì họ gật đầu và lôi nhau ra một chỗ khác mua bán Mọi việc mua bán bận chuyển rất đơn giản Và cũng chưa có người nào nào bị tử hình vì tội buôn bán ma túy Sau khi nói chuyện phiếm được một lúc Thì Hoàng dẫn tôi ra chiếc ô tô và bảo Bây giờ tôi muốn anh dỡ cái thùng xăng của xe này xuống Và anh làm cho tôi một cái ngăn Nói nôm na thì đó là một cái thùng xăng hai đáy Làm sao tôi có thể để được vào đấy ít nhất là 15kg hàng Tôi giật mình hỏi lại Anh giấu hàng gì mà phải bí mật thế Hoàng vỗ vai tôi Ma túy Không buôn ma túy từ Lào về thì còn buôn cái gì Nào, anh nghe có sợ không Tôi lắc đầu Bởi vì cái chuyện buôn ma túy ở Lào Về Việt Nam hoặc là sang Thái Lan Hoặc là đi một nước thứ ba nào đó Là cái chuyện người ta nói với nhau bình thường Chỗ nào chả bàn tán về cái việc đấy Bởi vì buôn ma túy có lại lắm Tôi biết Mang được một bánh ma túy từ bên ngã ba biên giới Ở Chiang Rai, Thái Lan Qua tỉnh bò kẹo là đã lãi một gấp rưỡi, mang về đến Điện Biên Sơn La hoặc là Nghệ An thì đã lãi một gấp đôi, mang vào đến thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, thậm chí lãi một gấp ba, gấp bốn. Lãi nhiều như thế, hèn gì mà người ta trả nô nước kéo nhau đi buôn ma túy. Thật ra, việc chế tạo một chiếc thùng răng hai đáy đối với tôi không có bởi vì tôi đã làm việc này nhiều lần. Anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi. Thế rồi vào nói chuyện với ông chủ và bỏ mặc tôi ở ngoài với chiếc xe. Cầm chiếc chìa khóa xe ô tô, tự nhiên trong tôi dấy lên một cảm nghĩ lạ lạ. Tôi vừa sợ, vừa kính nể, vừa khâm phục con người này. Mà kỳ lạ thật, chả hiểu sao lần đầu tiên gặp tôi mà anh ta tỏ ra hết sức tin cẩn cứ như đã là bạn bè chiên hữu với nhau lâu lắm rồi. Đang còn mãi mê suy nghĩ thì Hoàng đi ra, tay cầm một phong bì dày cộp nhét vào tay tôi và nói Sở dĩ tôi chọn anh trong hàng trăm thằng tợ Hàn Ở cái đất Lào này Không phải không có lý do Ông chủ Tuấn Nghệ ở đây đã bảo lãnh cho anh và Ông ta nói rằng anh là một người Có tay nghề rất cao Và có thể nói không ai có tay nghề Hàn hơi điêu luyện như anh Tôi tin điều đó Nhưng quan trọng hơn Ông ta còn nói rằng Anh là một người không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc Nhưng con gái thì chưa biết thế nào Bởi vì có thể anh nghèo Hoặc anh chưa có cơ hội Và quan trọng anh là người biết kín miệng Chúng tôi cần con người đó. Bất luận sau này như thế nào, có thể tôi và anh sẽ đi trên một con đường dài. Hoặc có thể tôi và anh sẽ chia tay ngay ngày mai, ngày kia, thậm chí một lúc nữa. Nhưng tôi quý anh, tôi tin anh. Và đây là số tiền tôi muốn giúp đỡ anh. Hoàng nói xong, nhét tiền vào tay tôi rồi đi luôn. Tôi mở phong bì ra và tự nhiên tôi run lên bần bật bởi vì đó là một số tiền mà cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ. Khoảng 20.000 đô la. Tôi sợ quá. Vợ vàng cầm phong bì tiền vào nói với ông chủ. Bác, bác ơi, sao anh Hoàng cho cháu lắm tiền thế này? Ông Tuấn Nghệ cười khùng khục và bảo Nó cho thế là còn ít đi cháu ạ. Mặc kệ chung nó, cháu cứ làm đi. Cầm món tiền lớn trong tay mà tôi không biết phải làm gì tôi xin phép ông chủ cho tôi chạy về nhà. Ông chủ hiểu, ông bảo Ừ, về đi. Xong rồi đến làm ngay. Tôi phóng xe máy về nhà đưa tiền cho vợ trước sự ngỡ ngàng Nhìn ánh mắt vợ tôi lúc đó, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ ngất ngay khi nhận phong bì nhiều tiền như thế này. Nhưng mẹ tôi thì khác. Với bản lĩnh của một người đã từng tham gia quân đội và sự từng trải của mình, bà biết ngay số tiền này không phải là đồng tiền tử tế gì. Mẹ tôi cầm món tiền và bảo, Sổm đi, con nói cho mẹ biết tiền này con lấy từ đâu. Tôi bảo, Mẹ ơi, tiền này là một người họ thuê con sửa chữa lại chiếc ô tô của họ. Mẹ tôi hỏi, Chiếc ô tô gì? Mà sửa chữa đến 20 ngàn đô la Mà đây là tiền công Vậy thì còn tiền vật liệu Các thứ tiền khác là bao nhiêu còn nói thật cho mẹ đi Đây là tiền gì Biết mẹ tôi là người cả tin Và đồng thời là người rất tin vào tâm linh Tôi mở áo ngực chỉ vào cái bớt ở bên trái Phía giáp quả tim tôi bảo Con xin thề với mẹ Người này thuê con sửa chữa chiếc ô tô Ngày mai nếu mẹ không tin Thì mẹ đến xem con sửa chiếc ô tô đó như thế nào Còn nếu con nói sai thì đạn sẽ bắn đúng vào cái bớt này của con. Nghe tôi nói như thế thì mẹ tôi tin ngay lập tức. Sổm đi nói đến đó thì bạch áo cho mọi người xem. Quả nhiên là anh ta có cái bớt màu nâu nhạt nhỏ như ngón tay cái ở phía bên ngực trái. Rồi Sổm đi cài cúc áo, nhấp một ngụm nước cam bác sĩ Lê đưa cho và nói tiếp. Ngày xưa, khi tôi còn bé, các chú bộ đội Việt Nam bé tôi có bảo rằng thằng này có cái bớt ở ngực trái, nếu mà nó đi bộ đội, thế nào cũng có ngày đạn bắn trúng cái chỗ này. Mẹ tôi rất tin điều đó, nên khi tôi lớn lên, bà đã tìm đủ mọi cách để không cho tôi đi bộ đội. Tôi đưa tiền cho mẹ xong và quay trở lại xưởng. Việc đầu tiên của tôi là phải tháo chiếc thùng xăng ra, đổ hết xăng đi, sau đó cho nước lã vào, rồi đặt lên bếp đun để cho hơi nước cuộn hơi xăng bay hết đi. Nhưng như thế vẫn chưa xong, tôi lại còn phải phơi cái bình xăng đấy ra ngoài nắng như đồ lửa suốt một ngày, rồi dùng quạt thổi thốc vào trong cho bay hết hơi xăng, Sau đó mới bắt đầu cưa bình xăng làm hai. Phần đựng xăng có thể tích gấp đôi phần đựng hàng. Tôi mới tính làm cái việc chế tạo thùng xăng hai đáy. Nhưng công việc này tôi phải làm hết sức bí mật. Bởi ông chủ không muốn cho mọi người biết nên tôi phải làm riêng ra một chỗ. Tôi dùng cưa sắt cắt đôi chiếc thùng xăng ra. Chiếc Barado có thùng xăng chứa được 70 lít thì tôi cắt gần như là 2 phần 3 chiếc thùng xăng. Sau đó tôi lấy một tấm tôn không gì loại tốt gò lại và hàn. Phần trên thì để đựng xăng Còn phần dưới là để đựng hàng Nhưng quan trọng là tôi lại phải làm một cái cửa bí mật Để làm sao có thể nhét hàng vào trong đó Gài lại Và sau đó dùng ma tít chát bên ngoài Rồi đánh bóng và sơn Nghĩa là phải làm như thế nào đó Để không ai có thể phát hiện ra Đây là một chiếc thùng xăng hai đáy Chừa người lái xe Heroin từ Lào về Việt Nam rồi đi đâu nữa thì tôi không biết Và tôi cũng tự hiểu rằng Buôn bán ma túy là phạm tội như thế nào Nhưng chẳng hiểu sao Tôi đã bắt tay vào và chế tạo thùng xe hai đáy Một cách chăm chút Thậm chí và một chút mê say Và tôi cũng muốn rằng Tôi làm chiếc thùng xăng hai đáy này để cho Hoàng thấy rằng Số tiền Hoàng bỏ ra cho tôi là không uổng Mất một tuần liền Tôi lời hoài chế tạo chiếc thùng xăng Làm cái ngăn trên để chứa xăng thì không khó Chỉ cần hàn cho thật kín Sau đó đổ nước vào thử Thậm chí tôi bịt kín lại và dùng hơi thổi Để xem nó có hở chỗ nào không Nhưng chế tạo cái ngăn dưới thì không đơn giản. Thật ra nếu như ngăn dưới để đựng hàng thì cũng không phải là khó. Nhưng nếu như làm xong, mỗi một lần lấy hàng ra cho hàng vào mà quá khó khăn thì không được. Mà yêu cầu của Hoàng là làm sao ngăn chứa hàng phải dễ thao tác và đồng thời phải đảm bảo bí mật. Tôi kỳ cạch làm mất một tuần liền và trong thời gian tôi làm chiếc thùng xăng thì không một công nhân nào được bén mảng vào cái nơi tôi làm. Ở gara của ông Tuấn Nghệ cũng có một cái hay là ai biết việc người ấy không ai quan tâm tới việc của ai từ trường hợp có công có việc gì, làm chung thì mọi người mới phải bàn bạc với nhau. Còn khi đã được giao việc thì không ai hỏi ai về công việc. Ngay kể cả chuyện lương bổng cũng như vậy. Chúng tôi không có thói quen là hỏi thu nhập của người khác là bao nhiêu. Chế tạo chiếc thùng xăng sau khi đã kiểm tra độ kín tôi lại phải đổ xăng vào để xem chiếc xe hoạt động thì thùng xăng có ảnh hưởng gì không? Tất nhiên điều đó cũng đơn giản nhưng một điều mà tôi phải suy nghĩ và tính toán nhiều nhất đó là chế tạo chiếc khóa cho ngăn chứa hàng. Tôi đã phải mua nhiều loại khóa về và cuối cùng tôi đã thiết kế được một ổ khóa chìm. Ổ khóa chìm này sau khi khóa xong lại gài chốt bảo hiểm, sau đó sơn một lớp bên ngoài lên theo màu của thùng xăng thì khó ai có thể phát hiện ra được. Nhưng cũng chưa yên tâm, để đảm bảo độ bền vững của thùng tôi đã phải xếp đầy gạch vào đấy và sau đó lắp vào xe rồi cho xe chạy trên nhiều loại địa hình khác nhau kể cả lội dưới suối hoặc là đi trên các bãi đá cuội. Xồm đi kể tiếp. Làm xong thùng tôi báo với ông chủ, và tối hôm sau thì Hoàng đến, tôi bệ cả chiếc thùng xăng ra cho Hoàng xem. Hoàng nhìn thùng xăng không nói một câu nào, rồi Hoàng bảo, Quả thật tôi đã không chọn lầm người, anh đã làm được một công trình nghệ thuật đấy. Nghe Hoàng nói tôi rất phấn khởi, và tôi nói với vẻ tự hào. Thật ra những cái này đối với tôi nó rất đơn giản, nhưng có điều cần phải làm thật kỹ. Thế rồi Hoàng bảo tôi lắp chiếc thùng xăng vào xe, và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhìn Hoàng bằng ánh mắt dò hỏi và tôi không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì. Nhưng cũng không thấy ông chủ nói gì thì tôi hiểu rằng hai người đã bàn bạc với nhau. Hoàng bảo tôi Anh cứ giữ chiếc xe này cho thật tốt và từ nay anh sẽ thôi không làm việc ở gara nữa. Anh sẽ đi cùng với chúng tôi. Nghe nói thế thì tôi lắc đầu. Tôi bảo Tôi còn mẹ già ở nhà. Vợ tôi cũng không được khỏe. Các con tôi còn nhỏ cho nên tôi phải ở nhà chăm sóc chúng. Và thực sự mẹ tôi cũng không muốn tôi đi xa. Mẹ tôi chỉ muốn tôi làm... Ở nhà là một người thợ thôi Hoàng vỗ vai tôi giọng kẻ cả Anh đúng là thằng Đần Thật thà không phải lỗi. Vấn đề là bây giờ anh phải làm cái gì để kiếm ra nhiều tiền Vậy anh muốn báo hiếu cho cha mẹ Bằng sự nghèo đói hay sao Anh muốn thể hiện sự thương yêu vợ con Bằng sự túng thiếu hay sao Đồng tiền nó sẽ làm cho anh thay đổi Nói xong Hoàng khoát tay Thôi anh có băng xe về đi Anh nói với bà thế nào thì tùy Tôi cũng biết mẹ anh là một đảng viên Và bà cũng đã có thời kỳ ở bộ đội rất lâu Với những con người như vậy Thì không thể thay đổi được quan niệm sống của họ đâu Cho nên anh hãy biết giữ gìn Đêm hôm đấy khi tôi Lái chiếc xe về nhà Cả nhà tôi ngạc nhiên vô cùng Mẹ tôi bảo Này con, sao hôm nọ mẹ thấy con có rất nhiều tiền Hôm nay lại có cả chiếc ô tô như thế này Tôi phải giải thích rằng Từ nay con sẽ lái xe Người ta giao xe này cho con Bà lại hỏi tôi Người thuê con lái là ai? Tôi trả lời Đó là một ông chủ đang làm ăn thành đạt ở Việt Nam Ông ấy sang đây để mở xưởng gỗ Rồi buôn bán ô tô từ Lào về Việt Nam Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Con ạ Con làm thế nào thì làm Nhưng con hãy nhớ rằng Đằng sau lưng con là có mẹ, có vợ Và còn hai đứa nhỏ Nếu như con làm cái gì kiếm được đồng tiền Nhưng mà rồi gia đình này không có con Thì mẹ không muốn chút nào đâu Tôi trấn an bà Mẹ cứ yên tâm còn sẽ không làm điều gì để mẹ phải lo nghĩ cả. Hai ngày hôm sau, chuyện tôi tự nhiên lái chiếc ô tô về làm xôn xao cả bản. Nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng quên đi, bởi vì họ chỉ thấy tôi không làm nghề thợ hàn nữa mà đi lái xe, nên cũng chẳng ai thắc mắc gì. Sau đó Hoàng lại đưa tiền cho tôi để mai thêm một số bộ quần áo, trong đó có cả những comblet, áo sơ mi sang trọng và giày dép. Tất cả những thứ trang phục đấy Hoàng trang bị cho tôi, khiến tôi như được lột xác. Nửa tháng sau, khi chế tạo chiếc thùng sang xong, Một tối Hoàng bảo tôi, anh đánh xe đến chỗ ngã ba Sala Fukun. Tôi đánh xe đến đấy thì đã thấy có một chiếc xe Jeep mang biển số của Lào đỗ ở đó. Hoàng ngồi trên xe và vẫy tay ra hiệu cho một người. Anh ta bê một chiếc túi du lịch nặng mang sang xe của tôi. Thế rồi lên xe và đi. Tôi lái xe về gara của ông Tuấn Nghệ. Và ở đây, tôi bắt đầu xếp những bánh heroin nặng 350 gram vào trong chiếc thùng xăng hai đáy. Tổng cộng tất cả là 40 bánh heroin. Được xếp đầy vào thùng Xếp hàng vào trong thùng xong Tôi cảm thấy còn hơi lỏng Tôi lại phải lấy giấy báo chèn vào cho thật chặt Sau đó khóa lại Thế rồi ngay trong đêm ấy Tôi lấy ma tít phủ kín ở bên ngoài Rồi sơn cho đồng màu Ngày hôm sau Hoàng đến bảo tôi Anh kiểm tra lại cho tôi thật kỹ lưỡng Rồi chúng ta đi về Việt Nam Tôi lái chiếc Land Cruiser về Việt Nam Hoàng thì không ngồi chung xe với tôi Mà đi một chiếc xe chạy trước Tôi và hai người nữa đi chung một xe tôi là người cầm lái nhưng có những đoạn thì tôi phải đổi lái chúng tôi chỉ đi mất hơn một ngày thì tới Việt Nam và tiến thẳng về Hà Nội lần đầu tiên được đến Việt Nam tôi cảm nhận được sự ồn ào hỗn độn phố xá chật chội bụi mù mịt và tôi cũng chẳng hiểu là tại sao thủ đô của một đất nước mà lại như thế này trên ô tô tôi phàn nàn điều đó với hai người đi cùng thì một tay bảo tôi rằng đấy là ông mới đi ở ven nội thành thôi còn nếu như vào trong trung tâm thì phố xá ở đây đẹp lắm rộng và to hơn viên trăn của nhà ông nhiều. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ lại ở một khách sạn, mà khách sạn này cứ nhìn cung cách phục vụ, vụ thì rõ ràng hoàng đã đến đây nghỉ ngơi rất nhiều rồi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hoàng cùng mọi người lên phòng riêng chơi bài, còn tôi thì được lệnh chờ đến nửa đêm thì lấy hàng ở trong thùng xăng ra. Khoảng 12 giờ đêm, khi khách sạn đã vắng người không còn ai cả, tôi lặng lẽ xuống, trui vào gầm xe và mở chiếc thùng xăng hai đáy ra lấy hàng. Được bánh nào thì tôi bỏ vào cái túi đen và hai gã đứng ở bên ngoài cho vào túi. Lần đầu tiên tôi làm một việc tay đỉnh như vậy. Nhưng mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi chẳng có một chút sợ hãi. Tôi chẳng lo nghĩ và tôi cũng coi cái việc này hết sức bình thường cũng như là những lần ông chủ giao cho tôi đi đưa những món hàng lặt vặt cho những người khác là phụ tùng ô tô, xe máy. Đêm hôm đó sau khi giao nhận hàng xong tôi lên phòng thì đã thấy có một cô gái ở trong phòng của tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Không hiểu là cô ta vào đây bằng cách nào và ai bảo cô ta vào. Cô ta bảo rằng từ nay trở đi khi anh về Việt Nam thì đừng bao giờ quên em. Đêm hôm đó chúng tôi đã ở với nhau và cũng từ sau đêm đó tôi như một đôi giày mới đã bị nhúng bùn Một đôi giày người ta chỉ giữ gìn khi mà nó còn sạch sẽ còn khi đã vấy bẩn thì người ta có thể đạp lên bất cứ chỗ nào đi bất cứ chỗ nào mà không cần phải giữ gìn nữa. Chuyến đi trót lọt khi trở về Lào hoàng cho tôi 3.000 đô Hoàng bảo tôi, thấy chưa? Việc này rất đơn giản. Bây giờ chúng ta cần phải chế tạo thêm một chiếc xe nữa như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại bảo Hoàng, theo tôi cứ phải tư tư anh ạ. Ở bên làm việc buôn bán ma túy thì còn thấy nhẹ nhàng. Nhưng ở Việt Nam thì tôi biết, rất nhiều người đã bị tử hình vì tội buôn bán ma túy đấy. Hoàng cười khùng khục rồi nói, anh đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Thế anh tưởng rằng chúng tôi giao được gần ấy hàng mà không có người bảo đảm an toàn cho tôi hay sao? Rồi anh sẽ khắc làm khắc biết. Sau chuyến đi đó, ma lực của đồng tiền đã cuốn tôi như ánh đèn hút con thiêu thân. Tôi không còn biết sợ là gì nữa. Và chiếc xe của tôi đã rong rùi, khi thì cửa khẩu Tây Trang ở điện Biên, khi thì cửa khẩu Nậm Cắn ở Nghệ An, khi thì cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh. Tôi đi đi lại lại thường xuyên ở Việt Nam, và lần nào tôi cũng đến cái khách sạn đó, và lần nào khi tôi đến thì đã có cô gái đó chờ sẵn. Sốm bí kể đến đó thì ngừng lại. Thượng tá Minh hỏi, bây giờ anh còn nhớ tên cô gái đó không? Sổm đi cười và bảo, thưa cán bộ tôi rất nhớ. Cô ta tên là gì? Dạ thưa cán bộ, cô ta tên là Phương. Anh có biết cô ta quê quán ở đâu không? Dạ không ạ. Mặc dù chúng tôi đi lại với nhau rất nhiều lần, nhưng cô ấy không nói cô ấy quê ở đâu. Thế từ ngày anh bị bắt, cô ta có nói hoài gì đến anh không? Sổm đi lắc đầu cười buồn. Dạ không. Thấy Sổm đi có vẻ mệt, thượng tám Minh bảo, Thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Anh cứ nghĩ kỹ đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Sổm đi thở dài rồi nói: "Thưa cán bộ, không biết bây giờ ở bên Lào gia đình nhà tôi như thế nào." Thượng tá Minh vỗ vai Sổm đi. "Anh yên tâm đi, với tất cả mọi người thì bây giờ Sổm đi đã chết và cái xác của anh đã được thiêu rồi. Chính vì thế mà anh được an toàn đến ngày hôm nay." Lúc này Sổm đi có phải hiểu ra, hắn gật gù rồi bảo: "Thôi, các cán bộ muốn làm thế nào thì làm, hãy để cho vợ con tôi được sống yên ổn, còn cuộc đời tôi có chấm dứt cũng được rồi." Bỗng nhiên Thượng tá Minh nói, "Này, nếu như bây giờ nhớ lại, anh có thể nghĩ anh đã mang được bao nhiêu kg heroin về Việt Nam trong mấy năm qua không?" Sổm đi lắc đầu, Dạ thư cán bộ, không thể nào biết được ạ, có lẽ phải đến hàng trăm kg." Nghe Sổm đi nói, cả Thượng tá Minh và những người ở trong phòng đều giật mình. Anh cán bộ viện kiểm sát hỏi, "Anh nói thế nào chứ, sao lại hàng trăm kg?" Sổm đi nói, "Dạ vâng, phải đến hàng tấn cán bộ." Mà đâu có phải mỗi chiếc xe này chở đâu, còn nhiều chiếc khác nữa. Có lần chúng tôi đi cả đoàn ba chiếc, mà chiếc nào cũng mang trên xe khoảng 20 cho đến 30 kg heroin. Nghe còn số ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Thường ta mình nói, thôi được. Chúng ta nghỉ ở đây. Buổi tối, tại một quán cà phê sang trọng, nhưng khá kín đáo và vắng vẻ, thượng tá trương ngồi với Lê Văn Bá và một gã khác. Trương hỏi bá, này, thằng Tiến Hồi biến đi đâu rồi? Bá mỉm cười tự hào, ông anh cứ yên tâm, nó đã có nơi ẩn nấp hết sức an toàn. Trương tỏ vẻ không tin, tôi không tin là trên cái đất nước này có nơi nào an toàn với cảnh sát hình sự. Bá bảo, ông anh cứ yên tâm đi, việc thằng Tiến Hồi em lo được. Trương thở dài, chúng mày phải biết rằng, mỗi một người trong chúng ta là một mắt xích, nhưng khi có một mắt xích hỏng, Và mắt xích đó nếu như cảm thấy không an toàn Thì phải đột bỏ nó đi Mấy hôm nay quân hình sự đi lùng Tình hình thế nào mày có nắm được không Bà nói Cả quân của trại giam và quân hình sự phòng em Gần như huy động tất cả Nhưng không tìm thấy tâm hơi của nó đâu Rồi đột nhiên bà lại băn khoăn Không hiểu tại sao Lần này cái đội chống tên nạn của bọn em Lại không được huy động vào việc đi lùng thằng Tiến hồi nhỉ Thằng Tiến hồi ngày xưa nó nghiện Bây giờ khi được dòng ra Thì cái việc nó hút hít lại là lẽ đương nhiên nhưng không thấy trưởng phòng giao việc cho đội chống tiền nạn anh ạ trương nhíu mày nếu vậy thì mày về đấy xem tình hình như thế nào và khi cảm thấy có điều gì bất chắc thì phải xử lý ngay người ngồi bên cạnh trương cũng đã đứng tuổi anh ta tên là bình bình là một tay buôn lậu đường dài chủ yếu là đánh hàng điện tử từ nước ngoài về gần đây thì bình có tham gia buôn bán ma túy và cũng nằm trong đường dây bình nói với vẻ lo sợ em nói thật với hai ông anh trong cái vụ này Em nghe kể hết rồi và thực sự em lo rằng nếu như bây giờ thằng Tiến hồi mà bị cảnh sát hình sự vô thì em xin thề với anh là nó sẽ khai ra tất cả. Trương gật gù Tao cũng hiểu điều đấy, nhưng thôi thằng bá, mày là cảnh sát hình sự việc này cần phải làm như thế nào thì mày chắc hiểu. Bá nói, em hiểu ý các đại ca được rồi, việc này cứ để em lo. Tại một quán cà phê Tiến hồi đang ngồi với hai gã nữa và mấy ả cà phê chúng đã uống rượu có vẻ say mềm một đà nống rượu ca anh ơi khuya rồi đi lên phòng ngủ thôi tiến hồi gật đầu ờ lên phòng ngủ thật tiếng điện thoại di động của tiến hồi réo. tiến hồi móc túi áo lấy ra cái điện thoại nhìn số gọi tới và ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bảo Chúng bảo yên lặng để tao nghe điện thoại tiến nghe điện thoại xong chưa hiểu người đằng kia nói gì chỉ thấy tiến vâng vâng dạ dạ rồi nói vâng vâng em xin đại ca cứ yên tâm em ở chỗ này tốt lắm vâng vâng Ngày mai em chuyển chỗ khác Tiến hồi lên phòng ngủ Do uống quá nhiều rượu cho nên gã lăn ra ngủ ngay Không còn biết rời đất là gì cả Nửa đêm A cave nằm cạnh thấy có tiếng điện thoại rung A mở ra xem Và không hiểu đang kêu hối gì Chỉ thấy A lén lén bật dậy ra bật chốt cửa Rồi lặng lặng đi sang phòng khác Tiến hồi vẫn ngủ say như chết không biết gì cả Khi à vừa đi sang phòng khác được một lúc Thì có hai người lèn vào Một trong những người đó chính là Hải Gã đã từng nhận thuốc độc mang từ bá về để đưa vào đầu độc sổng đi. Chúng nhanh như cắt, một gã lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê úp vào mặt Tiến Hồi, một gã giữ chặt tay chân lại, Tiến Hồi dãy dụa yếu ớt rồi lịm đi. Chờ cho Tiến Hồi lịm hẳn, một gã lấy sền rút trong một cái lọ có chứa heroin, một liều cực mạnh, chích vào tĩnh mạch của Tiến Hồi. Thế rồi sau đó, chúng để Tiến Hồi nằm ngay ngắn, đắp chăn cho Tiến và lặng lặng chuẩn bị Buổi sáng Tại phòng giam Sổm đi ăn sáng xong Bác sĩ Lê hỏi Hôm nay sức khỏe của anh thế nào Sổm đi lễ phép Dạ thưa chị Hôm nay sức khỏe của em tốt hơn nhiều ạ Bác sĩ Lê hỏi Tối hôm qua anh có ngủ được không Dạ em ngủ được Bác sĩ Lê lại cười Anh có mơ thấy cái gì không Sổm đi cười bay lẽn Ôi cán bộ ơi Em mơ chán lắm Nhưng mà không nói được đâu Bác sĩ Lê hỏi Anh mơ thấy cái gì mà lại không nói được Sổm đi lại cười bén lén. Hôm qua em nằm mơ thấy được về nhà với vợ em. Bác sĩ Lê nói, thế nào anh cũng được về nhà với vợ thôi. Chắc là gia đình anh bây giờ cũng mong anh lắm. Họ cũng bật tin anh từ lâu rồi. Nghe nói thế, Sổm đi chợt dần dần nước mắt. Vâng, mẹ em mà biết em như thế này thì bà khổ lắm. Em nghe nói là các con em khi đọc báo biết tin em bị tòa án Việt Nam tử hình, thế là chúng nó bỏ học. Bây giờ chẳng biết ra làm sao nữa. Chỉ cầu trời khấn Phật. Chúng nó có thiếu có đói. Thì cũng đừng đi vào con đường buôn bán ma túy như em nữa. 8 giờ. Sốm đi được đưa sang phòng khách. Tại đây đã thấy có thượng tá Minh, thượng úy hoàn và một cán bộ của viện kiểm sát. Sốm đi lễ phép chào. Cháu chào các cán bộ. Thượng tá Minh cười và bảo. Thôi đừng xưng cháu nữa. Cứ xưng là em cho nó dễ nói chuyện. Thế nào? Sức khỏe của anh hôm nay ra sao? Sốm đi bảo. Thưa cán bộ, em khỏe hẳn rồi ạ. Thượng úy hoàn hỏi, hôm qua anh kể lại chuyện làm thùng xăng hai đáy, tối có mệt không? Sồm đi lắc đầu, dạ thưa không mệt đâu ạ. Anh cán bộ viện kiểm sát bảo, vậy bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhé. Sồm đi gật đầu, thượng tá Minh hỏi, nào, bây giờ anh hẹn nói cho tôi biết, vậy thì cái nhân vật thuê anh chở hàng tên là Hoàng ấy, bây giờ anh ta ở đâu? Và lần cuối cùng anh gặp Hoàng là bao giờ? Sồm đi im lặng một hồi lâu rồi bảo, lâu lắm rồi, có lẽ... Dậy đến hơn 3 năm em không gặp Hoàng. Thượng Tâm Minh hỏi Và anh ta đi đâu? Tại sao đang làm ăn như thế mà đại bật tin nhau? Sồm đi im lặng một hồi lâu rồi mới nói Theo em biết có lẽ anh ta đã chết rồi. Sao lại chết? Ai giết anh ta? Thượng Tâm Minh hỏi dồn. Sồm đi thở dài. Không biết được. Em cũng không nghe tin gì về anh ta cả. Nhưng em nghe một số đứa buôn bán ma túy nói. Thì như là Hoàng đã bị giết vì một lần ăn chặn 10 cân heroin của lão Phật gia. Nhưng người ta có nói Hoàng đã chết như thế nào không? Em chỉ nghe được nói rằng có một lần khan hàng Lão Phật Gia giao cho Hoàng mang về Việt Nam 10 cân heroin nhưng trên đường đi chẳng hiểu thế nào Hoàng lại nói rằng đã bị công an phục kích và phải bỏ cùa chạy lấy người, mất hết cả hàng nhưng sau đó thì Lão Phật Gia thượng tá Minh ngắt lời Xin anh đừng gọi cái thằng ấy là Lão Phật Gia Anh cứ gọi là ông Chiến cho tôi nhờ Tôi chẳng hiểu tại sao cái kẻ đi buôn ma túy mà các anh lại phong tặng cho cái danh hiệu cao quý như vậy Sổm đi trả lời Dạ thưa em cũng không hiểu cái danh hiệu ấy là ai đặt cho Nhưng theo mọi người kể lại Thì ông Chiến rất hay giúp đỡ người khác Mà ở ngay địa phương ông ta ở Ông ta cũng nổi tiếng là người làm từ thiện Chính vì thế mà người ta đặt cho cái ông ta Cái tên là Lão Phật gia. Nhưng với những gì em biết Thì ông ấy là người hết sức tàn ác Và sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai Vâng Em lại nói tiếp chuyện Hoàng Sau khi ông Chiến điều tra Là Hoàng dựng chuyện Thì ông ta đã tổ chức cho đồng bọn trả thù Hoàng Em nghe nói là chúng đã trói và bỏ Hoàng vào một cái thùng phi Sau đó trộn xi măng, đá, sỏi thành vữa Rồi đổ vào đấy đúc thành một khối bê tông Sau đó chúng lăn cái khối bê tông ấy xuống sông Mê Công Mọi người nghe sổm đi nói mà thấy lạnh hết cả sống lưng Thượng Tam mình nói Những điều anh trình bày với chúng tôi hôm nọ Chúng tôi đánh giá rất cao sự thành cần của anh Tuy nhiên, để chúng tôi hiểu rõ hơn về đường dây cũng như là thủ đoạn buôn bán ma túy của các anh. thì hôm nay chúng tôi muốn anh trình bày lại cho chúng tôi nghe về quá trình gặp gỡ và buôn bán với vũ văn chiến, hay còn gọi là chiến lão Phật gia như thế nào. sòm đi suy nghĩ rồi nói, hôm trước tôi cũng có nói một chút về ông chiến, nhưng hôm nay tôi xin nói rõ hơn. sòm đi ngừng lời suy nghĩ một lúc lâu, như thể muốn lục lại trí nhớ của mình, rồi sòm đi nói thong thả. Thực ra tôi biết ông Chiến không phải là từ Hoàng, mà là từ một người khác. Đó là Bun Phanh. Ông là ông chủ của một nhà máy gỗ lớn ở Viêng Trần. Ông là một người hào phóng nổi tiếng. Nghe nói ngày xưa ông cũng có một thời đi bộ đội và chiến đấu ở khu vực cánh Đồng chung, Siêng Khoảng. Ông đã biết ông Chiến từ cái ngày ấy. Nhưng cụ thể họ biết nhau như thế nào thì tôi không rõ. Tôi nhớ có một lần Long Tuấn Nghệ gọi tôi đến sửa xe cho ông Bun Phanh. Chiếc xe bị va quẹt. Tôi đến xem chiếc xe và đặt ra phương án sửa chữa. Ông Bunfeng nhìn tôi làm và tỏ ra rất thích thú. Sau đó ông giữ tôi ở lại ăn cơm. Trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm thì có một người đi chiếc xe sang trọng tới. Đó là một chiếc Toyota Land Cruiser đời mới nhất. Nhìn thấy ông ta xuống xe ông Bunfeng ra đón vồn vã và ông ta giới thiệu với tôi. Đây là ông Chiến, bạn của chú. Ông chỉ vào tôi. Đây là cháu sổm đi. Chiếc xe tôi bị hỏng đang nhờ cháu nó chữa giúp. Cháu nó sửa xe tốt lắm. Ông Chiến nhìn tôi từ đầu đến chân và nói À, có phải là sồm đi. Người này tôi cũng nghe nói về tay nghề chế tạo thùng xăng hai đáy đây. Nghe ông Chiến nói như vậy mà tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi không hiểu ông ta là người thế nào. Ở đâu mà lại biết chuyện tôi chế tạo thùng xăng hai đáy. Ông bùn phình vỗ vai Chiến và nói Thôi, anh đừng nói làm thằng bé nó sợ. Anh ở đây ăn cơm với tôi chứ. Ông Chiến gật đầu. Vâng. Hôm nay tôi đến đây cũng là để uống với anh chén rượu thôi. Thế rồi bữa rượu được bày ra và ông Chiến bảo Buôn phanh, anh bảo thằng sổm đi vào đây ngồi uống rượu cho vui. Tôi ngồi và mâm, mà trong lòng vẫn sợ hãi vì không hiểu tại sao ông ta lại biết rõ về mình như vậy. Uống xong ly thứ nhất, đến ly thứ hai thì ông Chiến tự tay rót rượu cho tôi nhưng chỉ có một phần ba ly. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao ông ta rót cho mình và ông buôn phanh ly đầy còn lại rót cho tôi ly vơi thì ông ta nói luôn Hình như là mày có vẻ không vui khi tao rót rượu cho mày ít vậy không? Tạm biết mày là thằng không uống được rượu. Nhưng thời gian vừa rồi đi Việt Nam, mày cũng đã rèn luyện được nhiều. Nhưng tốt nhất là không nên uống nhiều rượu. Ta đã biết nhiều người chết vì rượu. Không phải là họ chết bệnh thật, mà họ chết vì khi quá chén. Họ đã tiết lộ những điều quá mức cần thiết. Nghe ông Thiên nói như vậy, tôi hiểu là ông ta không phải vừa. Khi ông ta còn là bậc trên của Tây Hoàng và nhiều người khác nữa mà tôi không biết. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì đến chuyện buôn ma túy cả, mà chỉ nói về những kỷ niệm chiến tranh. Khi rượu đã ngả ngả say, buôn phành mới bảo ông chiến. Tôi biết hôm nay anh đến đây, để nói với tôi chuyện gì. Có thằng sổm đi đây, tôi nói thật vanh. Tôi đã rửa tay gác kiếm 3 năm nay rồi, bây giờ tôi không muốn dây vào chuyện này nữa. Nghe ông buôn phành nói như vậy, tôi đoán ngay rằng ngày xưa ông cũng từng buôn bán ma túy. Ông Chiến cười và nói Việc ấy theo tôi anh nên nghĩ lại Chúng ta tay đã nhúng chảm rồi Muốn rửa dạy khó lắm Anh tưởng là anh thôi Mà công hân lào tin anh à Còn đứa con gái của anh đang nằm Ở trường sai kìa Còn Natavong, mặc dù anh cố tình muốn quên nó Nhưng nó vẫn về đây thăm anh Và anh vẫn từng ngày từng giờ Theo dõi từng bước chân của nó Ông bụt phay nhìn Chiến Và ánh mắt buồn dại hẳn Thôi xin anh, anh đừng nhắc tới con Natavong nữa tôi buồn vì nó đây chiến nói thảm nhiên như không rồi còn con cay xỉ nó đang đi học ở việt nam ít năm nữa nó về liệu số phận nó sẽ như thế nào đây có cơ quan nhà nước nào người ta nhận nó khi người ta biết rằng anh đã có một thời buôn bán ma túy ông buồn phành ngắc đầu tôi không sợ chuyện đấy bây giờ để cho các con tôi được sống yên ổn tôi sẵn sàng chết ngay chiến cười vang rồi bảo ông ơi tôi với ông cùng là lính cả Ngày xưa chúng ta từng chịu bom đạn, chịu đói, chịu khát ở cánh đồng chung siêng khoảng, ở những trần tiễu phì ở loang trẻ. Ngày ấy, chúng ta chả chết được, thì bây giờ làm sao mà chết được? Chỉ có điều ông phải nhớ rằng, thời buổi này là thời buổi kim tiền, không có tiền là chết. Mà khi đã kiếm được tiền, muốn rút chân ra, cũng không đơn giản. Tôi nói thế không phải đa dọa gì ông, nhưng mà theo tôi. Anh nên nghĩ lại, Chúng ta có thể hợp tác bằng cách khác Chứ không như vừa rồi Ông buồn phanh vẫn lắc đầu Tôi coi anh là bạn Là đồng đội của tôi Đúng là trước đây tôi đã dính vào cái việc đó Nhưng bây giờ tôi không thể Tôi mong rằng Đừng bao giờ anh nhắc tới cái chuyện đấy nữa Chiến thở dài rồi nói Thôi cũng được Nếu anh không muốn thì thôi Chúng ta hãy chấm dứt chuyện này Còn bây giờ Quay sang thằng xồm đi Ông Chiến nói với tôi như thể nói với thuộc hạ Xồm đi Bây giờ vốn liếng có bao nhiêu rồi Bọn thằng Hoàng trả cho được bao nhiêu Tôi nói với ông Chiến Dạ thưa chú Cháu cũng không nhớ nữa Nhưng mà cháu đã xây được nhà cho mẹ cháu Mua xe máy cho vợ cháu Và vừa rồi cháu còn mua được chiếc ô tô cho người ta thuê lái Chiến cười Như thế thì quá nhỏ Quá nhỏ Thằng Hoàng như thế là không biết điều Nó bóc lột chú mày quá đấy Tôi lắc đầu Cháu không biết Nhưng cháu thấy rằng anh Hoàng chẳng bao giờ để cho cháu thiệt cả Ông Chiến cười. cười Mày thật thà quá cháu bạn Thôi Tao cũng đã biết được nhiều chuyện về mày Và tao cũng có nhiều cách để kiểm tra mày Cho nên từ nay Mày sẽ giúp tao Tôi hỏi Cháu giúp chú bằng cách nào Có nhiều cách Và mày không phải hỏi Tất nhiên mày cũng không phải về Việt Nam nữa Mà mày chỉ cần đi từ đây, đến vài ba cửa khẩu, thế là xong. Nghe ông ta nói tôi không hiểu như thế nào cả, nhưng mà tôi rất sợ Hoàng, bởi lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt sắc lạnh như dao của Hoàng nhìn tôi. Tôi sợ rằng nếu như tôi thay đổi, sang làm việc với ông Chiến, thì Hoàng sẽ không để yên. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Chiến bảo, chú mày đừng sợ, vì thằng Hoàng chú cứ để ta lo. Mà thằng Hoàng nó chắc cũng không ở đất Lào này được nữa đâu. Vừa rồi nó làm nhiều chuyện bậy bạ lắm. Thế rồi câu chuyện của tôi và ông Chiến chấm dứt ở đấy. Nhưng ít ngày sau thì tôi được tin là Hoàng đã chết. Không hiểu chết vì lý do gì. Mãi sau này tôi mới biết lý do như tôi đã kể cho các cán bộ. Sau đó ông Chiến cho người đến gặp tôi. Và bảo lên bò kẹo để gặp ông. Tôi lên bò kẹo gặp ông Chiến. Lúc này trong nhà ông có cả mấy cán bộ hải quan Việt Nam nữa. Số cán bộ này hôm trước tôi đã đọc tên cho cán bộ ghi rồi đấy. Tại cuộc gặp gỡ này, mọi người bàn với nhau về cách đưa hàng về Việt Nam cho an toàn, bởi vì theo như thông tin mà họ nắm được, thì từ khi Cục Cảnh sát chống ma túy của Việt Nam được thành lập, thì việc buôn bán ma túy về Việt Nam cực kỳ khó khăn. Và bây giờ, nhiều đường dây ở Việt Nam cũng đã bỏ cuộc. Hàng thì nhiều, các mối đang rất cần, nhưng đưa về Việt Nam thì rất khó. Trong buổi hôm đó mọi người bàn tính với nhau, là chỉ đưa hàng về đến các cửa khẩu như Tây Trang, Na Mèo, Nậm Cắn, rồi cửa khẩu cầu treo, La Bảo, rồi thuê những người mông hoặc người dân tộc ở đây gùi, thồ sang Việt Nam, rồi gom lại. Nhưng bà đi tính lại, thì cách đó có thể an toàn hơn, nhưng chẳng được bao nhiêu. Và cuối cùng sau khi nghe mọi người bàn tính chán, tôi mới bảo theo tôi chẳng còn cách nào hay hơn bằng việc mang hàng về bằng thùng xăng hai đáy. Nghe vậy mọi người đều cho rằng cách này thì mang hàng được nhiều hơn, nhưng nếu bị vồ thì không thể thoát được. Thế là tôi sung phong đi thử một chuyến. Trong bữa rượu đấy, không hiểu vì sao tôi lại như vậy. Cũng có thể do tôi bốc đồng. Cũng có thể do tôi tham tiền. Nhưng quả thật, lúc đấy tôi không điều chỉnh được hành vi của mình. Mấy hôm sau, tôi nhét 20kg heroin vào một chiếc xe và lái sang Việt Nam. Chuyến đi ấy tôi đi chót lọt. Chẳng ai kiểm tra tôi cả. Cán bộ hải quan thì tôi đều đã quen mặt. Khi tôi đến thì mọi người đều rất vui vẻ và tôi hào phóng cho họ thuốc lá và tiền. Số tiền cũng chẳng là bao nhiêu. kèm vào quyệt sổ hộ chiếu được giam chục đô. Thế là xong. Tôi đem về một khách sạn ở Vinh. Giao cho người ở đấy. Ba ngày sau tôi quay trở lại Lào. Chuyến đi ấy tôi kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng cũng chuyến đi ấy tôi chưa kiến một người mang heroin bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắn chết khi anh ta chống trả. Và tự nhiên, hình ảnh cái xác của anh ta nằm bên vệ đường cứ ám ảnh tôi mãi. Về đến nhà, tôi nhẩm tính số tiền của tôi đã có được khoảng gần 200.000 đô la, mà tôi có được trong suốt thời gian bôn ma tuy đến giờ cũng đủ để tôi làm một việc gì đó. Sau khi suy đi tính lại, không biết làm như thế nào, và tôi lại đến gặp bác Bôn Phành. Tôi thực thà kể lại hết mọi chuyện cho bác Bôn Phành nghe. Bác Bôn Phành nói, Cháu nghe lời bác nói đây. Bác đã có gần 15 năm buôn bán ma túy và bác hiểu hết sự tàn ác và khốn nạn của cái nghề này. Nếu cháu đã nhận thức được thì hãy dừng lại. Nhưng rồi bác lại nói với tôi Nhưng cháu ạ, muốn dừng lại không dễ đâu. Bác đã biết về cái chết của thằng Hoàng đành rằng nó chết vì nó dám liều lĩnh ăn chặn hàng của ông Chiến. Nhưng với những người cùng hội cùng thuyền nếu muốn rút ra thì không đơn giản chút nào cho nên cháu phải tìm cách rút lui một cách từ từ. Tôi thắc mắc. Làm thế nào để làm được việc đó ạ? Bác Buôn Phanh tuổi bảo tôi rằng Rất đơn giản. Từ nay cháu không trở hàng sang Việt Nam nữa. Và mỗi một lần chúng nó muốn cháu đi thì cháu nói cháu ốm. Thế rồi thì nói là sợ. Và nếu có đi thì làm như thế nào đó để cho thằng khác nó gánh tội hộ mình. Nghe lời bác Buôn Phanh. Những chuyến đi sau mỗi khi ông Chiến bảo tôi mang hàng sang Việt Nam Tôi đều lần nữa từ chối, nhưng ông Chiến là người quá sắc sảo nên ông ta đã đọc được ý nghĩ muốn thoát khỏi vòng tay của ông ta. Một hôm ông Chiến gọi tôi đến và đặt trước mặt tôi một phong bì khoảng 50.000 đô la, rồi ông ta nói Từ ngày có cháu, công việc của chú tốt lên rất nhiều. Đây là số tiền chút thưởng cho cháu.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 Mỗi tập 10 ngàn, một số tiền quá lớn, tôi vội vàng trả lại. Thưa chú, tại sao đã cho cháu nhiều tiền thế này? Ông Chiến đẩy trả lại tôi và bảo, cứ cầm lấy. Đối với những người đã tin nhau, thì 50 ngàn, 500 ngàn, 2 năm triệu đều là nhỏ. Chú tin mày, chú quý mày, và chú thấy mày là người trung thực, làm được việc, nên chú không tiếc cái gì cả. Bây giờ chú muốn giao tất cả việc đưa hàng về Việt Nam cho mày đảm nhiệm. Có làm được không cháu Tôi hoảng sợ lắc đầu Chú ơi cháu không làm được đâu Ông Chiến nhìn tôi và bảo Cháu không muốn làm Là vì cháu sợ Hay là vì cái gì Thưa chú cháu sợ Cháu nhìn thấy một người bị bắn chết vì buôn ma túy Nên cháu sợ lắm Mà sang Việt Nam cháu được nghe kể nhiều Về công an Việt Nam bắt ma túy giỏi lắm Thế nào cũng lộ thôi Ông Chiến cười và nói Bị lộ hay không đó là việc của chú. chú có người làm ở trong công an, nhất cờ nhất động của họ, chú đều được thông báo. việc ấy chú làm nhiều năm nay, và mày phải biết rằng chú được như thế này thì phải có sự đảm bảo. mày tin chú đi. tôi lắc đầu. cháu xin chú, cháu không làm được nữa. số tiền này cháu xin trả lại chú. còn trong những năm vừa rồi, cháu cũng có một số tiền kha khá. cháu định về đầu tư cùng bác Tuấn nghệ nâng cấp gara ô tô của bác ấy và cháu làm thợ cho nó an toàn. ông chiến vẫn ngọt ngào, cháu ơi, mày đừng phụ lòng của chú, chú tin mày nên mày đừng phụ lòng chú. thôi, cố giúp chú đi, chú cháu mình làm thêm một hai năm nữa rồi nghỉ cho bạn. ông chiến vẫn ngọt ngào bảo tôi, mày hãy nghe chú đi, chú không để mày thiệt đâu. mày cố gắng một thời gian nữa rồi chú cháu mình rửa tay gác kiếm, làm một nghề gì đó nhàn nhã hơn, nhưng sống yên ổn hơn. Mày tưởng chú thích làm cái nghề này lắm à Nhưng bây giờ chú không làm Thì bao nhiêu người họ đang sống bằng số hàng chú đưa về Họ đang cộng tác với chú Họ sẽ làm gì Họ sống bằng cái gì Cháu biết không Làm như thế này Là cũng có ích cho nhiều người đấy Tôi nghe ông nói mà thấy lạ lùng vô cùng Chẳng hiểu ông ấy nói thế là có ích cho ai Mà tôi cũng chưa từng thấy ai nói rằng Đi buôn ma túy có ích cả Nhưng tôi vẫn lắc đầu Thưa chú Cháu xin chú Cháu sợ lắm Đến lúc này ông Chiến mới thở dài và bảo Thôi vậy Chú đã nói với mày hết tỉnh hết nghĩa Nhưng mà mày vẫn không nghe Thì chú cũng chẳng biết làm thế nào Mày biết đấy Trong cái nghề này Nó có một thứ luật riêng của nó Ai đã vào Thì hoặc sống cùng sống Mà chết thì cùng chết Không thể có một người đã vào rồi Là nhảy ra ngoài đứng nhìn Ông nói xong Bỗng dưng tôi thấy lạnh lạnh sau lưng Tôi ngoái đầu lại thì thấy hai gã vệ sĩ to vật vã đang gờm gờm nhìn tôi. Trong tay mỗi thằng đều có súng ngắn. Tôi hoảng hồn và bảo, chú, chú định giết cháu đấy à? Ông Chiến cười, không, sao mày lại nói thế? Không bao giờ chú nghĩ đến điều đó. Chẳng qua là mấy cái thằng này, nó nghe thấy mày rất quá từ chối chú, nên chúng nó không vui. Tôi hiểu ngay ý tứ của ông ta, và tôi biết rằng nếu như bây giờ tôi từ chối không cộng tác nữa, Thì chắc chắn ông ta sẽ cho người giết tôi Để diệt khẩu Nỗi sợ hãi một phần Cùng với sự thích ăn chơi hưởng lạc một phần Biến tôi thành một kẻ khác Và đã biến tôi Thành con ông cần mẫn trở hàng sang Việt Nam Nhiều thì 15-20 cân Ít thì 1 cân Thậm chí có khi Chỉ là một phong 350 gram Sổm đi ngừng lời một lúc Rồi mới nói tiếp Thưa cán bộ Tôi biết tội tôi to lắm Tôi đã kể hết rồi Xin cán bộ muốn xử tôi thế nào cũng được Thượng tám mình hỏi Thế anh có biết vì sao anh bị bắt không Trộm đi lắc đầu Thưa cán bộ tôi không biết Tôi chỉ biết rằng lần đấy tôi đưa hàng sang Việt Nam Và ở một khách sạn Đêm hôm ấy tôi vừa lấy hàng ở trong xe ra xong Tôi bỏ lên phòng chờ người đến lấy Hai thằng cùng đi với tôi Một thằng tên là Bội và một thằng tên là Bảy Thì chẳng hiểu tại sao Cả hai đứa đều không ngủ tại phòng Mà chúng nó bỏ đi đâu Thế rồi tôi thấy công an ập vào bắt tôi trong khi tôi vẫn còn 2kg heroin chưa kịp giao. Tôi chỉ biết đến như vậy, còn vì sao tôi bị bắt, tôi cũng không biết. Tôi nghĩ chắc Công an Việt Nam đã theo dõi chúng tôi nhiều lần, và đến bây giờ họ biết được rằng tôi mang ma túy về, nên họ bắt, nhưng còn vì sao bị lộ, quả thực tôi không được biết. Thượng tá Minh hỏi tiếp, Vậy thế sau khi bị bắt thì ai là người vào trại giam gặp anh, nói chuyện, và xúi anh nhận hết tội về mình, đừng khai ai ra cả. Dạ thưa cán bộ, Người đó là ông Lê Văn Bá đấy ạ. Dòng đi kể tiếp. Hôm đó tôi được đưa lên phòng hỏi cung. Người hỏi cung là Thượng Úy Hoàn và một cán bộ điều tra khác. Buổi hỏi cung xong, khi tôi được đưa trở lại phòng giam thì bỗng nhiên thấy Lê Văn Bá xuất hiện. Hóa ra là bá cũng vào trại giam để hỏi cung một đối tượng khác trong một vụ án hình sự. Bá với hỏi Hoàn, ồ, cậu vẫn đang hỏi cung thằng Lào này đấy hả? Hoàn bảo, đúng rồi, chúng tôi vừa mới làm được vụ này, vẫn còn trong quá trình điều tra ngọn. Lê Văn Bá nói. Tôi trông mặt thằng này quen quen. Bà nói tiếp, thằng này rất hay đi chơi gái ở khách sạn Hoa Hồng, đúng rồi. Thằng này hay ở đây lắm, công cho tôi hỏi nó mấy công nhé. Hoàn gật đầu, đồng ý thôi, đây, ngồi xuống cái này và hỏi nó đi. Thế rồi tôi và bá ngồi đối diện với nhau. Cán bộ Hoàn và một số cán bộ điều tra khác đi ra ngoài. Lê Văn Bá hỏi, Xồm đi, mày có nhớ được là ai đã dẫn gái cho mày không? Tôi lắc đầu, không nhớ hả, chỉ biết rằng có số điện thoại là gọi là đến thôi. Lê Văn Bá nhìn quanh quất rồi hạ giọng nói Sẽ có người cứu mày đấy Cứ yên tâm Tôi run cả người lại hỏi bá Cứu thế nào hả cán bộ Mày cứ yên tâm Họ hỏi cái gì thì mày cứ nhận hết về mày Chắc chắn mày sẽ được cứu Mày có nhớ cái ông mà mấy lần mình ngồi ăn với ông ấy rồi chứ Cái ông cán bộ to ấy Ông ấy rất lo cho mày Và ông ấy đã làm đủ mọi cách ở bên ngoài Để cho mày được cái án nhẹ nhất Tôi bảo Anh ơi Tôi thấy ở Việt Nam mà tội này thì án tử hình mất. Bá bảo tôi. Mày đừng có lo. Tất nhiên ra tòa người ta sẽ khép mày án tử hình. Nhưng mày nên nhớ mày là người nước ngoài. Cho nên không bao giờ Việt Nam dám tử hình người nước ngoài đâu. Mày cứ nhận đi. Còn vợ con mày ở bên Lào sẽ khắc có người lo và chu cấp đầy đủ. Nhưng mày nhớ đấy. Nếu mày mà khai lung tung để liên lụy đến những người khác thì cũng có người ở trong trại này không để mày yên đâu. Thượng tá Minh rót cho sổm đi một cốc nước rồi lại hỏi tiếp. Anh gặp Lê Văn Bá lần đầu tiên ở đâu? Anh nhớ chứ? Sổm đi gật đầu. Dạ thưa em nhớ ạ. Rồi sổm đi thong thả kể lại. Thưa cán bộ, em gặp cán bộ Lê Văn Bá vào 2 năm trước, một lần về khách sạn hoa sữa, chúng em nghỉ tại đấy. Và tối hôm đó Hoàng giới thiệu Lê Văn Bá với em. Theo như lời giới thiệu của Hoàng thì đây là một cán bộ công an rất có thế lực và tất cả mọi công việc của chúng em từ trước đến nay thì đều có bàn tay của Lê Văn Bá. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, bá tỏ ra là người hào phóng và rất biết cách chiều chuộng. Thượng tám minh ngắt lời, chiều chuộng ai? Sổm đi cười, dạ, vâng. Thưa cán bộ, anh ấy chăm sóc em rất là chu đáo, từ nơi ăn trốn nghỉ. Anh ấy biết em thích hút cả loại thuốc nào, rồi thậm chí anh ấy biết em thích loại con gái như thế nào, em muốn gì cũng đều được. Nói đến gái thì sổm đi lại thấy hào hứng hẳn lên. Thưa cán bộ, trong những ngày em đi lại Việt Nam, em đã thay đổi nhanh chóng từ một kẻ không biết ăn chơi, không biết rượu chè mà nay trở thành một tay chơi lọc lõi, tiêu tiền như giác và đầy thủ đoạn. thượng tám mươi ngạc nhiên, anh bảo thủ đoạn ư? anh biết thủ đoạn gì? giỏm đi nói, dạ, thưa cán bộ thủ đoạn ấy là cách che giấu với công an. bây giờ cán bộ có thể hỏi ở các cơ quan cửa khẩu mà xem. em đi lại Việt Nam rất ít, nhưng thực sự ra số lượng em qua Việt Nam thì không thể nào đếm hết được, bởi vì em sử dụng đến bốn loại hộ chiếu khác nhau. lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch lào. Lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch Thái Lan Lúc lại mang hộ chiếu quốc tịch Việt Nam Và không bao giờ đi qua một cửa khẩu hai lần liền Nếu như tháng này đi ở cửa khẩu Tây Trang Thì muốn đi lại cửa khẩu Tây Trang Phải hai ba tháng sau em mới quay lại Và đi bằng hộ chiếu khác Thượng tá Minh cười. cười Việc đấy thì có gì là thủ đoạn Thế sao mọi người ai cũng bảo anh là kẻ thật thà Và khi cán bộ hoàn đây hỏi công, Thì anh lại nhận tội nhanh thế Xổm đi cười buồn Dạ thưa cán bộ Khi em bị bắt thì đã có người bảo Ở ngoài đã có mọi người lo rồi. Cứ việc nhận hết tội về mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em tin điều đó bởi vì đã nhiều lần em đi với Lê Văn Bá rồi. Rồi nhiều lần đi với một ông cán bộ có cấp hàm to lắm cho nên em tin lời họ. Thụ Ý Hoàn nói chen vào Anh tin cho đến lúc chuẩn bị đưa anh ra sửa bắn chứ gì. Sổm đi trả lời Vâng ạ. Chỉ đến lúc bị bịt mắt thì em mới nghĩ rằng đây không phải là chuyện đùa và lúc đấy em sợ hãi thực sự. Sổm đi ngừng lời một lát rồi cúi đầu xuống Xem ra có vẻ mệt mỏi Bác sĩ Lê vội chen vào Này các anh Có lẽ nên để cho anh ta nghỉ đi Thượng Tam Bình hỏi Xồm đi, bây giờ anh thấy thế nào Có cần nghỉ ngơi không Xồm đi lắc đầu Dạ thưa cán bộ không ạ Cán bộ cứ để cho em nói hết ngày hôm nay đi Em nói hết được Có lẽ sẽ được thanh thản hơn Sau khi thấy Phượng lên trước ô tô khách Gã Tùng vẫy tay bảo đi Chiếc xe phóng về hướng luôn pha băng với tốc độ kinh hoàng. Lái xe là người đã quá quen đường cho nên vào những đoạn cua tay áo hắn vẫn lái với tốc độ khá cao. Nhưng không hiểu sao từ lúc đó đến giờ tên Tùng cứ cảm thấy có điều gì đó không yên nhưng hắn không nghĩ ra. Cả bọn thấy Tùng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ thì chúng cũng không hiểu làm sao. Chúng lại nghĩ rằng Tùng bị ám ảnh bởi cái chết của ông Trí vừa rồi nhưng không ai dám hỏi. Chúng biết rất rõ rằng Tùng là một tên giết người không ghê tay. Hắn từng có tiền án tiền sự Mà theo những cách nói của dân giang hồ thì tên án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Ở Việt Nam, hắn cũng đã phạm tội giết người. Khi vào trại giam, hắn bị kết án tù trung thân, nhưng hắn đã trốn thoát. Thế rồi hắn giặt sang Lào và trở thành một tay đồ tể dưới trướng của Quang. Thấy Tùng ngồi trầm ngâm một tên hỏi. Hình như ông anh đang lo lắng chuyện gì? Tùng bảo Tao thấy làm lạ. Hình như chung mày lục hết túi của thằng trai mà lại không thấy giấy tờ của lão ấy thế là thế nào? Ờ thì cứ bảo lão ấy đi sang đây bằng đường tiểu ngạch đi nhưng cũng phải có cái chứng minh thư chứ. Một tên đã lục túi áo túi quần của ông trí, hắn nói. Bọn em đã lục hết rồi, kể cả trong túi hành lý. Đấy, túi hành lý của láo ấy vẫn còn trên xe đấy. Lúc nãy con phược xuống chỉ xét mỗi cái túi của nó thôi. Tông Bảo dừng xe lại, chiếc xe dừng lại. Chúng lại lôi chiếc túi của ông trí ra lục loại từng ngăn, từng ngăn, thậm chí lục cả các túi quần đã được xếp phẳng phiu. Cuối cùng chúng đã tìm ra được một cái chứng minh thư của ông trí, để ở lớp dưới cùng của chiếc túi du lịch thấy được chiếc chứng minh thư, tùng thở phào, có vẻ nhẹ nhõm. tùng khoát tay ra lệnh, đi thôi chúng mày. chiếc xe lại phóng đi. khoảng 15 phút sau, tùng tự nhiên lại thấy nóng ruột. hắn nói với lái xe, tao lấy làm lạ, là tại sao lão lại để cái chứng minh thư ở dưới đáy cái túi du lịch? theo lẽ thường, sau khi thanh toán thủ tục ở khách sạn, thế thế nào lão cũng đút chứng minh thư vào túi. thời gian đâu mà lão lại còn nhét cái chứng minh thư cẩn thận thế này. gã lái xe nói. Theo em chỉ là cũng dùng cái chứng minh thư của con Phượng thôi. Tùng lắc đầu. Không. Ta biết các khách sạn của Lào. Một người thì phải có một chứng minh thư. Hai người thì cũng phải có hai chứng minh thư. Họ không kiểm tra giấy đăng ký kết hôn nhưng chắc chắn phải có chứng minh thư. Không bao giờ họ cho hai người ở cùng phòng mà lại chỉ có một thứ giấy tờ. Ở bên Lào thế thôi. Cái gì dễ thì rất dễ. Nhưng có những cái họ làm nghiêm lắm. Rồi Tùng lại hỏi. Có thằng nào có số máy điện thoại của khách sạn đó không? Gã lái xe bảo. Em có nhưng mà lúc này xe đang đi trên đoạn đường rừng thì không có sóng. Chúng đi tiếp khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì tới một thị trấn, và đây bắt đầu có sóng di động. Cả bọn xuống xe vào một quán nước, còn tên lái xe lấy máy điện thoại di động, gọi về cho chủ khách sạn. Hắn nói với chủ khách sạn bằng tiếng Lào, rồi hắn quay ra hốt hoảng nói với Tùng. Anh ơi, lão ấy có hộ chiếu. Tùng giật bắn người. Chết rồi, thế này thì hộ chiếu này con phự cầm. Lập tức Tùng ra lệnh quay lại đuổi theo chiếc xe khách गा lái xe nhắn nó. Anh ơi, bây giờ đuổi theo làm sao được? Mình đi từ lúc ấy đến giờ đã là 40 phút đồng hồ, tức là chạy được khoảng gần 50 cây số, trong khi chiếc xe khách đấy đi ít nhất cũng phải được 30 cây số. Vậy khoảng cách giữa ta và nó là 80 cây số. Nếu như bây giờ mình phóng quay ngược trở lại, đến được chỗ lúc nãy ta gặp nó thì nó đã đi được năm mấy cây số nữa. Như vậy là chiếc xe khách đó đã sắp về tới viên Trăn rồi. Không có cách nào đuổi kịp được đâu anh ạ." Tùng quắc mắt, "Ta bảo mày chạy thì mày cứ việc chạy." Cả bọn vội vàng nhảy xuống, ngã lái xe lấy trong cốp xe ra một biển số rầm, đó là biển số xe quân đội của Lào. Hắn vội vàng tháo biển số trắng ra lắp vào, đồng thời đặt chiếc đèn ưu tiên lên nóc xe và chúng bật còi ủ chạy bạt mạng. Nhưng chúng không biết được rằng, Phượng đã không đi chiếc xe khách đó, mà Phượng đã đi nhờ chiếc xe bộ đội đi về Viêng Trăn. Trên đường về Viêng Trăn, Phượng ngồi trong xe mà vẫn không hết sợ hãi. Người lái xe và anh sĩ quan Lào rất vui tính, hỏi cô đủ mọi thứ chuyện, nhưng Phượng cứ trả lời bằng thái độ hờ hững, khiến anh ta cũng thấy mất vui. Và đến ngoại thành Viêng Chăn, Phượng bảo anh lái xe cho dừng lại và nhảy xuống, cô đi vào nhà một người bạn quen. Chiếc xe của bọn Tùng đuổi về tới Viêng Chăn thì trời cũng đã sập tối, và chúng không biết được cái xe khách chạy tuyến Luang Pha băng Viêng Chăn về đâu. Cho nên bọn chúng phải bùa ra các bến xe để tìm, Tùng ra lệnh cho bọn tay chân. Chúng mày phải tìm bằng được bà cô đó cho tao. Đúng rồi, tao nghĩ ra rồi. Sáng hôm nay khi con Phượng ra thanh toán và nó cầm luôn hộ chiếu của lão Trí, lúc nãy gọi điện hỏi lại khách sạn thì hộ chiếu và tên của lão vẫn còn ghi trong sổ, như vậy thì không thể nào nhầm được. Con Phượng cũng nộp hộ chiếu để ở khách sạn, và ông ta cũng nộp hộ chiếu như vậy, chắc chắn khi con Phượng ra thanh toán thì nó đã cầm hộ chiếu của ông ấy. Ngạn lái xe Bảo Tùng, theo em thì mình cứ im cái chuyện này đi anh ạ, coi như mọi việc đã xong. Tùng quắc mắt. Mày ngu lắm, mày đã giết người chưa mà mày biết. Chỉ cần một sơ suất Là bị công an nó tìm ra ngay Bây giờ tao hỏi mày Gia đình nhà lão trí ở bên Việt Nam không thấy lão như vậy Thì sếp phải hỏi Mà hỏi ai Người ta sẽ lần ra lão ấy sang đây với ai Với ông Quang, với sếp của mình Thế thì liệu công an Việt Nam có cửa người sang đây để tìm không Chắc chắn họ sang Bởi vì bọn mày biết đấy Công an mấy tỉnh ở đây họ thân nhau lắm Hầu hết cán bộ công an của Lào đều học ở Việt Nam Cho nên họ nói tiếng Việt trả kém gì người Việt cả Một gã bảo Anh ơi, tìm cái con phượng đấy thì có khó gì đâu Chắc nó cũng chẳng để ý đâu. Em hứa với anh, ngày mai em sẽ lùng ra nó Tùng gằn giọng Đứa nào tìm ra được, tao thưởng một ngàn. Nói thế rồi nhưng mà Tùng vẫn chưa yên tâm. Tùng gọi điện nói chuyện với Quang. Vừa nói rằng không tìm thấy cuốn hộ chiếu và khả năng con Phượng đã cầm cuốn hộ chiếu đó. Thì đầu dây bên kia, Quang đã nổi nóng. Đang ăn cơm, nghe nói như vậy tức điên người cầm chiếc điện thoại Nokia đập tan. Rồi Quang lại lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Tùng và nói Tao không nghĩ một thằng như mày Mà lại ngu như thế Tao đã dặn mày phải hết sức cẩn thận Tại sao mày lại cho con Phượng chứng kiến cách cảnh đây Tại sao mày không kiểm tra con Phượng ngay từ khi nó rời khỏi khách sạn Tùng lông búng Dạ thưa Em nghĩ nó là người của anh Nên không dám động đến Người của tao cái gì Nó chỉ là một thứ đồ chơi của tao thôi Tao đã dặn chúng mày như thế rồi Bây giờ chúng mày có đảm bảo với tao rằng Con Phượng nó không mang cuốn hộ chiếu đó đến nộp cho công an không Tùng nói lấp liếm Không anh ơi Cái loại con này em quá biết Nó là dân giang hồ dân làm tiền thì nó cũng phải biết im miệng nếu như bây giờ nó về Việt Nam nó khai báo thì liệu nó có thoát tội không chỉ ít thì nó cũng đồng lõa tội giết người bởi vì nó là người thực hiện mưu kế của anh nó là người dẫn dắt ông chí và nó là người cung cấp thông tin cho anh thì liệu nếu như nó đầu thú công an Việt Nam khi ra tòa nó sẽ bị tội gì Quang gầm lên tao không cần biết tao lệnh cho chúng mày trong 2 ngày phải lùng bằng được con Phượng cho tao mày bảo nghe đề tử của mày ở các cửa khẩu kiểm tra xem nó có về cửa khẩu nào không nếu nó đã về việt nam thì phải báo cho ta biết ngay Tùng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi cũng có vớt vát nói thêm anh à anh cứ yên tâm đi em biết những loại con gái này lắm đối với chúng đồng tiền là tất cả quang vẫn gầm lên mày bảo đồng tiền là tất cả ư liệu bây giờ sau cái chết của lão trí thì nó có hoảng sợ và rồi nó đến cơ quan công an trình báo thì sao Thượng tá Trương họp bàn về việc đấu tranh với một số chủ sàn vàng câu kết với nhau để làm giá vàng ảo. Họp xong thì cũng đã gần về một giờ. Trương dắt xe máy đi về. Vừa ra đến cổng, anh ta thấy có một bà già ngồi thu lưu ở cách vọng gác chỉ hai chục mét. Tự nhiên, Trương nhìn bà cụ và thấy cám cảnh. Trương hỏi anh hạ sĩ đứng gác Này, tại sao có một người ngồi ở trước cổng đơn vị như thế kia? Mà sao các cậu không mời bà cụ đi chỗ khác? Ai lại để như thế? Trông nhách nhác quá. Anh hạ sĩ nói, bà có thủ trưởng, bà cụ đó đến từ sáng và cứ nạc nạc đòi gặp giám đốc. Chúng em đã giải thích rồi là đây có phòng tiếp dân, mời bà vào phòng tiếp dân và bà có đơn thư kiện tụng gì thì đã có người nhận rồi sẽ giải quyết. Nhưng chẳng hiểu sao bà không chịu. Thế bà ấy nói kiện về việc gì không? Bà có thủ trưởng, không ạ. Bà ấy chỉ nói là xin gặp giám đốc. trương nhíu mày suy nghĩ. Lạ nhỉ? Tại sao một bà cụ như thế này, mà chỉ biết gặp giám đốc thôi? Vậy thì phải có một uồn khúc gì lớn đây? Trương bảo, thế chả nhẽ các đồng chí không thể thuyết phục bà cụ vào trong phòng tiếp dân à? Từ trong phòng gác, một anh trung úy ra ngoài. báo cầu anh, bọn em đã thuyết phục bà cụ rồi, nhưng chẳng hiểu sao bà cụ không nghe và nói rằng xin được gặp giám đốc, hoặc được gặp sĩ quan, mà lại phải có mấy sao hai vạch cơ. Trương cười, à, tức là bà đấy muốn gặp sĩ quan cao cấp đây Thôi được rồi. Tôi đeo quần hàm thượng tá thế này. Biên đầu nói chuyện với bà ấy có thể được chăng? Anh Trung Uy hít tươi nét mặt. Nếu thủ trưởng mời được bà ấy đi chỗ khác thì tốt quá. Chúng em cũng biết, trước cổng đơn vị mà có một bà ngồi như thế này thì đúng là chả ra làm sao cả. Trường lại để lại chiếc xe máy, chỉnh đốn quân phục cẩn thận, rồi đi đến chỗ bà cụ. Chào bà. Nghe anh em nói rằng bà muốn gặp một sĩ quan cao cấp của công an đúng không? Bà già đứng dậy nhìn trương chầm chầm và nói À... Tôi trong quân hàm của anh có hai cái vạch. Đúng rồi, anh lại có ba ngôi sao. Đúng rồi, người ta bảo tôi như thế là sĩ quan cao cấp. Vâng. Xin mời bà bà trong phòng trực ban đây. Ở trong này có phòng tiếp dân. Bà vào trong này rồi thì có gì bà trình bày cháu sẽ nghe. Nghe Trương nói, bà cụ tươi nét mặt hẳn lên và đi theo Trương vào phòng tiếp dân. Lúc này thì sĩ quan của phòng tiếp dân đã đi ăn cơm cho nên trong phòng trống trơn. Trương mời bà ngồi vào và bảo Nào, bây giờ bà có việc gì? Thì bà trình bày đi Bà cụ tự nhiên nước mắt rằn rộa Rồi khóc nước lên từng hồi Trường vội vàng bảo anh lính gác Đồng chí lấy cho tôi cốc nước Anh lính gác lấy cho bà cốc nước Trường ân cần Bà uống nước đi Rồi bình tĩnh trình bày cho cháu nghe Sao bà lại phải khóc như thế này Nhấp một ngụm nước Rồi bà cụ gạt nước mắt và nói Tôi có thằng con nó bị tâm thần Cách đây ít hôm Nó bỏ nhà đi Và rồi không tuyến hót trở về tôi lang thang đi tìm nó, cứ nghĩ rằng mọi khi nó cứ hay ra chỗ bến sông, thế rồi ra cầu chơi. thế nhưng ra đấy tìm thì không thấy nó. mãi đến hôm qua tôi mới được người ta bảo rằng là thấy có một thanh niên đứng trên cầu nhảy xuống sông, sau đó được công an đến mò vớt xác lên và chở nó đi. tôi chắc rằng đó là thằng con nhà tôi, bởi vì nó bị cái bệnh thần kinh gì đấy, rất nhiều lần nó đã muốn tự sát. Có lần nó đã treo cổ, nhưng rồi dây lại đứt. Có lần nó đã uống thuốc ngủ, nhưng bệnh viện lại cấp cứu được. Lại có lần nó lấy dao phay, cắt mạch máu ở tay, rồi nó cũng lại được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Và lần này thì nó nhảy xuống sông, nó là đứa không biết bơi. Trương hỏi, nhưng căn cứ vào đâu? Mà bà nói rằng đó là con của bà. Và chả nhẽ khi công an tìm thấy xác như thế thì họ lại không thông báo gì cho nhân dân quanh đấy hay sao? Bà cụ lắc đầu nói, nhà tôi cách cầu khoảng 7-8 cây số cho nên nếu công an họ có thông báo thì cũng chỉ thông báo ở khu vực xung quanh cầu thôi, chứ họ không nói xa như vậy. Tôi tin rằng đó là con tôi anh ạ, bởi vì tôi là mẹ nó mà. Bà cụ nói xong thì lại khóc nức lên. thượng tá chưa nghe nổi bà rồi bảo, thôi bây giờ thế này, cháu sẽ ghi lại lời của bà và bà cho cháu địa chỉ, sau đó cháu sẽ tìm đến tận nơi để trả lời bà. Vâng, thằng con nhà tôi nó tên là Khắc Cây Ngạn, Phạm Văn Khắc, năm nay nó khoảng 30 tuổi. Trương hỏi, tại sao lại là khoảng? Vâng, anh thông cảm, bây giờ tôi cũng lẫn không nhớ được ngày sinh tháng đẻ của nó. Trương hỏi tiếp, thế tưởng khi cậu ấy đi khỏi nhà, cậu ấy có mang theo giấy tờ gì không? Không, anh ạ, nó không mang theo giấy tờ gì. thượng tá Trương ghi lại địa chỉ và những lời của bà. Rồi sau đó Trương nói Bây giờ bà về đi, có gì chúng tôi sẽ cử người đến tận nhà trao đổi với gia đình. Vâng, tôi cảm ơn các anh công an, bây giờ tôi về. Bà cụ vừa đi khỏi thì Trương lại gọi với theo bà cụ. Bây giờ cụ về bằng cái gì? Mà sáng cụ đến đây như thế nào? Bà cụ quay lại và nói Sáng tôi đi đến đây bằng xe ôm anh ạ, bây giờ tôi cũng lại đi ra xe ôm về thôi. Từ đây về nhà tôi, họ đòi 60.000 tiền xe ôm đấy. Thương Tất Trương suy nghĩ một lúc, Rồi rút ví đưa cho bà cụ tờ 100.000 và nói Đây, cháu yếu bà để bà đi đường. Bà yên tâm nhé, ngày mai ngày kia sẽ có cán bộ công an trung tróng đến nói cho bà biết người nhảy xuống sông ấy có phải là con bà hay không và bây giờ đang trôn ở đâu. Trương ra về và suốt bữa cơm cứ ngồi nghĩ mà không nuốt nổi bát cơm. Những lời trình bày của bà cụ khiến cho Trương cảm thấy có một điều gì đó không yên và tự nhiên Trương lại liên tưởng đến cái chết của sổm đi bỗng dừng trong đầu trương lóe lên một suy nghĩ và khi nghĩ đến đó thì trương tự nhiên run bần bật trương hốt hoảng gọi điện cho bá Alo, đâu bá đây à chú đang làm gì đấy tiếng của bá ở đầu dây đằng kia là thưa anh em đang ăn cơm mà bây giờ thế này chú ăn cơm tất nhanh lên xong rồi đến ngay nhà anh có chuyện gấp đấy dạ vâng em đi ngay khoảng 15 phút sau trương đang ngồi ở phòng khách thì bá phóng xe máy đến bá vào nhà và hỏi ngay có chuyện gì gấp theo anh này Theo mày chắc chắn thằng xồm đi đã chết chưa? Bá trốn mắt nhìn Trương Ông mày ơi, anh làm sao thế? Thằng xồm đi nó chết rồi Họ đã thiêu rồi, anh cứ lọ cho của nó anh đã xem rồi Sao anh lại không tin? Trừng ừ một tiếng lặng đề Cũng có lẽ Tao tuần hổ nát thần tính Nhưng tao nói với mày một thông tin này Mày phải để mắt đến Trưa nay tao gặp một bà cụ Bà đến tìm con bái Nó nhảy xuống sông tự tử Và được đội cứu nạn mò xác mang lên và bây giờ thì không biết rằng cái xác đó chôn ở đâu. Mày tìm mọi cách xác minh cho tao xem ngày hôm đó, đội cứu nạn bớt được cái xác đó thì cái xác đó để ở đâu. Ai dám đảm bảo rằng lãng minh không tương kế tiểu kế, lấy cái xác đó cháo tên thằng sổm đi, thế rồi đưa thằng sổm đi tới một chỗ nào đó. Bá lắc đầu. Anh ơi, lão ấy không dám đâu. Làm như thế để phạm luật chết đấy. Em đã thấy có báo cáo gửi viện kiểm sát, gửi tòa án thì làm sao mà giấu. Trường lắc đầu. Bao nhiêu năm ta làm nghề này rồi, ta biết. Phải biết cảnh giác chú mày ạ. Cái gì cũng tin thì có ngày chết không có đất mà chôn đâu. Bá nhận lời với thái độ hoài nghi. Mà ông anh cẩn thận quá. Nhưng thôi, em sẽ giúp bác. Trương quắc mắt. Không phải là giúp tao, mà là mày. Hãy giúp cho chính cái thân mày đấy. Mày hãy đặt giả thiết rằng, thằng xùm đi nó không chết, mà chỗ La Minh lấy một cái xác thế vào, thì điều đó có nghĩa rằng vụ án này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và cái đích của ông Minh nhắm tới không phải là mấy thằng buôn bán ma túy lặn mặt ở bên kia biên giới đâu. Mà đó là những người ở ngay quanh đây đấy Tao cảm đoàn với mày Ông Minh vốn là người cẩn thận Từ xưa đến nay Lão ấy làm việc luôn luôn chỉn chu Chưa bao giờ quay nói rằng lão làm điều gì sai luật Vậy mà khi lão ấy dám quyết tâm cho dừng thi hành án tử hình thằng Sổm đi Thì có nghĩa là thằng Sổm đi nó đã khai ra điều gì đó không phải là không quan trọng Và cho đến bây giờ Thì tao cũng vẫn lờ mờ cảm thấy rằng ban giám đốc đang loay hoay như thế nào đó với lời khai của thằng Sổm đi Họ sẽ không buông tha đâu Có điều bây giờ nếu nó chết thật rồi thì chứng cứ sẽ là rất khó. Nó khai gì thì cũng không còn giá trị nữa. Nhưng nếu nó còn sống thì đó là mối tai họa không thể lường trước được cho mày, cho tao và cho rất nhiều người khác nữa. Mày hiểu ý tao nói chứ? Bá gật đầu. Dạ vâng, em hiểu. Em sẽ đi làm ngay. Trời đã về chiều. Tại một quán bia hơi, Lê Văn Bá ngồi với một người. Đó là một cán bộ của đội cứu hộ cứu nạn của phòng cảnh sát chữa cháy tên là Vân. Họ ngồi uống bia hơi với thịt chó. Đầu tiên thì họ nói với nhau những chuyện không đâu. Bất chợt bá bảo. Này ông, tôi với ông đã lâu lắm rồi không được ngồi với nhau. Nhưng mà này tôi hỏi ông, tại sao ông lại làm ở cái đội cứu nạn làm gì? Suốt ngày đi mò mẫm xác chết, người tai nạn, rồi người chết cháy. Thiếu gì nghề mà ông lại đi làm cái nghề khổ thế. Vân cười nói với giọng buồn buồn Ông ơi, Ông chẳng hiểu gì cả. Tôi thì học ảnh rốt nát, trình độ chẳng có gì. May mà còn được cái sức khỏe. Thôi thì cái làm cái nghề này cũng là làm phúc, làm đức cho mọi người. Và lại mình làm cái nghề này thì vợ con nó còn có chỗ để nhìn thiên hạn. Hay là ông bỏ quách đi, tôi kiếm việc khác cho ông. Tôi chơi rất thân với phó giám đốc phụ trách tổ chức. Tôi xin cho ông chuyển về PC15 hoặc là về cảnh sát giao thông. Về đấy dù sao cũng còn khá hơn. Vân lắc đầu. Thôi, tôi chả đi đâu hết. Làm mấy năm nữa rồi về hưu Nhà tôi tuy thế con vợ tôi nó cũng kiếm ra tiền Vừa rồi nó lại đầu tư một cái cửa hàng bán thời trang mỹ phẩm Nói gì thì nói Vợ tôi nó chẳng bao giờ hỏi tới lưng bồng của tôi cả Vợ ông thế thì quá tốt Còn tôi Mỗi khi về đến nhà Thường thì có chó chạy ra làm vẫy đuôi đón thôi Chứ còn vợ tôi thì chẳng bao giờ Chỉ có hôm nào lĩnh lương Thì nó mới đòn đà Vân cười. cười Ông cứ nghiệt ngã độc mồm. Cô Thủy tôi lạ gì rất đảm đang đấy Mà tôi nghe nói ông làm hình sự Nhưng hay giao du với bọn giang hồ quá Cẩn thận đấy Dạo này công việc của ông thế nào Lê Văn Bá trả lời Cũng bình thường thôi mà Thì ông thấy đấy Tôi làm ở đội chống tệ nạn Suốt ngày bắt mấy đứa nghiện ma túy hút sách cờ bạc cái điểm Dạo này không thấy báo chí nói về đội của các ông nhỉ Chắc là không có công an việc làm gì Vân tập một ngụm bia Đúng là dạo này nhàn suốt ông ạ Cũng nhàn, suốt ngày đi chơi Rồi đi tập Lê Văn Bá nói khơi khơi Hình như hôm nọ các ông phải đi mò một cái xác chết ở ngoài sông đúng không? Vân gật đầu Đúng rồi, một thằng nhảy trên cầu xuống từ từ, nhưng mà hôm đó cũng may là chúng tôi đang đi tập lặn có mang theo bình oxy, thế là thấy ba có người chết đuối, chúng tôi lao xuống và mò được cái xác lên, nhưng mà không biết là con cái nhà ai và ở đâu Chúng tôi đem về nhà lạnh của bệnh viện huyện rồi Thế sau đó thì xử lý thế nào? Có phải báo cho gia đình người ta biết không? Vân đã ngả ngả say nói rất thật, à, tôi có để ý đâu thực ra là hôm đó tôi cũng không tham gia đi mỏ cái xác đấy chỉ hôm sau họp thì nghe nói đã vớt được một cái xác như vậy đưa vào bệnh viện huyện rồi như thế nào thì cũng chẳng để ý mà tại sao ông lại quan tâm tới cái xác này bá tặc lưỡi thì tôi nghe nói là có thằng tự tử lại có bà cụ đang phát điên lên vì đi tìm thằng con tâm thần nhưng không thấy đâu cả vân hào hứng ông để lấy. tôi gọi điện thoại hỏi đội trưởng xem cái xác đó xử lý thế nào nhé. nói rồi vân lấy điện thoại gọi cho đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn Alo. Chào ông anh. Vâng, em đây. Vân đây. Anh có rỗi thì ra đây ngồi uống bia với em. Em đang ngồi với anh bá ở PC14. Hai anh em uống bia với thịt chó. Vâng ạ. À này ông anh, cho em hỏi một chút. Hôm nọ mình vớt được cái xác mà thấy bảo là cái xác vô thừa nhận. Sau đó thì đem đi đâu hả anh? chàng hiểu ở đầu dây đằng kia nói cái gì. Chỉ thấy Vân vâng dạ. Vâng dạ rất ngạc nhiên. Thế rồi Vân nói. À, dạ vâng ạ. Anh yên tâm, em hiểu rõ. Nói xong, Vân tắt máy và quay sang nói với Bá. Theo những mấy nói, không hiểu hôm đấy có chuyện gì mà cái xác lại đem vào bệnh viện tỉnh. Rồi sau đó cái xác đấy xử lý thế nào thì chẳng ai biết. Chắc là giao cho bệnh viện để họ làm thông báo cho gia đình rồi. Bá hơi tái mặt rồi nói gượng: lạ nhỉ, tại sao lại đưa vào bệnh viện tỉnh? Mà thôi, tôi với ông uống bia tiếp đi. Và rồi câu chuyện giữa hai người bắt đầu nhạt dần, nhạt dần. Bởi lẽ bá không còn tâm trí đâu để uống bia nữa. Và việc kết xác đưa vào bệnh viện tỉnh cũng đúng vào hôm sộm đi được báo là đã chết. Thấy ruột gan nóng như lửa đốt, bà lấy điện thoại, giả vờ bấm cho ai đó và bảo: "Vâng. Em đang ngồi uống bia, vâng vâng, em về ngay đây ạ." Nói xong bà trả tiền rồi bảo Vân: "Này, ông, tôi có việc phải về phòng rồi, tôi xin phép ông nhé." Vân gật đầu, "Ờ thôi, ông cứ đi đi, tôi uống xong cốc bia này rồi tôi về." Lâu lắm mới lại ngồi uống bia hơi, ngon thật đấy. Bá bụi vàng phóng xe vào thẳng bệnh viện. Tới cổng Bá thấy một tay bảo vệ là người quen. Bá lôi ra và nói: Này này, tôi hỏi ông, cách đây ít hôm có một cái xác chết đối mà đưa từ bệnh viện huyện lên đây, ông có biết không? Gã bảo vệ lắc đầu. Làm sao mà biết được? Ngày nào ở đây chẳng có người chết. Ông nói thế thì bố thằng tây nào biết được? Bá năn nỉ. Thôi, thế thì ông giúp cho tôi. Ông làm sao dò hỏi hộ tôi? Là có việc một cái xác chết vô thừa nhận, do công an vớt lên đây. Sau đó đưa đi đâu? Ông mà tìm ra được ngọn nguồn thì có thường đấy. Gã bảo vệ nói. Thế sao ông không vào nhà xác mà hỏi? Bá bảo. Thôi. Việc này tôi đã nhờ ông thì ông cứ làm. Mà tôi nói thật. Ông tìm ra được tung tích cái xác này là có thường đấy. Gã bảo vệ nhìn bá từ đầu đến chân rồi nói. Hơ. Thế bây giờ ông lại kiêm thêm nghề tìm xác thuê à? Bá cáo. Ông nói dở bỏ mẹ. Chẳng qua là có một bà cụ. Có thằng con bị tâm thần. Bá ấy cẳng định rằng nó đã nhảy xuống sông tự tử. Cầm ngàn họ vớt được cái xác mang về bệnh viện đây. Thế rồi họ đang đi trôn ở đâu? Hay là thiêu gia đình người ta không biết? Bởi vì thằng này nó không có giấy tờ tùy thân gì cả. Nghe đến đây gã bảo vệ mới vỡ lẽ. Gã bảo vệ A lên một tiếng. À, tôi được rồi, để tôi. Nào, số điện thoại của ông đâu? Ông cho tôi đi, có tin gì thì tôi điện cho ông. Mà này, ông bảo mấy ông ở đội chống cướp, chống trộm. Làm gì mà các ông ấy quần ở cái bệnh viện này gớm thế? có vài cái thằng ăn trộm vào trong này ăn cắp mấy cái quần áo của người nhà bệnh nhân, thì mà cầm mới làm chúng tôi đến khổ. Thời buổi này, người ta được ăn cơm, thì cũng phải để chúng tôi kiếm miếng cháo chứ. Tôi hỏi ông, ông có sống được bằng lương không? Tôi cảm đoàn với ông, và ông đi hỏi cái xác này. Thế nào cũng có người thuê tiền ông. Bá quắc mắt, này, sao tự nhiên ông lại nói chuyện nọ sọ chuyện kia thế? Gã bảo vệ nói, thôi được, tôi sẽ hỏi cho ông. Nhưng mà ông hãy nói với mấy ông ở đội chống cướp chống trộm là làm vừa thôi. Chứ bọn tôi mà đói ăn thì bọn nó mấy cũng chẳng có bồng lồng gì đâu. Từ bệnh viện bá lại về thẳng nhà của thượng tá Trương. Thượng tá Trương vừa ăn cơm xong. Lúc này đang ngồi xem tivi. Thấy bá vào thì Trương hỏi. Mày vừa đi uống bia về à? Có phải đi uống bia với thằng Vân không? Bá giật bắn người. Anh cho ngoại tuyến theo dõi em đi à? Trương cười và lắc đầu. Ai theo dõi mày làm cái gì? Chẳng qua có thằng nó phóng xe qua quán bia, thấy mày đang ngồi uống ở vẻ hè. Đến lúc nó qua đây có việc với tao, thì nó khoe là nhìn thấy mày với thằng Vân. Bá bảo anh à, đúng là bên đội cứu hộ cứu nạn nó có vớt được cái xác như thế, họ đưa vào bệnh viện huyện, rồi từ bệnh viện huyện chuyển về bệnh viện tỉnh cũng đúng vào cái chiều hôm báo thằng Sổm đi nó chết, rồi như thế nào thì không ai biết được nữa. Bây giờ em cho thằng đệ tử tìm vào bệnh viện tỉnh xem cái xác đó đưa đi đâu và xử lý như thế nào. Trương lặng người đi rồi nói. Linh tính của tao quả không sai Chẳng hiểu sao tao thấy rất nóng ruột Tao đoán chắc rồi đây Thế nào cũng có chuyện không hay Bây giờ thử đặt một giả thiết như thế này Thằng sổm đi được cấp cứu kịp thời Không chết Và tay minh hoặc có thể là phó giám đốc Trúc Muốn nhân cái việc này Tương kế tiểu kế Để mọi người đều biết rằng thằng sổm đi đã chết Và các lão ấy tiến hành trình sát Bà nói với vẻ tự tin Em chẳng tiền cái chuyện đấy Trương bảo Tại sao mày không tin Mày làm công an bao nhiêu năm rồi Thế mày không biết thế nào là thủ đoạn nghiệp vụ à Mày chỉ giỏi bắt nạt mấy con gái điếm mấy thằng nghiện hút vặt vờ Rồi mấy cái đứa cờ bạc Còn những cái việc xung quanh nghiệp vụ thì mày biết cái gì Thấy Trường có vẻ lo lắng Bá bảo Anh cứ yên tâm đi Em sẽ tổ chức trinh sát cho ra nhẽ cái việc này Dù sao mình còn nhiều thời gian kia mà Trời đã về chiều Trên một đoạn sông mê công ở giữa khoảng từ tam giác vàng đến bò kẹo, tại một khu gạch thác, lợm trộm đá tai mèo, cây cỏ mọc ở giữa sông ôm um tù, có một chiếc thuyền máy loại 5 tấn đang neo gần giữa sông. Trên thuyền có 4 người. Họ neo thuyền ở đấy và thả cần câu. Nhưng hình như họ chẳng câu kéo gì mà đang ngóng chờ ai đó. Từ phía trên thượng lưu có một chiếc thuyền nhỏ nhưng gắn động cơ lớn đang là vùn vút về. Gần đến nơi thì chiếc thuyền máy giảm tốc độ, rồi đi chậm chậm Sát vào chiếc thuyền đang neo ở trên sông Từ bên kia Có một gã đang cầm móc sắt buộc vào đầu chiếc dây thừng Gã ném sang chiếc thuyền con bên này Và gã ở trên chiếc thuyền con tóm lấy Ngoắc vào cọc trèo Thế rồi chúng nổ máy đi Hóa ra từ ngày bị công an Lào Và cảnh sát Thái Lan đồng bắt nhiều Cho nên bọn buôn ma túy đã thay đổi phương thức giao nhận hàng Chúng cho hàng vào túi nhì Buộc kín lại Rồi thả chim dưới nước Dùng thuyền kéo Khi đến nơi, thì chúng chỉ việc ném sợi dây sang, phía bên này buộc lại, thế là hàng đã được giao xong. Còn túi ma túy được gói trong nhiều lớp ni lông, được buộc lơ lửng ở dưới đáy thuyền và rồi chúng kéo về đến nơi để giao nhận tiếp. Việc giao hàng gần như được diễn ra trong tích tắc và chiếc thuyền kia lại quay ngược đầu, chạy về phía ngã ba biên giới. Còn chiếc thuyền máy bắt đầu nổ máy, chậm chậm xuôi về phía tỉnh Bò Kẹo. Trên thuyền, ngoài người lái tên là Thông Lao, còn có gã bảy. Người mà đã được chiến tha chết Và ba kẻ nữa Trong đó có hai tên vệ sĩ của chiến Chúng cùng đi trên một chiếc thuyền Mà không đứa nào nói với nhau câu nào Mặt thằng nào cũng lầm lũi, lạnh lùng Chạy được khoảng 20 phút Đến một cái bến nhỏ Ở trên bến đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn Chúng dừng lại, cho thuyền cập bến Chúng nhanh nhẹn lôi tối ma túy Thả ở dưới đáy thuyền lên, vứt lên ô tô Người lái xe tên là Tùng Và một kẻ lạ mặt nữa Lê Tùng lái xe chạy thẳng một mạch về nhà Quang. Chúng về tới nhà Quang thì trời đã tối. Sau khi cho xe vào trong sân, Quang ra hỏi Tình hình thế nào? Tùng trả lời Dạ thưa anh, mọi việc ổn cả Quang hỏi, số lượng bao nhiêu? Dạ em không biết Em chỉ biết là chúng ném hàng lên xe rồi em đi thẳng về đây ngay. Còn việc như thế nào? Số lượng ra sao? Chắc là con Natavon nó sẽ nói với anh Quang gật gù. Nhưng thật ra hắn hỏi chỉ để mà hỏi thôi. Chứ còn việc hàng hóa giao nhận như thế nào? chất lượng chủng loại ra sao thì Natavon đã nói kỹ cho Quang biết rồi và từ ngày có lệnh báo động rằng có thể sổm đi chưa chết thì hầu như chúng không giao dịch điện thoại với nhau có việc gì thì người của Natavon từ bên kia biên giới sang thẳng bên này để trao đổi trực tiếp với Quang và Quang sẽ trực tiếp lên nói với Chiến nếu như có dùng điện thoại di động thì thường chúng chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau hoặc nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt số màu thí tiền tụng vừa mang về được đưa xuống hầm cửa hầm nằm ngay trong bếp ăn Nếu như người không tinh ý thì sẽ nghĩ đó chỉ là một khu vệ sinh phụ. Mở cửa phòng vệ sinh và chỉ cần nhấc một tấm ván lên và ở dưới đó lộ ra một cửa hầm. Đi xuống đó thì ở bên dưới là khác hẳn. Căn hầm rộng chừng 40 mét vuông Ở đó có bày những dụng cụ như máy ép ma túy, máy đóng gói, máy dập nhãn, rồi các dụng cụ cân, đong và kể cả những bình hóa chất để kiểm nghiệm ma túy. Trong hầm có ba người đang chăm chú làm. Một người tên là Tensu, người Myanmar, và hai người nữa đều là người Việt. Một các người Việt cân đủ 350 gà ma túy rồi cho vào khuôn. Tensu lấy một loại hóa chất gì đó phun vào, rồi trộn chúng lên, sau đó dùng máy ép. Công việc ép một bánh heroin không lâu. Tuy nhiên chúng phải làm nhiều chủng loại. Có loại 99%, nhưng cũng có loại chỉ 50% là heroin thứ thiệt, còn 50% là các loại bột khác, hoặc có loại thì ruột bên trong là loại bột khác. Và vỏ bên ngoài là heroin Gã thèn su làm rất cẩn thận Và được phong heroin nào Chúng đóng gói cẩn thận Và đóng mắt con sư tử lên trên Quang chăm chú nhìn rồi hỏi Như vậy Mỗi một ngày chúng phải làm được bao nhiêu Thèn su nói bằng tiếng Lào Thưa ông, nếu như đóng gói loại heroin 99% Mỗi ngày có thể được 5 cân Nhưng các loại khác thì ít hơn nhiều Bởi phải làm lõi hoặc làm vỏ Quang gật đầu ra ý hiểu. Sau khi kiểm tra ở trong phòng, Quang đi theo một ngách nhỏ đi ra. Khi ngách nhỏ này là một khu vệ sinh ở phía cuối vườn. Tùng đi sau Quang và nói Phải công nhận cái ông này thiết kế hầm giỏi thật mà không hiểu hệ thống thông hơi ông ta đặt ở chỗ nào. Quang tự hào nói Mày phải biết, người thiết kế cái hầm này là một người chuyên thiết kế công trình ngầm cho bộ đội thời trung Mỹ cho nên ông ta rất có kinh nghiệm. Tùng hỏi tiếp Thưa anh, nếu như mất điện thì làm thế nào? Không có vấn đề gì cả Nếu như bất điện thì ở dưới hầm đã có hệ thống ánh sáng dự phòng. Tùng lại hỏi tiếp, Anh ơi, nếu như trong trường hợp bị nhốt ở dưới hầm này, thì không khí ở đâu ra mà thở, và sẽ ở dưới hầm này được bao lâu? Mày không phải lo, nếu như có công an đóng ở đây, bọn dưới hầm sống cũng ít nhất là được 3 ngày. Sau khi trui lên khỏi hầm, Tùng nói với Quang, Anh à, em thấy cái nhà vệ sinh đang ở dưới cối vườn này không hay, ngộ nhỡ có khách hứa của anh đến họ đi ra vườn chơi rồi họ mở cửa toilet thì lúc đó anh ngăn thế nào? Quang gật gù bảo, điều đấy ta cũng đã nghĩ ra, có lẽ em phải làm cách khác. Theo em, hiện nay ở Lào đang có phong trào nuôi ngựa đua, anh mua lấy hai con ngựa đua và biến chỗ này thành cái chuồng ngựa, thế là chẳng ai để ý cả. Quang gật gù, ý của mày hay đấy, được, đúng là tao sẽ phải làm chỗ này thành nơi nuôi ngựa. trở về nhà Quang và Tùng đi vào phòng khách, Quang hỏi Tùng. Tình hình con Phượng thế nào rồi? Người của mày đã lùng ra chưa? Tông trả lời, chắc chắn con Phượng không còn ở Viên Trần nữa. Nó quá sợ, có lẽ đã trốn về Việt Nam rồi. Thế chúng mày đã cho người về quê nó chưa? Dạ chúng em đã cho người về Vinh tìm rồi, nhưng mà không thấy nó đâu cả. Theo em nghĩ, con này là gái mại dâm, chắc chắn là nó vào thành phố Hồ Chí Minh hay là đi đâu đó. Chứ nó biết chất của anh em mình, nên nó không dài gì mà lại quê cả. Quang trầm ngâm nói, Thực sự tao rất lo Không hiểu nó có mang nộp cho ai Cuốn hộ chiêu đó không Tao chỉ sợ nó đem nộp cho công an thì rách việc lắm Tùng cố nói cứng Thưa anh, theo em nó không dám đâu Bởi vì nếu nó khai ra Thì chính nó cũng mang tội Em nghĩ vì nó quá sợ anh em mình Nên nó trốn mất tâm thôi Nhưng anh yên tâm, cái loại như con này Bao nhiêu năm nay nó sống bằng vốn tư có Mà ăn tiêu như chúng nó mà trốn chui trốn lủi Thì lấy gì mà tiêu Thế nào đàn em cũng tìm ra cho mà xem Quang thở dài. Bên kia cho hay. Thằng Tiến Hồi cũng đã đi rồi. Tùng giật mình. Thằng Tiến Hồi đi rồi. Sao lại vậy thế? Quang lắc đầu. Mày chẳng hiểu gì hết. Nếu như công hăn lùng ra được thằng Tiến Hồi, thì có nghĩa rằng toàn bộ anh em mình ở bên Việt Nam sẽ vào dọn sạch. Nó sẽ khai ra ai là người đưa thuốc độc. Ai là người chỉ huy việc này. Mày hiểu chứ? Tùng gật đầu. Ai... Nhưng mà dù sao như thế thì cũng ác quá. Sao không đưa nó sang bên này? Quang quắc mắt. Sao mày ngu thế? Công an Lào và công an Việt Nam bây giờ là một Mày không biết bây giờ một đoàn chuyên gia công an Việt Nam đang ở Lào à? Có thông tin gì về tội phạm là họ đều thông báo cho nhau biết hết Thậm chí còn cử người sang đây để phối hợp với công an Lào Bao nhiêu năm vừa rồi Các vụ ma túy bị bắt do công an Việt Nam báo cho Lào Hoặc công an Lào báo cho công an Việt Nam Tao sợ rằng trong vụ này Công an Việt Nam đã cử người sang đây rồi đấy Tùng thở dài <cười> Anh ạ Theo em Chúng ta nên ngừng một thời gian Độ vài tháng xem sao Tao cũng muốn thế lắm Nhưng thôi Số hàng này đã nhận của con Natavon Bây giờ nếu như không giải tỏa ngay thì lấy đâu ra tiền mà trả nó Mà mai phải biết rằng Con Natavon này Bên ngoài trông xinh đẹp như hoa hậu Nói năng nhỏ nhẹ giống hệt như bố nó Nhưng bên trong thì không biết nó là người thế nào đâu Cho nên phải giải quyết hết chỗ ma túy này Và lấy tiền trả cho nó Xong xuôi thì nằm im thở khẽ Tùng lại hỏi Bao lâu thì giải hết số hàng này hả anh Nếu như xuân xẻ thì chỉ một tháng là hết. Mà thôi, mày đừng nói cái chuyện này nữa, nhức đầu lắm. Có lẽ ta với mày, ngày mai sang Thái Lan xả hơi mấy ngày cho đỡ mệt mỏi. Nghe nói đi Thái Lan xả hơi, tùng sáng mắt lên. Vâng ạ, ở bên Thái Lan em cũng có cơ sở hay lắm. Quang gật đầu, nhưng chỉ ta với mày đi. Đừng nói gì với ông Chiến nhá. Vâng ạ. Mới có hai ngày mà trong phượng hốc hác hẳn, và chứng kiến cái chết của ông trí đối với phượng là quá sức tưởng tượng trong cô luôn luôn có cảm giác dằn vặt nếu chính cô là thủ phạm gây ra cái chết của ông trí phượng biết nếu bây giờ mang trả lại cuốn hộ chiếu cho bọn tùng thì cũng chưa chắc cô được yên bởi vì chúng đã giết ông trí thì chúng cũng không để cho phượng sống sợ dằn vặt cộng với nỗi sợ hãi khiến phượng mất ăn mất ngủ đứa bạn cùng phòng là người nghệ an sang lào làm nghề gội đầu kim mại dâm bà với phượng Mày có chuyện gì thì nói ra tao nghe xem nào Phượng lắc đầu Tao không thể nói được Ta mà nói chuyện này ra thì tao chết Mày cũng chết Nói ra cho nhẹ lòng Làm gì mà mày cứ quan trọng hóa Tao thấy mày cứ dầu dĩ lo sợ như thế này Thì tốt nhất mày nên đi chỗ khác mà ở Nếu không ngày mai Ở đây có chuyến xe về Thanh Hóa Mày chuồn về đi cho yên thân Phượng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Ừ Có lẽ tao phải đi như vậy Thôi mày ra hỏi hộ tao Ngày mai khi nào có chuyến xe đi Thanh Hóa và mấy giờ khởi hành. Cô gái nhầm tính một lúc rồi bảo Không, ngày kia mới có chuyến đi cơ. Phượng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Thôi được rồi, mày ra mua vé cho tao. Lấy vé loại ghế nằm ấy nhé. Cô gái đồng ý và rồi Phượng móc ví lấy tiền đưa cho cô ta đi mua. Nhưng sau khi cô gái đi khỏi thì Phượng tự nhiên lại thấy lo lắng. Bỗng dưng một tiết sáng lé lên trong đầu. Phượng lấy điện thoại gọi đến một đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines tại Lào và Phượng đặt luôn một vé. Sáng ngày hôm sau, đi về Việt Nam. Khoảng nửa tiếng sau, Phượng xuống dưới nhà tìm một người Lào, chạy xe ôm và nhờ anh ta đi lấy hộ vé. Phượng cho anh ta 10.000 kip Sau khi anh ta đi lấy vé về, Phượng vội vàng bỏ quần áo vào trong túi lặng lặng ra khỏi nhà. Phượng đến khách sạn ở sát sân bay và thuê phòng ở đó. Cô gái sau khi đi mua vé ô tô cho Phượng trở về thì chẳng thích Phượng đâu. Thì thấy cửa khóa bên ngoài, gọi điện thoại cho Phượng thì không được. Cô rất bực mình, nhưng rồi cô lại đi đến cờ hiệu gọi đầu. Có một gã đến gọi đầu, nhìn mặt thì đã thấy không phải là người lương thiện. Cô ta vừa gọi đầu cho gã, vừa suy nghĩ, tại sao Phượng đi đâu mà lại không nói gì. Sự lơ đãng của cô đã khiến cho gã thanh niên để ý, gã hỏi: "Nhai của em, đang gãy đầu cho anh mà nghĩ chuyện gì đấy?" Cô cười buồn và bảo: <cười> em đang nghĩ đến con bạn em Nó làm sao ấy Bạn em nó tên là gì Tên nó là Phượng Nó ở Nghệ An sang đây Ngày xưa nó cũng cặp kè với ông Quang Anh biết ông Quang không Gã kia lắc đầu Chẳng biết Quang nào cả Anh vừa ở Việt Nam sang đây làm ăn được mấy tháng Nghe thấy thế cô gái vui mồm nói Ông Quang này à giàu lắm Ông ấy làm ăn ở trên luông pha băng Mỗi lần ông ta về đây là đều lôi con ấy đi Thế rồi chẳng hiểu có chuyện gì Mà từ hôm kia tới nay Nó về nhà em, mà suốt ngày em thấy nó cứ lo sợ đến nỗi không ăn không ngủ được. Gã kia nói Nó lo cái gì? Nó buôn ma túy à? Cô gái lắc đầu. Nào ai biết được nó. Thế rồi nó bảo em là ra lấy vé cho nó đi thanh hóa để ngày mai nó về. Nó sợ ở đây có người giết. Nhưng đến khi em về tới nhà thì lại thấy nó biến đâu mất rồi. Gã đang gội đầu nhưng bị điện giật. Gã hỏi Nó đi rồi à? Cô gái Ừ thì nó bỏ đi rồi. Mà tại sao anh lại hốt hoảng thế? Anh biết nó à Gã kia ngồi xuống ghế bảo Không Anh nghe thấy thế thì anh hỏi thôi Thế rồi gã đánh trống lảng sang chuyện khác Này tôi đem đi van nhé Cô gái hỏi Cho bao nhiêu Gã cợt nhả Thích bao nhiêu cũng chiều Được thôi Thế em gọi đầu cho anh xong Anh em mình đi ăn Nhưng anh ở chỗ nào Anh ở gần bến xe ấy. Ừ Chỗ đây cũng được Thế rồi gọi đầu xong Gã đưa cho cô gái số điện thoại rồi bảo Anh đi về khách sạn trước Xong rồi em đến luôn nhé. Vừa ra khỏi cửa, gã đã bụi vàng bấm máy. Alo, anh Tùng à? Em đây. Sĩ đây. Tìm thấy ổ của con Phượng rồi. Tiếng Tùng hỏi giật rộng. Nó ở đâu? Em vừa gọi đầu. Con bé ở đây nói rằng là mấy hôm nay con Phượng đến nhà nó ở. Nó lo sợ lắm. Nó nhờ con này đi lấy vé ô tô cho nó về Việt Nam. Nhưng khi con này về thì không thấy con Phượng đâu cả. Tiếng Tùng đang kêu gầm lên. Như vậy là nó chỉ loanh quanh ở khu bờ gần đó thôi. Chắc chắn nó còn ở trong quyền trăn. Tối hôm nay Chúng mày phải tìm bằng được nó cho tao. Đêm hôm đó, tại rất nhiều nhà trọ và khách sạn ở Viên Trăn, có một nhóm thanh niên đến hỏi cô gái tên Phượng. Chúng không ngờ rằng Phượng đã đến khách sạn hàng không và nghỉ ở đấy. Tất nhiên ở nơi đó, chúng không bao giờ dám đến cả. Sáng hôm sau, Phượng lên chuyến bay từ Viên Trăn về sân bay nội bài. Nhưng xuống sân bay nội bài rồi, Phượng vẫn thấy không yên tâm. Cô không biết bây giờ mình phải làm như thế nào. Phượng cầm cuốn hộ chiếu và như một kẻ mộng du cô thuê một chiếc taxi và đi thẳng đến phòng cảnh sát hình sự của công an Hà Nội. anh sĩ quan trực ban của phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội nhìn cô gái thất thểu đi vào. Anh hỏi Cô đi đâu đấy? Có việc gì? Phượng nói như người mất hồn Dạ thưa anh, em cần gặp người chỉ huy. Cô gặp chỉ huy làm gì? Dạ đếm nộp cuốn hộ chiếu này. Anh sĩ quan trực ban hỏi tiếp Tại sao lại nộp cuốn hộ chiếu? Cuốn hộ chiếu này là của ai? Dạ cuốn hộ chiếu này em nhặt được Nhưng thôi anh đừng hỏi Anh cho em gặp người chỉ huy Anh sĩ quan trực ban ngoài cổng Quay máy lên phòng và có một trung sĩ cảnh sát Nghĩa vụ xuống dẫn cô gái lên Đội trưởng đội chống cướp của phòng cảnh sát Công an Hà Nội rót cho cô một cốc nước rồi nói. Cô bình tĩnh lại Kể cho chúng tôi nghe Cuốn hộ chiếu này tại sao lại ở trong tay cô? Vương kể lại câu chuyện một cách rành rọt. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có Đại tá Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng úy Hoàn, Phó phòng Vương và một số cán bộ cảnh sát điều tra. Đó là Thiếu tá Hải. Đại tá Trúc đứng lên. "Thưa các đồng chí, các đồng chí biết đấy, chuyên án của chúng ta hiện nay đang vào giai đoạn rất gấp. Theo những thông tin mà bên cục phòng chống ma túy lão cho biết, có một số thông tin của văn phòng Interpol và cục chống ma túy của bộ thì rõ ràng hiện nay ở bên Lào có một đường dây buôn bán ma túy với số lượng cực lớn đang vận chuyển về Việt Nam chúng đinh ninh rằng sòm đi đã chết cho nên hiện nay đường dây ma túy này tiếp tục hoạt động qua lời khai của sòm đi thì chúng ta thấy được cả âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của chúng tuy nhiên nếu chỉ dựa vào lời khai không thôi thì khó có thể làm gì được chúng bởi vì chúng ta thiếu chứng cứ suốt quá trình sòm đi giao du ngập ngỡ với một số người Trong đó có cả một số người là cán bộ công an đương chức, đương quyền hiện nay. Thì những người này đều chỉ có liên quan gián tiếp đến đường dây ma túy, chứ không phải trực tiếp. Cho nên chúng ta không làm tốt khâu trích sát đến tận hang ổ thì khó có thể phá được đường dây này. Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo tổng cục cảnh sát và cục phòng chống ma túy. Sau khi trình bày kế hoạch đồng chí Minh soạn thảo, cấp trên cũng nhất trí. Tuy nhiên, lãnh đạo tổng cục cảnh sát cũng lưu ý, chúng ta phải nhớ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí trong tổ công tác đi sang Lào trinh sát lần này. Tất nhiên, các đồng chí yên tâm là công an Lào và bộ phận chuyên gia Việt Nam tại Lào cũng sẽ có những biện pháp hỗ trợ các đồng chí. Nhưng do đặc điểm công việc, nên các đồng chí phải đi tương đối độc lập. Tôi đồng ý với kế hoạch đề ra là đồng chí Hoàng sẽ đi cùng mẹ sang Lào coi như đi nghỉ phép. Nhiệm vụ của đồng chí Hoàn là làm sao phải dựng lên được chân dung đường dây ma túy ở Lào. Đồng chí có một thuận lợi là đồng chí có quen cô cây sỉ con gái ông Bùn Phanh. Ông Bùn Phanh có một người con gái ngoài giá thú tên là Natabon. Cô gái chính là một trong những mắt xích rất quan trọng và là chủ đầu mối cung cấp toàn bộ hàng về cho đối tượng vũ văn chiến. Việc của đồng chí Hoàn rất nặng. Cho nên khi sang đó, các đồng chí phải nhớ có các biện pháp hỗ trợ cho đồng chí Hoàn thật tốt. Cố gắng làm sao? phải đảm bảo tuyệt đối bí mật trong chuyên án này chúng ta không giữ được bí mật thì cầm chắc thất bại trong tay đồng chí Hải khi sang Lào đồng chí sẽ giữ nhiệm vụ phối hợp giữa lãnh đạo phòng ở đây dự bàn chuyên án và với cục chống ma túy của Lào còn đồng chí Vương khi rằng đó đồng chí là chỉ huy chung của tất cả nhiệm vụ cụ thể của từng người như thế nào các đồng chí sẽ bàn trực tiếp với đồng chí Minh nhưng trước khi quyết định việc này tôi xin hỏi các đồng chí có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không Hoàn đứng lên ngay. Báo cáo đồng chí, tôi xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đại tá Trúc quay sang hỏi những người còn lại. Đồng chí Hải, đồng chí Vương, các đồng chí thế nào? Cả hai cùng đứng lên nói. Báo cáo, chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Đại tá Trúc nói có vẻ hơi băn khoăn. Chuyến đi này của các đồng chí không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Các đồng chí phải hoạt động độc lập. Đồng chí Hoàn có ưu thế là bên ngoại ở bên Lào. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận thì đồng chí rất dễ bị lộ. Vốn tiếng Lào của đồng chí rất khá. Tuy nhiên đồng chí phải kiểm tra liệu khả năng giao dịch bằng tiếng Lào còn đảm bảo được hay không. Nếu chưa đảm bảo, chúng ta phải tính kế khác. Hoàn đứng lên nói tự tin. Báo cáo giám đốc, em nói tiếng Lào rất tốt. Chỉ có điều em không viết được thôi. Mọi người cười ồ lên. Dạ vâng, bởi vì mẹ em dạy em tiếng Lào, nhưng mà em không dạy em viết. Thế rồi khi còn bé, Em lại ở cùng với một số người Lào, và thời gian vừa rồi em cũng học được nhiều tiếng Lào từ cô Cay sĩ. Thượng ta mình đứng lên nói, tôi biết, lần này sang Lào, hy vọng cô Cay sĩ sẽ giúp được cậu nhiều. Bây giờ việc đầu tiên cậu làm cho tôi một cái đơn xin nghỉ phép, nói rõ ràng đi nghỉ phép tại Lào cùng với mẹ. Thời gian cả đi cả về là 20 ngày, và đồng chí làm thế nào? Để mọi người đều biết rằng, cậu đi Lào cùng với mẹ. Dạ vâng. Lê Văn Bá đang trong phòng họp. Đang họp thì máy điện thoại của Lê Văn Bá có tiếng báo tin nhắn. Bá mở ra xem, thì thấy có mấy chữ. Ông đến bệnh viện ngay. Tôi cần nói chuyện với ông. Vừa họp xong, bá bồi vàng phóng xe máy đến bệnh viện. Các bảo vệ trông thấy bá nói ngay. Tôi hỏi ra rồi. Cái tay tâm thần nhảy xuống sông chết đuối ấy. Xác đã được đem đi thiêu. Nhưng khi đưa xác đi thiêu, thì lại để dưới một cái tên khác. Nghe nói là tên của một người Lào. Bá nghe xong mà thấy hai chân muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố hỏi làm sao mà ông biết được chuyện đấy. Gã bảo vệ nói có vẻ tự hào. Tôi dò hỏi ra rồi có một thằng tù người Lào được đưa đến phòng chống độc ở bệnh viện này rồi sau đó thì được công an áp tải đưa xuống dưới nhà xác. Ở dưới nhà xác công an làm thủ tục cho cái xác chết đó mang tên là sổm đi nhưng cái thằng Lào ấy vẫn để nằm ở nhà xác sau đó đã được chở đi đâu mất. Tôi cam đoan với ông rằng cái xác đấy không phải là xác thằng người Lào bởi vì bác sĩ trưởng khoa chống độc nói cho mọi người biết rằng thằng này rất may mắn được cấp cứu kịp thời, chỉ cần chậm 15 phút nữa thì chết, cho nên ông hãy kiểm tra lại đi. Bá nghe xong mà đứng không vững, hắn thất thểu đi ra một quán nước gần cổng bệnh viện rồi gọi điện thoại cho Trương. 15 phút sau, bá gặp Trương tại một quán cà phê. Bá kể hết mọi chuyện cho Trương nghe, Trương gật gù Mày thấy đình cảm của tao có đến nỗi nào đâu. Ta biết ngay, trong vụ này, Bọn Lão Minh sẽ dở một cái trò gì đó Nhưng không ngờ chúng làm cái điều này Thì gây gớm thật Như vậy, kể từ nay Ta với mày phải hết sức cẩn thận Tất cả mọi quan hệ của bọn trên cờ khẩu Và mấy thằng là phải chấm dứt hết Nói chung là không quan hệ với bất cứ đứa nào Thay hết số điện thoại đi Bà nói với giọng run run Anh à, em sợ nếu như thằng sổm đi Mà khai ra hết thì anh em mình gây đấy Trường nói với giọng tự tin Sao mày hèn thế Lời khai của nó là lời khai một phía Nếu như không bắt được ma túy trong nhà tao Và nhà mày Mà cứ khai như thế thì thế nào Nếu như bảo là nó khai cho giám đốc Thì cũng phải chịu à Ai làm chứng Rồi hàng đâu, tiền đâu, ăn chia thế nào Tất cả mọi cái đều phải có Nếu khai thế khai nữa Cũng chẳng có gì mà phải sợ cả Nhưng bây giờ có một việc quan trọng Là mày phải dò bằng được xem thằng xùm đi còn sống hay không Nếu thằng xùm đi còn sống Thì hiện nay nó đang ở đâu Bá băn khoăn nói Bây giờ em sợ không thể làm gì được nữa đâu Em chắc chắn rằng lã minh sẽ cho bảo vệ thằng này cẩn thận lắm Trường trầm ngâm một lúc rồi mới nói Tất nhiên Bây giờ không nghĩ đến chuyện giết thằng sổm đi nữa Mà chỉ cần biết thằng sổm đi vẫn còn sống Thì chúng ta phải làm kế khác Mày gọi mấy thằng dỗi hơi Hay viết blog trên mạng đến Tung tin cho chúng nó Về cái việc lã minh tổ chức đánh cháo sát chết Để lấp liếm thằng sổm đi bị chết Hãy sống đi, mày cứ dựng chuyện cho chúng nó, để chúng nó viết thoải mái, không ngại gì cả. Tối hôm đó tại nhà Hoàn, một không khí vui vẻ lạ thường. Bà Bunsali bảo Hoàn, Này, Hoàn, con đi cùng với mẹ về Lào thật đấy chứ? Hoàn nói, vâng, lần này muốn sang Lào để nghỉ phép chứ còn không muốn nghỉ phép ở Việt Nam. Ông Trinh bảo, Hoàn, mày nói thật xem nào. Sao bố Dương mày lại nghĩ ra cái chuyện Mày muốn sang Lào nghỉ phép thế Chắc chắn không phải là mày nhớ Con cây sĩ đến nỗi Mày phải đi nghỉ phép bên Lào đấy chứ Hoàn cười và bảo hey, Sao bố cứ hay cả nghĩ thế Chẳng nhẽ quê ngoại của con ở Lào Con không được về quê ngoại một lần nữa hay sao Ông Trinh nhìn con lắc đầu Này Tao đẻ ra mày Tao lại không biết tính mày hay sao Mày thử nói thật xem nào Có phải cấp trên cử mày đi công tác tại Lào và lần này mày đi dưới dạng nghiệp phép có đúng không hoàn hốt hoảng bố sao bố lại nghĩ thế ông Trình nói thôi mày không phải giấu tao nữa giám đốc đến đây nói hết mọi chuyện rồi từ hôm đó đến đây bố mẹ không muốn con phải nghĩ cho nên không đả động đến chuyện này nhưng bố mẹ hiểu hết rồi bây giờ nếu như cấp trên phân công con đi làm nhiệm vụ bên lào thì con cứ đi còn nếu như có mẹ đi cùng thì tốt quá Hoàng im lặng hồi lâu rồi mới nói đúng như bố ạ. Vụ án này bây giờ càng nhìn thì càng thấy nó lớn. Bố biết không, cái đường dây ma túy này mỗi một năm nó đưa vào Việt Nam có đến cả hàng tạ heroin và rồi không biết nó vận chuyển đi đâu. Bố thấy đấy. Vừa rồi có những công tê nơi hàng của Việt Nam sang Australia cũng bị phát hiện ra trung dấu ma túy ở trong đó. Cứ cái kiểu này, mình không đấu tranh quyết liệt thì Việt Nam sẽ trở thành một điểm trung chuyển ma túy sang nước thứ ba thì chết. Mà cơ quan chống ma túy của Mỹ thì vẫn cứ đòi vào Việt Nam để cùng tham gia chống ma túy. Ông trinh bực mình, cái thằng Mỹ này, cái gì nó cũng thò tay vào, khi thì mượn cớ nhân quyền, khi thì mượn cớ ma túy, quen cái thói lấy thịt để người. Đấy, bây giờ mở mắt ra mặt trông, Afghanistan này, Iraq này, làm được cái gì đâu? Nó cứ tưởng nó mạnh vũ khí mạnh tiền thì nó bất dân tộc nào quỳ gối cũng được hả? bà Bun Sally cười, hey, khổ quá. ông lại nói chuyện chính trị rồi. và bà, bà quay sang hoàn, thế bao giờ đi hả con? dạ hôm nay con đặt vé máy bay rồi. 2 ngày nữa mẹ con mình sẽ về Viêng Chăn. Nhưng con hỏi mẹ, mẹ thích đi máy bay hay là đi ô tô? bà Bun bảo, nếu mà đi được ô tô thì tốt quá. bay từ đây sang Viêng Chăn, rồi là từ Viêng Chăn về nhà mình cũng lại mấy trăm cây số nữa, lâu lắm con ạ. Nếu như mà có ô tô Đi từ đây qua cửa khẩu nậm cắn Thế rồi qua lại cánh đồng chung Và về nhà mình Có phải tiện đường bao nhiêu không Mà mẹ cũng muốn đi dọc cái con đường Mà ngày xưa mẹ hay đi về Việt Nam Bằng con đường 7 đấy Bất chợt bà buôn nói Thằng sổm đi thế nào Sức khỏe nó ra sao Mẹ muốn trước khi về Lào Mẹ gặp nó một tí có được không Còn nói với các cán bộ Cho mẹ được gặp thằng sổm đi Hoàn suy nghĩ rồi bảo Vâng, con sẽ báo cáo với lãnh đạo Con cũng muốn đi ô tô mẹ Có chiếc xe sang đấy thì tiện hơn Nhưng bây giờ xin xe ô tô khó đấy Ông Trình nói Kiếm xe ô tô không khó Nếu như mày muốn thì bố mượn cho mày chiếc xe Nhưng đi xe sang đấy thì lại phải làm thủ tục tạm nhập Rồi lại phải tái xuất lằng nhằng lắm con ạ Hoàn suy nghĩ rồi lấy máy điện thoại gọi cho thượng tá Minh Alo, anh Minh à Dạ, em đây ạ Vâng ạ, báo cáo anh Có việc này, em xin đề xuất với anh Mẹ em muốn lần này đi về Lào Cùng với em được đi bằng ô tô Mà em thấy ý của mẹ em rất hay Bởi vì nếu có chiếc ô tô thì Sáng đó mình hoạt động cũng dễ, đỡ phải phụ thuộc Thượng tam mình nói Nếu cần muốn đi ô tô thì cũng đơn giản thôi Được, tôi sẽ trao đổi Với công an Lào và hiện nay ở đây đã có một đống xe Lào bị bắt giữ Vì không giấy tờ đây Chúng ta sẽ làm thủ tục mượn một chiếc để sử dụng Hòa nói như dèo lên Nếu thế thì tốt quá Vậy thì anh làm thủ tục sớm đi, em đi ô tô sang thôi Tại phòng hỏi công nằm ngay trong khu điều dưỡng, Sầm Đi đang ngồi trình bày thêm một số vấn đề với Thượng Tam Minh và một cán bộ viện kiểm sát. Như đồng hồ đã 9 giờ, Thượng Tam Minh bảo, "Thôi, chúng ta dừng lại ở đây." Thượng Tam Minh lặng im một lát và hỏi Sầm Đi, "Anh có nguyện vọng gì không?" Sầm Đi nghĩ một lúc rồi nói, "Thưa cán bộ, liệu tôi có được tha tội chết không?" Thượng Tam Minh trả lời, "Điều ấy tôi cũng không thể biết được. Tất nhiên, với những lời khai thành khẩn của anh trong những ngày qua, Tôi nghĩ rằng tòa án Việt Nam sẽ xem xét lại bản án. Anh cán bộ viện kiểm sát nói thêm. Anh cứ yên tâm, những lời khai của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều cho việc điều tra, tìm ra một đường dây buôn bán ma túy lớn. Và chúng tôi sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với tòa án trong phiên xử lại sắp tới. Sổm đi nói. Thưa cán bộ, nếu như tôi không bị tội chết nữa thì làm sao có thể báo cho mẹ tôi biết được không? Từ khi tôi bị bắt, tôi không được biết gì về tin tức nhà cả. Nhưng tôi biết, thế nào cũng có người nói cho mẹ tôi biết Mẹ tôi sẽ chết mất nếu như tôi bị tử hình. Thường tám minh cười và bảo Được, sẽ có người đến tận nhà nói với mẹ anh. Bây giờ, để tưởng cho sự thành cần của anh. Chúng tôi cho anh gặp một người. Nói xong thường tám minh đi ra ngoài, anh nói với lính gác. Đồng chí mời bác Bun vào đây. Hoan đi cùng với bà Bun Sally vào trong phòng. Sổm đi sữa người, sổm đi lắp bắp. Ôi, bác Bun, bác Bun. Mẹ ơi, con đây. Con sổm đi đây. Nói xong sổm đi quỳ sụp xuống và lạnh. Bà Buôn đỡ sổm đi dậy và nói nghẹn ngào Con ơi! Con ơi! Mẹ Buôn đây! Sao con lại đến nông nỗi này hả con? Sổm đi hòa lên khóc nức nở. Bà Buôn xoa đầu sổm đi như thể một đứa bé. Rồi bà bảo Thôi nào! Lớn rồi! Ngần này tuổi đầu sao lại khóc như thế? Rồi bà Buôn nói với thằng Tám Minh Cảm ơn anh đã cho tôi gặp thằng sổm đi. Thưa anh Minh, từ khi tôi biết thằng xồm đi bị bắt và bị kết án tử hình, thú thật, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Ngày xưa khi còn ở chiến khu, tôi đã tắm, đã chăm sóc nó, và rất nhiều lần tôi phải cõng nó chạy bom đạn. Ai ngờ rằng nó không bị chết vì bom đạn, mà bây giờ nó bị chết vì ma túy. Chờ cho xồm đi bình tĩnh trở lại, thượng ta minh nói, Anh xồm đi, ngày mai bác Bùn sẽ về lòng. Chúng tôi sẽ nhờ bác đến thăm mẹ anh và bác sẽ báo với mẹ anh rằng anh vẫn còn sống. Anh có điều gì muốn nhờ bác Bùn nói với mẹ anh thì anh nói đi. Sốm đi gạt nước mắt và bảo Bác Bùn ơi, bác về nói với mẹ cháu rằng cháu vẫn còn sống và chắc rằng chính phủ Việt Nam sẽ không bắn cháu đâu bởi vì cháu đã khai báo rất thành khẩn. Bà Bùn nhìn Sốm đi bằng con mắt thương xót vô cùng. Bà bảo Con ạ, việc đã đến như thế này con đừng che giấu làm gì nữa. Trước hết con phải thương mẹ con Thương vợ Thương hai đứa con gái của con nữa Nếu con thành khẩn Chắc chắn tòa án Việt Nam sẽ giảm tội cho con Được rồi Mẹ sang bên đấy Mẹ sẽ đến nhà thăm bà Vi Lây Xồm đi rút chiếc nhẫn vàng ở tay ra Bác sang bên đó Bác đưa cho mẹ cháu chiếc nhẫn này Bà buôn bảo Không, chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của cháu đấy Cháu cứ đeo vào đi Bác về sẽ nói chuyện với mẹ cháu Hôm sau, Hoàng lái xe đưa mẹ về Lào. Họ đi theo qua đường cửa khẩu nậm cắn. Đi đến đâu, bà Buôn cũng kể cho Hoàng nghe. Đến nọng Hết, bà bảo Hoàng dừng xe lại để bà ngắm nhìn nọng Hết. Bà thấy nọng Hết bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhà cửa san sát, không còn bóng dáng một cây thuốc viện nào. Bà bảo với Hoàng, Còn biết không, ngày xưa, cả cái thông lũng này toàn thuốc viện định. Người mông ở đây trồng thuốc viện nhiều lắm. Có những lần mẹ hành quân đi qua đây, đói quá phải bẻ quả thuốc viện lấy hạt nhai cho đỡ đói. Hoan ngạc nhiên hỏi: hạt thuốc viện ăn được hả mẹ? Bà Buôn cười: nhựa thuốc viện thì là ma túy, nhưng hạt thuốc viện đem rang lên ăn cũng ngon như lạc vậy con ạ. Nhưng có nghiện không mẹ? Bà Buôn lắc đầu: không, hạt thuốc viện không gây nghiện. Ngày xưa mẹ cứ phải đi nhặt quả thuốc viện về bóc lấy hạt đem rang, rồi giã trộn với muối. Ăn nó cũng rồng giống, giống như mối vừng của Việt Nam vậy ạ. Thôi, cái điều đấy bây giờ con mới được biết đó. Xe đi đến bản băng, bà Bu nói. Ngày xưa, ở đây có một cái hang gọi là hang Na Long. Trong một trận đánh, bọn không quân Mỹ thả bom trúng cửa hang. Lần thả bom đó chết nhiều lắm. Có lẽ phải đến hơn 300 người, cả bộ đội tình nguyện Việt Nam, rồi bộ đội Lào và cả thanh niên sung phong chính mẹ đã phải đi chôn cất những người chết ở trong hang. Mẹ không thể nào quên được những cô gái thanh niên trung phong Việt Nam khi họ bị hơi ngạt nóng quá, họ đã xé hết quần áo trên người các cô không còn mảnh vải che thân Khi chôn không có quan tài cũng chẳng có quần áo để liệm mỗi một thi thể được bỏ vào một cái túi ni lông, cái loại bao gạo xanh của Trung Quốc Thế rồi xếp họ xuống hố bom và dùng máy ủi lấp đất lên Sau này mẹ được biết là bộ đội Việt Nam chuyển hết hài cốt của những người đã hy sinh trong trận ấy đưa về nghĩa trang liệt sĩ nậm cắn. Hai mẹ con đi đến thị trấn Phôn Sa Văn thì nghỉ lại. Buổi tối nhìn thị trấn Phôn Sa Văn rực rỡ ánh đèn điện, bà Bôn nói với Hoàn: "Thay đổi nhiều quá con ạ. Ngày xưa cả cánh đồng chum này bạt ngàn cỏ ranh, bạt ngàn cây chó đẻ và đi đâu cũng thấy bom, thấy đạn, thấy mìn." Hoàn bảo. Hây, chiến tranh đã lùi xa hai mươi mấy năm rồi mẹ ơi, thay đổi như thế này còn là chậm đấy. Thế rồi Hoàn bảo, mẹ ơi, mẹ con mình nghỉ lại đây một ngày đi, mẹ xem qua là người quen không thì mẹ đi thăm đi. Bà buôn suy nghĩ rồi nói, Ờ, mai mẹ con mình vào công an tỉnh Siêng Khoảng, mẹ hỏi thăm tìm một người. Ngày xưa chua hít cùng bộ đội, nhưng nghe nói sau này chua hít chuyển về làm ở công an tỉnh Siêng Khoảng, hình như chua hít là phó giám đốc thì phải. Hai mẹ con ngủ lại ở thị trấn Phôn Sa Vẳn một đêm Tờ mở sáng ngày hôm sau, bà Buôn gọi Hoàn dậy Trời rét căm căm Hoàn ngái ngủ bảo Mẹ ơi, để lát nữa đã, giờ trời vẫn còn tối thế này kia mà bà Buôn bảo còn cứ dậy chuẩn bị đi Lát nữa mẹ con mình ra thăm cánh đồng chung đã Rồi sau đó về công an siêng khoảng Hai mẹ con ăn sáng xong Hoàn lái xe đưa bà đi ra khu vực cánh đồng chung Cánh đồng chung bây giờ đã trở thành một khu du lịch Có hàng rào cẩn thận Và có cổng ra vào Người bảo vệ khu cánh đồng chung rất ngạc nhiên khi thấy trời vẫn còn sớm như thế này mà đã thấy người đến tham quan. Anh ta hỏi bà bun bằng tiếng Lào. Bà đến thăm sớm thế này, chắc là có việc gì? Bà bun nói bằng tiếng Lào. Ngày xưa, tôi là bộ đội, tôi đã ở đây. Thời gian không được nhiều, nên tôi muốn đi thăm sớm. Anh ta đồng ý và mở cửa cho bà bun và Hoàn vào thăm chung. Đến những chiếc chung to. Hoàn hỏi, Mẹ ơi, tại sao lại có những chiếc chung này? Và những cái chung này để làm gì? bà buôn bảo cho đến bây giờ mẹ được biết những chiếc chum này chưa hay xác định được nó có từ bao giờ nhưng chắc chắn là nó phải có cách đây từ hàng ngàn năm rồi hoàn nhìn quanh quất rồi nói lạ nhỉ xung quanh đây không có núi đá thế thì những chiếc chum này làm sao mà họ lại vận chuyển được về đây mỗi một chiếc chum to này con nghĩ nó phải nặng đến cật mấy tấn ấy bà buôn bảo đấy cũng là một bí ẩn của lịch sử con ạ cũng không hiểu đời xưa người ta chở những chiếc chum này ở đâu đến đây Mà xung quanh cái khu vực cánh đồng chum này hoàn toàn không có núi đá và càng không có một loại núi đá nào giống như cái đá ở cái cánh đồng chum này. Bà nhặt một mảnh đá ở một chiếc chum bị sứt lên và lấy một mảnh khác ghè, bà bảo Hoàng, con xem. Đá này nó lại màu vàng nhạt. Ngày xưa khi đánh nhau ở đây, đã có những lúc mẹ phải nhảy vào những chiếc chum này để nấp tránh đạn bắn thẳng. Bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh ở cánh đồng chum này nhiều lắm con ạ. Rồi bà chỉ sang một ngọn núi ở phía xa xa còn ngập trong sương mù. núi kia là núi Phu Keng. Trong chiến dịch giải phóng cánh đồng chung, để tấn công lên đỉnh đối đấy, bộ đội Việt Nam hy sinh có tới cả trăm người. Nói xong bà buồn dân dấn nước mắt, bà nói với hoàn: bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh cho đất nước Lào nhiều lắm con ạ. Cũng không biết là có bao nhiêu người, mẹ biết rằng trong những khu rừng ở Lào và trên những con đường, vẫn còn không ít hài cốt của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Hai mẹ con đi vào một cái hang rất to. Hoàn hỏi, cái hang này cũng có từ lâu rồi hả mẹ? Bà buôn gật đầu, đúng, cái hang này cũng có từ lâu rồi. Có lẽ nó có cùng thời với những chiếc chum. Có một giả thiết mà mẹ cho rằng có lý, đó là nơi đây là nơi chế tạo ra những chiếc chum này. Hoàn ngạc nhiên, chế tạo là thế nào hả mẹ? Có người nói với mẹ rằng, những chiếc chum này không phải tạc từ đá, mà nó được những người thợ ở Lào trộn các loại đá với đất được nghiền nát. Sau đó họ đưa vào trong hang này và nung lên Chính vì thế mà những loại đá trên khắp cánh đồng chum này Không đâu có Hoan hỏi mẹ Mẹ ơi, chiếc chum này để làm gì? Còn nghe nói ngày xưa có một giai thoại rằng Đây là những chiếc chum đựng rượu bà buôn cười và bảo Làm gì có chuyện những cái chum này đựng rượu Còn xem, những cái chum to bằng cái nhà kia Thì được bao nhiêu rượu cho đủ Theo mẹ, những chiếc chum này là của bộ tộc Lào Thong Một bộ tộc người Lào Có vóc dáng rất cao lớn và họ dùng những chiếc chum này để đựng hải cốt. Có thể khu vực cánh đồng chum này ngày xưa là khu nghĩa trang khổng lồ. Nhưng có thấy xương cốt ở đây không hả mẹ? Hoan hỏi. Bà Buôn lắc đầu. Làm gì còn nữa? Hàng ngàn năm trôi qua rồi thì làm gì còn xương cốt nào ở trong những cái chum này? Đã hết nửa buổi sáng, bà Buôn bảo Hoan. Thôi, bây giờ hai mẹ con mình về công an tỉnh. Trên đường đi về công an tỉnh, nhiều lần Hoan phải dừng lại để hỏi đường đến công an tỉnh bà Bôn nói với người lính gác đồng chí cho tôi gặp phó giám đốc là Khâm Tả anh lính bảo bác ngồi chờ nhé để cháu gọi điện xem thủ trưởng đang ở đâu thế rồi anh lính gác gọi điện thoại bà Bôn đang ngồi chờ thì thấy Khâm Tả đi ra bà Bôn trông thấy Khâm Tả bà đứng dậy Khâm Tả nhìn bà Bôn trầm trầm rồi nói thưa bác bác có phải là bác Bôn không bà Bôn bảo vâng tôi Bôn đây anh Khâm Tả ôi Anh có trí nhớ tốt thật đấy Bao nhiêu năm rồi không gặp Thế mà anh vẫn nhận ra tôi Khăm tà ôm lấy bà bun Trời ơi, bao nhiêu năm rồi cháu mới được gặp lại bác Có lẽ là từ cái ngày mà cháu bị thương từng chết à Khăm tà hỏi thăm bà bun rồi Quay sang nhìn Hoàn và hỏi Đây là con trai bác hay là ai đấy Cháu nghe nói bác có một người con Hoàn nói bằng tiếng Lào Vâng, tôi là con bác bun đây Thực tả Khăm tà cười vui vẻ và bảo Anh biết không, ngày xưa nếu không có bác bun Thì tôi đã chết rồi thế rồi khâm tà kể cho hoàn nghe sau một trận đánh anh vừa bị thương lại vừa bị sốt rét cấp tính và khi anh em ở trong đơn vị không thấy khâm tà thở nữa họ đưa anh xuống nhà xác tiểu đoàn chẳng hiểu sao đêm hôm đấy bà buôn không ngủ được bà dậy đi xuống nhà xác bà lấy đèn pin dọi vào khuôn mặt của người lính đang nằm trên băng ca và bỗng nhiên bà thấy như mi mắt của anh ta vẫn còn động đậy thế rồi bà bắt mạch thấy mạch vẫn còn đập nhưng cực kỳ yếu bà vội vàng gọi mọi người đến đưa anh trở lại bệnh xá rồi tiêm thuốc và lần đó Khăm Tả đã được cứu sống. Khăm Tả kể lại chuyện cũ cho Hoàn nghe rồi bảo: "Hi, bác Bôn, nếu như không có bác phát hiện ra cháu còn sống thì hôm sau họ mang cháu đi trôn sống rồi." Bà Bôn cười rồi hỏi chuyện gia đình của Khăm Tả. Trò chuyện được một lúc, đột nhiên Khăm Tả hỏi: "Bác Bôn này, bác và cậu Hoàn xong bên này là đi chơi hay là có công việc gì?" Bà Bôn nói ngay: "Tôi đưa cháu về thăm quê nhưng đồng thời cũng có việc đấy." Hoàn đưa mắt nhìn mẹ ra hiệu cho bà là đừng nói gì. Bà bảo, con không phải giữ bí mật với Khâm Tả, mẹ biết Khâm Tả lắm và theo mẹ thì con cứ nói cho Khâm Tả biết luôn nhiệm vụ của con đi. Chắc chắn rằng cái khu vực riêng khoảng này có không ít ổ nhóm buôn ma túy đâu. Hoàn nói với Khâm Tả, báo cáo anh. Không biết rằng ở trên đã có chỉ thị cho anh chưa? Chúng tôi sang lần này là để tìm ra ổ nhóm buôn ma túy. Anh có nghe nói có một người được mệnh danh là Lão Phật Gia ở đây không? Khâm tả nói ngay Tôi lạ gì ông ấy? Ông ấy tên là Chiến, ngày xưa cũng là bộ đội Ông ấy chiến đấu ở Luông Pha Băng Sau đó bị thương Rồi được người Lào cứu sống Và ông ấy lấy vợ ở Lào Bây giờ ông ấy giàu lắm, giúp đỡ rất nhiều người Cho nên được mọi người gọi là Lão Phật Gia Hoàn hỏi Có bao giờ anh được nghe về chuyện ông ta buôn bán ma túy không? Khâm tả gật đầu Có, có, chúng tôi đã nghe nhiều đối tượng buôn bán ma túy khi bị bắt còn nói đến đồng chiến, nhưng chẳng ai có được một chứng cứ nào mà chỉ toàn nói miệng thôi. Tôi nhớ cách đây ít hôm ông ta còn về khu vực này và hứa sẽ đầu tư xây dựng một ngôi trường ở chỗ gần bản án. Hoan bảo Khâm Tả, anh à, việc hôm nay xin anh đừng tiết lộ cho ai biết. Khâm Tả cười. cười, sao đồng chí lại phải nói như thế nhỉ? Tôi biết đồng chí sang đây cũng là vì nước Lào chúng tôi. Về việc này tôi phải giúp đỡ đồng chí. Bây giờ thế này, đồng chí ghi lấy số điện thoại di động của tôi Có gì chúng ta sẽ gọi điện trao đổi với nhau Thế rồi Khâm tả lại rút ra, đưa cho hoàn Một cái sim và nói Đồng chí lấy chiếc sim này của là Mà Dùng Có gì cứ gọi cho tôi nhé Trưa nay bác Buôn và hoàn Ở đến cơm và ở lại chơi với chúng cháu Tối nay cháu sẽ nói với giám đốc Tiếp bác và hoàn bà hãy về viên trăn Bà Buôn bảo Không, bác đến thăm cháu Thấy cháu như thế này bác rất mừng Thôi, công việc của thằng hoàn. Chắc chắn là sẽ có nhiều việc, các cháu phải giúp. Còn bây giờ, bác phải về luông pha băng đây. Tại căn nhà của Chiến, nằm tại tỉnh Bò Kẹo, có Tiến, Quang, Tên Tùng là kẻ đã giết ông chí và hai vệ sĩ khác. Chiến chắp tay sau lưng, đi lại lồng lộn như con thú bị thương, giọng dinh dít quá kẽ rằng Sao mà chúng mày là mắt ngu đến như thế? Ai bảo chúng mày xuống tay với ông chí Bây giờ chúng mày làm như thế này. Tao biết anh nói thế nào với gia đình người ta. Quang nói lưng búng. Dạ thưa anh, hôm anh bảo em em cứ tưởng là anh muốn chiến ngắt lời. Muốn cái gì? Tao đã bảo là mày phải làm mọi cách để cho ông ấy đừng nói. Mày dùng tiền dùng gái, xích người ta vào với mình. Bây giờ chung mày giết đồng ấy rồi. Vài hôm nữa bà vợ ông ấy ở Việt Nam làm đơn thưa với công an rằng ông ấy đi sang đây do lời mời của tao. Thì tao biết đã nói làm sao? Rồi nữa, còn cái thằng này Chiến chỉ vào mặt Tùng. Tại sao mà để cho con Phượng nó trốn thoát? Là thế nào? Tùng ngồi cúi đầu không dám nói gì. Hồi lớp sau hắn ngẩng đầu lên và nói Dạ thư anh Vì em nghĩ con Phượng là người của anh Quang. Quang rậm chân. Mày cầm mồm đi. Thế nào là người của tao? Tao đã bảo chúng mày rồi. Làm thế nào cho khéo thì làm. Đưa ông ấy về đây. Ai ngờ chúng mày lại giết người ta. Chiến đi đi lại lại. Nhìn hai tên với ánh mắt này lửa. Bây giờ chúng mày tính sao đây? Con Phượng nó mất tích rồi. Không biết nó đi đâu. Tao dám chắc rằng nó quá sợ vì chúng mày giết Lão Trí cho nên nó đã bỏ trốn về Việt Nam. Bây giờ thằng Tùng mày cho quân của mày về Việt Nam tìm tung tích con bà cô nó. Xem nó ở đâu. Chúng mày phải làm thế nào để cho người ta thấy rằng Lão Trí đã trở về Việt Nam và mất tích ở đâu đó trên con đường từ cửa khẩu về nhà. Quang gãi đầu Thưa anh... Nếu như có được cuốn hộ chiếu đấy thì dễ nhưng bây giờ không có hộ chiếu thì biết làm thế nào. Một lúc lâu sau, Chiến nói Hóa ra cơ quan Việt Nam ghê thật thằng Sổm Đi chưa chết. Cả Quang lẫn tùng tròn mắt ngạc nhiên. Quang hỏi Ai thông báo cho anh đấy? Chiến nói Thằng Bá thông báo Bây giờ không biết thằng Sổm Đi bị công an đưa đi đâu và cũng không biết nó khai những gì. Còn cái xác chết mà được gọi là xác chết của thằng Sổm Đi đấy chỉ là một cái xác chết vô thừa nhận. Bọn công an đã lấy cái xác chết đó thế vào cái chỗ của thằng sộm đi và lừa chúng ta. Như vậy chúng mày phải tính xem. Trước mắt dừng hết tất cả việc làm ăn lạc. Không được đưa hàng hóa về Việt Nam nữa. Và cả bọn thằng nào sang Thái Lan được thì sang. Thằng nào sang Myanmar được thì sang. Không buôn bán làm ăn gì cả. Quang gãi đầu. Thưa anh, bây giờ số bột đã đưa về kho gần 300 cân. Nếu như không giải tỏa số hàng này được thì gay đây anh ạ. Chiến lắc đầu. Cứ để đấy. Tao sẽ nói với con Natavon. Phải thông báo gấp cho nó biết. Chiến nói đến đấy thì dừng lại vì có tiếng chuông điện thoại. Chiến nói chiếc điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Từ đầu dây đằng kia có giọng đàn ông nói. Thông báo để ông anh biết. Thằng Hoàn ở đội chống ma túy đã đi sang Lào rồi. Chiến hỏi nó đi sang bao giờ? Theo như bọn em biết, nó xin nghỉ phép về Lào để thăm quê cùng với mẹ. Nhưng anh cũng phải hết sức cảnh giác Nó đi bằng đường nào Dạ nó đi ô tô Ngày hôm qua hai mẹ con nó ở cánh Đồng chung. Hôm nay chắc đã về Viêng Trăn Chúng mày có nắm được kế hoạch nó đi như thế nào không Dạ không biết ạ Chỉ biết rằng nó sẽ về quê ngoại ở U Đông Chiến quay sang hỏi Quang Có phải cái thằng hoan này Nó yêu con gái của Bún Phanh phải không Quang gật đầu Em có nghe nói là chúng nó thân nhau Khi con cây sĩ nó học ở Việt Nam Còn chúng nó có yêu hay không Thì không ai biết cả Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Tùng Mày cử người theo dõi thật chặt hành tông của thằng Hoàn cho tao Mày muốn làm thế nào thì làm Nhưng không được rời mắt khỏi nó Còn thằng Quang Mày nhớ phải cho người lùng bằng được con Phượng Nếu như không tìm được con Phượng mà để nó khai ra với công an Việt Nam Thì chết cả nốt định. Rồi Chiến vẫy tay ra hiệu cho Tùng đi ra chỗ khác Còn lại Chiến và Quang Chiến hỏi Liệu căn hầm của mày đã có ai biết chưa Quang trả lời Thưa anh Người biết nhiều nhất là Lão Trí Còn số công nhân người mông xây dựng Thì họ đã đi về hết rồi Mà em tin rằng cái số công nhân xây dựng người mông này Họ sẽ không hé răng nói gì đâu Chiến hỏi Hiện tại trong hầm có mấy người làm Dạ thưa anh có 3 người Một thằng kỹ sư tử miền mà sang do con Natavon giới thiệu Và hai đứa đệ tử của em Thôi bây giờ như thế này Mày cho chúng nó làm ngày Làm đêm cho hết cái số hàng đó đi Sau rồi thì tìm nơi nào giấu hàng Và chờ xem tình hình ra làm sao Tao không tin rằng thằng Hoàng lại đi sang đây để nghỉ phép và về thăm quê. Chắc chắn là bọn công an nó sẽ dở cái trò gì đây. Hoàng nói, thưa anh, ngày mai vẫn còn một lô hàng nữa. Theo anh, có giao nhận nốt không? Giao ở đâu? Dạ thưa anh, cũng như mọi lần. Giao ở trên sông ạ. Bao nhiêu cân? Chuyến hỏi, dạ 20 cân. Đồng thời có thêm một ít thuốc lắc nữa. Bao nhiêu thuốc lắc cả thầy? Dạ thưa anh, 50 cân. Nếu như có số hàng này gửi về, thì mình để dự trữ cho đến hết năm ạ. Chiến suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. Thôi được rồi. Mai mà chúng mày nhận nốt doanh đây đi. Nhưng mà tìm cách thay đổi địa điểm. Vâng ạ. Lần này bọn em sẽ giao ở ngay trên khu vực gần ngã ba biên giới. Mùa này sông mới công cạn nước cho nên giao cũng dễ thôi. Chiến bảo với Quang. Mày thông báo gấp cho mấy nghe mở cửa khẩu phải đối phó. Nếu thằng Sổm đi còn sống, chắc chắn nó sẽ khai ra rất nhiều điều với chúng ta đấy. Rồi chiến lại thở dài. ai Sao mà ngu đến như thế? Sao mà ngu đến như thế? Trở lại việc bà Bun cùng với Hoàn đi về Lào. Sau khi từ công an xương quảng về, chiếc xe lại chạy xôi theo hướng Tây. Ra đến ngã ba Sala Salafukun, Hoàn hỏi mẹ, Mẹ ơi, bây giờ đi đường nào? Bây giờ, tái về nhà đã. Hoàn cho xe dễ phải đi về hướng Luông Pha bằng. Nhưng khi mới đi chừng hơn một chục cây số thì bà Bun bảo Hoàn Con ơi, quay xe lại đi. Mẹ muốn đi về thăm nhà sổm đi trước đã. Thế là Hoàn lại cho xe quay lại và đi về nhà sổm đi. Nhà sổm đi ở gần khu du lịch nổi tiếng Văn Viêng. Xe tại từ ngã ba Sala Phu Khun về Tây Văn Viêng chừng gần 2 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Nhà sổm đi ở sát ven đường cho nên tìm nhà không có. Bà Bun hỏi thăm một bà bán quán ven đường nhà sổm đi. Người đó chỉ cho bà Bun một ngôi nhà rất to và nói Bà thấy không? Đấy. Cái nhà to nhất đấy. Thế rồi người chị Đường nói với bà bôn Nhà đấy có thằng sổm đi nó bị tòa Việt Nam xử bắn về tội buôn bán ma túy đấy. Xe dừng lại ở trước cổng bà gọi cửa. Từ trong nhà một người phụ nữ trông nét khắc khổ ra mở cổng. Bà ta hỏi Chị hỏi ai ạ? Bà bôn nghĩ có lẽ đây là vợ của sổm đi. Bà hỏi Có phải cô là sao nội vợ của sổm đi không? Người đó lắc đầu Dạ không, cháu chỉ là người giúp việc thôi Cô cho tôi hỏi Bà Vi Lai có nhà không Dạ có ạ, bà Vi Lai đang ốm rất nặng Cô cho tôi vào thăm bà Vi Lai Người giúp việc mở cửa Rồi đưa bà Bun và Hoàn vào trong nhà Bà Bun ngồi ở phòng khách sạn sang trọng Và chờ đợi Một hồi lâu sau Cô phục vụ chạy từ buồng trong ra và nói Bà Vi Lai mệt lắm, không ra được Mời bà vào trong phòng của bà Bà Bun vào trong phòng Thấy bà Vy Lai đang nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc ghế xích đu. Người bà gầy khô quắt lại, trông như một kết xác không hồn. Thấy bà Buôn vào, bà Vy Lai cũng không hề có thái độ gì. Bà Buôn bảo Vy Lai ơi, chị không nhận ra tôi à? Bà Vy Lai mở to đôi mắt đã mở đục nhìn bà Buôn rồi nói thều thào: Ôi, chị Buôn, chị Buôn Chị về bao giờ thế này? Chị ở bên Việt Nam có biết tin gì về thằng sổm đi nhà em không? Bà Buôn cầm tay bà Vi Lai, nét mặt đầy thương cảm. Vi Lai ơi, tôi biết gặp cháu sổm đi, nó vẫn khỏe. Bà Vi Lai ứa nước mắt nói, Chị nói thật cho tôi đi, tôi nghe người ta nói rằng, thằng sổm đi bị toán Việt Nam khép tội tử hình vì buôn ma túy rồi, có đúng không? Bà Buôn nói, đúng, nhưng vì nó đã khai thành khẩn nên nó được giảm tội. Bà Vi Lai lắc đầu, tôi không tin người ta lại đi tha tội cho một người như nó. Bởi vì nó đã đưa vào Việt Nam quá nhiều ma túy. Không, chị tên tôi đi. Tôi vừa mới gặp cháu. Nó còn đưa cho tôi cây nhẫn có khắc chữ V của chị. Nó bảo mang về đưa cho chị. Nhưng tôi bảo nó cứ đeo cây nhẫn đấy. Bởi vì cây nhẫn đó là bùa hộ mệnh cho nó. Bà vi Lai thều thào Chị không nói dối tôi chứ. Bà buôn nắm tay bà vi Lai nói. Tại sao tôi lại phải nói dối chị? Ngày xưa tôi chăm sóc nó nhiều. Tôi thương nó như con đây, con trai tôi, thằng Hoàn nó là cán bộ công an Việt Nam chính nó đã lấy máu của nó để cứu sổm đi đấy lúc này mắt của bà vi lây như sáng hẳn lên bà lắp bắp nói sao lại lấy máu cứu nó bà buôn nói, nó bị ốm nặng, tưởng chết vì thiếu máu, cho nên cán bộ công an Việt Nam bảo những ai có cùng nhóm máu thì tiếp cho nó bây giờ thằng sổm đi đã khỏe rồi chị cứ yên tâm, nó sẽ không bị tử hình đâu rồi sớm muộn nó sẽ về với chị thôi thế vợ sổm đi đâu Bà buôn hỏi, bà vi Lai lắc đầu buồn bã. Vợ nó bỏ nhà, đi theo một người khác lâu rồi chị ạ. Bây giờ hai đứa con nó, một đứa thì không biết đang làm cái gì ở bên Thái Lan, còn một đứa đang ở nhà đi học. Nhưng mà, từ ngày bố nó bị bắt, con bé học hành chẳng ra làm sao cả. Tôi sợ rồi nó lại đi theo bố đi buôn mà túy mất thôi. Cách đây ít hôm, có một người đến đây, Và nói rằng thằng sổm đi ở Việt Nam Gửi tiền về Họ đưa cho tôi 5.000 đô Nhưng tôi không nhận Đến khi người đó ra về thì dứt khoát đưa lại tiền cho con thằng sổm đi Nó đưa lại tiền cho tôi Rồi tiền đó vẫn ở trong tổ kia Tôi chưa tiêu mất một xu nào Tôi biết Có thể thằng sổm đi ở bên Việt Nam đã chết rồi Từ lâu tôi đã nghe thông tin Rằng nó đi buôn ma túy ở bên Việt Nam Bị bắt và bị kết án tử hình Tôi nghĩ chắc nó bị bắn, cho nên bọn nó mới đưa tiền đến. Bà Bunsali nói, Chị yên tâm, em cam đoan thằng sồm đi vẫn sống, và chắc chắn được về với chị sớm thôi. Bà Vy Lai nói, tôi cũng cầu trời Phật phù hộ cho nó, cả dòng họ này có mỗi mình nó là con trai, bây giờ nó lại có hai đứa con gái, nó chưa có đứa con trai nào, không biết rồi đây sẽ ra sao, vợ nó thì bỏ nhà đi rồi. Bà Bunsali hỏi, Sao nó lại bỏ nhà đi? Nó bỏ đi từ bao giờ? Bà vi Lầy nói thông thả. Chị à, ngày xưa thằng Sốm đi nó hiền lắm. Chị biết đấy, khi nó đi làm công nhân, nó chịu khó, ngoan ngoãn. Vợ nó cũng là người hiền lành, chăm chỉ và xinh đẹp, nên có nhiều người nhòm ngó. Từ khi thằng Sốm đi được một người thuê và giao cho nó kết xe, nó cứ đi đi về về Việt Nam, thế rồi tính nết nó thay đổi dần dần lúc đầu thì tôi còn không nhận ra nhưng rồi tôi thấy nó tiêu tiền không biết sót, rồi nó lại xây nhà, lại mua sắm vật dụng trong gia đình thì tôi biết ngay chỉ có buôn ma túy thì mới có nhiều tiền như vậy nhưng bây giờ biết làm thế nào nói thì nó không nghe chẳng nhẽ lại đem chuyện con mình buôn ma túy đi tố cáo với chính quyền ư cũng không được thế là tôi cũng đành nhắm mắt kệ nó, làm gì thì làm vợ nó được chồng đưa cho nhiều tiền thì cũng bắt đầu ăn chơi rồi cũng lại giao du với những người mà tôi nhìn đã thấy không phải là lương thiện trong đó không ít người từ Việt Nam sang và lại có cả người ở Thái Lan tiền của chồng đưa cho không biết là bao nhiêu không bao giờ nó nói với tôi nhưng sau này có một người nói với tôi nó đã giấu thằng sổm đi dùng số tiền đấy để mua một ngôi nhà trên viên chăn nghe nói ngôi nhà đấy cũng phải 50.000 đô la Thế rồi khi thằng sổm đi bị bắt, những ngày đầu nó có vẻ thương xót, nói với tôi rằng cho nó sang Việt Nam để thăm thằng sổm đi. Nghe nó nói sang Việt Nam thăm thằng sổm đi, tôi mừng quá, và bảo nó phải đi ngay. Nó đi đến nửa tháng trời thì quay về và nói với tôi rằng công an Việt Nam không cho gặp. Hoàn ngắt lời. Từ khi sổm đi bị bắt, không có một người nào đến thăm sổm đi cả, và cũng không có ai gửi một gói quà nào cho sổm đi. Bà Vi Lai ngạc nhiên nhìn Hoàn và nói Sao cháu biết Hoàn bảo Chính cháu là người đã nhiều lần hỏi chuyện sổm đi Và việc sổm đi buôn bán ma túy thế nào Cháu biết rất rõ Nhưng cháu cam đoan với bác rằng Chẳng qua đến thăm sổm đi cả Bà Vi Lai buồn bã nói Thế là nó nói dối tôi Cách đầy bà tháng thì nó có nói với tôi rằng Nó đã tốn hơn 100.000 đô la Để lo lót cho bên Việt Nam Xin tha chết cho thằng sổm đi Nhưng không được Tôi hỏi nó con được tiền cho ai, nhờ ai, con biết gì ở bên Việt Nam mà sang nhờ và người ta, tốn tiền chứ được cái gì. Còn thằng xổm đi, nó buôn bán ma túy, nó làm nhục nhã cả dòng họ nhà này, bây giờ nó có chết, mẹ có đau thật, nhưng mẹ không ngăn. Hoàn lại cười và nói, bà ạ, thế là, thế là chị ấy bị lừa rồi. Bà Vy Lai lắc đầu chẳng ai lừa được nó đâu nó khôn ngoan lắm nó khôn vô cùng chắc là nó nói dối tôi còn bao nhiêu tiền của thằng sòm đi nó lấy hết và nó bảo tôi rằng nó sẽ sang Thái Lan đi mua hàng về bán kiếm sống thế rồi nó đi và không thấy nó trở về nữa vừa rồi nghe một người nói gặp nó ở Biên Chân và hiện nay nó đang sống với một ông chủ thầu xây dựng nghe nói ông này ở Việt Nam sang Hoàn ngắt lời Bà có biết tên ông ta không? Chỉ thấy nói rằng ông ta tên là Bắc Còn không biết ông ta ở đâu Làm những nghề gì bác không biết Bà Vy Lai nói đến thế Thì lại thở dốc mệt mỏi Bà buôn xa nói Thôi chị mệt, chị nằm nghỉ đi Bây giờ tôi với cháu Hoàn sẽ đi về quê Mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại đây với chị mấy ngày Bà Vy Lai nghe nói thế Thì sáng mắt lên Chị nói thật nhá Chị về đây với em Hôm nay cô chị về đây Nói tin thẳng sổm đi cho em, tế là em sống lại rồi. Hoàn cùng mẹ trở về quê ngoại ở tỉnh Udomsay. Ông mở ngoại của Hoàn rất vui mừng được đón cháu. Gia đình mở tiệc ăn uống linh đình, rồi đại cả múa lăm vông. Các cô gái lào đến chơi, thấy Hoàn múa lăm vông rất đẹp, ai cũng hỏi, sao cán bộ Việt Nam lại múa lăm vông giỏi thế? Bà ngoại của Hoàn hỏi, ai dạy cháu múa lăm vông có phải mẹ không? Hoàn ôm vai bà mà nói, Bà ơi, không phải đâu, mẹ cháu chỉ dạy cháu nói tiếng Lào in ít thôi, nhưng có một cô gái Lào dạy cháu đấy. Bà buôn nghe hoàn nói thế, bà nói, Bà biết không, nó cũng đang định lấy vợ Lào đấy. Bà ngoại bảo, Ôi, thế thì tốt quá, cháu của bà đang yêu đứa nào, nó đang ở đâu? hoàn cười bên lén, Bà ấy không phải đâu, mẹ cháu nói đùa đấy. Cháu bây giờ là cán bộ công an Việt Nam, làm sao mà lấy vợ nước ngoài được? Bà cụ ngạc nhiên, Tại sao lại không được? Thế bố cháu là bộ đội người Việt Nam thì tại sao lấy được vợ người Lào? Mà bây giờ cháu lại không lấy được vợ người Lào? Không được, bà không tin có cái chính sách đấy. Hoàn bảo Bà ơi, chúng cháu là công an có nhiều cái khắt khe lắm. Bà cụ lại cao giọng Công an với bộ đội thì khác gì nhau? Cháu yêu đứa nào nói cho bà biết đi. Hoàn nói Không ạ, cháu với cô ấy chỉ là bạn thân thôi. Bà buôn xa nhắc Này, Hoàn Tại sao từ hôm con sang đến giờ con không gọi điện cho cây sĩ là sao? Hoàn gãi đầu <cười> Con cũng định gọi Nhưng thôi, để hôm nào về Viêng Trăn thì con sẽ gọi điện cho cây sĩ Bà Bun Salin lắc đầu Như thế không được Mẹ không biết tình cảm của chúng mày như thế nào Nhưng khi nó sang học ở Việt Nam Mẹ thấy chúng mày quý nhau lắm Nếu như chúng mày yêu nhau thì cũng là tốt Mà công an không cho lấy Thì mày thôi nghỉ công an đi Có sao đâu Chẳng nhẽ giờ nghề công an thì con chết đói ư? Hoàn thấy mẹ nói như vậy, thì cũng không biết nói như thế nào. Hoàn trả lời, vâng, con sẽ gọi điện cho cây sĩ. Ba ngoại Hoàn cười móm mém rồi bảo, thằng này không được như bố nó. Nghe nói thế thì Hoàn ngạc nhiên hỏi, Ơ, thế là sao hả bà? Ngày xưa trong chiến tranh, bố cháu yêu mẹ cháu, đã có lần bố cháu đi bộ 3 ngày liền để đến thăm mẹ cháu ở Sầm Nưa. Bà biết khi đó bố cháu đang đóng quân ở cánh Đồng Trung Cháu thấy đấy, thời chiến tranh mà đi bộ như vậy thì nguy hiểm như thế nào vậy mà đến tham nhau Còn cháu bây giờ, từ Việt Nam sang mà không gọi điện cho nó thế là không được, bạn bè cũng không được Còn nếu yêu nhau thì càng không được Bà Buôn Sali nói sùng sướng Còn thấy chưa, mày làm sao mà bằng được bố Hoàn bảo tôi được rồi, lát nữa con gọi điện cho cây sĩ nghe mẹ và bà nói đến cây sĩ tự nhiên Hoàn thấy trong lòng sốn sang anh ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho cô lúc này cây sĩ đang ở nhà cô đang ngồi đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại di động cây sĩ cầm máy alo tôi cây sĩ đây ạ. tiếng của Hoàn cây sĩ có nhận ra anh không cây sĩ nhận ra tiếng của Hoàn cô nhảy cẫng lên ôi anh Hoàn anh đang ở Lào à số máy này là số máy của Lào đấy tiếng của Hoàn đúng rồi anh đang ở Lào Anh với mẹ đi nghỉ phép. Anh và mẹ đang ở U Đông Sai. Bao giờ anh Hoàn về viên trăn? Mà sao anh sang đây không cho em biết trước? Hoàn trả lời, anh đi gấp quá. Hiện giờ anh đang ở nhà ngoại. Mà bà ngoại anh thì không muốn cho anh đi đâu cả. Thế thì, ngày mai em sẽ lên U Đông Sai ngay. Anh Hoàn cho em lên U Đông Sai với anh nhé. Rồi từ U Đông Sai, em sẽ đưa anh đi chơi luông pha băng. À, em sẽ đưa anh ra bò kẹo và đi thăm tam giác vàng. Lần trước anh đã chẳng bảo anh muốn đi chơi ở tăm giác vàng con gì Như thế có phiền cho em không Em tử viêng chăn lên đây Thế còn công việc của em thì thế nào Tiếng của cây sỉ, công việc của em tốt lắm Dạo này học sinh em đang nghỉ Em không phải dạy học Hoàng đói anh tưởng rằng Em về thì bố em giao cả cơ nghiệp cho em Vâng ạ, bố em giao hết cả cho em rồi Nên dạo này em cũng rất bận Nhưng mà kệ, ngày mai em sẽ giao công việc cho người khác lo Em sẽ đưa anh đi chơi Trong lúc cây sĩ nói chuyện với Hoàn thì không ngờ ông Bùn Phanh nghe thấy hết. Chờ cho cây sĩ tắt máy, ông Bùn Phanh bảo Có phải con nói chuyện với cậu Hoàn là cán bộ công an, mà có lần con kể với bố không? Vâng ạ. Cây sĩ nói xong và đỏ mặt, ông Bùn Phanh hiền hậu nhìn con gái và bảo Nghe giọng con, bố biết là chúng mày yêu nhau rồi. Không phải đâu bố ơi, con coi anh Hoàn như anh trai thôi, không phải là người yêu mà anh Hoàn là cán bộ công an Việt Nam làm sao mà lấy được vợ ở bên Lào? ông bột phành gật đầu. lúc nào thuận tiện, con đưa Hoàn về đây chơi. Cai Sĩ nhìn bố ngạc nhiên, bố muốn gặp anh ấy à? ông bảo, người mà con gái bố quý mến, thì bố cũng phải gặp xem ra làm sao chứ. hay con bảo anh Hoàn về đây chơi, sau đó bố sẽ bố trí cho lên ngã ba biên giới, đi sang khu vực đấy phải có người thông thạo thì mới được. Cai Sĩ nghe ra và bảo. Hai bố, ơi, bố gọi điện cho chị Natavon đi. Bố bảo chị Natavon thu xếp cho con và anh Hoàng đi chơi ở trên đấy. Ông Bùn phanh nhìn con ngạc nhiên bảo: cho con và Hoàng đi sang ngã ba biên giới chơi. Hai đứa trung mày đi. Cây sỉ ngạc nhiên: thì sao? Bố cứ cho con về ngay đi. Bố chỉ cần gọi điện cho chị Natavon thôi. Thế rồi cây sỉ ôm lấy bố và nói nũng nịu: bây giờ bố gọi điện cho chị Natavon. Chị ấy sang bỏ kẹo đón con và anh Hoàng. Sau đó chị ấy đưa con và anh Hoàng sang ngã ba biên giới chơi rồi đi cầm miếng điện nữa, chúng con ở bên đấy vài ba ngày thôi. ông Bun Phênh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo, được rồi, để bố nghĩ thêm đã, nhưng để xem ý chị mày thế nào đã nhé. câu chuyện vừa nói xong với Cay Sì khiến cho ông Bun Phênh suy nghĩ, ông quay trở vào nhà lấy chai rượu rồi rót ra chén nhấp từng ngụm nhỏ, và ông nhớ lại, cách đây mấy chục năm, thời còn chiến tranh, vùng ngã ba biên giới còn hoang vu. Toàn bộ vùng ngã ba biên giới là quân của vua ma túy khun xa đang thống trị. Cảnh sát Thái Lan, quân đội Thái Lan nhiều lần đồng bắt nhưng không làm sao lọt được vào đấy. ở buôn phành sang đó cũng là để buôn bán ma túy. Ông mang ma túy từ vùng ngã ba biên giới về Viêng chăn rồi từ Viêng chăn chuyển sang Campuchia và từ Campuchia bán cho Nguyễn Sài Gòn. những hồi đó buôn ma túy dễ lắm. Có những lần ông bán cả tấn heroin, bọn buôn bán ma túy ở phía Việt Nam sang... Chúng dùng cả máy bay trực tăng UH-1 của Mỹ để chở. Trong những ngày ở bên đất Thái, ông đã yêu một người con gái và sinh ra được Natavon. Thật ra ông cũng không biết là mình có con gái. Chỉ mãi sau khi người yêu ở bên Thái Lan báo tin là đã sinh con và đứa con gái giống ông như Đúc thì ông mới tin. Ông sang Thái Lan thăm khi nhìn mặt đứa con gái mới được một tháng tuổi và ông suýt bật cười vì nhìn con bé giống ông như Đúc. Thế rồi trong đó hoàn cảnh chiến tranh ông cũng không sang chăm sóc con được. Và rồi bà mẹ của Natavon cũng đi lấy chồng khác Còn Natavon ở với người dì ruột Nhiều lần ông sang bên đó để đón con về Nhưng Natavon không đồng ý Rồi sau này khi hết chiến tranh Natavon đi học Ông cũng nhiều lần sang nói với con rằng Đón con về Việt Nam Nhưng bao giờ cũng vậy Natavon nói Bố còn có gia đình ở đó Con về không tốt Và nói rằng tuy bố con cách nhau như vậy Nhưng Natavon rất thương yêu bố Thỉnh thoảng Natavon cũng từ Thái Lan về thăm ông và lần nào cũng cho ông quà. Mãi sau này ông được biết, Natavon buôn bán ma túy từ khi còn là trẻ con. Ông bụt phành buôn bán ma túy đến năm 1975 thì ông dứt khoát từ chối và gác kiếm. Trong thời gian buôn bán ma túy từ cả ba biên giới về, thì ông biết rằng, không ít lần chính ông mua hàng của con gái ông. Và điều ấy chỉ có mãi sau này Natavon nói thì ông mới biết. Đến ngay bây giờ ông biết Natavon vẫn chưa từ bỏ buôn bán ma túy. Đã có người nói với ông rằng, Natavon là một loại mẹ già buôn heroin ở vùng ngã ba biên giới. Ông thì không tin điều đó, bởi vì con gái ông đoan trang nhu mì, buôn bán ma túy phải là người dám chém, dám giết, phải là người biết tàn độc với kẻ khác, và ông cũng không thể tin rằng con gái ông ác với ai được. Nó vẫn ăn chay một tháng mười ngày, nó vẫn tụng kinh niệm Phật thì không thể là người buôn bán ma túy. Dĩ nhiên để kiếm tiền cũng có thể nó có cơ hội làm ăn. Nhưng nó không thể là một người đứng đầu một đường dây được và nó chỉ là người làm trung chuyển. Ông này dễ ý định từ khi cay sĩ nói về Hoàn. Ông nghĩ không biết có nên để Hoàn gặp Natavon không? Nếu như bây giờ hai đứa sang ngã ba biên giới, Natavon sắp xếp bố trí đưa đi chơi thì thật là tốt. Từ ngày khun xa ra đầu hàng chính phủ miến điện, rồi vùng Tam Giác Vàng thì gần như việc trồng cây thuốc viện ở Tam Giác Vàng bị thu hẹp lại. Nguồn hàng cung cấp ngày một ít thì việc buôn bán ma túy ngày càng có lãi. Gần đây một số tên trùm đã không sản xuất heroin nữa Mà quay sang sản xuất thuốc lắc Buôn bán thuốc lắc an toàn hơn Lại cũng rất lớn Ông bùn phình suy nghĩ rồi nói Không Cứ phải để cho chúng nó gặp nhau Thế rồi ông lấy điện thoại gọi cho Natavon Tại phòng làm việc của giám đốc Vượng Phó giám đốc Trúc Thượng Tam Minh và Thượng Tam Mỹ trưởng phòng cảnh sát hình sự Cùng hai cán bộ điều tra khác Đại tá Vượng đi đi lại lại trong phòng nét mặt bức xúc vào nói Thế là chúng ta đã chậm chân mất rồi Thằng tiến hồi đã chết Một mắt xích quan trọng trong vụ đầu độc rổm đi và trong đường dây ma túy này đã bị chặt đứt Rồi anh quay sang nói với mọi người Hôm nay giám thị trại giam đã làm đơn xin tử chức Tử chức thì dễ thôi Không làm được nhiệm vụ thì tử chức hoặc bị kỷ luật đó là lẽ bình thường Nhưng trong vụ án này có những điều tôi không hiểu là tại sao việc canh gác quản lý phạm nhân ở trại giam lại lỏng lẻo đến như vậy Đối tượng bên ngoài đưa thuốc độc cho đối tượng bên trong đầu độc phạm nhân Rồi ung dung ra ngoài Mà tôi chẳng hiểu tại sao Lại có cái thứ cán bộ công an quản giáo sai phạm nhân như sai oxy nấy Giờ dĩ thằng Tiến Hồi làm được điều đấy Là vì đã nhiều lần cán bộ quản giáo sai nó đi mua bán các thứ rồi Tôi còn nghe nói có trường hợp sử dụng phạm nhân tự giác làm liên lạc Đại tá Trúc nói Báo cáo giám đốc Đúng là trong những năm qua Việc canh gác giam giữ phạm nhân ở trại giam của chúng ta có nhiều vấn đề. Đại tá Vượng quay ngoắt lại nhìn vào Đại tá Trúc. Thế việc đấy bây giờ anh mới biết, hay là biết từ lâu rồi? Đại tá Trúc cúi đầu báo cáo anh, có những cái cũng biết từ lâu rồi, và có những cái bây giờ mới biết. Biết là như vậy, nhưng có chứng cứ để mà nói anh em thì không đơn giản. Ví dụ như chuyện phạm nhân mới bị bắt vào trại, bị bọn đầu gấu trong trại bắt gia đình phải nộp tiền, Thế rồi chúng tổ chức thông tin ra bên ngoài Đến gia đình phạm nhân lấy tiền mang vào Và đã chia cho cán bộ quản giáo một phần Rồi truyền cho phạm nhân Trong trại thuê điện thoại di động gọi ra ngoài Những cái đó có thông tin Nhưng cụ thể thế nào Thì mỗi lần hỏi có ai nhận đâu Bây giờ vụ việc này xảy ra đây Cũng là cơ hội để chúng ta lập lại trật tự ở trại giam Vừa lúc ấy thì có tiếng gõ cửa Thư ký của Đại tá Vượng vào và nói Báo cáo anh Có điện của Ban giám đốc công an thành phố Hà Nội Đại tá Vượng cầm bức điện Ông chăm chú đọc rồi đưa cho đạt tá Trúc rồi nói Có chuyện rồi đây, có chuyện rồi đây. Nội dung bức thư điện như sau. Kênh gửi ban giám đốc công an tỉnh. Ngày 15 tháng 6, có một cô gái tên là Lê Thị Phượng đến phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội trình báo. Theo nội dung, cô ta trình bày. Thì cô ta đi làm man ở bên Lào và sau đó được một nhóm buôn bán ma túy sử dụng làm con mồi để khai thác một người có tên là Trí. Ông chí này được một người Việt Nam mời sang đó để xây dựng một căn hầm bí mật và rồi sợ ông ta làm lộ cho nên chúng đã giết ông ấy. Cô ta mang được cuốn hộ chiếu của ông ấy chạy trốn về Việt Nam. Bàn giám đốc công an Hà Nội thông báo để các đồng chí biết chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu về công an tỉnh để các đồng chí tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu các đồng chí cần bất cứ sự hỗ trợ nào chúng tôi xin sẵn sàng. Đại ta Chúc đọc bức điện trong và bảo Thế này là lại có chuyện lớn rồi đây. Giám đốc Vượng hỏi tượng tá Minh Từ hôm Hoàn đi sang Lào tình hình thế nào? có báo cáo gì không? báo cáo anh, hàng ngày hoàn có báo cáo tình hình về nhà bằng điện thoại di động. hiện nay hoàn đang cùng với mẹ đi về quê ngoại ở udomsay thăm bà con. bà bunsa li và hoàn cũng đã đến thăm mẹ của sòm đi. tuy nhiên những thông tin bà mẹ của sòm đi cho biết cũng không có gì nhiều. hoàn có thông báo rằng cô cay sĩ con ông bunpheng đang muốn lên udomsay để đưa hoàn đi chơi ở ngã ba biên giới. đại tá vượng nói theo như phía công an bản lào cho biết thì ông Buôn Phanh ngày xưa cũng là người buôn bán ma túy có tiếng ở Lào. Công an Lào cũng đã nhiều lần đấu tranh, nhưng không làm gì được ông ta. Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, thì ông ta đã chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán ma túy, thậm chí không liên hệ với bất cứ một băng nhóm buôn bán ma túy nào. Ông đã chí thú làm ăn. Ông có một sưởng gỗ khá lớn, đồng thời ông cũng buôn bán bất động sản. Theo tôi, đồng chí nên chỉ đạo cho cậu Hoàn, trước khi sang vùng Tam Giác Vàng, thì hãy về gặp ông Buôn Phanh. Biết đâu, ông ấy lại giúp được điều gì chăng? Đại tá Trúc nói chen vào, tôi đề nghị tình hình này có thể bọn buôn bán ma túy ở bên đấy thấy động tĩnh, cho nên việc bảo vệ cho đồng chí Hoàn ở bên đó cùng với tổ công tác, theo tôi là rất quan trọng. Nếu cảm thấy không an toàn, thì chúng ta nên rút quân về. Đại tá vương nói tiếp Việc hai đồng chí kia sang làm việc thì không ngại, vì hai đồng chí ấy ở tại Cộng đoàn chuyên gia Việt Nam và ở tại Công an các tỉnh thì không có gì đáng ngại. Riêng cầu Hoàn hoạt động độc lập, thì việc bảo vệ cần phải có phương án đặc biệt. Đồng chí nói với anh em, báo cáo với lãnh đạo đoàn chuyên gia bên đó. Thượng Tam Minh trả lời, báo cáo anh, vâng ạ. Buổi sáng, Hoàn tỉnh dậy. Anh mở điện thoại di động ra thì thấy có hai tin nhắn. Tin thứ nhất là của cây sỉ. Anh Hoàn, em đã ra bến ô tô và đi ra Udomsay, khoảng 15 giờ tới nơi. Anh đón em ở bến xe nhé. Tin thứ hai. 8 giờ, cậu ra quán cà phê triệu vòi. Hoàn nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30. Anh vợ vàng đánh răng rửa mặt rồi đi ra quán cà phê. Bà Bun Sally hỏi Hoàn, Con đi đâu đấy? Sao không ăn sáng? Mẹ ơi, con muốn đi uống cà phê. Từ hôm sang Lào con chưa uống. Bà Bun Sally nhìn con. Con ở nhà ăn sáng. Hôm nay bà đã làm đồ ăn cho con rồi đấy. Bà nấu xôi, mà xôi nếp cẩm đấy con ạ. Con ở nhà ăn cho bà vui. Hoàn liếc nhìn đồng hồ. Con đi uống một ly cà phê rồi con về ăn thôi. Bà Bunsali vẫn không buông ta. Lạ nhỉ, người ta ăn rồi mới uống. Đây còn uống rồi mới ăn là sao? Mà tại sao con phải nhìn đồng hồ? Con hẹn ai ở đấy à? Hoàn cười rồi bảo <cười> Mẹ tinh quá, chẳng có cái gì giấu được. Còn có anh bạn công an nào? Ngày trước ở Việt Nam anh ấy học công trường với con. Bây giờ anh ấy làm cảnh sát hình sự ở công an tỉnh ở đây. Anh ấy biết con sang, nên gọi con ra uống cà phê thôi. Bà Bunsali bảo Có thật là công an không đấy? Hay là hẹn đứa nào? Hoàn bực mình, mẹ hay nhỉ? Con đi sang đây với mẹ, con quen ai biết ai ở bên Lào này, mẹ biết quá rõ rồi còn gì nữa. Hay là mẹ ra uống cà phê với con? bà ngoại Hoàn nghe thấy mẹ nói với Hoàn như vậy thì ngất lời và bảo Đúng rồi, cháu cứ ra uống cà phê đi, rồi bà để phần trong đây, lát nữa về ăn cũng được. Mà không để trưa về ăn, có sao đâu, mẹ cháu khó tính hơn cả bà đấy. Được ba bệnh vực, Hoàn vội vàng u té chạy ra quán cà phê. Anh tới quán thì đã thấy phó phòng Vĩ và một cán bộ công an Lào ngồi đấy chờ sẵn. Hoàn vội chào. Chào anh. Sao anh lên lúc nào mà không nói cho em biết? Vĩ cười. Nhận được lệnh của giám đốc nên tôi phải đi suốt đêm hôm qua đấy. Hai chúng tôi thay nhau lái xe từ viên chăn lên đây và ngồi chờ cậu ngủ dậy. Hoàn giật mình. Có chuyện gì quan trọng thế anh? Vĩ nói. Theo chỉ đạo của ban chuyên án, Cậu nên quay về gặp ông Bung Phanh. Cậu phải làm mọi cách làm sao để thuyết phục được ông Bung Phanh nói cho cậu biết về hoạt động của các đường dây ma túy bên Lào và ngã ba biên giới. Theo như công an Lào cho biết, ông Bung Phanh ngày xưa là trùm buôn bán ma túy ở Lào. Tuy nhiên, ông đã rửa tay các kiếm hơn 20 năm nay rồi. Nhưng không thể nói rằng ông ấy không biết gì về đường dây buôn bán ma túy ở Lào. Bởi vì những đường dây buôn bán ma túy như quả tay chiến cầm đầu thì đã tồn tại không phải là 10 năm mà là 20 năm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách hiểu được ngọn nguồn, từ đó mới có kế hoạch cất vó được. Trong chuyên án này, ban chuyên án quyết định dứt khoát không làm chuyên án truy xét mà chúng ta thực hiện chuyên án trinh sát. Sau khi chúng ta có đầy đủ chứng cứ thì sẽ cất vó cả lượt. Hoan gắt đầu, em cũng đang muốn nói như vậy. Nhưng hôm nay con gái ông Bùn Phênh vừa nhắn tin cho em là cô cay sĩ sẽ tự viên chăn đi lên udomsay, Rồi từ đây cô ấy đưa em sang bỏ kẹo đi chơi và chơi ở vùng ngã ba biên giới. Chúng ta vĩ ngất lời Vậy thì tùy cậu giải quyết Nhưng ý kiến ở nhà là như vậy Theo tôi Trước khi sang vùng tăm giác vàng với dây nghĩa là đi du lịch Thì cậu cũng nên về gặp ông Bùn Phanh Và đồng thời Chúng ta cũng phải gặp các anh ở công an tỉnh Bò Kẹo Và các anh ở cục phòng chống ma túy Để các anh ý cho chúng ta thêm những thông tin Nói đến đây Chúng ta vĩ cười và bảo hoàn <cười> Mà này Cậu cẩn thận đấy nhé Cậu vẫn đi du lịch với một cô gái Lào sang Thái Lan thì xem ra nguy hiểm lại không phải là ở bọn buôn bán ma túy. Mà nguy hiểm là cô gái đấy. Hoan ngẩn mặt. nó thật với anh, em cũng sợ chuyện này. Trung ta vĩ cười và bảo. Có cái gì mà sợ? Nếu mà cậu với cô ta mà nên duyên vợ chồng lại chẳng tốt quá hay sao? Hoan lắc đầu. Anh ơi, anh quên mình là công an à? Trung ta vĩ ngẩn người. Ờ nhỉ, kệ cũng chớ trêu thật. Nhưng mà thôi, người ta bảo xe đến trước núi khắc có đường. Trung ta... Hay cứ lo việc này đi đã. Thôi, bây giờ chúng tôi đi tìm chỗ ngủ đây. Ngủ đến trưa rồi chúng tôi lại phải về Viêng Chăn. Sau khi bàn bạc thống nhất kế hoạch với vị xong, Hoàn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho tài xỉ. Tài xỉ đang ngủ trên ô tô, xe mới chạy khỏi Viêng Chăn được hai chục cây số thì cô thấy có tin nhắn. Tài xỉ xem tin nhắn. Anh sẽ về Viêng Chăn ngay trong ngày hôm nay, em có thể hoãn đừng lên Udon Sai được không? Tài xỉ nhắn lại tin cho Hoàn. Anh về Viễn chăn có việc hay là về với em? Hoàn nhận được tin nhắn. Anh xem và nhăn mặt rồi đưa cho Vĩ. Vĩ xem xong tin nhắn rồi bảo Thôi chết rồi, xem ra chuyến này cậu phải ở rể đất lào quá rồi. Nhưng thôi, việc bây giờ là cậu phải tìm cách làm sao để lấy lòng được cô ấy. Có như vậy ông bụt phần mới giúp được chúng ta điều gì đó. Hoàn nhắn lại tin cho cây sĩ. Anh đi về để đón em lên trên này, mẹ anh cũng muốn gặp em. Cây sĩ đọc tin nhắn của Hoàn... Và gương mặt cô bỗng dạng người hạnh phúc. Xe lúc đấy vừa đến một thị trấn nhỏ thì cây sĩ vội vàng bảo người lái xe là cho xuống ở đây. Anh lái xe ngạc nhiên hỏi lại Cô đi lên U cơ mà. Vâng, tôi có việc phải quay về Viêng Trân. Anh lái xe ái ngại. Thế thì thôi, tôi trả lại tiền cô đây này. Cây sĩ xua tay. Không không, vé tôi đã mua rồi, không trả lại đâu. Thế rồi cây sĩ xuống xe và một quán cà phê bên đường cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàn em đã xuống xe và bây giờ em quay trở về viên chăn. Khi nào anh về đến viên chăn thì báo cho em biết. Nhưng rồi cô lại nhắn tiếp. Khi nào cách viên chăn 50 cây số thì anh báo cho em biết, em sẽ đi đón anh. Hoàn nhận được tin nhắn rồi bà với vĩ. Thôi, bây giờ thì là mũi tên đã rời khỏi cánh cung rồi, không biết là nó sẽ bay đi đâu đây. Mọi người chia tay nhau, hoàn về và nói với mẹ. Mẹ ơi, con phải đi viên chăn bây giờ đây. Bà Buôn Sà ngạc nhiên nhìn con và bảo Sao lại có chuyện đột ngột như thế? Chiều nay mẹ đang định đưa con đi thăm mấy người đồng đội cũ. Hoàn bảo Cây sĩ vừa gọi điện cho con là lên đây. Nhưng thôi, con đi về đón cây sĩ lên đây. Con cũng muốn để cho bà xem mặt cây sĩ. Bà ngoại của Hoàn nghe thấy thế thì vui quá bảo Đúng rồi, cháu gặp bà đón cháu dâu lên đây cho bà. Hoàn vội vàng Bà ơi, chúng cháu là bạn thôi, chưa phải là gì đâu. Bà cụ cười móm mém và bảo Ừ, không phải dấu bà ừ, Cháu của bà đi từ đây Về viên chăn để đón con bé đấy lên đây Ê, Thôi được rồi Cháu cứ đi đi Nhưng mà phải ăn xôi đã Bà buôn rất muốn ngăn cản con Nhưng thấy bà ngoại như vậy Cho nên bà không dám nói gì thêm Bà bảo Con à hay là mẹ đi cùng con nhé Hoan lắc đầu và bảo Thôi mẹ ơi con đi Mai ngày kia con lại lên ngay Bây giờ mẹ đi về đường xa, xa xôi thế này Mẹ mệt mà ốm thì mất cả vui bày gói sâu cho con. Thế rồi để chiều lòng bà, Hoàn cũng cố ăn vội vàng hết một bát xôi gạo nếp cầm với thịt nướng rồi anh ra xe đi luôn. Hoàn lái xe hầu như không nghỉ, chỉ dừng ở lúc mua xăng. Về tới khi cột mốc cách Vĩnh Chân 50 cây số thì anh nhắn tin cho Kay Xi. Anh đã về cách Vĩnh Chân 50 cây số, em đón anh như thế nào? Có tiếng chuông điện thoại, Hoàn đỗ xe vào ven đường, đó là điện thoại của Kay Xi. Kay Xi bảo, anh cứ đi đi, em sẽ đi trên đường em đi chiếc Toyota màu đen biển số 41.51 em sẽ đỗ xe ở bên đường. lúc đấy chắc anh cũng đi được khoảng 39 cây số rồi thì sẽ gặp xe của em. xem xe đỗ bên phải có nháy đèn xi nhan. quả nhiên hoàn đi được chừng 30 cây số thì thấy một chiếc xe Toyota màu đen xe li zớt đỗ ven đường. hoàn thấy chiếc xe thì nhảy xuống. cay xỉ từ trong xe lao ra. duyệt nữa thì cô ôm lấy anh. nhưng rồi chợt nhớ cô cố giìm tình cảm của mình rồi bảo Anh vất vả quá, có mệt lắm không anh? Hoàn bảo, không, Thanh niên lái xe có mấy trăm cây số nơi này thì ăn thua gì? Thế rồi cây sĩ bảo người lái xe của mình, anh lái chiếc xe của cán bộ Hoàn đi, để tôi lái chiếc xe này về. Hoàn ngạc nhiên bảo, thôi, để anh lái cho, anh chưa mệt lắm đâu. Không được, và viên chân rồi, mà em biết các anh Việt Nam lái xe ẩu lắm, mà viên chân này lái xe ẩu là người ta cười cho đấy. Hoàn dí tay vào chán cây sĩ và bảo, ai trả, Lại giám chê cả cán bộ công an Việt Nam Lái xe cửa Tại phòng làm việc của giám đốc Vượng Giám đốc Vượng đang ngồi đọc tài liệu Thì thượng tá Minh tới Anh vào thẳng phòng thư ký Thượng tá Minh nói Cậu cho tôi gặp giám đốc với Thư ký Hùng nhìn thượng tá Minh hơi cười cười và bảo Sao anh thiêng thế Giám đốc vừa bảo em là gọi điện cho anh Em đang chuẩn bị bấm máy thì anh đã tới Chắc là giữa hai người Có một quan hệ thân giao cách cảm thế nào đó Đúng không Cậu chỉ khéo nói, nhưng thật ra tôi cũng đang có việc suốt ruột, muốn gặp giám đốc đây. Thì giám đốc cũng đang suốt ruột gặp anh đấy. Thượng tá Minh vào phòng, và thấy giám đốc đang ngồi với một tập tài liệu trên bàn. Nhưng trong đó chủ yếu là những bài báo, những bài in ra từ các trang blog, và những bài viết từ các báo điện tử. Thế nào, cậu có vẻ suốt ruột lắm à? Dạ, báo cáo anh. Suốt ruột cái gì cơ ạ? Giám đốc vượng nói cậu lại dối lòng rồi. thứ nhất cậu phải suốt ruột về nhóm công tác ở bên lào. thứ hai cậu suốt ruột về việc các trang blog đang ảo àt đưa tin cậu đã cháo kết xác của sòm đi. và thứ ba cậu suốt ruột về tiến trình điều tra vụ án. thượng tá minh gật đầu. dạ vâng, cái đấy thì có suốt ruột quanh năm anh ạ. kê điều tra thì lúc nào mà chẳng có việc. rồi anh nói luôn, báo cáo anh. anh trương vừa lên chưa thôi. anh ấy hỏi về vụ kết xác của thằng sòm đi. giám đốc vượng, thế cậu bảo sao? Báo cáo anh, tôi cũng nói luôn với anh Trương là có việc, chúng tôi đã cháo một kết xác của người vô thừa nhận vào thay cho sổm đi. Việc đó nhằm bảo vệ chuyên án. Thái độ của cậu Trương thế nào? Báo cáo anh, qua thái độ thì cũng nhận thấy rõ ràng anh ấy cũng đang rất lo lắng và thăm dò chúng ta đang làm đến đâu. Tuy nhiên anh ấy cũng nói khá cứng rắn và khuyên em phải nên cẩn trọng. Bởi vì có lẽ trong nội tâm của anh ấy nghĩ rằng sẽ không có chứng cứ gì cả. Tất nhiên là phải nói như thế rồi. Bây giờ nếu như chỉ một mình lời khai của sổm đi, thì khó có thể bóc trần được hết những âm mưu, thủ đoạn của đường dây buôn bán ma túy này. Cho nên tôi rất lo no lắng về nhóm công tác ở bên Lào. Cậu phải hết sức cẩn thận. Chú ý lực lượng bảo vệ cho cậu Hoàn. Dạ vâng anh. Báo cáo anh. Hoàn vừa gọi điện về, cũng đã báo cáo tình hình ban đầu. Ông bụt phênh, bố của cô cây sĩ tỏ ý quý Hoàn ra mặt, và cũng nói thẳng luôn, Là muốn Hoàn ở lại Lào làm quân rể ông ấy Và sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp cho Hoàn Ông cũng kể cho Hoàn nghe về ngày xưa Ông ấy đã buôn bán ma túy như thế nào Thế quả. Nhưng theo tôi Cậu nên nói thẳng với anh em đang ở bên đó Trao đổi gấp với cục điều tra ma túy của Lào Đồng thời Báo cáo gấp với đoàn chuyên gia của ta bên đó Việc đưa Hoàn vào điều tra vụ này Có thể nói đây là nước cờ khá cao tay Nhưng cũng mạo hiểm Vạn nhất có xảy ra điều gì không hay thì hậu quả chưa biết thế nào mà lường đâu. Cậu phải biết rằng cả nhà anh chính, có mỗi mình cậu hoàn là con trai. Dạ vâng anh, điều đấy thì em cũng biết rất rõ. Bây giờ nhiệm vụ giao cho cậu hoàn ở bên đó, chủ yếu là xác minh được chân tướng sự thật của tay chiến và một vài tên đồng bọn thân cận. Nhưng theo tôi, việc này không phải là đơn giản. Báo cáo anh, tôi tin rằng hoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi cũng muốn tin như thế lắm. Nhưng với bọn buôn bán ma túy thì cậu biết trung liều lĩnh đến mức nào và tàn bạo đến mức như thế nào. Bây giờ là phải bố trí người giám sát thật chặt chẽ Lê Văn Bá. Ngày mai, tôi sẽ lên bộ báo cáo lãnh đạo và lãnh đạo Tổng Cục xin ý kiến chỉ đạo. Còn việc này nữa, cậu phải có một thái độ đúng mức, đừng tỏ ra rừng rưng, nhưng cũng đừng tỏ ra quá lo lắng khi một số tờ báo điện tử và các trang blog đưa tin việc cậu đã dùng sát người khác thay vào chỗ sồm đi. Trước mắt cậu cứ cho rằng Đây là một việc làm sai Và thế nào cũng bị kỷ luật Cậu cũng tỏ thái độ là việc này cậu đã giấu ban giám đốc Tôi nói thế Cậu hiểu chứ Coi như đây là một lần chịu khổ nhục kế đi Minh cười. cười Báo cáo anh Tôi cũng đã nghĩ đến điều này À còn việc này nữa báo cáo anh luôn Đó là việc anh Vũ Chồng bác sĩ Lê Mấy hôm nay anh ấy suốt ngày chất vấn và tra hỏi chị Lê Về việc chị ấy vắng mặt Thế chị Lê nói sao Báo cáo anh, chị Lê thì im lặng. Thực ra trong gia đình thì bấy lâu nay, anh Vũ cũng đã có điều tiếng tình ý với cô Phụng hát trèo ở đội văn công của tỉnh. Chính bác sĩ Lê cũng đã nhờ tôi khuyên can anh Vũ. Thực ra thì chị Lê cũng đã hết tình cảm với anh ấy rồi. Nhưng chị ấy muốn giữ yên ấm gia đình để cho đứa con gái lớn thi xong đại học cái đã. Rồi anh ấy muốn lấy ai thì lấy. Muốn đi với ai thì đi. Giám đốc vượng cao mày. Lạ thật cái anh chàng này. Hôm trước tôi gọi lên thì dân chết nói với tôi là không hề có tình cảm gì với cô Phụ thế mà bây giờ lại có chuyện. Em còn nghe nói là hai người đã cùng bàn tính đến chuyện cưới xin rồi đấy ạ. Giám đốc vượng băn khoăn nói Ôi, Thế này thì gây nhỉ. Bây giờ tôi nói thì khó nhưng cậu là bạn bè, đồng tuế đồng niên với nhau cậu nên khuyên can cậu ấy một chút. Em cũng đã tính rồi chiều nay em sẽ đi gặp anh ấy. Ừ, việc này nên làm sớm đi nhưng mà sổm đi tình hình sức khỏe thế nào. Dạ báo cáo anh Dùm đi bây giờ thì về sức khỏe có thể yên tâm. Tuy nhiên cũng phải mất 10 ngày nữa thì mới hồi phục được một cách cơ bản. Nhưng em đang định chỉ cần độ 3 ngày nữa thôi thì đưa Dùm đi đến một chỗ khác. Cầu tính được đi đâu? Báo cáo anh. Có lẽ phải sang nhờ bộ tư lệnh biên phòng tỉnh. Được đấy. Người chỗ biên phòng tỉnh là an toàn. Tại cửa khẩu Lê Văn Bá đang suốt ruột chờ đợi thì từ bên kia có một chiếc xe Land Cruiser đón hai người qua cửa khẩu. Họ làm thủ tục rất nhanh và khi qua cửa khẩu thì dừng xe lại rồi đón bá lên. Một trong những người đó là Quang và một tài vệ sĩ. Bá hỏi Các ông sang đây liệu có ai theo không? Quang lắc đầu Có cái gì mà theo? Làm sao mà anh sợ hãi thế? Thế công tưởng tôi lên đây để nói chuyện đùa với các ông đẻ. Thật ra ông Trương muốn tôi sang tận nơi Nhưng tôi biết nếu như bây giờ tôi sang tận bên đấy gặp ông và ông Chiến để bàn bạc, thì không khéo lộ mất. Cho nên là tôi phải gọi công qua đây. Bây giờ, tình hình cụ thể là như thế này. Đúng là thằng sổm đi đã khai ra một điều gì đó rất quan trọng. Cho nên Tài Minh đã đề nghị dừng thi hành án cho nó. Và khi nó bị đầu độc, nhưng đã được điều trị kịp thời, Tài Minh thì đã tương kế tiêu kế, lấy một xác chết vô thừa nhận ở dưới sông cháo vào. Bây giờ thì sự việc vỡ lở rồi. Thằng xộm đi chắc chắn vẫn còn sống và được giấu ở một chỗ nào đấy. Tôi có hỏi nhiều nơi, nhưng đưa về trại của bộ thì không có. Cho nên chắc chắn nó vẫn loành quanh ở đâu đó tỉnh này thôi. Quang cười khẩy, ông làm cảnh sát hình sự lõi đời mà việc tìm ra chỗ giấu một thằng tù như thế mà lại không tìm ra. Thì đúng xem ra cái mạng lưới cơ sở đặc tình của ông rất kém. Bà nói Bây giờ không phải là lúc đùa đâu ông ạ. Ông không biết tay minh này đâu Lão ấy làm bán giỏi lắm Nhưng cái nguy hiểm nhất ở lão ấy đó là Lão ấy không tham tiền Mà cũng chẳng gái gú gì cả Uống rượu thì rất giỏi Nhưng lại không uống, không thích Đặc biệt lão ấy không thích rượu Tây Mà chỉ thích rượu ta thôi Mà tôi chưa thấy một lần uống rượu nào mà lão ấy say Quang lắc đầu Tôi chẳng tin điều ấy đâu Chẳng có một ông cán bộ nào Mà không có điểm yếu Còn cỡ như ông Minh Nếu như bảo ông ấy cố gắng giữ gìn trong sạch liêm khiết Để rồi ông Minh lên trước nọ trước kia Thì còn đi một nhẽ Đằng này ông ấy không còn cửa nào lên trước nữa rồi Thế thì tại sao lại không nghĩ đến một điều lão ông ấy cũng cần phải có tiền Nhà ông Minh thế nào Bà nói Nhà ông Minh không giàu Tạm gọi là đủ ăn thôi Quả thực tôi chưa từng nghe bất cứ điều tiếng gì về lão ấy cả Quảng nói Vợ ông ấy thế nào? Bà vợ thì là giáo viên Lương tháng cũng ba cặp ba đồng Chán tua gì đâu Quảng Ngậm nghĩ một lúc rồi bảo Ông Chiến có nhờ tôi nói với anh rằng Có hai việc phải làm Việc thứ nhất Phải tìm mọi cách để thăng hoàn về phía chúng ta Việc thứ hai Phải vô hiệu hóa được lão Minh Mà muốn vô hiệu hóa được lão Minh Cách nhanh nhất Là vô hiệu hóa bằng tiền Bá bảo Chúng tôi đang cho người tạo ra một dư luận xấu về lão ấy. Thứ nhất là việc vi phạm pháp luật trao sát. Thứ hai là đằng sau vụ lão ấy thà chết xin hoán tội chết cho thằng Sổm đi. Nó là có cái gì? Bây giờ nói rằng chứng cứ thằng Sổm đi khai ra những nhân vật quan trọng nào đó thế thì chứng cứ đâu? Thế chẳng nhẽ bây giờ nó khai ra ai? Nó khai ra chủ tịch tỉnh. Nó khai ra bí thư tỉnh ủy cùng đồng bọn buôn mấn mặt tuy hít với nó thì cũng tin hả? Quang bảo việc các ông dùng dư luận cũng là một nước cờ hay nhưng không cơ bản chỉ cần một cú điện thoại của mấy ông trên ban tư tưởng văn hóa của ban tuyên giáo tỉnh gọi xuống rồi giám đốc công an tỉnh lệnh cho phòng PA25 thì chỉ 2 ngày là sạch sẽ ngay ông thấy đấy từ sau một số tay nhà báo viết láo lếu mà bị cơ quan an ninh sờ gáy cho nên báo chí bây giờ cũng đã khác hẳn rồi những cái kiểu viết lét gấp lừa bỏ tay người rồi những kiểu thổi phồng lên tôi đọc báo Việt Nam cũng khá kỹ Cho nên cũng khá là biết à Không có gì trông mong được cái bọn báo chí đấy đâu Nó cũng như là con mũi đốt thôi Mũi đốt thì khiến người ta ngứa ngáy Người ta có thể vô tình đập vào bám mình một cái Nó khiến cho người ta mất ngủ Nhưng nó chẳng chết người Nó chỉ chết người Khi anh đã có bệnh sẵn Quang thủng thẳng chết lý như vậy Họ đi được một chục cây số Thì dừng lại ở một khách sạn Bá bảo Các ông lên đây nghỉ Tôi sắp xếp sẵn cho các ông chỗ ở đây rồi Quang lắc đầu. Vào trong này chúng ta bàn cụ thể với nhau một lát. Rồi tôi phải trở về ngay. Thời gian bây giờ là tiền bạc. Vào khách sạn. Đến quầy bar, Rồi gọi cà phê, bánh ngọt ra. Lúc này bá mới hỏi Quang Bây giờ tình hình hàng bên đó thế nào? Quang nói Hàng thì sẵn lắm rồi. Ông Chiến thì nói là có lẽ phải nằm im thở khẽ một thời gian. Nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì số hàng này là lấy từ con Natavon. Nếu như không giải tỏa nhanh không có tiền trả nó thì chết. Bá gật đầu. Bên này công can hàng lắm. Cậu ông làm cách nào chuyển về cho tôi được vài chục ký? Quang nhăn mặt. Ông tham thế? Chuyển một lúc được mấy chục ký như vậy liệu có an toàn không? Tất nhiên là an toàn. Nên tôi mới dám nói như thế. Nhưng ông đã trao đổi với mấy tên hải quan chưa? Rồi. Chúng tôi vẫn đi làm với nhau. Nhưng giờ này không liên lạc qua điện thoại mà là qua thư điện tử. Mấy ông ấy thì máu lắm. Bà nói, thôi, bây giờ thế này, trong tuần tới, tôi sẽ đưa về trông 20 ký được không? Còn bây giờ, ông phải gom tiền sẵn cho chúng tôi. Được rồi, tôi chuẩn bị tiền cho các ông, Quang nói. Cả bọn ngồi nói chuyện phiếm với nhau một tuần nữa, thế rồi Quang bảo, thôi, bây giờ tôi về đây, ở đây lâu cũng không tiện. Bà tiện Quang ra khỏi cổng khách sạn, nhưng tất cả những hành động của bà và Quang đã đều bị trinh sát ngoại tuyến theo dõi. Họ trong vai những người chạy xe ôm, trong vai những người bán hàng rong ở ngay trước cổng khách sạn. Chia tay nhau xong, bà quay trở về nhà, còn bọn Quang thì lại qua cửa khẩu trở về Lào. Trở lại nhà ông Bùn Phanh. Hoàn rất vui mừng vì ông Bùn Phanh đã bộc bạch hết mọi chuyện với mình. Tuy nhiên, khi nói đến việc có hai vệ sĩ đi cùng, anh cũng không khỏi băn khoăn, vì anh chẳng hiểu biết gì về họ cả. Nhưng một điều rõ ràng là anh thấy cây xì có vẻ không vui. Anh hỏi cây sĩ, Hình như em có điều gì băn khoăn phải không? Cây bảo Được đi với anh Hoàn thì em vui lắm Nhưng em không thích có vệ sĩ đi cùng Như thế thì mình mất tự do Hoàn gật đầu Đúng đêm ạ Hay là bảo bố đừng cho người đi theo Cây lắc đầu Bố em đã nói một lời là như dao chém đá Không thể thay đổi được đâu Thôi mặc kệ Có người đi bảo vệ mình thì cũng tốt Họ không đi cùng xe với mình đâu Anh Hoàn đừng lo Em với anh một xe Tất nhiên là thế rồi Nhưng em ăn khoăn điều gì? Cây sĩ nói nhấm nhẳng Em không thích cái tay khăm tay Hoàn hỏi Tại sao em lại không thích? Em không gợi anh ta về cái gì? Anh không biết thôi Khăm tay rất mê em Nhưng em không thích con người đấy À, thì ra là vậy Nhưng vì sao em không thích anh ta? Cây sĩ lườm hoàn Anh hỏi hay nhỉ? Không thích là không thích Chứ biết thế nào được Hôm qua anh ăn cơm Mời anh ăn cái món chèo anh không ăn Anh bảo anh không thích, thế em hỏi anh vì sao anh không thích, anh có nói được không? Hoàn bật cười. cười, ôi, em nói thế thì anh chịu rồi. Nhưng rồi Hoàn cũng lại cảm thấy lo lắng, anh suy nghĩ rồi bảo, Em ạ, nếu như đúng anh ta có tình ý với em, thì không thể để anh ta đi cùng mình được. Đàn ông mà khi họ cầm áo ghen lên, mà nhất lại là, là những người cầm áo ghen mù quáng, thì không điều gì mà họ không dám làm, phải nói với bố em ạ. Thế rồi hai người vào thẳng trong hân phòng của ông Bùn Phanh. Ông Bùn Phanh đang ngồi tiếp khách. Đó là một người khách ở Việt Nam sang đặt mua hàng của ông. Thấy hai người vào, ông Bùn Phanh vui vẻ giới thiệu với người khách. Giới thiệu với anh, đây là cháu cây sĩ, con gái tôi. Còn đây là cháu Hoàn, bạn cháu cây sĩ cũng ở Việt Nam sang. Người khách đứng lên chào. Chào anh, tôi là Hưng, giám đốc doanh nghiệp Đại Việt. Chúng tôi sang đây, cùng có mấy dự án bất động sản ở Viêng Trăn về dự án lớn cho nên hôm nay phải đến xin ý kiến của bác Bùn Phanh Hoàn cười hồ sao lại phải xin ý kiến của bác Bùn Cửa giám đốc Hưng cười ừ, thế mới lạ chứ anh Hoàn nên nhớ là ở thời buổi này có những người không giữ chức vụ gì to nhưng họ lại có quyền rất lớn có những người có chức vụ rất lớn nhưng lại không có lực Hoàn gật đầu ra ý hiểu và hỏi anh với bác đã làm việc xong chưa ông Hưng hiểu ý chúng tôi mà ngồi với nhau thì còn lâu nhưng thôi Xin nhường bắt buôn cho anh chị. Thế rồi ông Hưng đi ra ngoài. Ông Hưng chào buôn và nói. Anh buôn à, em ra ngoài một lát rồi quay lại nhé. Ông buôn phần nói. Xin lỗi anh, hai đứa đó đến gặp tôi thế này. Chắc là có chuyện gì cần thiết đây. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp lại nhau nhé. À mà thôi, có lẽ chiều nay mời anh đến nhà ăn cơm với tôi có được không? Giám đốc Hưng lắc đầu. Chiều nay em lại có khách rồi. Chiều nay em phải tiếp ông phó chủ tịch tỉnh ở đây anh ạ. Ừ, thế thì lúc nào anh qua tôi cũng được. Nhưng tôi... Lát nữa đi, tôi còn mấy chuyện cũng cần phải nói thêm vang. Chờ trong hưng ra khỏi, ông buồn phênh hỏi Sao? Hai con có việc gì? Ông nói từ hai con, nghe ấm áp lạ thường và nghe cách nói này thì đúng là ông đã coi hoàn như con rể của mình. Cây sĩ nói Bố ạ, con không muốn bố đưa anh khâm tài đi bảo vệ chúng con đâu. Vì sao hả con? khâm tài nó quý con lắm. Từ trước đến nay, bố thấy nó là người tốt mà. Vâng Chính vì anh ấy quý con cho nên con không muốn. Ông Buôn Phanh hiểu ý ngay và ông suy nghĩ hồi lâu sau mới nói. Thôi được rồi. Thế thì bố bảo nó thôi nhé. Nhưng bố sẽ bảo người khác đi. Vâng, bố nói ai cũng được. Ở đây có một cậu tên là cậu Toàn ở Việt Nam. Ngày xưa cậu này là lính cảnh vệ công an. Sau đó cậu ta bị kỷ luật rồi xin ra khỏi ngành công an. Rồi sang đây làm ăn. Cậu này giỏi võ lắm. Và cũng rất giỏi tiếng Lào cũng đã nhiều lần đi lên trên vùng đấy rồi. Hoàn nói, thưa bác, cháu rất cảm ơn sự quan tâm của bác. nhưng theo cháu, không cần vệ sĩ làm gì cả, bởi vì như vậy sẽ không hay. cháu và cây gì đi du lịch, có cả mẹ cháu đi cùng, lại có vệ sĩ đi, thì còn ra cái gì nữa? ông bột vừng lắc đầu, cháu ạ, cháu chưa hiểu được ở bên lào này, bọn buôn ma túy nó liều lĩnh đến như thế nào đâu cho hãy tin bác đi. Nhưng rồi ông lại bảo bố đã giao cho khăm tài đi lên chuẩn bị cho con ở vùng ngã ba biên giới. Thôi, cứ để cho nó lo. Nó không cần đi theo bọn con cũng được. Thấy ông Bùn Phanh nói như thế thì Hoàn cũng không biết phải nói thêm như thế nào. Còn cây sỉ thì rõ ràng là không vui. Cô nói với ông Bùn Phanh Bố ạ, nếu anh ấy đã đi rồi thì hãy cứ để cho anh ấy sắp xếp một số việc ở trên đấy. Sau đó bố gọi anh ấy về Thế có được không Ông buôn gật đầu Thôi được cái sĩ sung sướng ôm lấy bố Thấy chưa bây giờ là bố cũng phải nghe con nhé Ông buôn phần nói Ồ có cả cán bộ Hoàng ở đây Mà con cứ như trẻ con ấy Thôi bây giờ chuẩn bị xe đi Anh hoàn để xe của anh ở lại đây Anh đi xe của tôi tốt hơn hoàn ái ngại dạ thưa bác xe của cháu cũng tốt Ông buôn phần lắc đầu Anh nên nhớ là cả nước Lào này biết cái biển số xe của tôi Cho nên anh đi xe của tôi tốt hơn nhiều Và chắc chắn những kẻ nào muốn động đến Thì khi chúng nhìn thấy chiếc xe này Thì cũng biết chủ xe là ai Nếu không phải là tôi Thì người trong xe này sẽ có quan hệ như thế nào với tôi Rồi ông Bun Vinh dẫn Hoàn ra xem chiếc xe Đó là một chiếc xe Jeep đời mới của Mỹ Nhưng dường như chiếc xe này đặt riêng hay sao đó Cho nên chiếc xe non chắc chắn và kính rất dày kính của chiếc xe này. Nếu như là đạn súng ngắn hoặc đạn tiểu liên bắn ở cựa ly xa, thì cũng không làm gì được đâu. Đây, bác giao chiếc xe này cho cháu. Hoàn nói, bác cho cháu lái thử chiếc xe này xem thế nào nhé. Ông Bôn gật đầu, Hoàn lên xe và cách sĩ cũng lên xe. Anh lái xe ra bãi và Hoàn lái theo kiểu biểu diễn tiến lùi rồi anh vào những vòng cua rất là mạnh mẽ. Ông Bôn đứng nhìn theo và cười sung sướng. Tại cuộc họp giao ban hàng tuần. Thành phần tham dự có các đồng chí trong ban giám đốc và có các trưởng phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Sau khi kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút, đại tá vượng. Như vậy trong tuần tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt những việc sau. Thứ nhất, tập trung truy quét bỏ tội phạm hình sự ở các bến xe, bến tàu. Thứ hai, tập trung giải quyết điểm nóng về khiếu kiện ở xã Hưng Hà. Thứ ba, chuẩn bị cho việc hội thao của công an tỉnh. Và thứ tư Đó là các đồng chí khẩn trương sơ kết kế hoạch học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kế hoạch thì tất cả đã có rồi. Ngay trong đây, các đồng chí phải triển khai sớm. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Báo cáo đồng chí, tôi xin có mấy ý kiến. Đại tá vừa ngồi xuống và chỉ Vâng, xin mời đồng chí trương. thượng tá trương đứng lên đưa mắt nhìn một lượt tất cả các cán bộ dự họp rồi nói với giọng điềm tĩnh. Báo cáo đồng chí giám đốc Lẽ ra việc này tôi phải báo cáo riêng với đồng chí, chứ không phải là nói rộng ra đây. Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta đang thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng công an nhân dân. Và tôi nghĩ rằng, đây có tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của công an tỉnh. Cho nên cứ nói ở đây, có lẽ là tiện hơn và cũng đảm bảo được tính công khai, minh bạch trong sinh hoạt nội bộ. Đại tá Phượng lờ mờ hiểu ra, Trương định nói gì? Anh giơ tay ngăn lại. Nếu như việc đồng chí định nói mà có liên quan đến công tác nghiệp vụ công an thì tôi đề nghị không nên nói ở phạm vi rộng như thế này mà đồng chí nên nói trực tiếp ngay sau đây đồng chí có thể trao đổi trực tiếp với ban giám đốc Thượng tá Trương như mũi tên bắn đi, không thể dừng lại được nữa Trương nói Không, việc này liên quan đến ban giám đốc theo tôi không nhiều, mà liên quan đến cán bộ của chúng ta Mà tôi xin được nói thẳng luôn Trước hết tôi xin đặt một câu hỏi với đồng chí Minh trường phòng pc mười tôi xin hỏi đồng chí minh rằng có đúng các đồng chí đã lấy một cái xác mà đầu tiên được coi là vô thừa nhận và tạo nên một cái cớ là sổm đi đã chết trong trại giam và lấy cái xác đấy thay cho sổm đi rồi đưa sổm đi ra mà một nơi khác để đấu tranh khai thác có phải không đại tá vượng đứng phát dạy nói tôi đã nói anh trương đây là một việc liên quan đến công tác nghiệp vụ công an và liên quan đến một chuyên án lớn nằm trong một kế hoạch của chuyên án lớn cho nên đồng chí không được hỏi ở đây Thương ta trường đáp Tại sao tôi lại không được hỏi nhỉ Tôi nghĩ rằng đây là một việc bình thường Nếu như chúng ta Trong sáng minh bạch Việc làm này đã được xác định nằm trong kế hoạch của ban truyền án Hoặc của ban giám đốc Mà đồng chí Minh là người thực hiện Thì các đồng chí trả lời Chứ có việc gì mà các đồng chí giám đốc lại ngăn không cho tôi phát biểu Và tôi cũng xin nói luôn Các đồng chí biết đấy Trong việc đồng chí Minh xin hoán thi hành án cho thằng xồm đi Đây là một sự việc chưa từng có trong lịch sử tư pháp của Việt Nam. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ít nhất từ năm 1945 cho đến nay. Đây là lần đầu tiên. Các đồng chí đã giải thích trong một số văn bản báo cáo với Viện Kiểm sát, với tòa án. Thì các đồng chí nói rằng, Sổm Đi đã khai ra một số tình tiết mới quan trọng và hé lộ ra một đường dây buôn bán ma túy lớn. Vậy tôi xin hỏi, các đồng chí, nó đã hé lộ những gì? Và tại sao từ hôm đó đến giờ thì việc hé lộ này không được làm rõ? Phải chăng các đồng chí quá tin vào lời của một thằng tử tù một thằng buôn bán ma túy, để rồi các đồng chí dựng lên một vụ án hay sao? Vậy các đồng chí sẽ giải thích thế nào? Khi dư luận bên ngoài cho rằng đồng chí Minh thông qua đồng chí Hoàn, thượng úy đã ăn tiền của bọn đi buôn bán ma túy hàng trăm ngàn đô la để tạo dựng chuyện tha chết cho sổm đi và rồi mượn cớ rằng sổm đi khai ra người nào đó để làm dối nội bộ. Các đồng chí biết đấy Chúng ta sắp đại hội công an tỉnh đến nơi rồi Thế mà bây giờ có việc như thế này Thì công tác nội bộ sẽ ra làm sao Rồi bây giờ bà cụ Có con tự tử vác đơn đi kiện khắp nơi Các đồng chí biết không Cách đây vài hôm Có một bà cụ ngồi ở ngoài cửa Đến cơ quan Tôi gặp bà Thấy bà cụ ngồi thu lưu ở ngoài cầm Tôi có hỏi anh em cảnh sát bảo vệ là Tại sao lại để bà cụ ngồi Thì mới biết là bà cụ đến đây Để xin được gặp ban giám đốc Nhưng anh em không cho Vì tưởng bà cụ bị tâm thần Và mời bà cụ vào phòng tiếp dân Bà cụ cũng không vào Cuối cùng khi tôi hỏi chuyện thì bà mới nói là bà đi tìm xác con Các đồng chí thấy việc này có được không Tôi chẳng hiểu có nguyên tắc nhiệm vụ nào cho phép làm cái điều này cả Vì vậy tôi chính thức đặt lại câu hỏi Thứ nhất Ai là người cho phép Có đúng là đồng chí Minh đã lấy cái xác đó Mạo tên sổm đi Là đánh lừa không Tôi cứ cho đây là việc đánh lừa các đối tượng buôn bán ma túy. Thứ hai. Việc làm này có được ban giám đốc phê duyệt hay không? Ai là người ra quyết định? Ai là người đồng ý? Tôi đề nghị các đồng chí nói luôn trong cuộc họp này. Thượng tá trương nói xong rồi ngồi xuống. Mặt đỏ bừng vì bị kích động. Thượng tá minh đứng lên. Báo cáo ban giám đốc. Cho tôi xin được phát biểu. Giám đốc vượng giơ tay ngăn lại và nói. Tôi đã nói rồi. Việc này tôi. Giám đốc công an tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên. Nếu đồng chí Trương có thắc mắc gì lên ban giám đốc, tôi sẽ trực tiếp giải thích với đồng chí. Hoặc là gặp riêng trước sự chứng kiến của đảng ủy, của thanh tra pháp luật hoặc bằng văn bản. Còn việc này, không giải thích ở đây. Thượng tá Trương đứng phát dậy, cười khẩy. <cười> tôi không hiểu có một nghiệp vụ gì mà gây gớm đến thế. Ở đây các đồng chí trưởng phòng cấp hàm thấp nhất cũng là trung tá, mà ban giám đốc không tin các trưởng phòng. Không tin anh em thế thì còn tin ai? Hai chả nhẽ các đồng chí lại tin một thằng tử tu hơn chúng tôi? Đại tá Vượng nghiêm mặt. Đồng chí Trương, tôi đề nghị đồng chí nên phát ngôn cẩn thận. Tôi thấy đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chúng tôi không tránh né việc này. Nhưng chúng tôi không muốn giải thích việc này trước đông người như vậy. Tôi đề nghị chấm dứt việc này ở đây. Còn sau đây, nếu đồng chí Trương cần phải hỏi điều gì, mời đồng chí ở lại. Tôi đề nghị đồng chí Minh và các đồng chí trong ban giám đốc ở lại đây. thượng tá trương lắc đầu. Không, tại sao lại phải có một cuộc họp kín như vậy? Tôi không muốn có một cuộc họp kín. Tôi đề nghị các đồng chí giải thích luôn, cho tất cả các đồng chí trưởng phòng được nghe rõ, chứ tôi không nghe giải thích riêng. Đại tá trúc đứng lên. Tôi không hiểu, có một cái việc như thế này, mà đồng chí trương lại căng thẳng như vậy nhỉ? Và tôi nghe cách phát ngôn của đồng chí trương Đáng thấy đơn vị chúng ta như là một đơn vị dân công thì phải. Đồng chí nên nhớ rằng, Công an Nhân dân là một lực lượng vũ trang. Mà đã là lực lượng vũ trang, thì mọi việc, mọi hành xử của từng người đều phải chấp hành nghiêm theo điều lệnh nội vụ. Điều lệnh kỷ luật đã được quy định. Và trong lực lượng vũ trang, thì việc tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy, đó là điều kiện tiên quyết để cho mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đồng chí muốn biến công an tỉnh này thành một đơn vị nào? Tại sao đồng chí lại có cái lối phát ngôn tùy tiện như vậy Trong khi đồng chí giám đốc đã có ý kiến Đây là một hoạt động nghiệp vụ của công an Và không thể nào nói rộng ra được Và việc làm này Đã có sự chỉ đạo của ban giám đốc Của ban chuyên án Mà tại sao đồng chí lại căng thẳng về việc này đến như vậy Trong khi tôi nghĩ rằng Việc này đồng chí chỉ cần đặt vấn đề riêng với ban giám đốc Là tại sao lại có việc đổi xác như thế Thì chúng tôi sẵn sàng giải thích cho đồng chí nghe tất cả Nhưng đồng chí đưa ra đây để làm om chuyện lên. Làm cái gì? Tôi có cảm giác rằng đồng chí đang lo sợ điều gì đấy. Thượng tá trương đứng phát dậy và nói. Tôi chẳng lo sợ cái gì cả. Đồng chí nói như thế. Có phải là nhằm ám chỉ tôi không? Đại tá vượng giơ tay ngắt lời. Tôi đề nghị chấm dứt tất cả đây. Mời các đồng chí giải tán. Mọi người ra về. Và vừa đi đường mọi người vừa bàn tán xôn xao. Thượng tá trương ra tới cửa. Chờ cho mọi người đi hết, rồi lại quay lại phòng. Giám đốc Vượng lúc này mới bắt đầu thấy nổi nóng. Nhưng khi thấy thượng ta trương vào, anh giữ thái độ bình thản. Sao? Cậu có việc gì nữa? thượng ta trương nói với giọng khiêu khích. Sao anh bảo rằng tôi ở lại, để nghe các anh trong ban giám đốc giải thích về việc này? Đại tá Vượng nói, tôi thấy thái độ của cậu không được bình tĩnh. Tôi không muốn giải thích mọi việc vào lúc này. Đồng chí cứ về đi. Chúng tôi sẽ mời đồng chí lên sau. Cái sĩ tự lái xe đưa Hoàn về nhà. Ông Bùn Phanh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ông ăn mặc theo đúng phong cách của một chính khách Lào. Nòm ông quốc thước và rất đẹp lão. Hoàn vào nhà. Anh rất lễ phép chào bằng tiếng Lào. Xăm bài đi. Ông Bùn Phanh cười và nói luôn bằng tiếng Việt. Chào cháu. Hoàn ngạc nhiên và bảo. Bác buồn biết tiếng Việt ạ Ông Bụt Phành cười đôn hậu Bác biết Ngày xưa bác đã có thời kỳ ở Việt Nam 2 năm rồi đấy Hoàng quay sang nói với cây Sỉ. Sao cây Sỉ không nói cho anh biết là bác ngày xưa ở Việt Nam Cây Sỉ chỉ cười bán lẻn không nói gì cả Ông Bụt Phành nói luôn Giờ kia bác đi học lái xe ở Việt Nam Rồi cả đi học luôn sửa chữa xe nữa Nhưng mà lâu lắm rồi Từ những năm 6364 cơ Thế mà bây giờ bác vẫn nhớ được tiếng Việt Nhưng bác nhớ được nhiều không Nhớ nhiều. Nói chuyện thoải mái. Anh Hoàng không phải lo. Tôi thấy cây sĩ sang Việt Nam học. Nó học ở trường 4-5 năm. Nhưng nó nói tiếng Việt có khi không bằng tôi đâu. Cây sĩ nói lại với Hoàng. Bố em mà sang Việt Nam thì có khi không ai nhận ra ông là người Lào đâu. Không hiểu ngày xưa ông ở Việt Nam thế nào. Nhưng ông ăn được cả thịt chó đấy. Hoàng rũ ra cười và bảo. Lạ thật. Ông buồn vành nói. Ờ, người làm không ăn thịt chó. Nhưng mà hồi Bắc sang Việt Nam ở lâu quá Và ngày đấy có miếng thịt ăn là tốt lắm rồi Nên cũng ăn được cả thịt chó Nhưng từ ngày về Lào thì không ăn nữa Thế rồi ông bút Phênh bảo người phục vụ dọn tiệc đãi hoàn bữa cơm rất vui Và trong bữa ăn chỉ nói những câu chuyện làm ăn Và phong tục tập quán Ăn cơm xong, ông bảo cai sỉ Con lên dọn phòng cho anh hoàn ngủ Anh nên đi nghỉ sớm Vì cả ngày hôm nay lái xe như thế thì mệt lắm Cháu xin phép bác Cháu ra khách sạn nghỉ Hoàn ánh ngại nói Ông Muôn Phanh nhìn Hoàn và nói Theo tôi thì anh nên nghỉ ở đây. Anh ra khách sạn cũng được. Nhưng mà việc gì anh phải ra khách sạn nhỉ? Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Hoàn lại nói Mà có khi anh ở đây Lại còn an toàn hơn. Câu nói an toàn hơn của ông đầy ngụ ý Khiến cho Hoàn cảnh giác. Anh suy nghĩ rồi bảo Vâng, cháu nghe bác. Cháu đã đến đây. Thì bác bảo cháu thế nào? Cháu cũng xin vâng. Ông Muôn Phanh nghe thế thì vui lắm. Ông bảo cai sĩ đi lên dọn phòng cho Hoàn ngủ Chỉ còn hai người ở dưới nhà Ông một và nhìn thẳng vào mắt Hoàn và nói Tôi có nghe cai sĩ nói nhiều về anh Quả thật con bé rất quý anh Anh không biết rằng hôm qua Khi nhận được điện của anh Nó không ngủ được tí nào đâu Sáng sớm tôi đưa nó ra bến xe đi u Tôi bảo nó lấy xe của nhà đi Nhưng nó không chịu Con bé này cứng đầu lắm Hoàn nói Thế mà cháu tưởng cai sĩ hiền lắm đấy Khi cây sĩ học ở trường Ai cũng nói là cây sĩ hiền nhất trong số sinh viên Lào Ông Bụt Vành lắc đầu Nó không hiền chút nào đâu Nhưng nó là đứa con gái ngoan. Cây sĩ dọn phòng xong thì xuống gọi Hoàn Anh Hoàn lên nghỉ đi Có lẽ hôm nay anh mệt lắm rồi Hoàn lắc đầu Không anh chưa mệt Thôi em làm gì cứ làm đi Để cho anh ngồi nói chuyện với bố Cây sĩ nghe Hoàn nói chữ bố thì lườm Hoàn rồi nhắc Sao lại gọi bằng bố Phải gọi bằng bác chứ Hoàn cũng đùa lại Nếu em bắt gọi bằng bác thì anh sẽ gọi bằng bác. Ông Bùn Phênh bảo con gái Thôi con đi chỗ khác Bố đang hỏi chuyện anh Hoàn đây. Chỉ còn có hai người Ông Bùn Phênh ra mở cửa ngó nhìn quanh Có vẻ cảnh giác. Hoàn đi theo ra sân rồi bảo Bác tìm cái gì vậy? Ông Bùn Phênh quay lại và bảo Đây là một thói quen có từ rất lâu rồi của bác. Thói quen từ ngày bác đi bộ đội ư? Không. Thói quen này là từ ngày bác làm ăn. Hoàn cười và bảo <cười> Từ ngày bác đi buôn ma túy chứ gì Ông Bún Phanh nhìn Hoàn và nói luôn Thì ra cháu cũng biết Hoàn nói thẳng thắn Thưa bác, với bác cháu cũng không dám giấu gì Và khi cháu đã nói điều này ra Mong bác hãy hiểu cho cháu Hai người quay vào nhà Ông Bún Phanh lấy ra một chai rượu Rót ra hai ly nhỏ và nói Rất hay, bác không nghĩ rằng cháu lại thẳng thắn như vậy Bác biết về cháu Cháu là công an Việt Nam Chuyên điều tra chống ma túy Hôm qua khi nghe cây sĩ nói cháu cùng với mẹ sang đây để thăm gia đình, bác đã nghĩ ngay cháu sang đây có việc. Như cháu đã hỏi bác vừa rồi, chắc là trước khi cháu sang đây, cháu đã nghe nhiều chuyện về bác có phải không? Hoàn gật đầu, dạ vâng. Ông buồn phanh hỏi, chắc là những thông tin đấy là cán bộ công an Lào kể cho cháu nghe. Hoàn cúi đầu, dạ vâng. Mà đó là thông tin của cán bộ cục điều tra chống ma túy chứ gì? Dạ vâng ạ. Ông buộc phanh cười và nói Đúng đấy Họ nói chắc đúng đấy Ngày xưa Bác đã có một thời buôn bán ma túy Bác đã đi buôn ma túy rất nhiều nơi Bác mang ma túy sang Thái Lan Malaysia sang cả Singapore Nhưng nhiều nhất là trong những năm Việt Nam đang chống Mỹ thì bác đã bán ma túy cho nhiều tướng lĩnh của chế độ nguyện Sài Gòn Sau này khi hòa bình rồi Bác cũng có một thời kỳ buôn bán ma túy Nhưng hơn 20 năm nay Bác không động đến ma túy nữa Hoàn cúi đầu Dạ vâng, cháu biết ạ Chính vì như vậy Cho nên hôm nay cháu mới đến đây Và cháu xin bác giúp đỡ cháu Ông Buôn Phanh ngạc nhiên Bác giúp đỡ cháu được gì nào Hoàn nói thẳng thắn Thưa bác Cháu xin nói hết để bác rõ Còn bác có giúp cháu hay không? Đó là tùy bác. Cây sĩ khi còn học ở Việt Nam Những lần nói chuyện với cháu Cây sĩ đều nói về bác Với một tình cảm mà cháu thấy Không có người con gái nào yêu bố mình hơn cây sĩ đâu. Ở bụt phanh nét mặt có vẻ cảm động và gật đầu Ừm, con bé nó thương bác lắm. Hoảng nói. Vâng thưa bác Nếu như bác đã nói như vậy Cháu nói thật Bác hãy coi cháu như cây sĩ Ông buôn phanh im lặng rồi ông bảo Nào Cháu cứ nói tiếp đi Rồi xem bác giúp được gì Hoàn thông thạc Thưa bác Hiện nay tình hình buôn bán ma túy Từ khu vực tam giác vàng về Việt Nam hết sức phức tạp Chúng cháu đang phải điều tra một vụ buôn bán ma túy lớn Cháu nói tên người này Thì có lẽ là bác biết Ông buôn phanh nói ngay Cháu muốn nói đến hoảng chiến phải không Hay gọi là chiến lão Phật gia Hoàn gật đầu Vâng bá có biết người này không? Bồn phanh nói Biết chứ sao lại không biết bá quá biết con người này Cây sĩ thấy bố và Hoàn nói chuyện với nhau quá lâu Cô suốt ruột chạy xuống và nói Thôi, bố để cho anh Hoàn nghỉ đi Hôm nay anh ấy đi đường dài quá rồi Hoàn bảo cây sĩ Em cứ đi nằm trước đi Anh muốn Đang hỏi chuyện bố về nước Lào Cây sĩ lườm và bảo Thế chẳng lẽ em không nói chuyện được về nước Lào cho anh nghe hay sao? Mà anh đừng nghe bố em Bố em bây giờ tư duy cũ lắm Ông buồn phành nhìn con gái rồi bảo Con xuống đây Bố có chuyện nói đây Rồi ông chỉ cây chỉ ngồi cạnh Hoàn Ông nhìn Hoàn và nói Anh Hoàn ạ Lẽ ra tôi chưa được nói điều này Nhưng tôi cũng không biết Có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh không À mà thôi gọi bằng anh nghe khách sáo quá Hôm nay bác muốn nói với cháu điều này Về công việc của cháu sang Lào chuyến này Bác sẽ giúp đỡ cháu hết mức Cháu phải nhớ rằng cạm bẫy và những nguy hiểm Chờ đợi cháu tới đây không phải là ít Cho nên bác không thể đứng ngoài cuộc Hoàn sững sợ khi nghe ông nói như vậy Ông cười tự tin và bảo Đừng nghĩ rằng lão già này Đã rời tay gác kiếm rồi Thì những kẻ khác muốn làm gì thì làm đâu Thấy bố nói như thế Cái gì cũng hết sức ngạc nhiên Nhìn ra thái độ của con gái Ông buồn phanh bảo Có những điều hoàn biết về bố nhiều hơn con đấy Nhưng thôi Hôm nay bố sẽ nói tất Bây giờ bác nói như thế này Từ hôm Cay sĩ đi học ở Việt Nam về Có lẽ không bữa cơm nào Nó không nhắc đến tên cháu Bác hiểu tình cảm của con gái bác Đối với cháu như thế nào Và bác nghĩ rằng Việc của cháu hôm nay Từ Udom Sai đi xuống đây Để gặp nó Thì bác nghĩ giữa hai đứa Có lẽ trời Phật đã xe duyên. Bác không có con trai. Bác có hai đứa con gái. Một đứa thì đang ở Thái Lan. Còn một đứa là cái cây xỉ đây. Bác muốn giao tất cả cơ nghiệp cho nó. Nhưng nó không nghe. Mà bác thì năm nay cũng đã nhiều tuổi lắm rồi. Cái sống, cái chết. Không còn biết là được bao lâu nữa. Cháu sang đây. Bác đề nghị cháu một điều. Cháu không cần phải trả lời bác ngay ngày hôm nay. Mà ngày mai. Ngày kia Thậm chí một tháng Hai tháng nữa cũng được Nhưng bác muốn Đó là một câu trả lời nghiêm túc Hoàn và cây sĩ lặng im Không hiểu ông sẽ nói gì Nhưng thấy thái độ của ông nghiêm túc như vậy Thì cả hai cũng chỉ ngồi im Ông bột phênh hỏi Hoàn Cháu cứ suy nghĩ nhé Rồi trả lời bác sau Bác muốn giao lại toàn bộ công nghiệp này cho cháu Ông nói đến thế Và ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt Hoàn. Hoàn hiểu ra tất cả. Anh nhìn sang cây sỉ thì cô vội vàng nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt cô như van xin, như cầu khẩn. Hoàn suy nghĩ một lát rồi bảo. Thưa bác, đúng là cháu với cây sỉ có tình cảm với nhau. Cháu cũng coi cây sỉ như em gái, như một người bạn. Bác đặt cho cháu câu hỏi đấy, quả thật là khó. Lần đầu tiên được gặp bác đây, nhưng trong lòng cháu thấy rất quý bác. Bởi sự trung trực, thẳng thắn Và tình cảm bác dành cho cháu Còn việc bác muốn giao cơ nghiệp cho cháu ở đây Thì quả thực bây giờ Cháu không thể trả lời được Nhưng bác thấy đấy Nhà cháu có bố mẹ cháu Có một, một mình cháu là con trai Và cháu lại đang là Sĩ quan công an Việt Nam ông buôn phần gật đầu Bác hiểu Bác hiểu Chính vì thế bác mới muốn cháu sẽ trả lời bác thật chậm Nhưng cháu ạ Bác chỉ muốn cháu đừng làm cây gì thất vọng. Cây gì chỉ kêu lên được một tiếng. Bố hốc, sao bố lại nói chuyện này? Anh Hoàn vừa mới sang đây cơ mà. Rồi cô bỏ chạy lên gác. Ông bụt phanh bảo. Còn công việc của cháu. Cháu hãy ở đây thêm một ngày nữa. Ngày mai. Cháu làm việc gì ở Viêng Trăn, cháu cứ làm. Còn bác sẽ sắp xếp chuyến đi này cho cháu. Cháu đi lên vùng tam giác vàng phải có người bảo vệ. Phải có người che chở. Bác linh cảm rằng Từ bây giờ Sẽ có kẻ theo dõi cháu từng đường đi nước bước Hoàn gật đầu Cháu cũng nghĩ thế Ông buồn phẩy nói tiếp Bác sĩ muốn chữa bệnh cho bệnh nhân Thì phải tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh Bây giờ Các cháu muốn triệt phá ổ buôn bán ma túy Mà theo cháu là lớn nhất tới nay này Thì các cháu cũng phải hiểu được Nó gồm những ai Ai chỉ huy Phương thức hoạt động của chúng nó như thế nào Nếu như cháu không hiểu được một cách tường tận, thì nhiều khi chỉ thấy được ngọt, mà không thấy được gốc. Nhiều khi chỉ chặt được dễ con, mà không chặt được dễ cái. Sáng hôm sau, Cai sĩ và Hoàn đang tưới cây ở trong vườn thì ông buôn phanh đã lái xe đi đâu mất. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, ông về, mang theo hai thanh niên. Đó là hai người nhìn cũng biết rằng họ là con nhà võ bởi dáng đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh, rắn giỏi và đặc biệt là có ánh mắt rất sắc sảo. Âu Bôn Phanh chỉ vào Hoàn và nói với hai người Đây là Hoàn Người được tôi rất tin cậy và quý mến Cho nên kể từ ngày hôm nay Việc bảo vệ an toàn cho Hoàn Cũng như con gái tôi Hai cậu phải đảm nhiệm trách nhiệm Hai thanh niên dạ một tiếng Một người đến bắt tay Hoàn và nói Chào anh, tôi là Khâm Tây Người kia cũng đến bắt tay Và nói, chào anh Tôi tên là Bôn Khâm Hoàn cũng ngạc nhiên vì thấy hai người đều nói được tiếng Việt Anh đáp lễ rồi bảo Anh Khăm Tài và anh Buôn Khăm nói tiếng Việt giỏi quá Các anh có ở Việt Nam bao giờ không? Khăm Tài nói Trước đây tôi đã ở học viện cảnh sát Buôn Khăm thì bảo Trước tôi ở học viện quân sự Hoan ngạc nhiên bảo Trời ơi, thế bây giờ các anh vẫn làm trong lực lượng công an và quân đội chứ? Khăm Tài lắc đầu Không, tôi ra khỏi công an lâu rồi Tôi ra trường về nước Và công tác được hơn 5 năm Vì nhà nghèo quá cho nên tôi phải xin ra ngoài Và tôi về làm với bác Buôn Phanh Còn Buôn Khăm thì cũng nói tôi cũng vì hoàn cảnh gia đình nên phải xin ra khỏi quân đội và bây giờ tôi cũng đang làm cho bác Buôn. Hai người này thì cây sĩ không lạ gì và cô cũng có tình cảm với họ. Cây sĩ gieo lên. Hay quá, có hai anh đi cùng chuyến này lên ngã ba biên giới thì vui lắm. Ông buồn vành lửa mắt đến con gái. Việc của các anh là bảo vệ thằng Hoàn. Ông nói chữ thằng Hoàn rất thân thiết cứ như thể Hoàn đã là con rể của ông rồi. Việc các anh bảo vệ thằng Hoàn và cây sĩ các anh làm thế nào thì làm. Nhưng có thể để chúng nó đi đằng trước các anh đi đằng sau. Còn tình hình như thế nào? Vì sao phải làm như vậy? Tôi nói thì các anh hiểu cả rồi đấy. Cả hai anh đều khoanh tay lại dạ vâng rối rít. Ông bụt phênh bảo cây sĩ Còn gọi cho nathavon đi. Bà với nó chuẩn bị đón hoàn sàng. Cây sĩ sung sướng gật đầu rồi cô gọi điện cho nathavon. Ông lại bảo Khăm tay này. Có lẽ ngày hôm nay Cháu phải đi tiền trạm trước, những người bạn bè của cháu cần tin cậy và đặt vấn đề, cần tìm hiểu như bác đã nói vừa nãy. Cháu sẽ lên bỏ kẹo và chờ Hoàn và cai sĩ đến đó. Lúc này, tại trụ sở công hoàn tỉnh, Thượng tá Trương gặp bá ngoài hành lang. Trương bảo bá, mày và chúng ta có việc. Bá theo Trương vào phòng, Trương khóa cửa trong rồi cẩn thận bảo với bá. Bây giờ mày có thể sang làm một chuyến được không? Bà nói, anh ơi làm sao mà đi được? Trương bạch thế tại sao trước mày sang tận Thái Lan đi chơi gái được, mà bây giờ có việc đi sang bên đấy thì mày lại nói khó khăn? Không anh ơi, lần trước đi một chuyến em về em đã sợ chết khiếp. Lần đó bọn chúng đưa mình đi là đi lậu, theo đường tiểu ngạch, bây giờ đi đâu thì có vẻ dễ đâu. Trương suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ như thế này, có việc rất gấp. Thằng Hoàn và hai đứa ở PC17 đi sang bên đó, chắc chắn để làm vụ án này. Tao không tin là thằng Hoàng đi sang chưa để nghỉ phép đâu. Đó là cái cớ thôi. Cho nên mày phải sang bàn bạc trực tiếp với bọn tay chiến ở bên đó. Không thể nói qua điện thoại được và cũng không thể giao việc này cho ai được. Còn mày cứ đi sang. Nếu có kỷ luật thì cũng đến khiển trách cảnh cáo là cùng. Bá suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Thôi là anh bệnh. Em sẽ đi. Trường nói Có cách nào mày thông báo ngay cho bên đấy về tình hình của thằng Hoàn không? Thông báo thì không có anh ạ. Gọi điện thoại rồi vứt sim đi. Thế thôi. Nhưng thôi. Em sẽ trực tiếp sang. Bao giờ có thể đi được? Ngày mai em đi. Trường nói tiếp. Mai thì muộn quá. Thôi thì đành vậy. Về chuẩn bị đi. Xin nghỉ phép lấy mấy ngày. Chỉ cần 3 ngày là đủ chứ gì. Hôm nay là thứ năm. Mai thứ 6 thì còn như em vắng mặt ở cơ quan thứ 6. Thứ 7 Chủ nhật. Đến thứ hai em đi làm Ờ thế thì tốt Nhưng báo cho người biết lên cửa khẩu đón mày cho nó an toàn Thôi bây giờ tao phải đi có việc đây Thượng tá Trương đi xuống Thì gặp Minh vừa đi đâu về Trương gọi giật Minh lại và bảo Ông Minh ơi Chiều nay em có bạn gì không Không bạn gì đâu anh ạ Chiều tôi với ông đi ngồi ở đâu đi Tôi có câu chuyện cần muốn nói với ông Minh nhìn Trương nghi ngại Có việc gì à anh Bây giờ tôi đang rảnh hay là anh vào phòng tôi Chúng ta nói chuyện Tôi nói thật với anh Bây giờ tuổi này rồi Bệnh tật đầy người Uống hấp bia hấp rượu xong mệt mỏi lắm Mà chả nhẽ đi nhà hàng lại không uống Trương bảo Thế cũng được Vào phòng làm việc của Minh Uống hết một tuần trà Nói những câu chuyện phiếm vù vơ Rồi Trương bảo Hôm nay tôi hỏi anh một điều này Mong anh nói thật Minh hỏi lại Có việc gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế Hôm đó tôi gặp một bà đến đây Xin gặp giám đốc Bà nói về việc con bà nhảy cầu tự tử Sau đó xác con bà ta đã được đội cứu hộ cứu nạn đưa về bệnh viện Thế nhưng gia đình không được thông báo gì cả Tôi đã nhận đơn của bà ấy Và thấy hoàn cảnh của bà rất khổ Cho nên đã chuyển giao đơn của bà cho bà giám đốc Nhưng bây giờ tôi lại được biết đấy Thông tin thằng sổm đi chưa chết Mà trong vụ án này Các anh nghi ngờ có một số cán bộ công an Cũng nằm trong đường dây buôn bán ma túy với thằng sổm đi Cho nên cả anh đã dựng chuyện rằng thằng sổm đi đã chết và đi lấy cái sắc vô thừa nhận kia mang đi thiêu và nói cái sắc đấy là của sổm đi. Thường tá Minh sau khi nghe trường hỏi như vậy đến nước này thì cũng không nên giấu giếm làm gì. Anh cười và nói kiểu nước đôi. Đúng là như vậy đen ạ. Nhưng việc này cũng phức tạp lắm. Không phải bỗng dưng chúng tôi làm việc tài định như thế này đâu. Không, có gì mà tài định... Mình làm công an thì cũng phải có lúc dùng tổ đoạn nghiệp vụ chứ Rồi Trương bảo với mình Tôi cũng có ngày phòng thanh một số dư luận là Các anh đưa người sang bên Lào Để phối hợp với công an bên Lào triệt phá ổ nhóm ma túy này Phải rất cẩn thận đấy anh ạ Mới nhìn thẳng vào mắt Trương và nói Theo ý anh Thì phải cẩn thận ở khía cạnh nào Trương cười nhạt bảo <cười> Cái đấy anh hiểu hơn tôi nhiều Mà sắp tới đại hội rồi đấy Làm gì thì làm. Chứ những điều xảy ra như hôm nay mà nó đưa ra đại hội thì cũng hơi mệt mỏi đấy. Thường tám minh nói rừng rừng. Việc đại hội thì đúng là quan trọng thật. Nhưng tôi thấy với một đơn vị có truyền thống đoàn kết như PC17 chúng tôi và với đặc thù công việc như vậy thì không có gì đâu anh ạ. Chứ ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi nghe mấy anh ở bên viện nói rằng xồm đi đã khai ra một số cán bộ công an. Hiện nay đang có làm việc, có quan hệ với chúng, thậm chí tiếp tay cho chúng nếu như anh làm ra được việc này thì tốt nhưng với tư cách là đồng nghiệp tôi chỉ khuyên anh thế này thôi làm gì thì làm cũng còn phải nghĩ đến phía đằng sau Minh hỏi lại ý anh nói là như thế nào tôi không hiểu có gì đâu anh Minh thật ra việc công an mà có ăn trời với một số đối tượng buôn bán ma túy trong thời buổi này nhiều khi cũng bình thường rồi trương cười nhạt tôi thấy vừa có vụ án ấy Mấy ông cán bộ ở trên chính phủ đi ăn cơm với một thằng chân gỗ mà họ đã chơi với nhau. Họ quen nhau từ lâu rồi, bây giờ mới mời nhau đi ăn cơm. Thế rồi việc vỡ lở ra, thì lại nói rằng điên cơm để bàn chạy án, bàn hối lộ. Mà trong bữa ăn đấy, thằng kia có bàn gì đến chạy án đâu, nó có nhờ vả gì đâu. Ăn cơm tán chuyện với nhau, rồi biếu nhau mấy hộp linh chi, mà cũng chẳng biết là linh chi thật hay là linh chi giả nữa. Thế rồi cũng phải làm tường trình lên tường trình xuống. Rồi tung tin, báo chí đưa tin khiến người ta khổ sở. Rồi như trong vụ 5 cam 5 quýt có những người chỉ vô tình vào nhà hàng của nó ăn một bữa cơm gặp gỡ chào hỏi nhau được mấy câu. Vậy mà cũng khốn khổ khốn nạn vì bị nghi ngờ. Mà lúc đó ai biết được thằng 5 cam là chùm xã hội đen biết nó được là một thằng vào tù ra tội. Nhưng bây giờ nó về nó được ra tù, nó làm ăn nó đóng thuế đầy đủ. Khi nó đến nó trả mình nó vác một chai rượu đến chúc sức khỏe Chà nhẽ lại từ chối, lại nói vỗ vào mặt nó là mày là thằng đi tù về, ta không ngồi với mày, ta không uống với mày hả? Chỉ có một hớp rượu, rồi cũng phải giải trình, rằng vì sao quen, rằng vì sao uống rượu, rồi có biết thế nọ thế kia không? Hừm, tôi rất ngại, trong lực lượng công an mình nhiều khi nó chẳng đáng là gì cả, nhưng người ta vì không ưa nhau, nên người ta muốn mượn cớ để trả thù cá nhân. Mình nói thùng thẳng, Tôi hiểu anh Trương ạ Tôi với anh đều là dân điều tra lõi đời Nói gì thì nói Cái thời buổi điều tra bắt đối tượng theo cảm tính Theo niềm tin nội tâm nó qua lâu rồi Ngày xưa Anh lạ gì có những vụ án Thấy người ta giàu có thì nghĩ rằng Chắc chắn nó phải tham ô Chắc chắn nó phải nhận hối lộ Và thế là tạo cớ bắt người ta Thế rồi tìm đủ mọi cách truy bức Ép công người ta nhận tội Và cái quan điểm công an bắt được càng nhiều càng tốt Nhận tội càng nhiều càng tốt Thì bây giờ không còn nữa Bây giờ bắt càng ít càng tốt Thì mới là phải Bây giờ lại hay có cái trò dùng báo chí Thổi phồng sự việc lên Gây áp lực cho điều tra Để không ai dám đứng ra bảo vệ Không ai dám đứng ra trình bày với cơ quan điều tra Để cho điều tra viên thích làm gì thì làm Thích vẽ vụ án như thế nào thì vẽ Chúng mình làm điều tra đã lâu Đều hiểu mà Án tại hồ sơ Trọng chứng hơn trọng công chứ Còn anh bảo cái loại như thằng sùm đi Mà nó khai ra Nếu như từ hôm đấy đến giờ mà cứ dựa vào lời khai của nó Thì đi bắt hàng chục Nhưng nó khai là như vậy Nhưng còn phải chứng minh được đấy là quan hệ như thế nào Quan hệ đấy là Quan hệ xã hội quen biết nhau Hay là quan hệ làm ăn Tất cả đều phải có những tài liệu chính xác Chương gật đầu Đúng Nếu mà cấp trên chỉ đạo cũng được như vậy Thì sẽ tránh được quan sai cho anh em công an thượng tam mình nói tiếp Vâng, anh cứ yên tâm Việc này đâu phải chỉ có ban giám đốc chỉ đạo Mà còn có cả lãnh đạo bộ Và lãnh đạo tổng cục cảnh sát nữa Có một số đối tượng ở bên ngoài Cũng đang là doanh nghiệp Có lẽ giờ cũng phải nhờ đến tay anh giúp sức đấy Thương ta Trương gật đầu Được thôi, nếu cần gì thì anh cứ bảo Hai người chia tay nhau Trương về phòng ngồi thừa ra suy nghĩ hồi lâu Rồi Trương lấy một chiếc điện thoại ra Lắp một chiếc sim mới vào Rồi nhắn tin Chiến đang ngồi trong phòng ở nhà mình tại Lào Thì có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới Chiến mở ra xem Và thấy có một dòng chữ Phải tìm mọi cách lôi thằng Hoàn về phía mình Không được manh động Chiến nhắn lại ok Rồi tắt máy Chiến gọi điện cho Quang Lúc này Quang đang ngồi chơi bài Quang đệ à, mày đang làm gì đấy? Dạ, em đang ngồi chơi tá lả với mấy anh em Mày đến đây ngay có việc Quang bảo với mọi người Thôi, tao đến xếp Rồi con phóng ô tô đến nhà chiến Gặp nhau ngay từ ngoài cổng Thì chiến bảo đôn Mày cửa người theo dõi thật sát thằng Hoàn Tìm mọi cách, mọi kế, tốn bao nhiêu tiền cũng được Để làm sao lôi được nó về phía mình Nó là thằng quan trọng nhất hiện nay Quang nói Em đừng biết là hiện nay nó đang ở nhà lão bốn phanh Nghe ở bên Việt Nam nói Thì thằng Hoàn và con cay sỉ mê nhau lắm Không phải bỗng nhiên nó sang đây được một lúc, rồi bỏ mặc bà mẹ ở U Đâm say để về nhà ông bút phanh đâu. Chiến suy nghĩ rồi bảo, Chả nhẹ, thằng này lại mê gái đến mức như vậy hay sao? Quang bảo, Hề, hey, anh ơi, có gì mà lạ, con cây sỉ nó đẹp như thế, lại hát hay múa giỏi, bố nó là đại gia lớn ở Lào này, còn thằng Hoàn cũng là thằng điển trai, chúng nó có bập vào nhau thì cũng là phải thôi. Nếu thế thì mày không được rời mắt khỏi chúng nó, nhưng có cách nào để tiếp cận được thằng Hoàn ở trên đất Lào này không? Quang suy nghĩ rồi nói em nghĩ rằng có cách, nhưng thôi, anh cứ để cho em từ từ một tí, em sẽ tìm được người tiếp cận thằng Hoàn. Ừ, nhưng phải nhanh lên. Mà nhớ đấy nhá, tốn bao nhiêu cũng được, cần bất cứ cái gì chú cứ nói và phải biến thằng Hoàn thành người của mình. Sớm giờ nào, hay giờ đấy. Quang vừa đi ra thì chiến lại gọi giật lại. À, ngày mai, mày lên trên cửa khẩu đón bá. Quang ngạc nhiên, bá sang đây làm gì? Ông Trương cử nó sang đây.